chương một trăm mười hai lão tổ trở về đa tạ đại đa nguyên vũ trụ i ự u chuyển kiếm đạo chỉ ánh mắt của tông lão giết lạnh nhấc tay vồ một cái cắm trên mặt đất c ử kiếm đột nhiên dài t h ắ n mở hóa thành một đạo kiếm khí trường h ạ kéo dài thẳng tắp ở đại địa thôn bầu trời bên người lao hầu cũng là lạnh dên một tiếng điều thứ hai kiếm khí trường h ạ xuất hiện ngay sau đó hạ dung huyết liên cũng tới đến đại địa thôn ngay phía trên từng chuôi huyết nhận nở rộ đại địa thôn trung vô số tu sĩ、si、hướng bốn phương tám hướng chen trúc mà ra ủy lão đầu thấy tình cảnh như vậy dẫn đến run g i y cả người nhưng là hắn tu vi có hạn gần đó là bất cứ giá nào tánh mạng cũng không ngăn cản được trước mắt mười cái hô hấp thời gian vừa qua khỏi tam nói công kích liền muốn hạ xuống một cái thanh â m ở phía xa văng lên dừng tay xa xa một chiếc phi thuyền cấp tốc mà tới bởi vì cấm không trận pháp sớm bị phá hư phi thuyền đi thẳng tới phụ cận mới ngừng lại hai người đứng ở đầu thuyền bên trái là một vị bạch phát thương thương láo giả như là mới từ trong quan tài bỏ ra ngoài bên phải chính là một cái người đàn ông trung niên mặt mũi nghiêm túc lạnh lùng mang theo một cổ tiêu sắc khí ba gã giả anh cảnh cường giả rối rít nhũ mày xoay người nhìn ánh mắt toàn bộ bộ lạc ở trên người láo giả âu dương không nghĩ tới ngươi lại còn không có chết h ô dương lâm cũng không trả lời mà là dùng trêu kẹo giọng âu dương hinh ngươi chạy đến nơi này không phải là mà nói nói nhằm đi ánh mắt của tông lão hàn mang trợn lóe Quanh tam thân khí thế liên tục tăng lên đối mặt tam nhân khí thế khí thế, tục mặt â đối Ô dương lâm phi n t vân h nhìn g i cái, túc, khoát tay mùi ta ta tôn ta ngoan ngoan thuyền hai người ánh mắt lộ ra vẻ rằng co gia nhập tu sĩ quân mấy năm nay đã để cho hắn đối với nơi này sinh ra dày đặc cảm tình không nghĩ c h ơ mắt nhìn đại địa thôn như vậy tiêu d i ệ t g i a g i a ta âu dương phi vân lời mới vừa ra khỏi miệng liền dừng lại hắn muốn cho g i a g i a xuất thủ trợ giúp lại không biết do nên mở miệng như thế nào ba gã giả anh cảnh giới cường giả trước mặt gần đó là minh dương thành sở hữu tu sĩ quân toàn bộ bên trên cũng không nhất định sẽ là đối thủ thấy âu dương phi vân không nhúc đích âu dương lâm khen nhữ mày không nhị n được mắng phi vân còn không qua đây ngươi chẳng lẽ muốn cùng đại địa thôn cùng chôn theo hay sao bọn họ biết được âu dương phi vân ở đại địa thôn bước vào kim đan cạnh sau vẫn đang chăm chú lúc này mới có thể kịp thời chạy tới cứu người phi vân âu dương lâm bên người người đàn ông trung niên cũng là n h ư ớ n g mày một cái la lớn cha ta âu dương phi vân ngắm nhìn một phía đồng đội cũng q u ă n g tới bình tĩnh ánh mắt chờ đợi hắn quyết định linh thương huyết hít sâu một hơi lau sạch khoẹ miệng màu tươi nhấc tay nắm lấy thiên đạo pháp chỉ từ tố nói âu dương phi vân cố tiểu quân các ngươi trở về đi thôi ta đây liền đem bọn ngươi tên từ thiên đạo pháp chỉ bên trên xóa đi từ nay về sau các ngươi cùng ta đại địa thôn lại không liên quan thống lĩnh hai người đồng loạt mở miệng ánh mắt phức tạp ở một bên quỷ l ã o đầu yên lặng nhìn phẫn nộ thần sắc đã tan biến không còn dấu tích trong lòng chính là ở thể đại địa thôn nếu như bị tàn sát ta sẽ dùng cựu chuyển kiếm đạo trì người sở hữu máu tươi để tế điện các ngươi cùng chúng ta không giống nhau linh thương huyết thần sắc bình tĩnh nói xong không chờ hai người mở miệng đưa tay liền chuẩn bị ở thiên đạo pháp chỉ thượng tướng hai người tên xóa đi đang lúc này lôi điện nổ v a n g một đạo lôi đỉnh từ xa đến gần trong chớp mắt liền xông vào đại địa thôn trung tốc độ nhanh tất cả mọi người tại chỗ cũng không có phản ứng kịp gần đó là đông đảo giả anh cảnh tu sĩ cũng là như thế thật là nhanh. lôi đ ỉ n h xuyên qua đại địa tu sĩ quân mọi người đi tới trước mặt cố tiểu quân lôi quấn đến hắn chớp mắt tại chỗ biến mất sau một khắc xuất hiện ở ngàn trượng ra ngoài cũng lấy cực kỳ khủng bố tốc độ bỏ chạy càn g rỡ tông láo đám người nơi nào có thể dễ dàng tha thứ có người ở trước mặt mình càn g rỡ rồi rít nổi giận gầm lên một tiếng kiếm khí trường h ạ quấn lên hướng lôi quang liền chém tới nhưng mà lôi quang tốc độ thật sự quá nhanh hẳn là nào đó tốc độ bị pháp chỉ là lóe lên một cái liền lách mình tránh ra trên bầu trời một tiếng ầm văng lớn cố trường sinh khống chế huyền không sơn một con đụng vỡ phong tỏa hướng lôi quang đuổi theo lôi quang tựa như một đạo lôi đ ỉ n h dọc theo mặt đất thoáng qua số cái hô hấp sau đó liền biến mất ở trước mặt mọi người nhưng mà lôi quang mới vừa vừa biến mất lại xuất hiện trong tầm mắt mọi người cũng lấy so với bỏ chạy còn nhanh hơn ba phần tốc độ phản xạ trở lại mọi người ở đây nghi ngờ đăng lúc liền nghe được h é t thảm một tiếng lôi quang bị một cổ vô hình lực lượng cho đánh bay ra ngoài rơi đập trên đất lộ ra một đạo b ó n g người người này là ai mấy vị g i ả anh cảnh c ư ờ n giả g rối rít lộ ra vẻ nghĩ hoặc có thể còn không chờ bọn hắn chắc chắn này nhân thân phận lại vừa là hết thảm một tiếng vang lên lôi quang lần nữa bị đánh bay ra ngoài si khả sát bất khả đục ba n g ư ơ i rốt cuộc là ai ba đang chết lão phu muốn giết n g ư ơ i ba bất kể lôi quang hướng cái nào phương hướng bỏ chạy cũng sẽ bị một cổ vô hình lực cho chủ trở về vốn là bị hắn lôi cuốn đến cố tiểu quân là không nhanh không chậm theo sau lưng huyền k h ô n g sơn cũng lơ lửng ở trong hư không từ từ đi theo lão phu là ba van cầu ta ngươi nói hết lời ba bị đập một hai c h ụ c hạ quanh thân lôi quang đều bị đánh tan lúc này mới nằm trên đất không ngừng thở hổn hển là thương sơn chu gia lão tổ chu thái trên phi thuyền âu dương phi vân trà thấp giọng lẩm bẩm tại chỗ nhân trung cũng chỉ có hắn có thể miễn cưỡng nhận ra Quỷ lão đầu kích động run giấy cả người trong lòng tiêu gạo đại nhân rốt cuộc xuất thủ chu thái nằm trên đất không dám lộn s ộ n mới vừa rồi đã đem hắn cho rút ra b ồ i rối nếu như lại bị rút ra mấy cái thần hồn cũng phải giải tán linh sơn đình chót lâm khâm bóng người xuất hiện ở đại điệu miêu trung sau đó hóa thành điểm một cái qua n mang bay vào thần tượng trong cơ thể chật con mắt của thần tượng mở ra bắn ra lưỡng đạo sắc bén qua mang thời gian vội vặn trở lại c h ế giờ đại địa thôn đều phải bị diệt mấy cái này lão giả kia là từ nơi nào nhô ra thực lực cư nhiên như thế cường đại như như không phải vừa mới lấy được một số lớn hương h ỏ a giá trị đem thức hải hoàn toàn tu bổ nếu không thật đúng là khó đối phó từ cấm long các t r u y ể n thừa tháp sau khi ra ngoài lâm khâm liền tiêu hao hương h ỏ a giá trị đem thức hải tu bổ đ ộ tiến triển trực tiếp chất đầy lần trước đánh với chu thái một trận để cho thức hải tu bổ đ ộ hạ xuống chuyện hắn chính là lòng vẫn còn sợ hãi lần này đưa tới cửa lại để cho ngươi chạy mất đó là ta tội lỗi lớn trong hư không hai bàn tay to xuất hiện lần này lâm k h m không có ẩn út mà làm cho tất cả mọi người đều có thể nhìn đến hai bàn tay to đem chu thái cả người nắm Hướng Linh Sơn đỉnh Sơn chương bay tới. Ta, ta n g phỏ i ninh n lập một trăm mười ba đại nhân tham ạ n g cảm tạ hắn lời còn chưa nói hết phía sau trường cung liền bị bắt ghi ta cựu tiên cực lôi cung ngay sau đó một tòa lớn trừng bàn tay lóe lên lôi quang đại điện cũng bay ra không muốn cướp đi ta lôi vân điện chu thái phát ra kêu thê lương thảm thiết những thứ này cũng đều là hắn bà bối bất luận một cái nào cũng so với tánh mạng tới trọng yếu sau đó hai cái mũi tên cũng từ trong cơ thể hắn bay ra một từ một xích hạt sắc t ự a n h ư hai cái h à n g dài bọn họ còn muốn dây r i a lại bị lâm khâm thần thức bao lấy chỉ có thể ngoan ngoan bị dẫn dắt hướng lại điệu m i ế u bay đi mỗi một cái p h á p bảo cũng t à n mát ra cực kỳ trói mắt bảo quang khi tức bàng bạc thật lớn chính là tất cả mọi người tại chỗ bình sinh mới thấy tông lão cùng tô tiểu tiến h nhìn nhau đều thấy trong mắt đối phương lửa nóng gần như cùng lúc đó xuất thủ trong hư không hai cái kiếm chỉ lần nữa chuyển động hai đạo kiếm khí trường h à bay ra phân biệt hướng một cái phát bảo cuốn đi hạ dung cũng không chậm huyết liên hóa thành một đạo huyết quang phá vỡ không khí trong nháy mắt xuất hiện ở cựu thiên cực lôi c u n g phía dưới từng mảnh huyết nhận nở rộ ra liền đem phải đem p h á p bảo bọc lại ở trong cánh hoa trên phi thuyền âu dương lâm vẹn vẹn do dự một chút giơ tay lên liền lấy ra một tấm màu đen lưới lớn đại nẹt p h ở lệch ra sau trực tiếp tan biến không còn dấu tích hoàn toàn che giấu với trong hư không lặng yên không một tiếng động hướng lôi vân điện che tới treo đứng thẳng ở trong hư không ly thiên láo tổ nhung mai thần xác hơi có chút do dự hắn cùng với đại địa thôn không có hiềm k h c h cho nên mới lựa chọn kiểm chế cố trường sinh nhưng b đó là đối địch với đại địa thôn cũng không do dự bao lâu trôi nổi tại đỉnh đầu quyển trục bay ra ở trong hư không từ từ mở ra hóa thành một g i ả i l u ộ n hướng một mùi tên khỏa tới không núp ních duy chỉ có cố trường sinh cùng vợ của hắn mẫn mẫn hai người đứng ở huyền không sơn bên trên nhìn phía dưới hết t h ả y ánh mắt lộ ra ý vị v ẻ khó hiểu phát bảo chỉ có bốn cái lại có năm người cướp đoạn một trận đại hôn chiến sắp bùng nổ tông lão cùng tô tiểu tiến h tốc độ nhanh nhất hai người mi tâm lừng lánh hai cái kiếm hà k h u ấ động lên ngàn vạn sòng lớn phân biệt hướng cựu thiên cực lôi cung cùng lôi vân điện chúng tới chỉ là kiếm hà còn chưa đi tới gần l i ệ n t ự a n h ư kết băng một dạng gắn gượng g đỉnh trệ ở bàn không hai bàn tay to từ trong hư không lộ ra hướng hai người bắt đi hai người đột nhiên biến sắc thân hình phát một cái chuẩn bị tránh mũi nhọn đem pháp bảo thu lại nói nhưng mà sau một khắc hai người đều lộ ra vẻ hoảng sợ bởi vì thân thể hoàn toàn không nhúc nít được không gian xung quanh như là bị vô cùng lực lượng giam cầm hít thở không thông cảm chuyển tới sau đó đó là để ép lực ta là cựu truyền kiếm đạo trí lão tổ ngươi không thể giết ta tông lão cảm nhận được tử vong uy hiếp không khỏi là thất thanh hắn muốn dãy r u ộ muốn cầu xin tha thứ không biết sao t r u n g quanh lực lượng k i n h khủng tựa như một tòa khó mà vượt qua liên miên dây núi để cho người ta tuyệt vọng phạm ta đại đ ị a thôn người chết một cái hư vô phiêu m i ệ u thanh em chuyên r a tông lão chỉ cảm thấy lông mi lòng đau xót núp ở trong cơ thể thượng cổ kiếm chỉ thoát thể mà ra còn có bội kiếm cùng chữ vật giới c h ỉ cũng cùng nhau bay ra hướng đại đ ị a m i ế u bay đi phanh một tiếng nổ vang h ắ n cả người ầm ầm nổ tung hóa thành một đoàn huyết vụ cùng lúc đó cắm ở quỷ lão đầu bên hông tôn hồn phiên kính thẳng bay ra đem huyết vụ kể cả trong đó kinh hoàng bóng người một thanh hút vào phiên mặt bên trong tha mạng tô tiểu tiến thần sắc đại Biến. sau đó lại vừa làn nổ vang một tiếng thân thể nàng nổ vỡ đi ra bị tôn nước phiên cùng nhau hấp thu hạ dung nóng bỏng biểu tình cứng ngắc ở trên mặt tiếp theo biến thành kinh hoàng lại không có trước tiên thu hồi huyết liên vùng vây chóp lát cắn răng một cái chuẩn bị khống chế huyết liên khép lại đem lôi vân điện cuốn đi chỉ là gần đó là liều mạng cũng phải có l i ề u mạng thực lực mới được hắn bên này vừa mới động huyết liên liền manh một tiếng nổ tung huyết nhận kể cả trong đó huyết sát chi khí toàn bộ hóa thành một cái huyết hạ bị tôn hồn phiên trực tiếp cuốn đi、Phúc. hạ dung há mồm phun ra một đạo máu tươi sắc mặt tái nhợt này hai đoá huyết liên chính là hắn hao tốn vô nhiều năm tháng cùng tâm huyết luyện hóa thành đã sớm cùng hắn tâm thần tướng liền một buổi sáng bị hủy tâm thần nhất thời liền bị trọng thương đi đi nhanh lên hạ dung ở trong lòng kêu gạo giỡ tay lên ném ra một tấm đột phủ muốn bằng vào độn phụ chạy trốn đột phủ cháy hưng hực hóa thành một đạo quang mang đem toàn thân hắn bao phủ hạ dung quanh thân quang mang chấp thước sau một khắc sẽ bị truyền thống đi hắn nhìn về phía linh sơn chỗ phương hướng ánh mắt lộ ra vẻ i ự u hận nói lao phu nhất định sẽ hồi để báo thủ đem nơi này san thành bình đ i ệ m đ ộ n quang trận lóe sau đó cũng chưa có sau đó đ ộ n quang biến mất hạ dung vẫn đứng tại chỗ không n ú c đích sao lại thế như vậy hạ dung trong đầu mới xuất hiện như vậy nghi ngờ cả người liền ở mầm nổi lên kể cả khí huyết cùng linh hồn bị tôn hồn phiên trực tiếp lấy đi liền luân hồi cơ hội cũng không có âu dương lầm cùng n u n g mai trên mặt cùng lộ ra vẻ hoảng sợ trong lòng lộ ra nồng nặc sợ hãi bọn họ những cường giả này kéo dài hơi tàn hơi đại ế n chính là đem tu vi tăng lên ánh cảnh, trở thành chúa tể thương thành tinh lục tồn bây giờ, giả vi tới vì chúa lục là đem tu trở tể t k h ô nhân g g n ĩ tới, tới, thoáng chết chết, mới cái liền hai người làm sao không sợ hãi. Đại làm vừa vị, ra ba nữa sao hơn cho không h còn này n bóc là bị để sợ tha mạng nhưng mai run giấy cả người trực tiếp quỵ ở trong hư không trên người tất cả mọi thứ bị hắn ném đi ra bao gồm đạo kia quần chục còn có trên người chữ vật giới chỉ tội chết có thể miễn tội sống khó tha vừa dứt lời một ngón tay từ trong hư không lộ ra hướng hắn bắn ra phanh một tiếng liền phát ra một tiếng kêu thê lương thẳng thiết bay thẳng ra trong nháy mắt tan biến không còn dấu tích đại nhân âu dương lâm run giấy cả người hai đầu gối quỳ xuống bên cạnh hắn con trai còn có trên thuyền một chúng tu sĩ quân cũng rối rít quỳ xuống xem ở âu dương phi vân mặt mũi dâng lên năm trăm ngàn hạ phẩm linh thạch liền tha cho ngươi lần này đúng đa tạ đại nhân ngay sau đó gỡ xuống trên tay chữ a vật giới chỉ ném ra ngoài liền dẫn người sở hữu thật nhanh rời đi xa xa huyền không sơn từ từ đi lên dần dần dần, dần không nhìn thấy ở trong hư không tan biến không còn dấu tích Cố sinh hai vợ chồng chuẩn trưởng tới sinh lần này hai vợ là chuẩn bị x e một m cái h ú t m đại nữ, vừa gặp thủ i gặp này n đ ư ơ trống c h u rông xuất hiện đưa nàng một cái nắm lui về phía sau kéo một cái veo một tiếng tô mục vân liền vẻ mặt kinh hoàng xuất hiện ở đại địa thôn bầu trời đại nhân tha mạng a sau một khắc nàng thân thể trực tiếp nổ tung một trôi t r ư ở n g kiếm phi ra bắn về phía linh sơn định chót tôn đức phiên cuốn lên đem máu thị t cùng linh hồn cuốn đi lúc này mới lần nữa trở lại quỷ lao đầu trong tay cảm thụ tôn hồn phiên biến hóa quỷ lao đầu cười nở hoa trồi q u é t r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương một trăm mười bốn thứ hai cái nô bộc linh sơn định chót chu thái bị giam cầm ở hư không thần sắc kinh hoàng tới cực điểm hắn vốn muốn thừa dịp hỗn loạn đem cố tiểu quân bắt đi hỏi liên quan tới long hồn sự tỉnh lúc này mới mới ra tay liền bị bắt toàn thân bảo vật cũng bị vơ vét sạch sẽ nhìn từng cái giả anh cảnh tu sĩ chết đi trong lòng càng sợ hãi đại nhân tha mạng lần đầu tiên hắn còn có thực lực phản kháng mà lần này hắn liền cơ hội xuất thủ cũng không có lúc này lâm khâm mới đưa sự chú ý toàn bộ đặt ở trên người hắn thoáng cái liền nhìn ra vấn đề lại la đoạt xá thân h ồ n còn chưa hoàn toàn cùng lục thân dung hợp liền chạy ra ngoài gây sóng gió lâm khâm thanh â m chuyển ra ngươi đã nghĩ như vậy tìm chết b u ộ tọa sẽ giúp đỡ ngươi chu thái chỉ cảm thấy không khí chung quanh kịch liệt chấn động tựa như có một bàn tay vô hình đưa hắn nắm chặt không ngừng đè ép nhục thân đều nhanh nổ lên ta nguyện ý giao ra linh hồn là cấn chỉ cầu xin đại nhân tha lão nô nhất m ệ n h r i n g mở thân hồn như có chống cự chết lâm khâm thanh â m chuyển ra trận một luồng thần thức chui vào chu thái giữa chân mày chu thái thân thể kịch chấn bản năng liền muốn phản kháng lại lại cứng rắn sinh dừng lại trong mắt một mảnh cho tàn một lúc sau lâm khâm đưa hắn bông ra người sau quỳ ở trong hư không không ngừng thở hồn hện toàn thân mồ hôi lạnh đầm Bảo vật lầm từng món bay trở về trôi lơ lửng ở trước người bị hắn từng cái thu hồi lúc này mới đáp xuống linh sơn đỉnh chót liếc mắt liền thấy được trung ương vị trí cao vút pho tượng nhất thời cũng cảm giác tựa như có một đôi con mắt đang nhìn mình chằm chằm vẻ mặt không khỏi căng thẳng liền vội vàng túi đầu xuống ánh mắt lóe lên lúc này quỷ lão đầu lệ thương sơn ninh thương huyết mấy người cũng toàn bộ đi tới thần tượng q u ò n g trường trước sau đi tới trước tượng thần dân hương quỳ lạy lâm khâm thanh em du du chuyền ra như tiên âm mở mịt không chừng cựu truyền kiếm đạo chỉ phạm ta đại địa thôn tội không thể tha thứ ninh thương huyết nghe lệnh đệ tự ở dẫn đại địa tu sĩ quân cho ta đạp bằng cựu truyền kiếm đạo trì cãi lại người chém phải chú thái n g ư ơ i đi theo đại địa tu sĩ quân đi trước nếu là chết một tên thành viên cho ngươi là hỏi lao nô lĩnh mệnh phiền nhã huyên thân thể r u n g một cái ánh mắt lộ ra vẻ không đành lòng nàng từ nhỏ ở cựu truyền kiếm đạo trì lớn lên thoát khỏi tông môn có thể nhưng là muốn cho nàng trơ mắt nhìn tông môn tiêu d i ệ t cũng rất khó làm đến lao tổ tất cả mọi người tại chỗ đều nhìn về nàng cựu truyền kiếm đạo trì truyền thừa mấy ngàn năm đúng là không dễ đệ tử yêu cầu lao tổ mở một mặt lưới vừa nói phiền nhã huyên khoe mắt chảy xuống hai hàng lệ nóng cựu truyền kiếm đạo trì lần này hai vị lao tổ cùng trưởng môn bị giết làm tông môn nội t ì n h thượng cổ kiếm trì bị đoạt tông môn thực lực rất xuống ngàn trượng theo lý thuyết lâm khâm không nên đổi u tận giết tuyệt nhưng là chuyện này lại không thể không làm cựu truyền kiếm đạo trì truyền thừa tất cả ở ngươi trên người một người chỉ cần ngươi còn sống truyền thừa sẽ không ngừng tuyệt bổ tọa cho phép sau này ngươi thoát khỏi đại địa thôn xây lại cựu truyền kiếm đạo trì nhưng là lần này này tông không thể lưu ngươi có thể biết rõ phiền h ã huyên thân thể mềm mại run dày nước mắt tràn mi mà ra lại không nói gì nữa đại địa thôn g n h ư không phải ta kịp thời xuất thủ nhiều năm cố gắng sẽ hủy trong chốc lát đại kiếp nổi lên các ngươi tu vi như không tăng lên mặc dù có ta che chở cũng khó thoát khỏi cái chết hy vọng chuyện lần này có thể cho ngươi môn nhớ lâu một chút Quỷ lão đầu trên mặt lộ ra xấu hổ biểu tình trong mọi người ở đây hắn chính là thượng cổ đại năng truyền tu quỷ đạo mặc dù trí nhớ không hoàn toàn cũng không phải như thế trang tế mới được đại nhân quỷ lão đầu trầm tư chốc lát hai đầu gối quỳ xuống đất lão n ô chuẩn bị vận dụng cái viên này phù lục mời đại nhân phê chuẩn trong miệng hắn chỉ phù lục chính là mới tới đại địa t h ố lúc bị lâm khâm lấy đi cái viên này tên là trừ tiên phủ p h ụ lục trừ tiên phủ cũng không phải công kích hoặc là phòng ngự p h ụ lục mà là một loại t r u y ề n tống phủ rất nhiều đại năng ở trước khi vẫn lạc cũng sẽ đem tiên phủ che giấu ở nơi nào đó sau đó luyện chế một loại trừ tiên phủ giao cho đệ tử hoặc là hậu nhân chờ đến thực lực của bọn hắn đủ liền có thể sử dụng p h ụ lục trực tiếp truyền tống đến độ phủ đạt được truyền thừa lâm khâm không có trước tiên đồng ý mà là dùng x o á n tiên thuật suy diễn chốc lát rồi mới lên tiếng thời cơ còn chưa thành t h ụ nếu như bây giờ sử dụng thập tử vô sinh thương thành tinh lục đại biến b u n g xuống bọn ngươi tu vi sẽ có tăng lên trên diện rộng đợi tu vi tăng lên tới tố ánh cảnh ngươi mới có một chút hy vọng sống Quỷ lão đầu cũng không có hoài nghi lâm khâm lời nói cung kính con người thi lễ hỏi ra những người khác muốn hỏi một chút đ ể đại nhân thương thành tinh lục sẽ phát sinh đại sự gì lâm khâm không có trực tiếp trả lời bí cảnh linh khí hồi phục tin tưởng các ngươi cũng có hiểu biết như đoán không sai tiếp theo toàn bộ thương thành tinh lục đem sẽ tiến vào linh khí toàn diện hồi phục giai đoạn đến lúc đó còn sẽ có những biến cố khác xuất hiện đứng ở một bên trú thái nhưng làm ở miệng nói tinh lục đại thế giới vốn là một cái hoàn chỉnh thế giới nắm giữ chính mình t i ê n đạo quy tắc chỉ là ngày nào đó thiên đạo ngủ say quy tắc sụp đổ tinh lục đại thế giới vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ tiểu tinh lục chúng ta thương thành tinh lục cũng là một cái trong số đó lời nói của hắn làm cho tất cả mọi người cũng vô cùng khiếp sợ đừng nói bọn họ ngay cả lâm khâm cũng có chút kinh ngạc giờ mới hiểu được tại sao hối đoái danh sách chúng sẽ xuất hiện thiên đạo hồi phục rõ ràng là muốn cho hắn tu bổ giới này thiên đạo hoàn thiện quy tắc căn cứ ta khoảng thời gian này quan sát cùng suy đoán linh khí hồi phục có thể là thiên đạo tỉnh lại triệu chứng đến lúc đó thương thành tinh lục tu chân tầng thứ sẽ tăng lên ủy lão đầu nhuống mày một cái họ ý ngươi là thương thành tinh l ụ các đem sẽ xuất hiện tố hiện n a ngươi h n gật đầu mỗi ộ t c người trở về chuẩn bị sẵn sàng đợi đại địa tu sĩ quân sau khi trở lại các ngươi liền bế quan tăng cao tu vi chờ đợi linh khí toàn diện hồi phục phải tất cả mọi người không mình hành lễ trước sau rời đi quỷ lão đầu là đi dạo tàn bộ tử đi vào đại điệu miêu trung đại nhân ngài lần này ngươi là muốn hỏi thế nào trễ như vậy mới ra tay chứ lâm khâm không chờ hắn nói hết lời liền lên tiếng nói quỷ lão đầu cười hắc hắc nói đại nhân mới vừa rồi thiếu chút nữa đem lão nô hụ chết ngươi là thiếu chút nữa đường chạy chứ lâm khâm đang xuất thủ thời điểm thì nhìn xuyên nội tâm của hắn ý tưởng con ngươi xoay chuyển cùng nguyên thạch bí cảnh trùng con dối như thế nhanh quỷ lão đầu lúng túng cười một tiếng ngươi quỷ thể là một cái rất lớn chỗ thiếu hụt coi như tốc độ tu luyện khá nhanh cuối cùng là yếu đi nhiều chút bất quá ngươi có chính mình truyền thừa ta cũng không cần nhúng tay căn cứ ta suy đoán linh khí toàn diện hồi phục quá trình sẽ tương đối trưởng hiện nay thương thành tinh lục đã không có có thể uy hiếp được chúng ta tồn tại ta chuẩn bị lần nữa ngủ say một đoạn thời gian chờ ta tỉnh lại sau đó linh khí hồi phục cũng không kém chuẩn bị kết thúc rồi đến thời điểm sẽ cùng ngươi một đạo đi lấy đi truyền thừa t r ồ i q u é t r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương một trăm mười lăm đại địa thành trong lòng q u lão đầu kinh ngạc cũng không có bày tỏ ra ngoài mà là hỏi thương thành tinh lục linh khí hồi phục cũng sẽ không giống như chu thái nói đơn giản như vậy chỉ là lao trong lòng nô luôn có trung dự cảm không tốt đại nhân có thể biết nguyên do lâm khâm yên lặng hồi lâu mới nói ngươi đừng lo ở linh khí hồi phục toàn diện bùng nổ trước tận lực đem tu vi tăng lên tới kim đan cảnh cựu trọng viên mãn chuyện này rất nhanh sẽ biết lộ ra đầu mối vừa nói một chiếc nhẫn trôi trồi lên lơ lửng ở quỷ lao đầu trước mắt này là một mai chữ vật giới trì bên trong có không ít thứ tốt nhiệm vụ đại điện hối đ á i danh sách cũng đến yêu cầu đổi mới lúc quỷ lao đầu nhận lấy chiếc nhẫn thân thức đảo qua t r đi đi, ủy lão đầu năm chiếc nhẫn hào hứng liền đi đại địa miếu lâm vào trong yên tĩnh thần tượng bên trong lâm khâm ý trong n óc nổi lơ lửng hai cái kiếm trì đậm đà hương hỏa nguyện lực tiêu tán đi ra để cho hắn thần hồn vô cùng thoải mái đem thượng cổ kiếm trì chung ngọn hàm hương hỏa nguyện lực chuyển hóa thành hương hỏa giá trị thức hại hơi chấn động một chút hai cái kiếm trì như là biết rõ mình tiếp theo vận mệnh lật lên cơn song thần bất quá hết thẻ dãy rủa cũng chỉ là phi công h ồ i đoái danh sách phía dưới lần nữa bắt đầu s o ấ t bình hương hỏa giá trị một mươi hương hỏa giá trị một mươi hương hỏa giá trị một mươi so với cái thứ nhất kiếm chỉ này hai cái kiếm chỉ trung ẩ n hàm hương hỏa càng bàn bạc tổng cộng là lâm khâm cung cấp sắp tới bốn mươi vạn hương hỏa giá trị điều tra h ồ i đoái danh sách lâm khâm ở trong lòng mặc nhiệm một tự do ngư vô chờ đợi danh sách đổi mới hai linh khí hồi phục thần tượng t r u n g quanh một mươi km bên trong khu vực nồng độ linh khí để cao gấp đôi nửa cây số bên trong đề cao gấp năm lần thời gian kéo dài m ư ơ i năm hương hỏa giá trị một nghìn bốn nghìn năm trăm h Có t hương ể thiết trí tự động khấu trừ khấu h động hỏa giá trị một được kéo dài hiệu nghìn ỏ a g trước mắt độ tiến triển hai mươi nam tu bổ thức hải đã tu bổ ký ức toái phiến dung hợp tốc độ tăng lên gấp đôi thẳng đến hoàn toàn dung hợp chờ đợi danh sách đổi mới sáu đ ế thi dung hợp tăng lên linh hồn cùng nhục thân độ dung hợp một hương hỏa giá trị một trăm linh trước mắt độ tiến triển bảy thiên đạo hồi phục h ồ i đ ó i một lần thiên đạo hồi phục để cho thuộc về sắp chết thiên đạo hồi phục độ tiến triển tăng lên một mươi thiên đạo quy tắc hoàn thiện độ một trăm h ư ơ n g hỏa giá trị một nghìn hai trăm hai mươi hai hai trăm hai mươi hai trước mắt độ tiến triển 0%, trước đem tu bổ thức hải độ tiến triển chất đầy tiêu hao hai trăm chín mươi năm hương hỏa giá trị còn thừa lại bốn trăm ba hai một bốn sáu bảy bây giờ lại lấy được từ hai cái kiếm chỉ t r u n g chuyển đổi hương hỏa giá trị trước mắt hương hỏa giá trị t hương tiêu hỏa giá trị đem đế như ợ p tăng tới lên h ơ n như g giá hỏa trị là nước chạy g i ả m bớt linh hồn cùng thân thể độ dung hợp lấy chậm chạp tốc độ đẩy về phía trước vào thần tượng quanh thân kim quang loay lên một vòng một vòng hướng ra phía ngoài k h u y ế t tán linh sơn phía dưới mọi người đồng loạt ngầm đầu liên gặp được một vệ kim quang phóng lên cao tựa như có thần linh giáng thế khí thế phi phạm không ít tu sĩ r ồ i rít hai đầu gối quỳ xuống đất trong mắt tràn đầy thành kính toàn bộ quá trình ước chừng kéo dài một khắp đồng hồ làm kim quang tiêu tan hương hỏa giá trị chỉ còn lại có ba trăm hai mươi ngàn nhựa một chút tâm h n thể tựa hồ h k niệm g có bao n h ê u i vừa động một cái lớn cỡ bàn tay tiểu long thi xuất hiện ở trong đại điện lâm khâm dùng thần thức đem bao lấy vùi sâu vào linh sơn trong bụng vay một tiếng cả tòa linh sơn kịch liệt lay động âm thanh âm thanh long ngâm vang, vang vọng đất trời đại địa thôn bầu trời thiên địa biến xác mây đen lan lộn c h ậ m bắt đạo kim quang phóng lên cao rơi vào đại địa thôn b ắ t cái phương vị đây là tám mảnh từ trên người long thi bóc xuống long lân làm thành tám nơi trợ cơ từng viên hư không trận văn hiện lên đem long thi cùng bắt phiến long lân nối liền cùng một chỗ đại địa thôn bầu trời một tầng màn ánh sáng màu vàng hiện lên tựa như một cái sụp đổ đến kim sắc tô tranh kiếm minh du dương ba thanh kiếm chỉ bay ra trôi lơ lửng ở trong hư không phía dưới trúc lâm xa xa c u ố n phong quấn kiếm khí trùng tiêu kiếm chỉ chậm chạp dung hợp sóng lớn cuốn lên kinh đào phách n g ạ cuốn lên nước vạn kiếm khí theo kiếm trì hạ xuống lần nữa ở trúc lâm trung ương lần nữa tạo thành một cái to lớn đầm nước quân phong kiếm khí ở trên trời toàn đi một vòng sau đó rớt vào trong đầm nước sóng t ẹ é p loạn d ừ n g c h ú t k i ê n tĩnh kiếm khí t à n đi hết thể trở về bình tĩnh trên bầu trời xuất hiện ba cái lóe lên kim quang chữ to đại địa thành cùng lúc đó một cái mở mịt thanh â m xuất hiện ở người sở hữu trong thai lập tức lên đại địa thôn đổi tên đại địa thành vì thương thành tinh lục thứ tư tọa chủ thành toàn bộ đại địa thành nhất thời liền hoan hô lên vô số tu sĩ chạy ra nơi bế quan tụ tập ở trên đường chính lẫn nhau chúc mừng ngay tại đại địa thành chính thức thay tên trước mắt một kẽ hở xuất hiện ở tệ vạn sơn trung sau đó lấy mắt trần có thể thấy tốc độ lan t r à ra lâm khâm trước tiên liền phát hiện cái này dị trạng thần thức lan tràn đi qua t ừ n g k i a từng, từng sợi linh khí từ trong khe tiêu tán đi ra hướng bốn p h ư ơ n g tám hướng quyết tán linh khí hồi phục liền muốn bắt đầu sao lâm khâm ở trong lòng lẩm bẩm nói nhỏ gần như ở đồng thời thương thành tinh lục các nơi địa phương cũng xuất hiện vết n ư ớ c vẹn vẹn một thiên thời gian đi qua tinh lục nồng độ linh khí liền tăng lên một thành các đại chủ thành tông môn cùng gia tộc thế lực cao tầng cũng bén n h y nhận ra được thương thành tinh lục đại biến bông xuống mà linh khí hồi phục vẹn vẹn chỉ là bắt đầu đại đ i ệ miếu trung quỷ lão đầu cùng lệ thương sơn hai người hai đầu gối quỳ xuống trước tờ thần lúc này con mắt của thần tượng đã mở ra bán ra lưỡng đạo sáng trói q u a n mang bang bạc áp lực đánh tới để cho hai người lòng rung động không dứt đại nhân thổ sư hai người lần lượt hô linh khí hồi phục bắt đầu sắp có thiên mệnh c h i nhân dựng dục mà sống cũng là một đời mới quật khởi thời điểm ta ban cho hai người các ngươi mỗi người một khối thiên mệnh lệnh bài nếu như phát hiện khí vận ra thân người có thể tùy tình hình b a n cho lâm khâm vừa dứt lời hai quả t ử sắc lệnh bài liền xuất hiện ở trước mặt hai người lệnh bài mặt ngoài từ khí quân quanh thật là bất các người đi xuống đi bùn tọa sắp rơi vào trạng thái ngủ say đại đ ị a thành hết thẻ liền dựa vào các ngươi rồi chớ để cho ta thất vọng đại nhân yên tâm lão nô nhất định không phụ ý thác tổ sư yên tâm đệ tử t h ề bảo vệ đại địa thành lâm khâm vẫn là rất yên tâm đại đ ị a thành đã là toàn bộ thương thành tinh lục tối cường đại một trong những thế lực theo cựu truyền kiếm đạo trì tiêu diệt phòng vệ trận pháp thăng cấp phòng chừng cũng không có ai có gan chạy tới nơi này dương ai lâm khâm chi sở dị như vậy cuối cùng là thấy được thức hải tu bù sau có thể tăng lên gấp đôi trí n h ớ dung hợp tốc độ đặc tính chờ sau khi hai người đi liền ở trong lòng mặc niệm tiêu hao m ư ờ i ngàn đơn vị hương hỏa giá trị h ồ i đoái một phần ký ức toai phiến ý niệm mới vừa nhuỡm lâm k h â m chỉ cảm thấy thất hại dung một cái liền lâm vào trong bóng tối trồi quất giác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương một trăm m ư ơ i sáu linh khí toàn diện hồi phục c ả m t ạ bạn đọc cùng ù n g một tiếng vang thật lớn truyền đ ế n ra đại động đất đẳng ngay sau đó đó là liên miên bất tuyệt nổ vang đất d u n núi chuyển một đạo dữ tợn kẽ hở từ tể vương sơn sâu bên trong hướng nam bắc hai cái phương hướng trùng được mở đem chọn cái dây núi từ trong phân chia hai nửa linh khí nồng nặc từ kẽ hở nơi tiêu tán đi ra hội tụ thành vụ theo gió phiêu tán đại địa thôn bây giờ hẳn xưng là đại địa thành theo chung quanh nồng độ linh khí gia tăng trong thành trì linh khí cũng theo đó gia tăng đột nhiên một cái tản m á t ra chạm làm sắc quang mang linh khí mang từ trong khe bay ra đạt tới dài hơn mười triệu h u y ể n như du long một loại phóng lên cao chính ở khoảng đó lưỡng rực sơn bên trên nhắm mắt ngồi tính tọa tu sĩ rối rít trận mở con mắt từ trong động phủ lao ra ngầm đầu một cái liền thấy được điều này màu xanh thảm linh khí hàng dài trên mặt lộ ra cực độ vẻ khiếp sợ trong thành từng cái tu sĩ ngẩu trận đồng tử phóng đại một bộ thấy quỷ bộ dáng hạ phẩm linh linh mạch không biết là ai thét một tiếng kinh hãi chung quanh tu sĩ tất cả đều xôn xao sau đó dôi dít lao ra hướng hạ phẩm linh mạch bỏ chạy phương hướng đuổi theo như như không phải đại điệu thành tồn tại cấm không cấm chế chỉ sợ ở liền bay lên đoạn giống đang lúc này một âm thanh long ngầm vang lên linh sơn kịch liệt rung động một đầu dài long lại từ trong lòng núi bay ra một cái đem điều này hạ phẩm linh mạch nuốt vào trong bụng sau đó còn ở một cái vừa mới lao ra tu sĩ toàn bộ dừng bước lại trong lòng hoảng sợ linh sơn chung còn cất giấu một cái chân long hay sao không chỉ là đại địa thành những địa phương khác giống vậy xuất hiện loại biến hóa này minh dương thành trung ương quảng trường một tiếng ẩm vang lớn chuyển ra đại động đất run rẩy một cái to lớn hố sâu đột nhiên xuất hiện hố sâu phạm vi rất lớn gần như chiếm cứ toàn bộ quảng trường một nửa sâu không thấy đáy hơn nữa còn cắn nuốt mười mấy tên tu sĩ t r u n g quanh tu sĩ rồi rít x u ố n g lại đi qua muốn xem rõ ngọn ngành liền gặp được một đạo màu xanh thảm linh khí hàng d à i phóng lên cao linh khí nồng nặc hình thành vụ hình vợn quanh ở hàng g i i chung q a n h minh dương thành hộ thành đại trận cũng vì vậy sáng lên linh khí hàng g i i trực tiếp đụng vào trận pháp màn sáng trên sau đó chui xuống dưới đất tan biến không còn dấu tích sau m ộ t khắc toàn bộ thành trì linh khí liên tục tăng lên minh kính sân mạch huyền thanh sơn thần diễm ngũ lao chính tụ tập ở tông môn t r o n g địa đột nhiên minh kính huyền thanh diễm nhảy lên kịch liệt tạo thành một đạo cột lửa phóng lên cao mơ hồ chuyển ra phương âm ngọn lửa hướng trung tâm cơ r ú p lại ở trung ương vị trí xuất hiện một cái to bằng c h ậ u rửa mặt tiểu hình bầu dục thạch cầu thần diễm ngũ lao đồng thời quỳ xuống hướng thạch cầu quỳ lạy chung q a n h linh khí cuốn lên chu vi mấy trăm ngàn dặm linh khí đều bị có tới thạch cầu tựa như một con nuốt kình cự thú đem những linh khí này toàn bộ chi liễu ngọc nhi từ hư không d ậ m chân mà xuống đứng sau lưng ngũ lão cũng không b á i phục mà lại yên lặng chờ đợi rác rác một vết nước xuất hiện ở thạch cầu mặt ngoài sau đó trải rộng toàn bộ thạch cầu một cái màu xanh đầu nhỏ từ trong khe ép ra ngoài này lại là một quả đàn khi nó cả đầu cũng sau khi xuất hiện há miệng hút vào vỡ vụn vỏ trứng hóa thành điểm một cái ngọn lửa màu xanh chui vào trong miệng hô một tiếng một vòng ngọn lửa theo hắn quanh thân quyết tán hóa thành từng mảnh màu xanh lông chim chỉ một lát sau công phu tiểu da hỏa biến thành một cái lớn cỡ bàn tay tiểu thanh sắt tiểu điệu một thân thanh phát sáng lông chim phi thường dễ thương thanh loan liễu ngọc nhi thấp giọng lẩm bẩm nơi mi tâm một vệ ngọn lửa màu xanh dầu ấn hơi núc ních một chút thanh loan tựa như có cảm giác ngầm đầu nhìn đến trợ hóa thành một đạo thanh quang bay đến phụ cận ở nàng quanh thân vờn quanh mấy vòng lúc này mới minh kêu một tiếng rơi vào bả vai nàng bên trên liễu ngọc nhi rỗi tay sờ s o ạ n đến thanh loan lông c h i m trên mặt lộ ra vẻ yêu thích thanh loan cũng thoải mái s i mê con mắt vẻ mặt hưởng thụ dán g vẻ toàn bộ thương thành tinh lục mỗi ngày đều đang phát sinh biến hóa từ ngọn tìm thường sất đỉnh trải qua linh khí bồi bổ sau biến thành linh sơn đê g i linh thảo khắ rất nhiều tu sĩ đột phá bình cảnh thực lực đột nhiên tăng mạnh từng cái tông môn cùng gia tộc lên cấp xuất hiện một nhóm lớn tam phẩm tứ phẩm chính là ngũ phẩm thế lực một cái tu hành đại thế sắp tới thời gian cực nhanh một năm hai năm m ộ ư ơ i năm hai mươi năm năm mươi năm sau lâm khâm từ trong ngủ mê tỉnh lại thần thức quét sạch toàn bộ thương thành tinh lục linh khí hồi phục vẫn còn tiếp tục đại điệu thành phát triển phát triển không ngừng yên lặng chốc lát dung hợp lần nữa một phần ký ức bài phiến lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say bên trong thời gian như thoa đưa sáu mươi năm bảy mươi năm tám mươi năm thoáng một cái đã qua ở thứ chín mươi thâm niên sau khi một tiếng ầm vang lớn vang dội toàn bộ thương thành tinh lục lần này vang lớn cũng không giống với linh khí hồi phục lúc động tĩnh bởi vì động tĩnh thực sự quá lớn toàn bộ tinh lục kịch liệt lay động vô số linh sơn sụp đổ con sông có ngược bí cảnh vỡ nát rất nhiều tu sĩ dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng tạo thành chân khí dối loạn t ẩ u hỏa nhập ma sau mấy ngày lệ thương sơn đứng ở trên thành tường sau lưng hắn là là một danh người đàn ông trung niên khí tức quanh người dân trạo trang nghiêm là một gã kim đan cảnh một tầm cừng giả chuyện gì xảy ra lệ thương sơn trầm giọng hỏi hắn bây giờ tu vi đã đặt đến kim đan cảnh tầng sáu đ ỉ n h phong kèm theo một cổ uy nghiêm khí thế khởi bẩm thanh chủ căn cứ bổn thành thám tử báo lại cực bắc chi địa xuất hiện d ị động như là nói tới chỗ này lời nói của hắn đột nhiên dừng lại trên mặt lộ ra do dự như là không biết do nên nói như thế nào lệ t h ư ờ n g sơn nhướng mày một cái thấp giọng quát nói cứ theo lẽ thường nói đúng thanh chủ vang lớn sau đó ở cực bắc chi địa xuất hiện một đạo t h à n h lũy phái người cha xét rõ ràng phải sau mấy tháng liên tiếp hai tiếng nổ mạnh tinh lục đung đưa không tới ba ngày Tiếng thứ tư ba năm g l sau đó đại địa thành trong thành chủ phủ một đám đại địa thành trọng yếu nhân viên tụ tập một đường đang ngồi trong đám người ngoại trừ quỷ lao đầu lệ thương sơn ninh thương huyết cùng triệu chủ y đám người ngoại còn nhiều hơn rất nhiều khuôn mặt xa lạ các ngươi giỏi tham tin tức gì lệ thương sơn ngồi ở thủ tọa quỷ lao đầu cùng chu thái ngồi ở hai bên sau đó đó là ninh thương huyết cùng triệu chú ý hai người nơi này là thành chủ phủ bốn người bọn họ đương nhiên sẽ không cùng người trước cấp đoạt quyền chủ đạo ninh thương huyết lắc đầu một cái dẫn đầu nói ta đại đ ị a tu sĩ quân phái ra ba gã kim đan c ứ n g giả không có phát hiện thành lũy kết quả có tác dụng gì triệu gia bên kia cũng không có tin tức gì triệu chú ý cũng nói theo đội chấp pháp nhiệm vụ là đang ở bảo trì đại đ ị a thành trị an cho nên hắn chỉ là nhắc tới triệu gia cũng không có đề cập đội chấp pháp lệ thương sơn đứng phía sau một tên thanh niên ước chừng hơn hai mươi tuổi dáng vẻ cùng lệ thương sơn khá giống nhau đến mấy phần nghe được triệu chú ý lời nói sau lạnh lên một tiếng nói triệu thống lĩnh b ụ n thành nguồn công nuôi các ngươi nhiều người như vậy lại không làm đội chấp pháp đều là ăn cơm khô hay sao hãn đột nhiên này ngắt lời không chỉ có triệu chú ý n g â y n g ẩ n ngay cả quỷ lao đầu cùng ninh thương huyết cũng đều ngần ra luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên ninh lập nên tình thế hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương một trăm mười bảy biến cố xuất hiện lầm khâm ở thiết lập đại địa tu sĩ quân đội chấp pháp cùng thành vệ quân này ba cây đội ngũ thời điểm chính là muốn tạo thành một loại thăng bằng trừ phi là sự kiện trọng đại giữa hai bên không phải can thiệp nhắc tới đội chấp pháp quyền lợi còn phải ở thành vệ quân、trên. bởi vì thành vệ quân biết pháp lại pháp pháp đội chấp pháp có quyền giết chết tại chỗ nhưng mà nghe thanh niên ý tứ đội chấp pháp như là thành thành chủ phủ một nhánh lực lượng mấy vị nguyên lão tự nhiên kinh ngạc ánh mắt không khỏi toàn bộ nhìn về phía ngồi ở thủ tọa lệ thương sơn triệu chú ý tính tình vốn là ôn hòa cũng không để ở trong lòng chỉ là đối lệ thương sơn có nhiều chút bất mãn danh tước y miệng nơi này không có ngươi nói chuyện phần cha ta cho ngươi y miệng không nghe được sao lệ thương sơn lạnh rên một tiếng quay đầu nói phải lệ danh tước đi môi trên mặt lộ ra một bộ vẻ xem thường ủy lão đầu nhìn một cái thanh niên Khoe m i quỷ lão đầu, đầu khẽ gật đầu một cái phát ra một tiếng thở dài không biết là đang thở dài lệ thương sơn hay là ở thở dài không có đánh dò được tin tức Chật, ánh mắt của lệ thương sơn nhìn về phía một bên chú thái chú lão ngại kiến thức rộng người xem chu thái ho khan mấy tiếng do dự một chút rồi mới lên tiếng căn cứ lao phu suy đoán hắn l ờ i vừa nói ra được phân nửa ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng h u y ê n áo dày đặc bước chân liền tới đến trước mặt ngay sau đó tiếng go cửa vang lên mọi người tại đây đều là n h ư ớ n g mảy một cái đi vào lệ thương sơn lớn tiếng nói một cái người đàn ông trung niên đẩy cửa vào khởi bẩm thành chủ bốn đạo thành lũy xuất hiện biến cố, biến cố gì lệ thương sơn vội vàng hỏi thành lũy thay đổi mỏng có thể thấy bên kia cảnh tượng đối diện đối diện là một mảnh khác tinh lục cái gì tất cả mọi người tại chỗ cùng kêu lên kêu lên ngay cả chu thái biểu tình cũng xuất hiện biến hóa rất nhỏ chu thái đánh một cái bản đem người sở hữu sự chú ý toàn bộ kéo trở lại rồi mới lên tiếng xem ra ta đoán không sai nói thế nào quỷ lao đầu cao mày nghi ngờ hỏi chúng ta mảnh thiên địa này quy tắc là tàn phá mấy thập niên này linh k h í hồi phục liền biểu ngày mai địa quy tắc muốn tự mình tu bổ ta lúc trước cũng đã nói cái thế giới này tên là tinh lục đại thế giới bởi vì một ít nguyên nhân trở nên t ă n cảnh quy tàn tàn phá tàn phá quy tắc cũng không phải biến mất mà là tán lạc tại mỗi cái tinh lục trên muốn để cho quy tắc hoàn chỉnh, thì nhất định phải đem tinh lục lần nữa ghép lại với nhau Quỷ lão đầu công khai ý ngươi là sau đó còn sẽ có càng nhiều tinh lục cùng chúng ta tiếp giáp thẳng đến lần nữa tạo thành một cái hoàn chỉnh tinh lục đại thế giới không sai chu thái gật đầu một cái hắn sở dĩ so với quỷ lão đầu biết nhiều nguyên nhân ở chỗ hắn thần hồn là hoàn chỉnh mà người sau chính là không lành lặn nói cách khác tiếp theo thời gian thương thành tinh lục đem sẽ lâm vào lâu dài trong chiến loạn lệ thương sơn trong mày hắn hưởng thụ quá lâu an nhản trong lòng không lý do có chút bài xích sợ cái gì bằng đại địa thành thực lực tới bao nhiêu ngoại địch chúng ta giết bấy nhiêu Đứng sau lần ư nhưng người. n hắn lệ danh tức trên miệng nói. Làm đại địa thành thiếu thành chủ, từ nhỏ đã là đang ở quán bên trong lớn lên, mặc dù không phải hoành hành vô kỷ, nhưng cũng có chút trong mắt không g thiếu chủ, phải chút mắt lệ Làm là l dù địa tức từ mật mặc có đại đã ở kỵ, vô này lệ thương sơn cũng không dậy chỉ sợ hắn trong lòng cũng là nghĩ như vậy đi chu thái nhìn này hai cha con lướt mắt trong lòng cười lạnh thật là người không biết không sợ a cũng không cần bi quan như vậy nói không chừng còn lại tinh lục cũng không có khuyết trương ý tưởng một cái chỗ ngồi sau cùng người đàn ông trung niên đứng lên hướng những người khác ô q u y ề n rồi mới lên tiếng lệ thương sơn đang suy nghĩ có hay không có khả năng này lệ danh tức trực tiếp chỉ người đàn ông trung niên lớn tiếng dậy ngay thơ ta đại địa thành là là cả thương thành tinh lục linh khí nồng nặc nhất nơi như thế đất lành tất nhiên trở thành vùng giao tranh chúng ta hẳn làm thật lâu kỳ chuẩn bị chiến đấu Quỷ lão đầu gật đầu một cái đối lệ danh tước lời nói phi thường đồng ý thầm nghĩ trong lòng tiểu tử này coi như có chút bản lĩnh khó trách lệ thương sơn đối với hắn coi trọng như vậy danh tước nói không sai chúng ta nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu t a n quân phải mở rộng kích thước ánh mắt của lệ thương sơn từ ninh thương huyết cùng triệu chú ý trên người quất qua từ tô nói ninh thương huyết nhưng là thằng hắng một cái nói đại đ ị a tu sĩ quân tạm không chuẩn bị tăng cường quân bị số người quá nhiều sẽ xử đội ngũ sưng ơ v ụ toàn thể sức chiến đấu ngược lại sẽ hạ xuống chi này tu sĩ quân ẩn giấu thủ đoạn là kiếm trận số người quá nhiều sẽ khiến cho trận pháp vận chuyển xuất hiện nhất thời chậm lại cần thời gian phải rất lâu quen thuộc lệ thương sơn yên lặng một lúc sau này mới hỏi ninh thống lĩnh lệ mô có cái đề nghị không biết rõ có nên nói hay không ninh thương huyết nhận ra hai người chính là sinh tử giao tình lệ thương sơn như xưng hô này hắn vẫn lần đầu cái này làm cho hắn cảm giác rất không thoải mái lệ minh cứ nói đừng lại Ta thành thứ thanh tu tu trừ thương sơn lời còn chưa nói hết, địa chưa đề đại nghị nhì niên quân, quân dưỡng lượng sơn còn nói chi h bị. lập lực Lệ lời vì c bồi triệu sĩ sĩ ủy một cái tắt cái lão i ề n lên bàn. Không vô l được. Quỷ lão đầu nhìn lệ thương sơn lên mắt ú u ưu nói lệ thành chủ cẩn thận chơi với l ử a có ngày chết cháy triệu thống lĩnh ngươi lại dám như thế cùng ta cha nói chuyện xem ra ngươi căn bản không đem ta cha này cái thành chủ coi vào đâu lệ danh tức nhảy lên trần đến đưa tay chỉ triệu chủ y lớn tiếng dậy còn ngươi nữa cha ta gọi ngươi một tiếng quỷ lão là xem ở ngươi tuổi lớn phân thượng đừng cho ba lệ danh tức lời còn chưa nói hết liền bị lệ thương sơn một cái tắt ở trên mặt đưa hắn đánh ông cha ngươi n g ư ơ i đánh ta c ú t ra ngoài lệ thương sơn ống tay thảo vung lên một đạo bàng bạc lực lượng x u n g ra đem lệ danh tức cố lên ném ra ngoài mọi người y ê n t ĩ n h không tiếng động thật lâu chu thái mới lên tiếng lệ thành chủ con của ngươi rất không tồi vừa nói đứng lên đi ra cửa Quỷ lão đầu cũng không có tức giận đứng dậy chắp hai tay sau lưng hướng cửa bước đi thong thả đi lệ thương sơn ngươi tự thu xếp ổn thỏa ninh thương huyết cũng đứng lên nhìn một chút sắc mặt âm trầm lệ thương sơn thở dài một cái c ũ nhìn nhìn lệ thương n sơn, sơn mấy láo năm g nay không chỉ có mấy lần mở rộng thành vệ quân có tư tử thành lập rồi thân vệ đội lão giả đó là thân vệ đội đội trưởng kim đan cảnh tám tầng tu vi lệ thương sơn khoát tay một cái tỏ ý tại chỗ nhân toàn bộ lui ra ngoài làm người đứng đầu một thành gần trăm năm nay quả thật đem đại địa thành xử lý ngay ngắn rõ ràng nhưng mà là một m người cha cùng còn lại cha như thế cũng muốn đem tối thứ tốt để lại cho mình con trai cho nên h n tự mình đem tổ sư ban cho thiên mệnh lệnh bài cho lệ danh tước tổ sư còn có sáu năm liền muốn tỉnh lại có muốn hay không dựa theo kế hoạch làm việc luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình thế hạ ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương một trăm m ư ơ i tám danh sách thứ ba lần đổi mới cùng lúc đó linh s ơ đỉnh chót đại điệu miêu trung thần tượng mặt ngoài quang mang chấp thước mấy cái sau đó bình tĩnh lại con mắt của thần tượng chậm rãi mở ra một đôi đồng tử tựa như hai lân u thái dương một dạng bắn ra tia sáng chói mắt một cổ như có như không khí tức hướng bốn vương tám hướng quyết tán cũng lấy tốc độ cực kỳ nhanh ở toàn bộ thương thành tinh lục bên trên càn quét mà qua lại xuất hiện dưới vách tường thần thức ở dưới vách tường chung quanh qua lại quét nhìn lấy lâm khâm bây giờ thần thức cường độ cũng không thể thâm nhập vào trong đó chớ nói chi là phá vỡ một lúc sau lâm khâm đem thần thức thu hồi đem sự chú ý thả ở trên người mình trong óc khó phân trí nhớ giống như màn màn đ i ệ ảnh không ngừng th thức h ả i chấn động ý thức trở nên hoảng hốt đây là bàng bạc trí nhớ đồng thời hiện ra tới hậu quả về sau ước chừng qua nửa giờ lúc này mới bình phục lại ý thức khôi phục thanh tình t ỉ n h lại thời gian lại nói trước sáu năm chẳng lẽ là bởi vì thần thức càng ngày càng, càng cường đại duyên cớ đem cái ý niệm này vượt qua một bên kiểm tra lên trí nhớ tới trước sau hai lần dung hợp ký ức b á i phiến phân biệt lấy được đ ă n đạo phụ đạo liên quan kiến thức chỉ cần bỏ chút thời gian liền có thể dung hội q u ò n thông trừ lần đó ra còn có chiếm được đi một tí liên quan tới đế thi sinh tiền thân phần trí nhớ đây là nói sau tạm thời không đề cập tới rất nhanh hắn liền bị ý thức chính giữa danh sách hấp dẫn sự chú ý đại địa thành gần trăm năm gian phát triển nhanh mạnh sớm đã thỏa mãn danh sách quét điều kiện mới chỉ là bận điệu dung hợp trí nhớ lần đầu tiên khi tỉnh dậy không có chú ý thôi lúc này trong lòng mặc niệm điều tra h ồ i đoái danh sách một n ụ c thân khống chế tạm thời đạt được thân thể nắm quyền trong tay thời gian kéo dài 50 năm mươi năm hưng ơ hỏa giá trị hai mươi chín chín trăm chín mươi chín chú thích nhiều nhất có thể h ồ i đoái ba lần h ồ i đoái x o n g biến mất hai âu hoàng phụ thể đối đại địa thành tùy ý dân trong thành thi triển thi triển pha vi năm trăm ngàn cây số trong khoảng tác dụng s ử mục tiêu tạm thời thuộc về trạng thái quần bạo tu vi tăng lên một cái đại cảnh giới cũng đạt được chân khí vô hạn hiệu quả thời gian kéo dài một phút không tác dụng phụ hương hỏa giá trị 66666, chú t h í c h n g ư ơ i là âu hoàng ngươi có thể ba thần hồn hợp nhất ở hối đoái ký ức toay phiến trước hối đoái thần hồn hợp nhất có thể để tránh cho rơi vào trạng thái ngủ say cũng chậm chạp dung hợp trí nhớ thời gian kéo dài một trăm l n h ă m hương hỏa giá trị 99999, c h ú t h í c h tối đa chỉ có thể hối đoái ba lần hối đoái sau biến mất bốn ký ức t o a phiến dung hợp mười phần trăm đế thi ký ư c t o a phiến hương hỏa giá trị một mươi trước mắt độ tiến triển bốn mươi năm đề thi dung hợp tăng lên linh hồn cùng n ụ c thân độ dung hợp một hương hỏa giá trị một trước mắt độ tiến triển tám sáu thiên đạo hồi phục h ồ i đoái một lần thiên đạo hồi phục để cho thuộc về sắp chết thiên đạo hồi phục độ tiến triển tăng lên một mươi thiên đạo quy tắc hoàn thiện độ một trăm h ư ơ n g hỏa giá trị một hai trăm hai mươi hai hai trăm hai mươi hai trước mắt độ tiến triển bảy thiên đạo cảnh bi h ồ i đoái một khối thiên đạo cảnh bi nói rõ tố anh cảnh trở lên có thể chạm tới một tia thiên đạo quy tắc phàm là chọn chiến thiên đạo cảnh điện người căn cứ biểu hiện bất đồng sẽ bị ban cho bất đồng danh sưng hương hỏa giá trị hai hối đoái điều kiện tiên quyết một đế thi độ dung hợp mười phần trăm trở lên hai thiên đạo hồi phục độ tiến triển mười phần trăm trở lên lâm thầm ý thức ở mỗi nhánh hối đoái trên cổ từng cái quét qua vô cùng kích động đặc biệt là điều thứ ba hối đoái hạng cứ như vậy hắn là có thể tránh khỏi rơi vào trạng thái ngủ say duy nhất tiếp nối là chỉ có thể hối đoái ba lần đến tiếp sau này có lẽ sẽ còn đổi mới không sai biệt làm chức năng hối đ o i hạng đi trong lòng nghĩ như vậy nhìn một cái hương hỏa giá trị lại có năm một nghìn ba trăm năm mươi hai sáu mươi bảy đơn vị đang ngủ say trăm năm gian tăng lên không sai biệt lắm năm triệu nhìn như rất nhiều kỳ thực một năm mới r a tăng năm trăm n h g à n hương hỏa lấy đại địa thành dân cư cơ số mà nói cũng không tín h n h i ề u lâm khâm lúc này liền đổi một lần thần hồn hợp nhất cùng một lần ký ức b á i phiến ngay sau đó ngay trong ố c liền xuất hiện một quả lõe lên màu sắc sặc sỡ mảnh vụn điểm một cái quang mang từ phía trên tiêu tán đi ra dung hợp đến lâm khâm trong trí nhớ loại dung hợp này là biến đổi ngầm chính giữa ẩn chứa trí nhớ sẽ dung nhập vào hắn vốn là trong trí nhớ sau đó hắn lại tiêu phí hương hỏa giá trị đổi hai lần đế thi dung hợp đ sau mấy ngày lâm khâm dùng thần thức lần nữa đem chọn cái thương thành tinh lục quét qua một lần xem ra chu thái nói không loa một khối tinh lục tu chân tầng thứ cùng quy tắc hoàn trình độ có quan hệ rất lớn bách năm trôi qua thương thành tinh lục vẫn không có sản sinh ra tô anh cảnh cường giả giả anh cảnh cũng đã có mười mấy rồi những người này ngược lại cũng an phận chỉ cần không đến đại địa thành làm loạn tạm thời không cần phải để ý đến cuối cùng hắn thần thức rơi vào đại địa thành thực tập trong tháp chợt khẽ ổ lên một tiếng thần thức tiến vào trong tháp hắn ở tầng thứ ba gặp được tiêu c h ụ người sau lúc này một con hát phát tùy ý khoác vãi trên mặt mọc đầy d â u cảm cả người nhìn chán trường không chịu nổi nhưng là quanh thân lại tản mát ra cường đại lại ngưng tụ khí tức tu vi đột nhiên đột phá đến kim đan kỳ chín tầng viên mãn bên ngoài thân một tôn cao ba trượng to lớn hư ảnh hiện lên chính diện là mặt trắng mặt trái nhưng là mặt đen hai tay đều cầm một thanh trường đao nhất á t nhất bạch hai màu quang mang không ngừng p ụ t ra hút vào rất hiển h á năm t h ầ đó nàng mang theo một cái kiếm trì đánh tới cửa sau đó bị lâm khâm đoạt kiếm trì nhốt ở thực tập tháp đệ tứ tầng chính giữa lâm k h â m không có bao nhiêu đồng tình đem thần thức thu về tiêu chụp đang tu luyện đột nhiên k h ẽ nhữ mày cảm giác có cái gì không đúng trận mở con mắt nhìn một cái con mắt liền mở thật lớn lộ ra vẻ khó tin đứng lên do dự một chút bước vào q u a n môn cả người liền biến mất ở thực tập trong tháp làm đứng tại thí luyện trên quảng trường lúc cả người hắn cũng kích động đến run giấy cả người nước mắt đem mặt đầy d â u tử cũng thấm ướt nơi này là năm đó đại địa thôn thật lâu hắn mới từ kích động tâm tình trung tinh thần phục hồi lại đánh giá hoàn cảnh c u n g quanh thực tập tháp v ẫ còn linh sơn cũng ở đây cuối cùng nhìn một cái linh sơn đỉnh chót hít sâu một hơi chậm rãi hướng cửa thành đi giới vách tường còn có thể chống đỡ thời gian mấy năm đến thời điểm sợ rằng có một trận tinh phong huyết vũ xem ra có cần phải hối đoé một lần thiên đạo hồi phục nếu không thương thành tinh lục tu sĩ tu vi đem một mực dừng lại ở kim đan cảnh chín tầng viên mãn cho đến còn lại tinh lục cùng thương thành tinh lục quy tắc hoàn toàn d u n g hợp nếu như thương thành tinh lục tu chân tầng thứ cao hơn đối phương cũng còn khá nếu như thấp hơn đối phương chỉ sợ đó là l u â n là thịt cá kết quả lâm k h m trước liền có một loại cảm giác chỉ cần đổi một lần thiên đạo hồi phục kim đan cảnh chín tầng viên mãn tu sĩ đem sẽ cảm ứng được cảnh giới thành lũy c h o n ê n hắn chuẩn n bị g h i ệ một t n ă m một mươi chín h thiên t lòng m đạo hồi t p h ọ c tiêu ha một hai trăm đảm c hai mươi hai hai trăm hai h mươi hai đơn vị hương hỏa giá trị h ồ i đ ó i một lần thiên đạo hồi phục ông một tiếng một đạo quan g mang từ linh sơn đỉnh chóp phóng lên cao ở trong hư không nổ tung tạo thành một đạo hình cái vòng vòng sáng hướng chung quanh quyết tán chỉ một thoáng thiên đ i ệ biến sắc phong vân cuốn ngược toàn thể thương thành tinh lục linh khí bắt đầu thay đổi đến mức dị thường sống động rất nhiều cường giả dối rít từ đang bế quan tỉnh lại ủy lão đầu gần như cùng lúc đó xuất hiện hai người toàn bộ nhìn hướng thiên không ở chỗ này trong lòng bọn họ cảm giác càng rõ ràng đây là tình huống gì u y lão đầu nhìn một cái đại điểm i ế u sợ nghĩ hỏi thiên địa quy tắc trở nên rõ ràng ta cảm nhận được tu vi gông cùng xiềng xích chỉ cần cho ta số tháng liền có thể đột phá đến tố anh cảnh chu thái trầm giọng trả lời sau đó lại bổ sung một câu thương thành tinh lục tu chân tầng thứ nhảy lên trời một c á i bước ngay sau đó mấy người xuất hiện ở chung quanh chú lão đây là chuyện gì xảy ra ta cảm thấy tu vi gông cùng xiềng xích m ở miệng nói chuyện là đại điệu tu sĩ quân cố tiểu quân hắn là toàn bộ đại điệu thành ngoại trừ chu thái ngoại trước nhất bước vào kim đan chín tầng viên mãn cường giả chu thái đem mới vừa rồi nói với quỷ lão đầu lời nói lại nói một lần người chung quanh cũng trở nên động dung tiếp đó ta chu thái cùng cố tiểu quân chuẩn bị đi bế quan toàn lực đánh vào tố anh cảnh các ngươi những người khác cũng phải tăng nhanh tu luyện tranh thủ sớm ngày đi đến kim đan kỳ chín tầng viên mãn Quỷ lao đầu c h ầ m ngâm chốc lát phân phó nói Quỷ lao đầu tháo xuống trưởng thôn trước sau tu vi tốc độ tăng lên rõ ràng tăng nhanh là đại địa thành vị thứ ba bước vào kim đan cảnh chín tầng viên mã người lệ thương sơn bởi vì sự vụ chiến thân bây giờ cũng mới khó khăn lắm kim đan cảnh mà tầng mà thôi triệu chú ý mặc dù có tiểu long hồn tương trợ không biết sao tư chất quá thấp dù vậy cũng vượt qua lệ thương sơn tu vi đi đến kim đan cảnh ba tầng ngược lại là ninh thương huyết ở trăm năm trung đột nhiên tăng mạnh khoảng cách kim đan cảnh chín tầng chỉ có khoảng cách nửa bước cùng âu dương phi vân cờ chống tương đương thiên địa dị động ước chừng kéo dài thời gian ba thương thành tinh lục nhìn bề ngoài cũng chẳng có bao nhiêu biến hóa nhưng là rất nhiều người trong lòng cũng phi thường rõ ràng một cái tu hành đại thế đã đến tới ba tháng sau đại địa thành sau núi t ề vương sơn sâu bên trong một đạo khí tức phóng lên cao tựa như hoang mang thiên uy không thể ngăn trở trên bầu trời đột nhiên mây đen lăn lộn hội tụ tạo thành một cái cự xoáy nước lớn cũng xoay c h ậ m chậm đứng lên một đạo đạo lôi đình nổ vang đem hơn nửa không trung chiếu sáng đại địa thành nhân đều bị tinh động không ít người từ chỗ ở đi ra nghiêng nhìn xa xa nước xoáy càng chuyển càng nhanh phạm vi càng ngày càng lớn rất nhanh thì đem hơn nửa đại địa thành che đậy hướng linh sơn thật sự đang ch Quỷ lao đầu đứng ở linh sơn đ ỉ n h chót nhìn phía xa l a n lộn kiếp vân thấp giọng l ầ m b ầ m n à y từ lao đầu lại bị hắn dành trước một bước không được không thể bị kéo xuống quá nhiều lão phu cũng phải mau tu luyện sớm ngày đột phá đến tô anh cảnh vừa dứt lời quỷ lao đầu thân hình trật lóe tan biến không còn dấu tích cố tiểu quân đứng ở địa sơn bên trên ngầm đầu nhìn đã lan tràn đến đỉnh đầu kiếp vân tận mắt thấy chu lao độ kiếp đối với ta đột phá tô anh cảnh sẽ có trợ giúp rất lớn không thể bỏ qua loại này ngàn năm một thợ cơ hội cách nhau mấy triệu cây số bên ngoài trong hư không tan tọa cự đại sơn phong trôi lơ lửng ở vân tre vụ lượn quanh một nam một nữ đứng ở chính giữa đỉnh núi muốn xem đại địa thành chỗ phương hướng một nam một nữ này chính là cố tiểu quân cha mẹ cố trường sinh cùng mẫn mẫn lại bị cướp trước một bước cố trường sinh đưa tay vớt râu đ ố i bên người thê tử khẽ cười nói hẳn là chu thái hơn mười năm trước gặp một lần lúc ấy ta liền từ trên người hắn cảm nhận được một cổ kỳ dị khí tức mẫn mẫn trắng cố trường sinh liếc mắt tức giận nói tiểu quân phòng trừng cũng ở nơi này ít ngày muốn đột phá ta đây cái làm cha cũng không thể rơi ở phía sau ngươi cũng phải gia tăng kình lực cũng đừng làm cho tiểu tử kia dành trước cố trường sinh lơ đễm cười nói mẫn mẫn hừ một tiếng không có vấn đề nói hừ ta thích bị con trai giành trước người lớn tuổi như vậy rồi vẫn cùng con trai kiếm ai trước ai sau cũng không sợ bị minh kính sân mạch huyền thanh sơn liễu ngọc nhi từ bế quan nơi đi ra muốn xem xa xa mây đen l a n lộn sấm chấp dệt vang một cổ như có như vô thiên địa huy áp ở toàn bộ thương thành tinh lục bầu trời kích động để cho dung vào bên trong cơ thể minh kính huyền thanh diễm bay lên bốc cháy một tiếng hót vang tự chân trời vang lên một cái toàn thân quấn vòng quanh màu xanh họa diễm cự điệu trong nháy mắt liền đi tới đỉnh đầu thanh nhi liễu ngọc nhi nhẹ kêu một tiếng t h a người này tướng mạo anh tuấn mặc lại rất tùy ý một thân giản dị vải bố áo dài tắp d người một thừng, cọng cỏ này đột phá Tô phá Anh Cảnh rồi, l đại địa thành vị nào. Người vị thành nào. à n không là người khác chính là kiếm ma sơn đã từng ma tử một trong tiêu c h ủ rời đi đại địa thành sau hắn liền trở lại kiếm ma sơn kiếm ma sơn là một hòn đảo cũng không phải chỉ có kiếm ma sơn này một cái tông môn còn có thật nhiều những tông môn khác cùng với p h ạ m tục thế lực bây giờ hắn vị trí phương đó là một nơi p h ạ m tục t r u n g làng trài nhỏ bốn ly thiên tông trong đại điện một vị thanh niên ngồi ở thủ tọa phía dưới chính là một tất cả trưởng lao đứng ở bên tay phải vị thứ nhất đó là thương thành tinh lục không nhiều vài tên giả anh cảnh một t r o n g cường giả nhung mai gần như ở chu thái vừa mới đưa tới kiếp vân thời điểm trong đại điện một nửa số người ngay lập tức sẽ phát giác ngồi ở thủ tọa thanh niên chợt đứng lên thân hình thoát một cái liền đi tới đại điện bên ngoài nhìn đại địa thôn chỗ phương hướng làm sao sẽ ta cũng chỉ là mơ hồ bắt được một tia thiên đạo quy tắc lại đã có người sắp đột phá thanh niên thấp giọng lẩm bẩm từng viên quả đấm lớn tiểu quang cầu từ trong cơ thể hắn bay ra vợn quanh trung quanh đậm đà bàng bạc kịp khí từ quang cầu trung tiêu tán đi ra mọi người tại đây trừ đi số ít mấy người ngoại đồng loạt bi nhung m a i nhìn một cái xa xa kiếp vân vừa liếc nhìn trước người thanh niên muốn nói lại thôi thanh niên rất nhanh liền khống chế tâm tình đem quang cầu thu hồi trong cơ thể như là phát giác nhung m a i biểu tình biến hóa mở miệng hỏi nhung trường lão ngươi có lời muốn nói trường môn có mấy lời không biết rõ có nên nói hay không nói đi mấy năm nay ngươi đối với ta trợ giúp quá to lớn có lời nói thẳng là được thanh niên khoát tay một cái nói người chung quanh đem thanh niên đem quang cầu thu hồi lại nghe được nhung m a i lời nói trong lòng hơi đậu nhìn về phía thanh niên biểu tình cũng biến thành nóng bỏng trường môn n g chương một trăm hai mươi độ kiếp trương tri ngộ nhìn về phía đại địa thôn chỗ phương hướng thất vọng mất mát rời đi thôn mấy năm nay một lần đều không trở về quá chương gia từ hắn sau đó dần dần phát triển chung lớn mạnh đã trở thành đại địa thành không nhiều mấy cái một trong những gia tộc hắn lại bởi vì trong lòng ngày náy từ đầu đến cuối không dám trở về liếc mắt nhìn rất sớm liền biết rõ cấm chỉ đem công pháp tiết ra ngoài chẳng qua chỉ là một câu chót miệng nhắc nhở không có gì sức r à n buộc nhưng là mấy năm nay hắn một mực tuân thủ cái miệng này đầu ước định không có đem bản đầy đủ trưởng kiếm quyết truyền cho bất kỳ người nào cho dù là hắn thân cận nhất nhân cũng không ngoại lệ n h ư n g lão n g ư ơ i n ê n phi thường rõ ràng trưởng kiếm quyết tới từ nơi nào chứ nhưng mai thần sắc hơi đổi chỉ phải hồi tưởng lên chỗ đó sẽ để cho trong lòng của hắn phát rét bây giờ toàn bộ thương thành tinh lục đều tại lời đ ồ n đái cùng ngoại giới tương thông thành lũy gần sắp mở ra chờ đột phá đến tô anh cạnh sau ta sẽ trở về một chuyến thượng bẩm tổ sư cầu xin hắn lao nhân ra cho phép ta đem trưởng kiếm quyết t r u y ề n cho các ngươi trương tri ngộ lời nói đã đến nước này tất cả mọi người tại chỗ cũng đều nghe được ý trong lời nói một cái ý niệm xuất hiện ở trong đầu trong lòng thị trấn trưởng môn lại ra tự đại địa thành n u n g mai cũng là trong lòng c ù n g chấn hắn thực ra sớm có loại này suy đoán ở đại địa thành thực tập tháp tầng thứ nhất có thể tìm hiểu ra trưởng kiếm quyết những năm gần đây thương thành tinh lục rất nhiều tu sĩ đều đi vào tìm hiểu tới nhưng mà lĩnh ngộ ra đến cũng không hoàn chỉnh hơn nữa con dung hợp tự thân lĩnh ngộ để cho trưởng kiếm quyết phương pháp tu luyện không thuần túy cũng không hoàn chỉnh duy chỉ có trưởng môn tu luyện trưởng kiếm quyết uy lực to lớn lần này hỏi thứ nhất là vì ly thiên tông cân nhắc thứ hai cũng là muốn phải thử dò một phen trương tri ngộ tự nhiên biết hắn bây giờ tu vi đã là ly thiên tông đệ nhất nhân làm việc cũng không cần sợ đầu sợ đôi u dứt khoát trực tiếp tỏ rõ ra đời lai lịch thương thành tinh lục lấy tây thiên chỉ sơn bởi vì đỉnh núi có một cái thiên chỉ mà có tên thiên chỉ một bên có một t o ạ đại điện một xinh đẹp nữ tử đứng ở cửa đại điện ở sau lưng nàng còn đứng một tên l a hầu l u ô bà mấy năm nay cho ngươi đi theo ta quả thực tuổi thân ngươi nữ tử nhẹ nhàng thở dài mở miệm nói tông chủ chuyện này có thể đi theo tông chủ bên người là lao thân vinh hạnh l u n g bà dùng thanh â m khàn khàn mở miệng nói cô gái này không là người khác chính là phiền nhã huyên ở đại địa thành mấy năm nay mặc dù nàng là cao quý thần nữ lại cũng chẳng có bao nhiêu c h i tâm bằng hữu địa vị cũng không bằng cố tiểu quân cùng âu dương phi vân càng không có thực quyền có lẽ là đều là nữ nhân quan hệ ngược lại cùng l u n g bà rất thân cận ở phiền nhã huyên rời đi đại địa thành trọng lập cựu truyền thánh đạo trì sơn m ô n thời điểm lưng bà cũng cùng theo một lúc rời đi quỷ lao đầu cũng không có làm khó trực tiếp cho đi trải qua vài chục năm phát triển mặc dù cựu c h u y ể n kiếm đạo chỉ chưa có hồi phục nguyên khí vẫn như cũng là đỉnh phong tông môn một trong phiền nhã huyên c à n g là kim đan kỳ chín tầng viên mãn cừng giả ở thương thành tinh lục thiên đạo hồi phục sau đó đã chạm tới một tia quy tắc đại đạo ngưỡng cửa sắp bước vào tổ anh cảnh một khi phiền nhã huyên thành công lên cấp tất cựu c h u y ể n kiếm đạo chỉ liền có thể trở thành lục phẩm tông môn trên mặt vô cùng lo lắng vẻ hắn cũng không biết là lần này độ kiếp đưa tới toàn bộ thương thành tinh lục chấn động toàn bộ chú ý lực toàn bộ đặt ở độ kiếp bên trên hắn sẽ trở thành để cho thương thành tinh lục tu chân t ầ n g thứ nhảy lên trời đệ nhất nhân đây là t ầ n g thứ tiến hóa cũng không phải đơn giản lối kiếp nay tựa như cùng đánh vỡ tự thân gông cùng xiềng xích như thế lần này độ kiếp cũng sắp là đánh vỡ thương thành tinh lục quy tắc gông cùng xiềng xích có thể không phải tùy tiện người nào cũng có thể làm được chính vì hắn biết rõ cho nên mới vô cùng coi trọng lần này nếu như độ kiếp thất bại kể tới sau muốn đột phá chỉ càng ngày sẽ càng khó khăn lung k cựu đạo lôi đình u thiên, thiên kiếp có mạnh có yếu yếu nhất là một cựu thiên, thiên kiếp mỗi lần đều là cựu đạo thiên lôi cùng xuất hiện cũng là chín lần i ự u thiên cực lôi cùng đi ra một vệ ánh sáng tràn đầy từ mi tâm bay ra ở trước người ngưng tụ thành một tấm tử sắc đại cung chu thái u ố i tay nằm lấy tay trái khoác lên trên dây cung chậm rãi dương cung theo dây cung bị kéo ra kiểu mũi tên tên có hình quạt nhanh chóng ngưng tụ thành hình mỗi mũi tên tên bên trên cũng q u ấ n vòng quanh tử sắt lôi đ ỉ n h cùng bầu trời t r ù n g k i ế p lôi hòa lẫn đùng ùng lại vừa làm một tiếng s ấ m nổ kiểu đạo kiếp lôi đột nhiên chầm xuống mấy phần lôi đỉnh càng cùng bạo trong hư không nước xoáy tựa như một cái lôi chỉ tản mát ra khí tức k i n h khủng b a n g dây cung chấn động kiểu mũi tên tên phá không bay ra ở bán không tạo thành chín cái lôi đ ỉ n h hằng dài mang theo kinh khủng thử thử tiếng phóng lên cao tề vương sơn trung linh khí lấy điên cùng tốc độ và tới rót vào mũi tên bên trong quan mang càng ngày càng sáng lôi điện càng ngày càng cựu đạo kiếp lôi từ trên trời hạ xuống tựa như chín c h ô i lôi t h ư ờ n g phá vỡ không gian trong thời gian ngắn liền đi tới đỉnh đầu cùng chín cái lôi long q u a n h trùng một chỗ phát ra liên tiếp năm tiếng chật q u a n h một tiếng nổ tung k h u ấ y động lên đẩy trời lôi hồ một đạo lôi đỉnh từ trong bay ra chu thái biến đổi thân sắc phóng lên cao chủ động nên đón lôi vân điện đi một tòa lớn chừng bàn tay đại điện bay ra ở bán không quay tròn xoay tròn sau đó hóa thành một vệ ánh sáng ảnh cùng lôi đỉnh đụng vào nhau một tiếng ẩm vang lôi đỉnh nổ tung lôi vân điện kịch liệt rung động tản mát ra ánh sáng sáng tắt thay nhau đem chín mươi chín phần trăm lôi đỉnh chi huy cũng c ặ n lại nhưng vẫn là có một đạo lôi hồ rơi vào trên người chu thái chu thái thân hình kịch trấn lôi hồ ở trong người tán loạn trong kinh m ạ c h phát ra đùng đùng nổ vang trên mu bàn tay một đạo huyết kiếm tiêu xạ mà ra sau đó b ư ớ c hơi thành hắc khí theo gió phiêu tán chu thái thở ra một miệng trọc khí thân hình trôi lơ lửng ở bàn không tốt cường đại uy lực thậm chí ngay cả lôi vân điện đều không thể hoàn toàn ngăn trở lôi đỉnh tiêu tan tiếp vân lần nữa xoay tròn phạm vi bao trùm lần nữa trở nên lớn không tựa như cùng ngày tận thế gần sắp đến bên hai chuyển tới cồn phong hô khiếu chi thanh chu thái hít sâu mấy cái chân khí trong cơ thể của cuộn, cuộn d ơ tay lên lấy ra một khối trận bàn trận bàn ở dưới chân trở nên lớn tạo thành một tầng màn sáng đem cả người bao phủ ở bên trong chỉ chốc lát sau kiếp vân trung tâm lần nữa sáng lên tia sáng trói mắt cựu đạo lôi đ ỉ n h xuất hiện lần nữa lôi thương chậm rãi từ kiếp vân trung đưa ra mỗi đưa ra một tấc khí tức liền tăng lên gấp bội xem độ kiếp người sở hữu toàn bộ sắc mặt đại biến gần đó là có đại địa thành trận pháp bảo vệ như cũ cảm giác không thờ nổi ngực khó chịu như muốn hộp thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương một trăm hai mươi mốt tu hành đại thế hai chương hợp nhất chu thái thần sắc đặc biệt ngưng trọng giơ tay lên lại lấy ra một mặt quy giáp lá chắn ném vào hư không quy giáp lá chắn bay tròn xoay tròn biến ảo thành một mặt hiện đầy hoa văn to lớn q u a n thuẫn đem đầu đỉnh ba t r ư ợ n g phạm vi toàn bộ ngăn trở xoắn một tiếng một đạo lôi đỉnh ầm ầm hạ xuống ngay sau đó là ba đạo cuối cùng một lớp là năm đạo tạo thành liên miên ba đợt lôi đình công kích thứ một đạo rơi vào quy giáp trên lá chắn phát ra ầm ầm một tiếng nổ minh tấm t u ẫ n đầu tiên là phát ra liên miên bất tuyệt tiếng r sau đó nổ bệ thành vô số mảnh vụn tứ tán bay tán loạn lôi đình cũng không có vì vậy tàn đi mà là tiếp tục hạ xuống chu thái lần nữa loan cung lắp tên ba cây lôi đình mũi tên bay ra đem thứ một đạo lôi đình chặn ngay sau đó lại vừa là lục đạo mũi tên cùng nhau bay ra cùng đợt thứ hai ba lượt thiên k i ế p hung h ă n g đụng kinh khủng lôi hồ nổ tung đem trọn cái không t r ù n g cũng nổ thành một phiến lôi khu ngũ đạo thiên lôi từ lôi khu xuyên qua lôi cuốn đến cường đại vô cùng tiên địa sức mạnh to lớn ẩm ẩm đánh xuống ngay tại lôi đình sắp tới người thời điểm chu thái dưới chân trận bàn nhanh chóng xoay trọn bên ngo kèm theo soạt một tiếng nổ vang ngũ đạo thiên lôi trước sau đánh vào trên màn sáng đem toàn bộ sẽ thành p h ấ n vụn tam đạo thiên lôi nổ tung còn sót lại lưỡng đạo thẳng bổ vào lôi vân điện bên trên t r u n g quanh đột nhiên yên lặng lại trôi lơ lửng ở trước người lôi vân điện kịch liệt rung động toát ra vô cùng lôi quang bay ngược mà quay về đem chu thái đụng bay ngược mà ra ở bán không phun ra số búng máu tươi quanh thân lôi đỉnh quân quanh toàn thân cũng không ngừng được r u n g dùng bên ngoài thân từng đạo máu tươi tiêu x ạ đã gặp bị thương tốt cường đại thiên kiếp tốt uy lực kinh khủng xem độ kiếp người sở hữu toàn bộ đều trong lòng hoảng sợ Như vậy uy lực, đừng nói là chung h một lần n c ũ đủ bọn n họ thứ thứ h từ i quanh l hư không chấn động kinh lôi lan lộn chu thái hít sâu một hơi chậm rãi giơ tay lên trùng cựu thiên cực lôi cùng tạo thành chín cái lôi đình quan mang đan vào lẫn nhau quấn quanh ở đồng thời tựa như một cái bay trên trời lôi long lôi kép tựa hồ cũng cảm nhận được lôi long kinh khủng kiểu chi lôi thương hơi chấn động một chút lại rung hợp vào một chỗ tạo thành một nhánh dài chừng mười triệu kinh khủng lôi thương ầm ầm ổ xuống mũi thương cùng lôi long đầu ngang n h â n đụng một vòng hình tròn lôi lãng đột nhiên k h u y ế t tán ra gần như đem trọn cái tề vương sơn toàn bộ đều bao phủ ở bên trong chu thái rên lên một tiếng bị dư âm nổ đánh ra sau đó nặng nề đụng vào đại địa thành hội trận bên trên phun ra một búng máu máu tươi cựu mũi tên tên ở lực lượng kinh khủng hạng trực tiếp bốc hơi liền cặn bát đều không còn lại lôi đỉnh tiêu tan thứ bảy sóng kiếp lôi coi như là độ an toàn q u a chu thái móc ra mấy viên đan dược chữa thương cùng khôi phục chân khí đan dược ống bụng ở trong hư không khoanh chân mồi tính toạ trên bầu trời kiếp vân lan lộn đang nổi lên thứ tám tay trái đặt lên trên dây cung từng đạo tử sắc lôi đ ỉ n h từ cánh tay phải nơi bắt đầu lan tràn sau đó là cẳng tay bàn tay xoay một tiếng một đạo tử sắc mũi tên lóe lên từ sắc lôi đ ỉ n h xuất hiện ở trên dây cung t r u n g quanh thiên địa linh khí còn có chu thái chân khí bản thân bị điên cuồn cuốn vào thân mũi tên bên trong trên bầu trời lôi k i ế p nhanh chóng ngưng tụ trên dây cung mũi tên cũng đang ngưng tụ làm thứ tám sóng lôi k i ế p hoàn toàn thành hình sau tử sắc mũi tên cũng rốt cuộc tích góp hết lực lượng đây là một nhánh dài một trượng tử sắc mũi tên trên thân mũi tên quấn vòng quanh dậy đặc tử sắc lôi hồ từng giống lan tràn đến mũi tên ở thiên kiếp hạ xuống đồng thời chu thái trợn quát một tiếng t ử tiêu thiên lôi tiễn đi v é o một tiếng mũi tên khởi dây bay ra tựa như một đạo trạm thiên kiếm hướng cựu đạo lôi đình liền bắn tới từ s ắ c mũi tên tốc độ cực nhanh gần như ở mới vừa bắn ra đồng thời liền đi tới thiên kiếp phía dưới hai người oanh đụng vào nhau một cái to lớn lôi cầu ở hai người tiếp xúc địa phương thành hình sau đó cấp tốc mở rộng kèm theo một tiếng chấn động thiên địa văn lớn lôi cầu nổ tung toàn bộ không trung kịch liệt chấn động ngay cả trong hư không tiếp vân cũng vì vậy bị thổi tan một ít xoay tròn cự xoáy nước lớn trở nên hơi chậm lại hơi chút dừng lại chốc lát lần nữa xoay c h ậ m chậm chờ đến k h í tức tàn đi chú thái thở hồn hện toàn thân phảng phất mất đi khí lực một dạng cả người gần như ngồi liệt ở hư không ngửa đầu nhìn thiên hắn không có hốt hoảng trong lòng ngược lại hơi chút an định lại lần nữa nuốt vào mấy viên khôi phục chân khí đang dược hít sâu mấy cái lần nữa giơ lên trong tay c ử u thiên cực lôi cung lần này bất kể là trên trời kiếp vân cũng hoặc là chu thái chính mình xúc tích lực lượng thời gian đều rất trường không trung càng hạ m tựa hồ toàn bộ không trung đều phải đẻ xuống xoay chầm chầm nước xoáy giống như là một cái dữ tợn miệm khổng lộ muốn đ chu thái cảm giác trên hai tay sức nặng càng ngày càng chậm cả người đều bị ép tới c u n g l ư n g đứng lên một nhánh xích hạ sát mũi tên đang ở trên dây cùng chậm rãi ngưng tụ chu thái run d i ấ y cả người chèn ép trong cơ thể toàn bộ chân khí nhưng mà mũi tên ngưng tụ tốc độ như cũ cực kỳ chậm c h ạ m một giọt hư lạnh từ chán chạy xuống hắn cắn r ă n g một cái há mồm phun ra một cái đầu lưỡi huyết Huyết dịch phọt ra ở trên thân mũi tên bị toàn bộ hấp thu sau một khắc mũi tên chiều dài đột nhiên t h a n vọt còn chưa đủ chu thái phun ra một ngụm tinh huyết thần sắc càng bề hoài bất quá mũi tên chiều dài lần nữa r i á p r i á p một tiếng v a n g nhỏ chu thái sắc mặt chắn nhuận đùi phải hồn c ố t gãy quỳ xuống trong hư không cựu đạo thiên lôi đã thành hình hơn nữa bắt đầu nhanh chóng d u n g hợp mỗi d u n g hợp một đạo thiên lôi t r u n g b u n h hư không cũng sinh ra kịch liệt chấn động như là cũng không chịu nổi thiên lôi vi lực một cây lôi thương đang ở tạo thành từ xa nhìn lại n à y căn lôi thương giống như là một cây từ trên trời hạ xuống lông chim t ố t đỉnh lôi q u a n g nóng rực phần đôi u lôi hồ lối lên tựa như từng tờ một g à y đặc mặn đệm hướng bốn phía lan tràn ra chu thái thân thể lại vừa là trầm xuống cả người cơ hồ bị đè bẹp ở trong hư không thất khiếu chảy máu tim như đá lại vừa làm một tiếng nhỏ nhẹ tiếng r ắ c rắc hai đầu gối trực tiếp quỳ xuống chật rên lên một tiếng khoe miệng một vệt máu tươi chảy ra cổ thân thể này đã đ ạ t đến cực hạn không còn bắn ra trong tay mũi tên hắn sẽ bị trúng quanh lực lượng của bạo cùng với trên thân mũi tên ẩ n chứa lực lượng trực tiếp đẻ chết a chu thái nổi giận gầm lên một tiếng chèn ép thân thể chút sức lực cuối cùng nâng lên tay phải tay trái đột nhiên lỏng ra cứu địa sát tiễn cho ta đi vèo mũi tên pha không mang theo bén nhọn âm thanh một đạo xích hạt sắc quang mang phóng lên cao một cái mơ hồ thanh â m từ thân mũi tên bên trong truyền ra giống như là tới từ c ử u h u c h i hạ g i d ấ g d ậ n trên thân mũi tên mơ hồ có một đạo ba đầu sáu tay hình người ánh sáng t r ậ t l õ e sau đó tan biến không còn dấu tích trong hư không lôi thương cũng vào giờ khắp này hạ xuống hai người ở bán không đụng vào nhau xoát một tiếng đụng chỗ tựa như có một đạo hư không kẽ hở xuất hiện kế rất nhanh biến mất không thấy gì nữa sau đó đó là từng trận liên miên bất tuyệt nổ ẩm mơ hồ còn có thể nghe được từng tiếng dấu dẫn rốt cuộc thân mũi tên trung truyền ra một tiếng không cam lòng tiếng gạo ầm ầm nổ tùng hóa thành đầy trời cựu u địa sắt lôi bị rào s chu thái phun ra một n g u ồ máu tươi sắc mặt càng tái nhợt trên bầu trời một đạo lôi thương nhanh chóng hạ xuống đâm thẳng đỉnh đầu m à tới chu thái hai mắt t r ợ n tròn đưa tay đánh một cái mi tâm cưỡng ép t h u ố c d ụ c lôi vân điện một đạo quang mang phóng lên cao lôi vân điện không ngừng xoay tròn tạo thành một tọa cự cung điện lớn kéo dài thẳng tắp ở lôi thương trước phanh một tiếng đền kịch liệt rung động quang mang sáng t ố i chập trần ở kiên trì số cái hô hấp sau đó biến trở về độ lớn ban đầu bị mẹ bay ra ngoài đục vào đại địa thành hộ thành phía trên đại t r ư ợ mọi người còn có thể nghe được mơ hồ tiếng rồng ngâm chu thái thân theo bản năng đưa tay d ơ lên trong tay cựu thiên cực lôi cung cả xuống lại vừa la phanh một tiếng chu thái cả người đều bị đánh bay ra ngoài đụng vào hộ thành trên đại t r ậ n sau lần nữa phun ra số búng máu tươi bên hai truyền tới một tiếng nổ ẩm trong cơ thể gông xiềng cũng vào giờ khắc này hoàn toàn bị đánh vỡ lôi thương tiêu tan trong hư không k i ế p vân cũng chậm rãi tàn đi trung ương vị trí một d ọ t chất lỏng màu nhũ bạch chậm rãi hạ xuống tàn mát ra để cho người ta thèm t h u ồ n kỳ dị mùi thơm p h i u tán ở các nơi người sở hữu chỉ là người thấy một t i ê mùi thơm chân khí trong cơ thể liền sôi trào t u vi liên tục tăng lên chất lỏng đang rơi xu Hóa t vùng đan điển tản ra kim quan l o n g anh kim đan nhanh chóng xoay tròn tạo thành một cổ bàng bạc hấp lực đem trong cơ thể các nơi chân khí tụ tập lại chung quanh tiên địa linh khí cũng ở đây lấy tốc độ kinh khủng tụ tập tới sau đó bị chu thái hấp thu chuyển đổi thành chân khí giáp g i p một tiếng kim đan mặt ngoài hở ra một vết thương sau đó lan tràn tới t h ì n h viên kim đan Dựa tiểu tiểu thương c thành tinh lục hạng nhất tố anh cảnh cương giả sinh ra theo chu thái tiếng hít gió không trung mây đen tan hết ánh mặt trời chiếu xuống trận một cổ gió nhẹ từ trên người mọi người thổi lất phất mà qua vốn là cảm giác đệ nén thấy biến mất toàn thân vô cùng nhẹ nhàng kim đan cảnh c ư ờ n g giả cảm giác đặc biệt rõ ràng ở vừa mới đột phá đến cảnh giới này lúc trên người tựa hồ có một tầng không nhìn thấy gông xiềng để cho người ta không t h ở nổi mà lúc này gông xiềng như là bị mở ra loại cảm giác này hoàn toàn tan biến không còn dấu tích thương thành tinh lục bên trên sở hữu kim đan kỳ chín tầng viên mãn c ư ờ n g giả vào giờ k h ắ c này toàn bộ ngẩng đầu lên đối với thiên địa quy tắc cảm ứng càng phát ra rõ ràng h i ể u ra sông lên đầu Quỷ lão đầu trực tiếp từ nơi bế quan bay ra hướng tể vạn sơn sâu bên trong p h o n g tới ngay sau đó là cố tiểu quân hắn cũng phóng lên cao hướng khắc một cái phương hướng bay đi loại chuyện này ở thương thành tinh lục các địa phương đồng thời phát sinh một đoá đoá kiếp vân trước sau xuất hiện có lớn có nhỏ hùng h ù n g vàng lớn liên miên bất tuyệt ngay sau đó đó là từng tiếng sung sướng h é t dài ngắn ngủi số ngày trước sau liền có hơn m ộ ư ơ i vị tố anh cảnh sinh ra khối này tinh lục bên trên người sở hữu trong lòng cũng xuất hiện này một cái ý niệm tu hành đại thế đã đến tới lệ thương sơn ngồi ở trong phủ t h à n h chủ nhìn từng cái báo lên tin tức tâm tình nặng nề lo được l o mất tân sinh ra từng vị tố anh cảnh c ư ờ n giả g đó là từng ngọn đ ẻ ở đỉnh đầu hắn đại sơn nếu như là mấy ngày trước hắn chỉ cần đem thành vệ quân vững vàng nằm ở trong tay thì sẽ không sợ bất kỳ cơn giả coi như thực lực có mạnh hơn nữa dù người liền có thể đẻ chết bây giờ hắn chỉ là xa xa nhìn một cái chú thái cả người liền như bị xét đánh hắn biết rõ đối mặt dù là vừa mới đột phá đến tô anh cảnh cường giả nhiều hơn nữa nhân cũng không khác nào chịu chết hắn hối hận hối hận cầm trong tay quyền lợi coi trọng lắm từ đó xem nhẹ tăng lên tự thân tu vi Cha!、Đang、lúc này, một cái con tước. chủ phong phong hỏa hỏa nhân hắn danh Minh Thành thành chủ hâu Dương Quyết vừa mới đột phá Đang trai vừa đúng đột đến này, xông Dương Dương là lệ vào, Quyết một mới T bối bảo lơ ngác ngồi ở chỗ ngồi đã lâu lệ thương sơn tỉnh táo lại dùng t h a n h âm khàn khàn nói danh tước bây giờ ngươi liền từ đi đại đội trường trước cho ta đi bế quan tu luyện lúc nào đột phá đến kim đan cảnh lúc nào xuất quan cha lệ danh t ư ớ c cực không tình nguyện đữ n m ô i hán tư chất coi như không tệ ngắn ngủi bốn mươi năm cũng đã là ngưng chân cảnh tầng bậy tu sĩ đây là thường thường lười biếng d u y ê n cớ sau này cho ta khiêm tốn một chút ít gây phiền thoái này đại địa thành không phải ta lệ r a thành trì không thể nhất thủ giá thiên lệ thương sơn không nhịn được k h á t tay một cái nội tâm phiền não không dứt cha ngươi nhưng là thương thành tinh lục đệ nhất thành, thành chủ còn có uy hiếp được chúng ta tồn uy hay hiếp tại ta sao? lệ danh tức lơ đến cười một tiếng cũng không hề rời đi ngược lại ở ngồi xuống một bên bây giờ thành vệ quân đã có ba chục ngàn tu sĩ quân kim đan k ỳ cường giả cũng có hơn hai mươi vị còn lại toàn bộ đều là ngưng chân cảnh tu sĩ dùng t r a ngươi được đến quân sự cho dù so với đại địa tu sĩ quân kiếm trận cũng không kém chút nào minh dương thành cũng liền một vị tố anh cảnh mà thôi chúng ta đại địa thành nhưng là có ba vị ngài chính là quá cẩn thận nếu là hài nhi ta trực tiếp phái ra ba gã tô anh cảnh cường giả còn không phải muốn diệt hai liền diệt người đó lệ danh tức lúc nói chuyện thần thái n g o n g h phản phất mình đã tiếp mình nhận thành chủ vị trí. đã vị trí, không phải ngươi có thể đủ ngồi. lệ t h danh g Sơn tức nhịn, liền i vật ra t r o n g l ò nợ g đ nụ cười cha ta là thiếu thành chủ thừa kế ngài vị trí chẳng nhẽ không phải chuyện đương nhiên còn là nói Ngài ở bên ngoài ở chương ò n con có một trăm hai mươi hai bị cô lập đại địa thành lệ thương sơn trợn đứng lên thần s ắ c không vui nhìn trước người con trai có loại một cái tát đi qua xung động ngươi nói là cái gì hôn trướng lời nói như như không phải con của ta bây giờ liền một cái tát đập trên ngươi lệ danh tức b u môi lộ ra một bộ xem thường dáng vẻ cha ta mà là ngươi con trai duy nhất lớn như vậy đại địa thành còn không phải ngươi một người định đoạt ta cảm thấy cho ngươi đối triệu thúc cùng linh thúc cũng quá nhân từ nhiều chút nếu như ta sớm đã đem trong tay hai người quyền lợi cho tước đoạt xuống đỡ cho luôn cùng ngươi đối n ị c h đồ khốn lệ thương sơn lúc này rốt cuộc bị c h ọ c giận giơ tay lên chính là một cái tát đem hào không phòng bị lệ danh tức rút ra được lạo đ ả o một cái chân khí trong cơ thể cũng thiếu chút nữa bị quất giải tán cha ngươi ngươi lại đánh ta đây đã là lần thứ hai bị quất rồi trong lòng lệ danh tức l ử a giận bị đốt không nhịn được gầm h ế t lên cha ta mới là con của ngươi tại sao mỗi lần cũng hướng người ngoài ta nói sai chỗ nào mỗi lần phổ biến tâm chính hai người này liền nhảy ra phản đối đường đương một cái thanh chủ ngươi không bực bội ta còn bực bội đây nói xong xoay người lao ra cửa lệ thương sơn nhìn con trai đi xa bóng lưng yên lặng hồi lâu này mới lần nữa ngồi xuống ánh mắt âm trầm như nước có thể nói tố anh cảnh cường già xuất hiện đem kế hoạch của hắn toàn bộ đánh loạn còn có thời gian năm năm nên làm cái gì lệ thương sơn t h ấ p giọng lẩm bẩm chỉ là hắn không ngờ tới là lâm khâm đã trước thời hạn tỉnh lại đối đại địa thành thật sự chuyện phát sinh rõ như lòng bàn tay dừng lại dùng x o á n tiên thuật suy diễn lâm khâm chậm dai trận mở con mắt lưỡng đạo quang mang bắn ra h á cám đại đ i ệ miếu bên trong đột nhiên sáng như ban ngày vất quá h thương thành tinh lục đặt đại、so、thành điệu bên trên thế lực rốt cuộc ngồi không yên dối dít phái gia đại biểu lẫn nhau tiếp xúc ở tam đại chủ thành cùng kiếm ma sơn dẫn độ hạ tam đại liên quân xuất hiện phân biệt chấn giữ ở tây nam bắc ba cái phương hướng về phần mặt đông thành lũy bởi vì khoảng cách đại địa thành tương đối khá gần tam đại liên quân tự động đem cái này phương hướng xem nhẹ bọn họ ý đồ rất rõ ràng ý ở cô lập đại địa thành biết rõ tin tức này sau lệ thương sơn hung hăng vỗ bàn một cái đem trước người bàn đá cũng đánh thành đá vụn tán lạc đ ấ y đất những người này quá ghê thởm lại để cho chúng ta thủ mặt đông giới vách tường hơn nữa liên minh hội nghị cũng không mời chúng ta nghị sự trong điện ngồi đ ợ i nhân quỷ lao đầu cùng chu thái bất ngờ ở bên thành chủ đại nhân bây giờ chúng ta muốn ứ n g đối ra sao nhìn tình huống không cần nửa tháng mặt đông giới vách tường sẽ biến mất căn cứ thám tử b ủy lão ạ i g đầu không diện có đại quân ở chuyện p lai giả bất t này, này, này bên trên đắn đo gật đầu một cái lão phu làm hết sức bất quá bằng vào ta bây giờ trận pháp thành tiệu tối đa chỉ có thể bố trí hạ phẩm ngự t r ậ n miễn cưỡng ngăn trở tố anh cảnh sơ kỳ tu sĩ thời gian ba ngày nếu như lão phu đi tiền tuyến tự mình chủ trì đại trận thời gian sẽ kéo dài đến m ộ ư ơ i ngày dĩ nhiên n à y là đối phương không có tố anh cảnh trung kỳ tu sĩ điều kiện tiên quyết lệ thương sơn đứng dậy ôm quyền nói vậy làm phiền quỷ lao trước đi một chuyến lệ mộ ở chỗ này đã cảm ơn quỷ lão đầu khoát tay một cái liền không cần phải nhiều lời nữa lệ thương sơn gật đầu một cái cũng không ngồi xuống ngược lại nhìn về phía bên người ninh thương huyết ninh thống lĩnh đại đ ị a tu sĩ quân là bồn thành tam quân mạnh nhất một nhánh có thể hay không đi trước trấn thủ tiền tuyến người sau cũng không có gấp trả lời mà là ngược lại hỏi lệ thành chủ có thể hay không đem ngươi kế hoạch toàn bộ thoái thác ninh mộ tốt tham lưu một hai lệ thương sơn còn không có biểu thị đứng sau lưng hắn lệ danh tức liền lạnh dê một tiếng liền chuẩn bị đứng ra giày chỉ là hắn vừa mới bước ra một bước liền bị một cổ cường đại khí tức phong tỏa để cho bước chân hắn hơi chậm lại sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh lệ thương sơn biến đổi thân sắc ống tay h á o vung lên đem cổ hơi thở này cản lại toàn thân như bị đòn nghiêm trọng thân hình lắc lư mấy cái lệ danh tức thừa dịp không đương liền tranh thủ chân rụt trở về cố đ Cố chỗ đích, có chớ tố tiểu tại từ trọng tốt nhất ngồi nói, đại hội vài người quân không núp như nghị, sen vậy mộm. lệ danh tức hắn là nhìn lớn lên lúc trước còn rất tốt bây giờ làm sao lại biến thành bộ dáng này thống lĩnh xem ở lệ thương sơn phân thượng có thể nhịn đi xuống nhưng là hắn nhịn không được lệ thương sơn trên mặt lúc xanh lúc đỏ cuối cùng vẫn là lạnh rên một tiếng ngồi xuống người chung quanh thở mạnh cũng không dám chu thái chính là ngồi tại chỗ nhắm mắt dưỡng thần một bộ chuyện không liên quan đến mình bộ dáng được rồi tất cả mọi người xin bất giận thương lượng chuyện quan trọng hơn quỷ lao đầu gõ bàn một cái nhìn cố tiểu quân lắc đầu một cái người sau đĩu môi không nói thêm gì nữa lệ thanh chủ ngươi là làm thế nào dự định nói ra để cho chúng ta trong lòng cũng tốt có cái đáy triệu chủ ý liền vội mở miệng lệ thương sơn hít sâu m ộ t hơi đem trong lòng buồn bực và bực bội đẻ xuống mới lên tiếng kế hoạch của ta là như vậy trước do quỷ lao bố trí một tầng phòng vệ trận pháp ở thành lũy sau khi biến mất cùng đại địa tu sĩ quân đồng thời tạo thành thứ một đạo phòng tuyến t h à n h vệ quân ở bên ngoài m ộ ư ơ i km vọng nguyện chấn tạo thành đạo thứ hai phòng tuyến một khi thứ một đạo phòng tuyến t ă n vỡ tất cả mọi người đều rút lui đến đạo thứ hai phòng tuyến trấn thủ cùng lúc đó chúng ta còn có thể chiêu mộ phụ cận tu chân thế lực đi trước vọng nguyện trấn hiệp phòng còn lại người sở hữu đều tập trung ở đại địa thành tạo thành cuối cùng một đạo phòng tuyến dĩ nhiên đây là dự định xấu nhất nói không chừng đối phương cũng không có mở chiến ý nghĩ ta sẽ ở dưới vách tường biến mất thời điểm phái ra một ít đội đặc s ứ kế hoạch của hắn trung quy trung cụ không có chỗ khác thường nhưng là trước mắt ổn thỏa nhất chỉ là nơi này còn có một cái vấn đề kia chính là đại địa tu sĩ quân đem đối mặt cực đại phong hiểm làm không tốt cả nhánh đội ngũ đều phải nhập vào toàn quân tiêu diện cũng có thể ta không đồng ý ninh thương huyết chậm rãi đứng dậy nhìn về phía lệ thương sơn người sau sắc mặt hơi đổi một chút đỡ tay cũng nắm xoẹt rổ ẹt vang dội đại điệu tu sĩ quân là mạnh nhất một nhánh đội ngũ không giả số người cũng là ít nhất một khi bị vây vây khốn sắp có toàn quân tiêu diệt nguy hiểm lệ thành chủ sẽ không không rõ ràng chứ linh thương huyết giọng cùng sắc mặt cũng không hề tốt đẹp gì đây rõ ràng là đem đại điệu tu sĩ quân hướng trong hố lửa đấy linh thống lĩnh bản thành chủ là đang ở vì đại cuộc cân nhắc lệ thương sơn c ọ một chút đứng lên giận dữ nói luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên linh lập nên thế hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm c h ư ơ n một trăm hai mươi ba c h u ẩ người rất tốt linh thương huyết trong mắt hàn mang trận lóe liền chuẩn bị phẩy tay tháo bỏ đi như vậy hội nghị không mở cũng được đang lúc này một cái lướng biếng thanh nhâm vang lên tất cả chợ ồn nào lão phu cùng đại địa tu sĩ quân một đạo đi qua đi tin tưởng có ba gã tô anh cảnh cường già ở coi như gặp phải nguy hiểm cũng có thể che chở các ngươi an toàn rút lui hồi lâu không nói lời nào chu thái thấy hai người tranh luận không nghỉ mở miệng nói n i n h thương huyết lạnh rên một tiếng không hề lên tiếng lệ thương sơn hít sâu mấy cái ngắm nhìn một phía sau đó nhìn về phía triệu chủ y triệu thống lĩnh ngươi nhiệm vụ giống vậy g i a n cự ta đề nghị ngươi dùng triệu gia danh nghĩa triệu tập phụ cận tông môn cùng gia tộc tạo thành một nhánh liên quân chú đóng ở vọng n g ư trấn nếu như thứ một đạo phòng tuyến thất thủ chỉ bằng vào đội chấp pháp lực lượng không đủ để đối kháng được đợi sau khi tan họp ta để cho nội nhân phát ra khẩn cấp thông báo triệu chủ y cũng không có nói ra ý kiến phản đối lệ thương sơn tâm tình hơi chút bình phục chút sau khi ngồi xuống cũng không có đi nhìn n i n h thương huyết hai người coi như là hoàn toàn vạch m ặ t rồi lệ danh tức đứng ở phía sau mặt suất mồ hôi lạnh khô rồi bất quá hai chân vẫn hơi run dày mới vừa rồi thiếu chút nữa đem hắn hụt chết tố anh cảnh cường giả huy áp có thể không phải hắn một cái ngưng chân cảnh có thể ngăn cản ánh mắt của hắn rơi vào cố tiểu con cùng linh thương huyết trên người, hai người trong lòng giận dữ khó dằn cũng không dám lại tùy tiện chất miệm ngày thứ nhỉ Quỷ lão đầu trước một bước lên đường mang theo hơn mười danh quỷ buộc đi mặt đông giới vách tường những thứ này quỷ buộc đều là rất sớm lúc trước theo hắn đồng thời tu luyện thực lực mạnh nhất là liêu hà sơn trang đại trưởng lão liêu tự tại tu vi đã bước vào kim đan tầm bảy trở thành kim đan hậu kỳ đại tu sĩ ngay trước mọi người quỷ tu đi tới mặt đông giới vách tường thời điểm vẫn bị cảnh tượng trước mắt cho g i a o động tinh động thông thiên triệt địa trong suốt vách ngăn đem hai khối tinh lục hoàn toàn ngăn cách trên dưới khoảng đó liếp mắt không thấy được khối ủy lão đầu đưa tay đẻ ở dưới vách tường mặt ngoài nhỏ mị đến con mắt cẩn thận cảm thụ một lát sau đưa cánh tay thu hồi. đại nhân nhìn ra cái gì hay chưa liêu tự tại cũng bắt t r ư ớ c cẩn thận cảm thụ cũng không có phát giác cái gì n à y mặt giới vách tường không đơn giản ẩn chứa một tia không gian phát tắc chỉ cần có người đến gần khoảng cách nhất định cũng chỉ sẽ xuất hiện ở chúng ta bây giờ đứng địa phương chúng ta không ngại làm một thí nghiệm nhan nhã ngươi mang vài người đi xa nhiều chút phân tảng ấn ra gần thêm nữa nhìn một chút liêu tự tại gật đầu một cái mang theo ba người rời đi đi ra một khoảng cách sau bốn người phân tảng ấn ra hướng hai bên trái phải bay trốn đi ước chừng một khắp đồng hồ sau bốn người trước sau đến gần giới vách tường quả nhiên như sở ý vật liệu như vậy sớm biết là loại tình huống này liền không đáp ứng bây giờ ngược lại tốt liền tại hắn tình thế khó xử thời điểm đối diện đột nhiên xuất hiện số đạo nhân hình hữu ảnh từ xa đến gần rất nhanh là đến trước mặt Quỷ lão đầu bọn người s ư ớ n g sốt u một chút mới phản ứng được đây là đối diện tinh lục nhân từ bề ngoài đến xem cùng thương thành tinh lục nhân không khác nhiều bất quá những người này mi tâm cũng có một cái màu đen tháp trạng d ấ u ấn tản ra ưu ưu hát mang thấy bên này có người đều lộ ra rét lạnh nụ cười nhìn một cái liền biết cũng không phải là giỏi về hàng người những người này có mang rất cường vị trí liêu tự tại nhữ mày một cái nhỏ giọng nói Quỷ lão đầu gật đầu một cái thời gian không đợi người chúng ta t r ư ớ c lui ra ngoài chuẩn bị bố trí trật pháp ủy lão ngài nghĩ xong muốn bố trí cái gì trật pháp nếu những người này không có hảo ý vậy thì cho bọn hắn một chút giao hấn tránh cho nói ta thương thành tinh lục tu sĩ đại khách không chú đáo Quỷ lão đầu hắc hắc cười quái dị hai tiếng mang theo mọi người thối lui ra thật xa liên tiếp mười ngày một đám ủy tu đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở luyện chế trận kỳ bên trên trận kỳ luyện chế tương đương d ư ờ n già cần phải căn cứ phương vị bất đồng luyện chế không đồng ý thuộc tính trận kỳ thì như càng bị thì nhất định phải luyện chế càng trận kỳ chủ trận kỳ chính là quỷ lão đầu pháp bảo tôn hồn thiên bởi vì hắn muốn bố trí chính là vạn quỷ vệ tâm thôn hồn đại trận ngoại trừ chủ trận cơ ngoại còn có hơn mười tâm trận do sở hữu quỷ tu c h ấ n thủ mà quỷ lão đầu mình thì ẩn n ú t ở bên trong đại trận chờ cơ hội mà đậu chờ đại địa tu sĩ quân nhân đến ngày thứ nhì quỷ lão đầu liền đem trận pháp bố trí xong nồng đậm hắc vụ đem chu vi ngàn trượng phạm vi toàn bộ bao ở trong đó bên ngoài trận pháp trăm trượng khoảng cách là một đạo cao chừng năm sáu trượng thành tường đại địa tu sĩ quân cả đám đứng ở trên tường thành đây cũng không phải là chân chính thành tường mà là một đạo q u y ể n trục hóa thành cái này q u y ể n trục chính là lâm khâm từ nhung mai nơi đó đem ra tặng cho cố trường sinh sau đó cố trường sinh lại cho cố tiểu quân bên trong thành tường là từng ngọn động phủ pháp bảo để dùng cho tu sĩ quân ở cùng tu lợi dụng hai tháng sau không chỉ là thương thành tinh lục các đại liên quân ở tụ họp đối diện tinh lục giống vậy có tu sĩ quân đang không ngừng tụ họp bắc hải b i ể n rộng bên ngông trên khoảng cách kiếm ma sơn bất quá năm trăm linh ả i lý chỗ nơi này vốn là một mảnh x ư ơ n g m g x ư ơ n g m g làm vũ khí tiêu tan sau mặt biển hướng ra phía ngoài khuyết trương gần trăm vạn hải lý lộ ra nút ở trong x ư ơ n g m g phía bắc dưới vách tường dưới vách tường phụ cận lại kẻ số hòn đảo dài rác lúc này trên đảo hiện đầy từng ngọn tu sĩ động phủ pháp bảo đây là lấy lâm hải thành cầm đầu ba cây tu sĩ liên quân chung một nhánh kiếm ma sơn cao thủ cũng gần như toàn bộ đến đông đủ lâm hải thành là bốn đại chủ thành một trong thực lực tổng hợp so với chiêu dương thành còn phải mạnh hơn một chút bởi vì thành này có một cái giả anh cảnh giới cường giả cái này ở lúc trước nhưng là thương thành tinh lục tối cường giả đỉnh cao có một tòa động phủ pháp bảo cực kỳ dễ thấy không chỉ có chiếm cứ diện tích cực lớn kiến trúc phong cách càng là nguy nga lộng lẫy trung ương vị trí còn có một tọa cao vút hình tròn tháp cao từ xa nhìn lại còn có thể gặp được bóng người trong đó dư sức tháp cao chóc đỉnh có hình một vòng tròn đại điện bên trong nó ít cũng ngồi hơn mười người công sơn thành chủ ta cực đạo tông lấy lâm hải thành như thiên lôi sai đ ầ u đánh đó một cái ước chừng bốn mươi tuổi khoảng đó nam tử đứng dậy hướng thủ tọa người ôm hạ quyền cực kỳ khách khí nói hạ tông chủ khách khí lâm hải thành thành chủ là là một vị thân cao g ầ y sống lưng c ò n lưng nam tử kim đan kỳ tám tầng trung kỳ tu vi họ kép công sơn tên một chữ một cái vật tự bên cạnh hắn còn ngồi một vị dâu tóc bạc trắng lao giả người này đó là lâm hải thành lao thành chủ công sân cấu luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình thế hà ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương một trăm hai mươi b ố dưới vách tường lỗ hổng cực đạo tông từ hạ dung sau khi chết thực lực rất xuống ngàn trượng trăm năm trước ngũ phẩm trong tông môn chỉ có cực đạo tông không có tô anh cảnh cường giả không có thể tấn thăng thành lục phẩm tông môn môn t r u n g ngoại trừ mấy cái thế hệ trước kim đan cường giả thực lực mạnh nhất là một dương kim đan tám tầng trung kỳ thực lực tổng hợp so với lâm hải thành nhiều không bằng cho nên bọn họ nói chuyện mới khách k h í như vậy mọi người lại không phải lần thứ nhất ngồi ở chỗ n à y đi họ cũng không cần khách sáo tiến vào chính để đi kiếm ma sơn lần này xuất động tông môn một nửa sức chiến đấu có thể nói vô cùng coi trọng dẫn đầu có năm người bốn nam một nữ đều là thế hệ trước kim đan cừng giả tu vi cao nhất là mở miệng nói chuyện lao hầu kim đan chín tầng sơ kỳ công sơn vân bưng lên trước người ly trà nhấp một miếng sau khi để xuống mới nhìn hướng lao hầu đã như vậy mặc trưởng lao có thể có cái gì phải nói giới vách tường đối diện đang ở tụ họp tu sĩ đại quân muốn muốn cùng bọn họ hòa đàm sợ là không có khả năng một trận đại chiến sợ rằng không thể tránh được mặc dù có ta tông lâm các trưởng lao bố trí phòng vệ lại trận lại cũng không thể xem thường chúng ta mấy chi tu sĩ quân hẳn tiến hành diễn luyện quen thuộc nếu không một khi đánh dễ dàng tự loạn chất cước mặc trưởng lão lời nói của ngươi có phải hay không là có chút nghi c ự ngôi ở lao hầu bên người đó là kiếm ma sơn trận pháp đại gia thương thành tinh lục nổi tiếng lâu đời lâm cắt đang lúc này một cái thanh em kinh hoàng từ ngoài cửa vang lên thành chủ không xong đối diện có động tác mới rồi chỉnh mặt giới vách tường cũng đang chấn động như là như là sắp tan vỡ công sơn vân vốn định g i ạ y vừa nghe đến nội dung sắc mặt đều thay đổi c ò một chút đứng lên đi đi xem một chút mọi người không dám trì hoãn rồi giết hóa thành đội quang phóng lên cao khi bọn hắn đi tới d ư i vách tường trước lúc bị cảnh tượng trước mắt sợ hết h ồ n từng viên hình tròn trận bàn rán vào d ư i vách tường bên trong t r u n g quanh đung đưa tầng tầng nước gợn rung động xuyên thấu qua d ư i vách tường nhìn bên trong cảnh vật cũng xuất hiện v t mẹo bọn họ này là đang làm gì công sơn cấu thanh nhâm khàn thương lão lại rõ ràng chuyển vào trong thai mỗi người mọi người trố mắt nhìn nhau sau đó đồng loạt nhìn về phía lâm cát chỉ có hắn trận pháp thành tựu cao nhất có lẽ có thể nhìn ra một ít manh mối bọn họ hẳn là chuẩn bị phá vỡ giới v á c h tường trước thời hạn tiến vào thương thành tinh lục lâm cắt có chút không xác định nói điều này sao có thể bọn họ như thế nào biết rõ làm sao phá vỡ giới v á c h tường lâm hữu đạo khó tin hỏi ngược lại nhưng mà mọi người đồng thời giật mình lẫn nhau hỗ trợ không nói chật vẻ mặt hoảng sợ lần này phiền thoái đối diện sợ rằng trải qua quá nhiều lần tương tự sự tình vượt qua xa chúng ta có thể so sánh công sơn vân thần sắc c buồn đây là hắn tôi không muốn nhìn thấy để cho các đại tu sĩ quân chuẩn bị chiến đấu đi thuận tiện đem nơi này chuyện chuyển cho n g o à i ra hai cái tu sĩ liên quân còn có đại địa thành la hầu trong lòng đã sớm làm xong chuẩn bị chiến đấu ngoại trừ có chút kinh ngạc ngoại nội tâm không có sinh ra nhiều chấn động mạnh cũng chỉ có thể như vậy lâm hữu đạo chán nản thở dài một cái công sơn v â n đưa tay lấy ra một cái kèn hiệu hít sâu một hơi đem chân khí quán chú trong đó ô thật dài tiếng kèn lệnh vang lên đem chú đóng ở mấy cái trên đảo tu sĩ toàn bộ đều kinh động chỉ là ngoại trừ lâm hại thành chính quy tu sĩ quân ngoại còn lại các đại tông môn chiêu mộ tới tu sĩ liên quân là lừa thưa lập lạp tán loạn không ch này đó là thành trì cùng tông môn bất đồng tông môn chủ trương là một cái thể sức chiến đấu thành trì phổ biến là thực lực tổng hợp bất quá số người không ít đạt tới năm sáu chục ngàn tu sĩ mặc dù đội ngũ tán loạn khí thế cũng rất chứa được rồi tự mình chiến đấu đi lao hầu vừa thấy loại tình cảnh này liền giận không chỗ phát tiết ném câu nói tiếp theo sau liền mang theo kiếm ma sơn một tất cả trưởng lao rời đi chỉ chốc lát sau kiếm ma sơn tu sĩ bắt đầu tụ họp có lao hầu mấy vị trưởng lao dẫn kiếm ma sơn một chúng tu sĩ trở nên ngay ngắn có thứ tự đứng lên các ngươi cũng đi, đi đem mỗi người tông môn nhân tụ tập lại thấy loại tình huống này công sơn vân cũng rất bất đắc dĩ h ắ n nguyên b u ồ n định là dĩ hòa v i quý thương lượng có thể giải quyết sự t ì n h tội gì chiến đấu bây giờ xem ra là hắn chắc hẳn phải vậy ngay tại các đại tông môn tu sĩ vừa mới tụ họp xong một cái rõ ràng tiếng vỡ vụn chuyển vào trong thai mỗi người đồng loạt quay đầu nhìn liền gặp được giới t r ê n vách hai khối trận b ằ n giữa g xuất hiện một vết n ư ớ c hơn nữa vẫn còn ở lấy mắt trần có thể thấy tốc độ lan tràn không được mọi người đồng loạt biến sắc thân sắc cũng, cũng không do khẩn trương rác rác lại vừa là một tiếng rất nhỏ nhẹ vang lên mọi người tâm chìm đến đáy cốc sau một khắc một đạo tia sang chói mắt phóng lên cao tựa như từng cây một kim nhọn xuyên thấu qua g i ớ i vách tường đâm vào mỗi một người trong mắt quang mang thăng vào bàn không hóa thành một đạo thủy mạc nữ t ử ánh sáng sau lưng sóng như nộ đỉnh nhọn như tụ khí tức m ê n h ngông nữ tử môi khẽ nhếch đưa tay ở trước người nhẹ nhàng vồ một cái một đạo sóng biển từ mặt biển bay lên không bị n à n g một cái nắm trong tay sóng biển l a n l ộ t ngưng tụ thành một cán dài ba triệu tường h bị tiện tay ném ra ngoài trường thương như lưu tinh truy không tốc độ cực nhanh trong chớp mắt liền đi tới kẽ hở nơi hung hăng đâm đi lên đùng ủng tiếng vang như sấm minh l ă lộn đinh hai nước b ó ớ i vách tường đang đ u n g đưa tầng tầng nước g ợ n rung động sau đó ầm ầm nổ lên hóa thành vô số dòng năng lượng như giang hà quấn ngược hồ tràn đầy đê hướng mọi người trước người phòng vệ trận pháp liền trục tới mọi người đồng loạt biến sắc cũng không nhịn được sau lùi lại mấy bước lại bị phá ra không chỉ là công s â n vân nhìn thấy một màn nảy nhân vô cùng biến sắc lại vừa là rắc rắc một tiếng v a n g nhỏ phòng vệ trận pháp khuấy động lên vạn thiên ba lan phát ra lảo đảo muốn ngã âm thanh không được sắc mặt của lâm cắt đại biến từ đàng xa chạy như bay tới thân hình còn chưa hoàn toàn dừng lại liền giơ tay lên ném ra mấy chục mai trận kỳ bay về phía trận pháp cấp nơi đ o à n g o à n g o à n g o à n g trận kỳ liên tiếp nổ lên ở bỏ ra sắp tới hai mươi mai trận kỳ bị hủy ra sau rốt cuộc đem trận pháp vững chắc xuống lâm các toàn thân đều bị mồ hôi lạnh làm ư ớt khẩn trương hướng dưới vách tường nhìn chợt hơi chút thở phào nhẹ nhõm dưới vách tường chỉ là bị phá ra một đạo lỗ hổng có thể sắc mặt một người thông qua hét dài một tiếng văng lên chỗ lỗ hổng xuất hiện một vị nữ tử cô gái này tướng mạo tuyển mỹ mặt trái xoan đôi mắt thật lớn hơi nhét lên không chỉ có da thịt trắm loãn còn thân m đ các ngươi khối này tinh lục tiết gì ánh mắt của nữ tử ở trên người mọi người càn quét mà qua rơi vào trên người công s ơ n cấu nhàn nhạt mở miệng luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên linh lập nên tình thế hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương một trăm hai mươi năm quân lính tan giã hai chương hợp nhất mặc dù cách một tòa phòng vệ trận pháp công sơn cấu như cũ cảm giác mình linh hồn đang rút rơi y có chút phát dù nói chức tiền bối nơi này là thương thành thương thành tinh lục thương thành tuyệt mỹ nữ t ử thấp giọng lẩm bẩm chậm nhấc tay v ù một cái một dòng nước từ trong biện phóng lên cao ở bán không ngưng tụ ra một cán đại thương thân thương vờn quanh tia tia nước chạy tựa như một cái đại thủ đem đại thương đột nhiên quăng ra trường thương p h á không mang theo bén ngoại hí ẩm ẩm đụng vào phòng vệ trận pháp trên kèm theo một tiếng ẩm vang lớn phòng vệ trận pháp thậm chí ngay cả vừa đối mặt đều không có thể làm hạ liền nổ vỡ đi ra trên mặt biển khuấy động lên c u ồ n g bão sóng lớn hướng hai bên đánh ra đi khi tức kinh khủng thổi lất phất đem tất cả mọi người đều ép tới không t h ở nổi chuyện này mọi người đều la thất thanh thật là mạnh lâm cắt lại lần nữa lấy ra trợ ậ kỳ liền cứng ngắc tại chỗ trợ ậ kỳ càng là trực tiếp nổ vỡ đi ra đem hai tay nổ máu tươi chảy đầm địa càng không tự biết lâm hữu đạo mồ hôi đầm địa hướng mấy vị trưởng láo nháy mắt một cái mang theo cực đạo tông cả đám chậm rãi lui về phía sau tại chỗ mấy chục ngàn tu sĩ bọn họ lui về phía sau cũng không có đưa tới bao nhiêu người chú ý nhưng mà lại không có thể lừa gạt được tuyệt mỹ nữ tử lại nghe nàng một tiếng n g n g n h ị u dám can đảm kẻ chạy trốn chết chỉ một thoáng đỉnh đầu ánh sáng rực rỡ trung thiên một tôn cao ba trượng to lớn ánh sáng hiện lên ở trong hư không tướng mạo cùng thiếu nữ có bắt phần tương tự ánh sáng hai tay nâng lên vô số đạo nước chạy phóng lên cao ở trong hư không ngưng k ế t thành tường đạo thủy đông hướng lâm hữu đạo mấy người bay đi kèm theo d à y đặc s i ê u siêu tiếng cự c đạo tông mấy tên tu sĩ bị xuyên thủng thân thể cương đại lực trúng kích đưa bọn họ thi thể mang theo từ bán không rơi xuống cũng ở trên mặt biển trượt đi ra mấy trăm trượng mới chậm rãi chìm vào trong biển người lâm hữu đạo trên mặt lộ ra v tấm mắt từ trên người những người khác quét qua ánh mắt rơi vào tuyệt mỹ trên người cô gái lúc không nhịn được dùng mình một cái không dám nữa động mấy chục ngàn tu sĩ cũng ở đây tuyệt mỹ nữ tử ngưng tụ h ạ câm như hến hôm nay h ả i thần các làm chủ thương thành phàm vào ta tông môn hạ giả hết t h ả không giết nếu không chết tuyệt mỹ thiếu nữ từng chữ từng câu nói khi tức quanh người như mây khói mênh ngông khó mà đoán b ụ t tọa chỉ cho các ngươi thời gian ba cái hô hấp cân nhắc tam hai một sưu sưu sưu vẹo để cho nhân tê cả da đầu thanh â m ở chung quanh vang lên dày đặc nước chạy từ trên mặt biện phóng lên cao rất nhiều tu sĩ trung ương trong hư không ngưng tụ chung một chỗ tạo thành một cái sụp đổ tô đem tất cả mọi người đều che phủ ở trong đó không cùng một dân tộc chắc chắn có ý nghĩ khác kiếm ma sơn đệ tử theo ta xông lên đi ra ngoài kiếm ma sơn lão hầu một tiếng nổi giận khi tức quanh người phóng lên cao lên đỉnh đầu ngưng tụ ra một tôn ma thần hư ảnh ma thần hư ảnh tay cầm đại đao hướng bầu trời một đao b ổ ra g i ả i lụa màu đen phá không cuốn lên vô số đao lãng cùng bốn phía thủy chi nhà tù ngang nhiên đụng phanh một tiếng nổ vang đợt sóng văng khắp nơi nhìn như giòn nhược thủy chi nhà tù chỉ là lắc lư mấy cái liền vững chắc xu xem xét lại đau lãng trực tiếp nổ vỡ đi ra trong tay đại đao càng là vỡ vụn thành từng mảnh lúc này không động thủ còn đợi khi nào chẳng lẽ ngươi môn thật muốn gia nhập lao cái tử hải t h ầ n các lao hẩu phát ra một tiếng lạc giọng kiệt lực thét chói thai ngửa đầu đó là một ngụm tinh huyết phun r a tinh huyết hóa thành một nhánh huyết xà chui vào ma thần hư ảnh trong cơ thể h ư ảnh lại lần nữa cao hơn mấy trượng trong tay đại đao lần nữa ngưng tụ mà ra lại lần nữa một đao bổ ra kiếm ma sơn chư vị trưởng lão cũng vào lúc này quát lên lên tiếng bên ngoài thân ma thần hư ảnh ngưng tụ rồi rít một đao bổ ra mấy tầng đ cuốn lên vô số khí sát phạt hung hăng đụng vào thủy chi lồng giam trên lần này lồng giam kịch liệt chấn động lên phát ra đinh thái nước có kinh đảo phách ngạn tiếng không biết sống chết tuyệt mỹ nữ tử một tiếng hư lạnh đỉnh đầu ánh sáng l ó e lên một đoá trắng bóc như ngọc hoa sen từ mi tâm nơi chậm rãi bay ra hoa sen đi tới thủy chi lồng giam ngay phía trên quay tròn xoay tròn toát ra thánh k h y ế t huy hoàng kịch liệt rung động thủy chi lồng giam lúc này liền vững chắc đứng lên cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ thu nhỏ lại nếu tìm chết bọn ngươi liền trở thành tố nói bạch liên chất dinh dưỡng đi một vị tu sĩ ở biên giới vị trí thủy chi lồng giam co dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng chạm được rồi nước chạy cả người liền trực tiếp n ổ thành huyết vụ ngay sau đó liền bị một dòng nước hấp thu mang đi huyết s ắ c nồng nặc đem chọn nhánh nước chạy cũng n h u ộ n thành rồi đỏ như màu máu sau đó bị c u ố n vào bàn không dung nhập vào tố nói tuyết liên bên trong kỳ quá là huyết s ắ c nước chạy ở dung nhập vào hoa sen bên trong lúc liên hoa nhan sắc không có nửa điểm biến hóa vẫn là t r ắ n g tinh như tuyết huy hoàng thanh t i ế t ngay sau đó đó là giày đặc bịch bịch nổ vang từng vị tu sĩ bị thủy chi lồng giam đụng t r ạ n sau đó nổ tung trở thành bồi bổ tố nói tuyết liên chất dinh dưỡng thủy chi lồng giam cũng do nguyên lai màu thủy lam hai cái lâm hại thành tu sĩ quân đồng loạt tương thuận khí tức lát lộn lên đỉnh đầu ngưng tụ thành khí thế bàn bạc hướng đỉnh đầu đánh ra thủy chi lồng giam kịch liệt rung động từng cái nước chạy đứt đoạn lại có càng nhiều nước chạy từ mặt biện phóng lên cao nhà tù càng ngày càng nhỏ càng ngày càng vững chắc ta còn không muốn chết sắc mặt của lâm hữu đạo tái n h ậ t như tờ giấy nhìn bên người từng tên một đệ tử thân thể nổ tung trong lòng càng sợ hãi trường môn lại vừa là một cái đệ tử hét thảm một tiếng thân thể nổ tung thành huyết vụ thê lương thét trói thai trực thấu lòng người bị cấp cho kỳ vọng rất lớn phía bắc liên quân c ư nhiên như thế không chịu nổi một ích ở một người trước mặt không còn sức đánh trả chút nào đoàn đoàn đoàn đoàng. một mảnh huyết vụ nổ tung thủy chi lồng giam huyết sắc càng phát ra đậm đà tố nói tuyết liên càng phát ra thanh khiết trắng tinh huy hoàng nhưng mẹ hoa tán lạc điểm, điểm bạch quang phiêu tán tuyệt mỹ nữ tử mặt không chút thay đổi bước ra một bước đi tới tuyết liên bầu trời. chậm rãi rơi vào liên bồng trung ương quanh thân tản mát ra thánh khiết qua n mang cùng tuyết liên nguyện hoa hòa lẫn để cho nàng cả người nhìn c à n g siêu nhiên xuất trận lồng giam bên trong têu thê lương thảm thiết cùng từng tiếng giống giận liên tiếp nhìn từng tên một tu sĩ quân nga xuống lao thành chủ công sơn cấu trong mắt máu đỏ trong lòng s á t ý từ từ chiến thắng n ú t nhát không nhịn được ngưỡng thiên nhất âm thanh thép t d ả i công sơn cấu quanh thân sát khí tùy phóng lên cao lực lượng cùng bạo ở trong người nổi lên lao thành chủ công sơn v â n hét lớn một tiếng xa xa trên một hòn đảo một tòa đậu phủ phóng lên cao hướng bên này để ép xuống n à y là trước kia họp sử dụng đậu phủ nó không chỉ là một tòa đậu phủ còn là một kiện c ự c phẩm linh khí p h á p bảo tuyệt mỹ nữ tử lộ ra vẻ kinh ngạc nhấc tay v ù một cái đỉnh đầu ánh sáng cũng theo đó bắt tới đem đậu phủ p h á p bảo bóp vừa vặn bạo nổ công sơn vân nghiêm ngặt quát một tiếng p h á p bảo ở ánh sáng trong tay nổ lên khí tức cuồng bạo tử tán cùng lúc đó công sơn cấu sắc mặt đỏ lên t ừ n g đạo máu tươi từ d a thịt mặt ngoài tiêu xả mà ra trong cơ thể truyền ra một tiếng nổ ầ m thân thể nổ tùng hóa thành một đoạn huyết vụ trôi nổi tại không một cái lớn cỡ bàn tay tiểu hư hảo người tý hon màu đỏ n g ỏ m từ trong huyết vụ bay ra há miệng hút vào đem sở hữu huyết vụ toàn bộ hút vào trong miệng người tý hon màu đỏ n g ỏ m không chút nào trì hoãn lần nữa phóng lên cao sau đó oanh một tiếng nổ lên r i á p giáp một tiếng thủy chi lồng giam bị hai lần từ nổ tung ra một cái lỗ thủng vô số tu sĩ chen c h ú c mà ra hướng bốn phương tám hướng chạy trốn tuyệt mỹ nữ tử lay động thân hình trên mặt lần đầu lộ ra chút vẻ giận hai tay nâng lên sừu sừu vẻo vô số nước chạy từ mặt biển phóng lên cao hướng chạy trốn mọi người bay đi ngay sau đó liên ngay được liên tiếp phóc suy âm thanh chạy trốn tu s i thân thể tất cả đều bị nước chạy xuyên thủng sau đó nổ tung toàn thân huyết khí bị nước chạy cuốn đi chỉ lưu lại một bộ h ả i cốt rơi xuống vào biển lâm cắt bóng người đ u n g đưa đi tới lỗ hồng trước giơ tay lên ném ra gần trăm mai t r ậ n kỳ đem lỗ hồng ổn định lại đi mau mấy trăm đạo bóng người từ bên cạnh hắn lướt qua chạy trốn mà đi kèn kèn két vừa mới chuẩn bị chạy trốn lâm cắt mặt liền biến sắc lần nữa ném ra mấy chục mai t r ậ n kỳ theo thường viên trận kỳ hạ xuống lỗ hồng vị trí bị một tầng màn sáng bao phủ ngăn cản lồng giam tự mình tu bổ tìm chết tuyệt mỹ nữ tử quát lạnh một tiế vẹo một tiếng một cây tuyết bạch như ngọc băng trầm bắn ra ở bán không vạch ra một đạo xinh đẹp danh giới có tuyết lâm t r ư ở n g lão đi mau lão hầu một tiếng quát trói thay đỉnh đầu thần ma hư ảnh một đao bổ ra l ư ớ i đao cùng băng châm va chạm phát ra ken một tiếng bạch mang từ thần ma hư ảnh bên ngoài thân xuyên thủng mạc qua đem lão hầu thân thể đánh ra một cái quả đấm lớn nhỏ lỗ máu mặc t r ư ở n g lão đi mau đừng để, ý ta, nhớ để cho để cho hắn báo thủ cho ta tuyệt mỹ nữ tử lần nữa con ngon đúng ra lại vừa là một đạo băng châm bắn ra lão thân hình thoắt một cái trực tiếp dùng thân thể ngăn ở lâm cắt trước phanh một tiếng trận, trận h ba mỹ nữ tử kinh ngạc lên tiếng nhưng cũng không để ở trong lòng ở lâm cắt chạy trốn sau chỗ lỗ hổng trận pháp rất nhanh liền tan vỡ lỗ hổng nhanh chóng khép lại gần một mươi ngàn tu sĩ chưa kịp chạy đi bị thủy chi nhà tù lần nữa vây khốn phát ra tuyệt vọng giống giận công sơn vân ở phía xa gấp chui trong tay còn đang nắm một cái lớn cỡ bàn tay tiểu đã rách mướp thủy tinh tầm thuẫn lần này mang đến sắp tới ba chục ngàn tu sĩ quân trốn ra được vẫn chưa tới mười ngàn s i u s i u s i u v è o dây đặc tiếng xe gió vang lên một mảnh thủy mạc phong tới tựa như một nhánh thác nước ở trong hư không vạch ra một đạo quanh co quy tích không được công sơn vân q u á t to một tiếng vứt bỏ tấm chắn trong tay lần nữa bắt một món cổ phát tiểu trung ném ra ngoài tiểu trung ở bán không biến ảo thành một tòa thật to trung đồng ngăn ở thủy mạc trước keng thủy mạc đụng vào tiếng c h u n g bên trên tiếng c h u n g du dương ngay sau đó đó là một tiếng vỡ vụn tiếng rắc rắc trung đồng bị thủy mặc từ trong c ắ t ra rơi vào biệt hơi phốc phốc phốc liên tiếp phốc suy tiếng vang lên gần trăm tu sĩ quân ở thủy mặc bên dưới r ố i rít bị xuyên thủng thân thể từng cái treo ở phía trên giống như căn căn sâu thịt bị dọa sợ đến hắn vong hồn bốc lên mang theo còn sót lại tu sĩ quân liệu mạng chạy tán loạn thủy chi lồng giam bên trong mấy chục ngàn tu sĩ phát ra thê lương cực kỳ kêu gào vạn người phẫn nộ gào thét tiếng liên miên bất tuyệt chuyển ra rất xa không ít chạy tán loạn tu sĩ sau khi nghe dối rít lưu lại l ạ tới nhưng mà bọn họ không dám chút nào dừng lại đây chính là chu d i ệ t thiên về một bên chu d i ệ t tuyệt mỹ nữ tử trên mặt không thấy được chút nào thương hại như là đối không có chút nào phản kháng chu d i ệ t tư không chê m a i tố nói tuyết liên quang mang càng ngày càng mạnh mẽ phản phất có thể tắm tẩy nhân tâm linh chỉ là không biết do nó là thật ở gột giữa nữ tử tâm linh hay là đem đối phương nhân tính một mặt cũng cùng tẩy địch sạch sẽ, sẽ mắt thấy gần mười ngàn tu sĩ sẽ bị từng cái chu d i ệ t g ầ m lên giận dữ từ đ ằ n g xa văng lên trận một đạo thông tin triệt đ i ệ thân ảnh màu đen xuất hiện ở trên mặt biển bước chạy như bay đến đây là một tôn cao đến gần trăm triệu thần ma hư ảnh chạy băng băng l tựa như khoa phụ truy nhận làm cho người ta một loại mãnh liệt đánh vào thị giác tuyệt mỹ nữ tử dừng tay lại chung động tác không có lại đi săn g i ế t chạy tán loạn tu sĩ đôi mắt thật lớn nhìn hướng người tới một lúc sau một chỉ điểm gia đ ỉ n h đầu nữ nhân ánh sáng như là phát ra một tiếng c ư ờ i khẽ giống vậy một chỉ điểm ra một mảnh tuyết bạch liên hoa hoa m u i thoát thể bay ra ở bán không vạch qua một đạo trắng như tuyết đường vòng cung hướng người vừa tới kích bắn đi thân ma hư ảnh đâm ra trường thương trong tay thương ra như rồng chấn động hư không mùi thương điểm ở liên hoa hoa m u i bên trên phát ra sắt thép và chạm tiếng va chạm vay một tiếng nổ vang cánh hoa bay ngược mà ra ở bán không bỏ ra thánh khiết nguyệt hoa trở lại hoa sen bên trong thần ma hư ảnh hơi chậm lại tiến tới bước chân cũng dừng lại một đạo thân ảnh sừng sững ở hư ảnh tim vị trí thần sắc ngưng chân nhìn phía xa tuyệt mỹ nữ tử thố anh cảnh trung kỳ t r u n g quanh vang lên mấy tiếng hưng ơ phấn gào thét thái thượng trưởng lao tới chúng ta được cứu rồi chạy trốn tu sĩ cũng có một bộ phận dừng bước lại nhìn rằng co hai người trong lòng tràn đầy mong đợi thố anh cảnh một tầng sơ kỳ tuyệt mỹ nữ tử hơi n h ũ mày như là xuất hiện ngoài ý liệu sự tình rất nhanh nàng liền đem chi ném sang một bên người tới người nào ngươi là lựa chọn gia nhập ta hải thần các c ũ nữ g hoặc là, tử. Tuyệt mỹ n tử vẫn lấy à này. những Người vừa tới cũng không trả lời nữ lời lời tới vừa v trả tử n nói, đề, mà là t ù ý chu lục còn thương thành tinh lục tu sĩ, còn muốn diệt ta sĩ, được ể cho cảm c nhập. Không cảm thấy tiêu gia buồn mô ờ i không? Ồ. nữ Ồ, tử lấy đ ư mình m u ố n câu trả lời cái chữ này phun ra miệng khí tức quanh người điền cùng tăng lên dưới chân tuyết liên nhanh chóng chuyển động cánh hoa hoàn toàn n ở rộ ra đưa nàng nửa người bảo hiểm tất cả hộ ở trong đó gần như ở đồng thời nhấc tay vụ một cái một cái nước chạy từ trong cơ thể bay ra tựa như dây băng một dạng quấn quanh ở trên hai vai tiêu c h ụ c đồng tử co r ụ t lại bình khí ngưng thần thần ma hư ảnh trường thường trong tay giải tán mở ở tả hưu thủ phân biệt ngưng tụ ra một thanh trả mã đao tu vi từ bước vào tố anh cảnh một tầng hay lại là lần đầu cùng đồng giai tu sĩ chiến đấu không thể không cẩn thận đ ư n g đối chém tuyệt mỹ nữ tử một tiếng quát nhẹ quấn quanh bả vai thượng thủy lưu bỗng nhiên lao ra ở bán không quanh co chạy xuôi tựa như một đạo bạch xà cắn người khác nước chạy trôi đi qua không khí cũng phát ra từng tiếng nổ đùng chung quanh thiên địa hơi nước điên cùng học lại bị hút vào trong đó một tiếng nhỏ nhẹ vải vóc xe rách tiếng văng lên thưa không bị cắt ra rồi một đạo nhàn nhặt lỗ trồi q u é t r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết c h ư một trăm hai mươi sáu tố anh đại chiến tiêu trục thần sắc trước đó chưa từng có ngưng trọng hít sâu một hơi đỉnh đầu thần ma hư ảnh nâng lên giơ lên hai cánh tay thần ma t a m kinh đao nhất đào kinh thiên địa lưỡng đạo nước sơn hắc đao chỉ từ hư không rơi xuống phía dưới chấn động hoàng n ũ tựa như lưỡng đạo hẹp dài l ô đen đem chung quanh ánh mặt trời chiếm đoạt sóng lên xuống trên mặt biển ảnh ngược ra hai cái bóng đen to lớn giống như đáy biển giao long như muốn đẳng không giá vân tuyệt mỹ nữ tử ánh mắt lộ ra ánh sáng xa xa một chút ở hư không bắn nhanh nước chảy chia ra làm hai tựa như hai cây sắc bén bạch tuyến hướng lưỡng đạo ánh đao c u ố n quanh đi trắng hay đen hai loại hoàn toàn màu sắc bất đồng đan vào một chỗ đụng vào nhau phát ra chói hai kim loại tiếng va chạm giang rác giang rác lưới đao băng liệt kinh khủng khí kình phân tán b ố n phía đem mặt biển bổ ra từng đạo to lớn miệng rộng sóng lớn cuốn lên cuốn phong đột n ộ t tạo thành từng cổ một tàn bạo hải long c u ố n hướng chung quanh quyết tán chung quanh tu sĩ rồi giết sắc mặt đại biến không ngừng lùi lại một khi bị hải long quấn đục phải ngay lập tức sẽ hóa thành huyết vụ người sở h tiêu chụp thanh âm mênh ngông c u ầ n c u ầ n truyền ra trong hư không thần ma hư ảnh trong tay s o n g đao hung h ă n g phách trùng một chỗ phanh một tiếng nổ v a n g s o n g đao nổ tung s ắ c bén đao mang hóa thành từng mảnh xoay tròn đ a m mang đem nước chạy tạo thành màu trắng dây nhỏ chặt đứt đi mau người sở hữu lui thủ kiếm ma sơn kiếm ma sơn đệ tử một bên ở hư không bay nhanh một bên giống to đem tin tức này chuyển ra ngoài càng ngày càng nhiều tu sĩ sau khi nghe r ồ i rít thay đổi phương hướng hướng kiếm ma sơn chỗ cái đào đi tuyệt mỹ nữ từ ánh mắt lộ ra châm chọc chế dễ ngồi xuống tuyết liên hơi chấn động một chút một mảnh chất biến ả o thành từng đạo bóng hình xinh đẹp từ mặt biển đứng lên đây là từng cổ phân thân cùng nữ t ử bản thân giống nhau như lúc chết phân thân đồng loạt phun ra một chữ thân hình hóa thành vô số tàn ảnh hướng bốn phương tám hướng kích bắn đi cẩn thận tiêu chụp một tiếng giống to trong hư không thần ma hư ảnh đột nhiên xoay người lộ ra phía sau ma ảnh lại thấy hai tay của hắn ở trong hư không nắm chặt một thanh màu đen đại đao hiện lên thần ma tàm kinh đao nhất đao tru và tà màu đen đại đao từ không trung đánh xuống sau một khắc huyền hóa ra vô số đao ảnh dày đặc đem vùng trời này bao trùm đao ảnh hạ xuống như hắc tuyệt mỹ nữ tử nũng nịu một tiếng hai tay đột nhiên mở ra một mươi dòng nước từ ngón tay bắn ra ở bán không tạo thành m ư ờ i nói giải lụa màu trắng dày đặc không trung q u é t qua chỗ đi qua đem sở hưu hắc vũ chặt đứt đao khí băng liệt nước chạy kích động cuốn lên đầy trời mây đen bất quá lại nghiêm mật phòng thủ cũng có bỏ sót thời điểm hơn m ư ờ i đạo đao ảnh từ nước chạy trong khe hở hạ xuống đem hơn m ư ờ i đạo phân thân đánh về nguyên hình lần nữa hóa thành một mảnh tuyết u ồ n g phi muối trở lại tuyết lên trên nhưng mà lại có càng nhiều phân thân đổi kịp chạy trốn tu sĩ cũng đánh chết không thể bỏ qua tiêu t r ụ khí cơ trong mắt lựa dận hoàn toàn không nén được. thần ma tam kinh đao nhất đao chân thần ma trong hư không thần ma hư ảnh lần nữa chuyển chuyển động thân thể lộ ra chính diện thần tượng hai tay nắm chặt thác đao toàn lực bổ ra một đạo kinh khủng ánh đao màu đen nghiên g tử hư không cắt như muốn xẻ đem thiên địa cắt thành lưỡng đoạn đây là thần ma tam kinh đao một đao cuối cùng cũng là hắn bị kẹt thực tập tháp t ầ n g thứ ba hơn một trăm năm qua lấy được thành quả một trong đao khí dày đặc không trùng nghiên g cắt sau ở trên mặt biển hơi ngừng t r ậ t nằm ngang cắt ra từ b i ể n rộng mênh mông bầu trời quét qua đao khí chỗ đi qua như đồng thời gió thu cuốn hết lá vàng một dạng đem tuyệt mỹ nữ từ phân nữ tử thấy vậy n h ư ớ n g mày một cái nhấc tay vội một cái đem sở hữu cánh hoa thu sạch hồi mũi chân ở liên đồng bên trên nhẹ nhàng điểm một cái cả người lâm không nhảy lên cũng liền ở trong trước mắt kinh khủng đao khi quét hơn phân nửa cái mặt biển bổ vào thủy chi nhà tù bên trên đem nóc c á ra gần một mươi ngàn tu sĩ rồi rít phóng lên cao bốn phía chạy trốn thực lực không tệ làm ta trai bao một chòng như thế nào tuyệt mỹ nữ tử như là cũng không nhìn thấy chạy trốn t ứ t á n đám người trực diện tiêu trục nói ra một câu cùng nàng t h á n h khiết khí chất hoàn toàn ngược lại lời bất quá từ nữ tử xuất hiện đến bây giờ tựa hồ làm mỗi một chuyện cũng cùng nàng khí chất khác hẳn tiêu t r ụ p sừng sốt một chút hắn vẫn lần đầu bị một cái nữ tử che bửa trong lòng sông ra cảm giác cổ quái c h ậ t lắc đầu một cái ta vẫn ưa thích ôn luyện hiền huệ về phần loại người như ngươi hay lại là liền như vậy bị tự tuyệt tuyệt mỹ nữ tử cũng không có tức giận ngược lại c ư ờ i n h ạ t hải thần các có c ử u đại các chủ ta là thứ chín các chủ lợi hại hơn ta còn có tám vị ngươi cảm thấy bằng các ngươi thương thành tinh lục nhân có thể ngăn cản được nếu như ngươi đáp ứng làm ta trai bao b u n các chủ có lẽ sẽ xem xét thả ngươi cùng với phía sau ngươi thế lực một con n g a như thế nào đây suy tính một chút hải thần các thật là bá đạo tên sẽ không cũng như cùng ngươi như vậy là một tẩu nê loa t r ư ơ n g c h ỉ n h phụ hay sao tiêu chụp không chút khách khí mắng tuyệt mỹ nữ tử nụ cười cứng đờ chậm rãi thu liễm q u a n thân sát khí ngang dọc xem ra ngươi thích một cái khác kết quả k i a bổn các chủ coi như mặt ngươi đem điều này tinh lục bên trên người sở hữu toàn bộ chu d i ệ t trở thành tố đạo tuyết liên chất dinh dưỡng tuyết liên nở rộ vô số cánh hoa phi vũ đỉnh đầu của nàng ánh sáng càng ngày càng n g ư n g tụ dần dần tạo thành một cái bạch đi tung bay nữ tử mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhạt vừa sinh động lại sặc sỡ loá mắt lại thấy nàng đưa ra hai ngón tay đem một quả cánh hoa kẹt lại nh cánh hoa phá không bán ra ngay sau đó một đôi tay như xuyên hoa hồ điệp hóa thành một mảnh tạt ảnh đem từng viên cánh hoa nắm được bán ra mà ra cánh hoa phá vỡ không khí đem nước biển cắt ra phách phong c h à m lãng tạo thành từng cái hải câu từ xa đến gần trong c h ố p mắt sẽ đến trước mặt tiêu trục tiêu trục chỉ cảm thấy một cổ cường tuyệt á p lực đập vào mặt không kịp suy nghĩ nhiều tâm niệm v ừ a động nơi mi tâm một ngọn núi bay ra nhanh chóng trở nên lớn đập ầm ầm ở trên mặt biển tạo thành một đạo phòng vệ đoàn đoàn đoàn đoàn từng viên cánh hoa bắn vào trên ngọn núi đem mặt ngó nữ tử kia một mặt xuyên thùng da dày đặc lỗ、thủng. tiêu t r ụ p cũng ở đây cổ dưới áp lực bị đánh không ngừng lùi lại hai tay kịch liệt rung động x ư ơ n g đều nhanh vỡ vụn không nhịn được phát ra gầm lên giận dữ trong hư không thần ma hư ảnh con người hai tay ôm đỉnh núi dày đặc đ ụ n g vẫn còn tiếp tục tiêu t r ụ p kể cả đỉnh đầu hắn thần ma hư ảnh ở liên miên bất tuyệt thế công h ạ không ngừng lùi lại ở trên mặt biển tẩy ra một đạo thật sâu hải câu tuyệt mỹ nữ tử chậm rãi nhẹ nhàng cả người trôi giạt như tiên từng viên cánh hoa bị bắn ra tự động bay trở về sau đó sẽ bị bắn ra như thế lặp đi lặp lại tiêu c h ụ không ngừng lùi lại không ngừng ho ra máu t i ế n ma sơn trọng bảo cũng ở đây đáng chết tại sao mạnh như vậy không thể ở tiếp tục như vậy nếu không sớm muộn phải xong tiêu chụp hít sâu một hơi đem trong cơ thể sở hữu chân khí tất cả dưới vào đỉnh núi pháp bảo bên trong cả ngọn núi đột nhiên rung một cái bị hắn dùng lực hung hăng ném ra ngoài đỉnh núi lần nữa trở nên lớn che khuất bầu trời hướng tuyệt mỹ nữ tử đ è xuống đầu mà bản thân hắn thân hình thoát một cái hóa thành một đạo đội quang bỏ trốn trồi quất r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương một trăm hai mươi bảy kiếm ma sơn mất vào tay giặc tuyệt mỹ nữ tử nhìn nện xuống đỉnh núi khỏe miệng lộ ra một vệ chế dễ ước khẽ nâng tay trái đỉnh đầu nữ nhân ánh sáng cũng theo đó giơ tay lên lại đem c h e khuất bầu trời đỉnh núi dễ như t r ở bàn tay kéo một màn này nếu như bị tiêu trục thấy lại đối sẽ hủ dọa ra hồn nhi tới cầm trong tay bị đánh t h ủ n g trăm ngàn lỗ pháp bảo tùy ý ném xuống biển ánh mắt nhìn tiêu trục biến mất phương hướng trong mắt có q u a n g mang loẹ lên một cái rồi biến mất dọc theo đường bên trên nhưng phạm là gặp phải tu sĩ đều bị tiêu trục cuốn lên thường kiếm ma sơn chỗ ra tốc chạy trốn sau một cách giờ hắn liền dẫn gần ngàn tu sĩ đi tới kiếm ma sơn chỗ bắc hải đảo thái thượng trưởng lão kiếm ma s tất cả đứng lên đi tiêu t r ụ p bây giờ không có tâm tư để ý tới những thứ này khoát tay một cái tiêu t r ư ở n g lão tình huống trước mắt như thế nào kiếm ma sơn tông chủ cấp tốc chạy như bay tới rơi trên mặt đất sau liền tiêu gấp hỏi đây là nhìn một cái chỉ có hơn ba mươi tuổi nam tử thân mặc một bộ viền vàng h ắ t bảo bộ dáng thanh tú trên người lại tản mát ra một cổ khí s á t phạt người này tên là trương kệ chính là đ ờ i trước tam đại ma tử đứng đầu sau đó thừa kế trước trưởng môn địch nhân rất cường đại nơi đây không thích hợp ở lâu tông chủ ngươi mang theo người sở hữu thông qua truyền tống trận đến lâm hải thành tiêu chứng lão nơi này chính là ta tông sơn môn chỗ chẳng ngẽ cứ như vậy rời đi một tên tông môn trưởng lão cao mày hỏi tông môn phát triển không dễ sơn môn đối với tông môn mà nói cực kỳ trọng yếu không phải vạn bất đắc dĩ không thể bỏ qua không có thời gian giải thích nhanh lên một chút không đi nữa liền không còn kịp rồi các ngươi sau khi rời đi ta sẽ đem truyền thống trận bị phá hủy đến lâm hải thành phải nhất định tập trung hết thể lực lượng đối kháng địch tới đánh nếu không thương thành nguy hiểm còn nữa lập tức hướng ngoài ra hai cái liên quân cùng đại địa thành cầu viện nhanh tiêu trục thần sắc nóng này ngay cả khoe miệm tràn ra máu tươi cũng không có thời gian lao sạch có một tên trưởng lão còn hỏi lại lại bị trương kệ cắt đứt lập tức dựa theo thái thượng trưởng lão lời nói đi làm nhất định phải trong thời gian ngắn nhất để cho tất cả đệ tử c h u y ể n tống đến lâm hải thành đúng tông chủ số tên trưởng l ã o trước sau rời đi bắt đầu tụ họp đệ tử đem sở hữu có thể mang đồ vật toàn bộ mang đi trương kệ thật sâu nhìn tiêu t r ụ c liếc mắt tiêu sư đệ bảo trọng nói xong cũng xoay người rời đi hắn phải đem kiếm ma sơn đồ trọng yếu nhất cùng nhau mang đi tiêu chụp hít sâu mấy cái móc ra mấy quả đan dược chữa thương uống vào sau đó trở về lâm hải trên một khối đá lớn k h a n h chân ngồi xuống lúc này không ngừng có người trên biển chạy trốn mà tới lập tức lại ngựa không ngừng vó c â u thông qua truyền tống trận truyền tống đến lâm hải thành mà tình huống này cũng lấy tốc độ nhanh nhất bị truyền ra ngoài ngoài ra hai cái liên quân ngay đầu tiên nhận được tin tức chỉ là bọn họ cũng chia thân hết cách bởi vì liên ở nhận được tin tức không lâu tây nam hai nơi dưới vách tường cũng xuất hiện giống vậy biến cố t ừ n g cục trận bàn bị dính vào phía sau vết rách trùng điệp c ự c t â y tri địa nơi này là một nơi dãy núi chạy dài ra liếc mắt nhìn không thấy bờ bến minh dương thành bởi vì ở vào thương thành tinh lục tối trung ương khoảng cách mặt tây d ư i vách tường cũng gần đây cho nên liên cung ở vào cực tây c h i địa tân cựu chuyển kiếm đạo chỉ tạo thành liên quân trừ lần đó ra gia nhập liên quân còn có ly thiên tông đông đảo tu sĩ trừ những thứ này ra chủ yếu sức chiến đấu ngoại còn có năm cái ngũ phẩm thế lực cùng hơn bốn mươi tứ phẩm thế lực so với còn lại liên quân minh dương thành còn có một cái ưu thế đó là kim bạc thương hành có bọn họ toàn thể điều động phát hành treo giải thưởng tới nơi này tán tu đạt tới sáu chục ngàn c h i chúng so với bắc hải liên quân mạnh hơn không phải một điểm nửa điểm chỉ là tố anh cảnh cường giả thì có ba vị một là phiền nha huyên một là ly thiên tông tông chủ trương tri ngộ người cuối cùng là minh dương thành t h à n h chủ âu dương phi vân trà âu dương quyết cùng bác hải như thế bọn họ cũng ở đây dưới vách tường ngoại thiết chí một tòa phòng vệ trận pháp làm bốn đại chủ thành một trong minh dương thành tự nhiên có chính mình trận pháp đại sư bất quá so với lâm cắt đến kém hơn một chút cực nam c h i địa đồng dạng là dây núi chạy dài ra so sánh với mặt tây sinh cơ dồi dào nơi này lại có vẻ t ĩ n h mịt một mảnh nóng như thiêu không chịu nổi một tòa thường xuyên thiêu đốt hùng hùng liệt diễm hỏa sơn bên trên một vị sinh đẹp nữ tử tay vịn mà đứng ở bả vai nàng thượng đình đến một chỉ lớn cỡ bàn tay tiểu thanh sắc tiểu điệu ở sau lưng nàng chính là một đám thần diễm tông trưởng lao và đệ tử thần diễm ngũ lao liền ở đám người này phía trước nhất đứng sau tông chủ liễu ngọc nhi trong hư không gần như cùng thần diễm tông đám người ngang hàng vị trí lơ lưỡng một ngọn núi huyền không sơn hai đại tố anh cảnh c ư ờ n giả g bất ngờ đứng ở bên vách đá nhìn ra xa phía dưới thuận đến ánh mắt của bọn họ nhìn xa xa một đạo thông thiên triệt địa trong suốt vách ngăn đem chọn cái thiên địa chia ra làm hai này đó là phía nam giới vách tường giới vách tường bên cạnh chú đóng đến từ chiêu dương thành hai cái tu sĩ quân cùng với các đại tông môn điều đi tới lính hô tạp số người cũng không ít đạt tới bảy mươi so sánh với tây nam bắc ba cái phương hướng phòng trường chỉ có mặt đông sức mạnh phòng hộ là ít nhất đại địa tu sĩ quân chỉ có chừng năm trăm n h â n cộng thêm quỷ lao đầu cùng một đ á m quỷ tu số người bất quá năm trăm hai mươi người còn đó sở h ư u chiêu mộ tới tu sĩ lính hôn tạp cũng không có tới đến thứ một đạo phòng tuyến mà là toàn bộ chú đóng ở đạo thứ hai phòng tuyến vọng n g ư ậ t c h ấ n Quỷ lao đầu ở tiền tuyến bố trí xong vạn quỷ vệ tâm thôn hồn đại trận sau lại ngờ không ngừng vó câu chạy tới vọng n g ư ậ t c h ấ n bố trí một cái phòng vệ đại trận này mới một lần nữa trở lại ngay tại trở lại ngày đó hắn liền được phía bắc giới vách tường bị phá ra tin tức chu lao quỷ ta có loại dự cảm không tốt. Quỷ lão đầu tìm tới chu thái lo lắng bất an nói chu thái phủi hắn liếp mắt đi theo chủ nhân bên người lâu như vậy hay lại là như vậy không tiến bộ gặp phải một chút chuyện liền hoang mang dối loạn lão nhị ngươi còn nói ta ngươi không phải như thế khẩn trương bất quá ngươi lúc trước rốt cuộc là làm gì Quỷ lão đầu lật rồi một cái liếp mắt đưa tay khoác lên chu thái trên bả vai tiến tới nhỏ giọng hỏi chu thái đưa hắn đ ẩ y ra nhìn giới vách tường chỗ phương hướng nói không phải tinh lục đại thế giới không quá thế giới diễn biến đều không khác ấ y cho nên hiểu rõ một chút thiên đạo quy tắc thôi ngay tại ủy lão đầu muốn tiếp tục đặt câu hỏi thời điểm d ị biến xuất hiện từng cục trận bàn giống như miệng hút một dạng r á n vào giới trong v ế t bên p h á giới trận bàn tại sao có thể có vật này quỷ lão đầu la thất thanh p h á giới trận bàn so với truyền tống trận bàn còn khó hơn l u y ệ n chế không phải là thượng phẩm ngự trận sư không thể l u y ệ n chế chẳng n h ẽ đối phương đã có vượt qua tố anh cảnh cường giả quỷ lão đầu khó tin lắc đầu liên tục lão quỷ đừng bản thân hù dọa chính mình nói không chừng là thượng cổ di lưu đi xuống cũng không nhất định ở một bên chu thái nói nếu quả thật sẽ vượt qua tố anh cảnh cường giả xuất hiện cuộc chiến đấu này cũng không cần đánh trực tiếp đầu hàng liền như vậy hét dài một tiếng từ đàng xa văng lên mặt biển đột ngột xuất hiện một vị d á người n g rượu m ạ n nữ tử chỉ thấy nàng q u ầ n dài đong đ ư a biên t i ê n tới như muốn theo gió quay về tiêu trục đứng lên ánh mắt giống như l a mang khí tức quanh người dân trào t ừ n g tên một tu sĩ từ trên biển sông vào bắc hải đảo lại từ truyền t ố n g trận rời đi nhưng mà càng nhiều chính là bị tuyệt mỹ nữ tử tiện tay đ i ể m sát trên mặt biển nổi lên một chùm vành huyết vụ l ộ n l â y lộ vẻ sầu thảm tiêu trục không có nhìn những thứ này tu sĩ trong lòng của hắn biết rõ bây giờ muốn muốn chạy đi đã mượn trong hư không thần ma hư ảnh lại xuất hiện giơ tay lên chính là một đao bổ ra ánh đao trận ló Kiếm chương một n chỗ, m trăm hai mươi tám lâm hải thành nguy cơ tuyệt mỹ nữ tử trân đạm tuyết liên mang theo thánh khiết khí tức xuất trần từ trong hư không chậm rãi bay tới sau đó treo dừng lại nhìn xuống phía dưới tiêu trụ như thế nào đây buồn cắt chủ trước lời nói coi như số là m n g ư ơ i xuân thu đại mộng đi cho mẹ sức làm tiếp h mẹ sức cũng ngại giờ giấy tiêu chụp tức miệng m ắ n g to khí tức quanh người c u ố n lên dưới chân đá vụn tung bay thân hình phóng lên cao thân ở bán không tam đao liên tiếp chém ra nhất đào kinh thiên địa l ư ỡ n g đào chu và tả tam đao chấn thần ma tam đào nước sơn hắc đào chỉ từ hư không rớt xuống nối thành một mảnh hướng tuyệt mỹ nữ tử chém tới người sau đôi mắt thật lớn hiện lên ra ánh sáng kỳ dị giơ tay lên ở trước người nằm chặn dưới chân từng mảnh hoa sen phi vũ ở hư không p ô triển thành ba cái cánh hoa đại đạo hướng tam đạo ánh đao kéo dài tới đi ánh đao r ế t lạnh lôi cuốn đến nghiền nát hết thể sắc bén khí tức cánh hoa lộng lây phản phất có thể vớt lên thế gian hết thể đau lớn hai loại hoàn toàn ngược lại khí tức cầm ầm đụng vào nhau liên tục ba lần ba đạo rất nhỏ vết n ư ớ c không gian xuất hiện ở giữa hư không bắc hải đảo cũng ở đây cái dưới khí tức bị phách thành vài đoạn nước biển rót ngược vào đem cái đảo bao phủ chỉ để lại l ẻ tẻ mấy ngọn núi đứng sừng sững ở trong biển ánh đao vỡ vụn cánh hoa quấn ngược mặt biển nổ ra trăm trượng sóng lớn vô số trong biển sinh vật bị tạc ra mặt biển trong nháy mắt t xuất hiện ở trước người tiêu trục đưa ra thon thon tay ngọc để ở đi lên bắt người tiêu trục sắc mặt h o à n g hốt c h ậ t một cổ khí tức kinh khủng ở trước ngực nổ tung đem cả người hắn cũng đánh bay ra ngoài máu tươi c ồ n t vún một mảnh cánh hoa theo sắt tới lần lượt dán vào hắn các vị trí cơ thể đem hắn toàn thân kinh mạnh phong bế rơi vào trong biển tuyệt mỹ nữ tử thân hình chập trờn đưa ra thon thon tay ngọc cách không một chảo một dòng nước tử trong biển bắn ra bao lấy tiêu trục đi tới trước mặt nữ tử nữ tử đưa tay đem tiêu t r ụ bắt trước mắt m ô i đỏ mọc đi lên dán vào tiêu t r ụ lạnh giá lại dính đầy máu tươi trên ngôi môi rời ra tiêu chụp cả người đều l y dại tuyệt mỹ nữ tử đôi môi thân mở nhớ thiếp tiếc lạc nói xong ha ha ha cười khẽ một tiếng lâm hải thành đây là một tòa lâm hải xây lên thành trì lúc này hỗn loạn tư n g mừng tiếng thét trói thai liên tiếp kiếm ma sơn mất vào tay giặc tin tức đã truyền khắp toàn bộ lâm hải thành vô số tu sĩ chen trúc hướng ra khỏi cửa thành chạy từ phía mặc dù có thành vệ quân canh giữ cũng không ngăn được những thứ này đ i ê n c u ồ n g tu sĩ chư vị ta là kiếm ma sơn tông chủ trương kệ một đạo bóng người xuất hiện ở trên thành trì không thanh âm m i n ngông quần quận truyền g a kim đan kỳ tám tầng hậu kỳ thực lực để cho hôn loạn cảnh tượng hơi chút an t ĩ n h chốc lát ta tông tố anh cảnh cường giả tiêu trục trưởng lão đang ở hải ngoại ngăn địch đối phương phi thường c ư ờ n g đại nhưng là cũng chỉ có một người chúng ta không thể tự loạn trận cước chỉ có liên hợp lại mới có thể đem người xâm lăng đổi ra ngoài nếu không một khi lâm hải thành mất vào tay giặc gần đó là chạy trốn tới chân trời góc biển cũng không có các người chỗ dùng thân c h ư n g kệ lời nói tuyên truyền giác ngộ cũng là sự thật lâm hải thành là thương thành tinh lục bốn đại chủ thành một trong là vô số nhân già nơi này một khi mất vào tay giặc liền không phải sống lang thang đơn giản như vậy hơn nữa chúng ta đã hướng còn lại liên quân cầu viện chỉ phải kiên trì một hai ngày sẽ có viện quân đến ta ở chỗ này vô cùng trịnh trọng nói cho mọi người lâm hải thành không thể ném mời mọi người cùng chúng ta đồng thời chung nhau ngăn địch bảo vệ nhà chúng ta vườn trương kệ đứng ở trong hư không hướng về phía khắp thành tu sĩ thật sâu bái một cái bảo vệ nhà chúng ta vườn bảo vệ lâm hải thành lâm hải thành không thể ném vô số tu sĩ hô to kêu gào bắt đầu tự phát hướng trung tâm quảng trường tụ tập đã chạy ra lâm hải thành tu sĩ đứng tại chỗ không n ú c ních một lúc sau hung hăng đập chính mình một bàn a y xoay người cấp tốc trở về thành càng ngày càng nhiều chạy trốn tu sĩ lần nữa trở lại lâm hải thành hô to khẩu hiệu toàn bộ thành trì bắt đầu do lòng người tán loạn hướng đồng tâm hiệp lực cục diện biến chuyển lâm hải thành thành chủ công sơn vân xuất hiện ở trung tâm trên quảng trường nhiều đội tu sĩ quân chờ xuất phát cộng lục c h i đội ngũ hơn sáu vạn người bên kia chính là các đại tông môn cùng lâm hải thành bên trong tu sĩ t r ư n g kệ chỉ huy kiếm ma sơn cả đám đem c h i đội ngũ này trình hợp thống nhất điều phối một ngày sau thiên tờ mở sáng trên thành trì không đột nhiên trúng tiếng nổ lớn trong nháy mắt đem sở hữu tu sĩ đánh thức hơn m ư ơ i đạo bóng người xuất hiện ở trên tường thành xa xa là rộng lớn mạnh mẽ biệt hơi liếc mắt nhìn không thấy bờ bến i lúc này lại có một tên xinh đẹp nữ tử đứng ở đ ỉ n h sóng thừa phong phá lãng hướng bên này cấp tốc mà tới công sơn vân mặt liền biến sắc cao giọng la lên địch nhân tập kích khởi động hộ thành đại trợ trên tường thành một tầng màn sáng dâng lên đem c h ọ n cái thành trì bao phủ ở bên trong tu sĩ quân bắt đầu ở trên tường thành tụ họp tuyết lạc tốc độ rất nhanh mấy hơi thở liền đi tới bên bờ ở sau lưng nàng trên đ ỉ n h sóng còn đứng một tên tướng mạo nam tử tuấn mỹ chính là tiêu chủ hắn mặt đầy dâu cha đều bị cạo rồi sạch sẽ còn đổi lại một thân trắng tinh tu sĩ trường bảo cùng tuyết lạc đứng chung một chỗ trang nghiêm thành một đôi bích nhân trai tài gái sắc chỉ là biểu tình có chút mất tự nhiên t h ậ t nhân ngươi đem ta tông thái thượng trưởng lao thế nào thấy hai người đứng chung một chỗ chưng gậy nhất thời hô t h ầ m một tiếng không được sợ hai bị người hiểu lầm dẫn đầu mở miệng trước chất vấn ồ bây giờ hắn là tù binh sau này sẽ giữ ở bên người hầu hạ bồn các chủ các ngươi lần nữa chọn một vị thái thượng trưởng lao đi tuyết lạc ngay sau đó lại bổ sung một câu nay nếu như nhật còn có thể sống được lời nói toàn bộ thành trí nhất thời một mảnh xôn xao duy nhất một danh tô anh cảnh cừng giả lại bị đối bị p yêu, yêu nữ hôm o bắt l nay ta h h k lâm hải thành nhất định phải vì lão thành chủ trả thù kết luận công sơn vân nghiêm nghĩ dậy sau lưng hắn tu sĩ quân đứng dậy hô to không lệ chi phí xông thẳng vật tiêu khí thế không giống vật thường tuyết lạc đôi mi thanh tú hơi nhăn lâm hải thành khí thế chính thịnh lại có đại trận thủ hộ gần đó là nàng muốn đem các loại nhân giết sạch cũng phải phí chút sức lực nơi này hộ thành đại trận cùng trước kia trận pháp hoàn toàn bất đồng đây là trải qua các đời thành chủ hao hết vô số tâm huyết không ngừng thăng cấp gia cố bình thường sẽ không khởi động một khi khởi động phòng ngự kinh người đương nhiên tiêu hao cũng là cực kỳ khủng bố buồn các chủ nói qua không nghĩ đổi tận giết tuyệt chỉ cần các ngươi lựa chọn gia nhập hải thần các tuyết lạc đẹp mắt trên mặt lộ ra chút không kiên nhẫn các ngươi có thể muốn, muốn biết ta hải thần các thực lực không phải là bọn ngươi có thể tưởng tượng chờ còn lại các chủ đến cũng sẽ không giống như bổn c á t chủ như vậy dễ nói chuyện xem ở con heo nhỏ phân thượng bổn c á t chủ khuyên các người ngoan ngoãn mở ra trận pháp để cho bổn c á t chủ đi vào đứng ở phía sau tiêu chủ, thiếu chút nữa một cái lao hết u y phun ra ngoài con heo nhỏ đây là cái gì quý gọi luân hồi chín k i ế p trở về thời lê sơ phò tá diên minh lập nên tình thế hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương một trăm hai mươi chín chiến loạn bốn lên bất quá những người khác cách khá xa tiêu chủ c ù n g con heo nhỏ phát âm lại tương đối đến gần cũng không có người nghe được tàn sát nhiều như vậy tu sĩ còn nghĩ tới chúng ta đầu hàng đừng có năng động có loại liền rết đi vào công sơn vân ỉ và hộ thành phát trận ngược lại là ngạnh khí một lần ở bên này rằng co thời điểm mặt tây dưới vách tường chấn động chật phát ra phanh một tiếng văng nhỏ một kẽ hở nổ tung lộ ra một cái có thể sắc mặt một người thông qua lỗ hổng một người một thú đi ra mảnh này tinh lục t ê n gì người này hỏi ra như thế vấn đề đây là người vóc người còn lưng l á o h ậ u vẻ mặt ra l ố mồi mặc trên người là vải thô áo gai nếu như đi trên đường bị người thấy nhất định sẽ cho là chính là một cái thường thường làm ruộn phổ thông lao phụ người sở hữu ánh mắt cũng rơi vào lao phụ trên người chân mày không khỏi nhữ lại đây là một cái tố anh cành năm tầng tu sĩ tựa hồ là cảm giác mình bị xem nhẹ rồi đi theo lão phụ sau lưng hung thú phát ra gầm lên giận dữ hai cánh đột nhiên mở ra nơi mi tâm còn có ngọn lửa nhấp nháy cấp một linh thú song dược hòa tích không ít người thất kinh một người một thú liền tương đương với hai gã tố anh cảnh cường giả p h i ê n nhã huyên trương c h i ngộ cùng âu dương quyết ba người đều lộ ra vẻ kinh dị yêu thú cấp bậc cùng tu sĩ bất đồng tối hạ đẳng vì i ã thú bình thường sau đó đó là hung thú yêu thú cùng với linh thú linh thú chia làm đến một cái cựu a i trước tam g a i sánh bằng tố anh cảnh tu sĩ sau tam g a i sức chiến đấu đủ để sánh bằng thiên nhân cảnh địch nhân rất cường đại phiền nhã huyên hai mắt t r ò n tròn trong con ngươi một đạo kiếm hình dựng thẳng ảnh lõe lên một chút sau tan biến không còn dấu tích rát rát két lão phụ phát ra liên tiếp cười quái dị đục ngầu ánh mắt rơi vào trên người phiền nhã huyên dùng cực kỳ thanh em khàn khàn nói tiểu nữ hoa tư chất không tệ còn nắm giữ kiếm đồng là một cái khả tạo chi tài có nguyện ý hay không gia nhập ta ngự thú tông tiền bối âu dương quyết c h ắ p tay đem lão hầu lời nói cắt đức không biết đi tới ta thương thành tinh lục vì chuyện gì lão phụ lần nữa phát ra rát rát cười quái dị thanh em khó nghe cực kỳ giống như là hai mảnh vỏ cây già đang ma sát ta ngự thú tông là yêu tốt, hòa bình, tông môn. chỉ muốn chọn gia nhập chúng ta lao thân có thể không giết một người lao phụ không trả lời mà là tự mình nói nếu không lời nói liền giết đến các người gia nhập mới thôi chúng ta so với hải thần các đám kia nữ nhân đ i ê n dễ nói chuyện lao phụ lời nói để cho tam nhân chấn động toàn thân ngươi lại biết rõ hải thần các chẳng lẽ ngươi môn là một khối tinh lục thượng tông môn hay sao trường chi ngộ hỏi tới mặt tây chiến tuyến tình huống bọn họ hiểu rõ vô cùng chính là một cái đến từ hải thần các nữ nhân đem chọn nhánh phòng tuyến s á t sắp tan vỡ không chúng ta phân thuộc hai khối tinh lục nhưng là trước một bước xảy ra rung hợp hai người chúng ta tông môn nhưng là trải qua gần trăm năm chiến đấu nếu như không phải cùng các ngươi tinh lục dung hợp nói không chừng chiến đấu còn sẽ kéo dài nữa so với hải thần các kia q u ầ n t à dị người ta ngự thú tông nhưng là danh môn chính tông như thế nào đây có muốn hay không gia nhập chúng ta nói xong lão phụ lại ngước cúng họng rắt rát cười quái dị một trận từ ở bề ngoài nhìn ngược lại càng giống như t à ma ngoại đạo phiền n h ã huyên ba người nhìn nhau đều nhìn thấu trong mắt đối phương v ẻ ngưng trọng tiền bối chúng ta có thể ngồi xuống tới nói một chút dù sao đối với ngự thú tông hoàn toàn không biết cuối cùng vẫn là có âu dương quyết mở miệng nói lao phụ hai mắt đông lại một cái lưỡng đạo tầm mắt giống như chim ưng một dạng từ tam trên người từng cái quét qua chậm nứt ra miệng to lộ ra một cái màu nâu sầm răng lao thân đưa thêm các ngươi một tin tức dưới vách tường chung quanh nhận chứa không gian phát tắc phá vỡ ngày đầu tiên bởi vì không gian không yên cho nên chỉ có thể từ một nhân đi lại một khi không gian vững chắc người chúng ta sẽ liên tục không ngừng tiến vào mảnh này tinh lục đến thời điểm các ngươi liền biết cái gì là máu chạy thành sông các ngươi chỉ có tam đến m ộ ư ơ i ngày lao thân liền ở chỗ này chờ các ngươi câu trả lời lao phụ cũng không có mạnh mẽ xông tới phòng vệ đại trận mà là ngồi trên chiếu bên người nàng xong dược hỏa tích cũng nằm ú t sấp nằm trên mặt đất cặp mắt nhau lại giống như chỉ ngoan ngoãn m ẹ ỏ con ba người càng không hiểu nổi lão phụ dự định thần xác lại càng ngưng trọng mấy phần phía nam giới vách tường nơi t r i ê u dương thành thành chủ loại hải thành cùng một đám tông môn tông chủ tụ tập ở giới vách tường trước những tông môn này phần lớn đều là tân tiến ngũ phẩm cùng tứ phẩm tông môn tông chủ tu là tối cường chẳng qua chỉ là kim đan cảnh trung kỳ m à thôi huyền không sơn cùng thần diễm tông không có gia nhập đi vào cũng không có muốn cấp đoạt quyền chỉ huy dự định người trước một mực lơ lửng ở trong hư không vân che vụ lượt banh nếu như không nhìn kỹ căn người sau chính là ở tông môn chủ phong tụ tập xa xa liền có thể nhìn ra xa đến g i ớ i vách tường tình huống đang lúc này một quả phù văn trùng tiêu ánh chiếu ở trong hư không tản mát r a huyết hồng sắc qua mang đem trọn phiến thiên không chiếu sáng chật g i ớ i vách tường phát ra một tiếng do nét tiếng rắc rắc xuất hiện một đạo tề nhân cao lỗ hồng một người từ trong bức mà ra đây là một cái ba mươi tuổi khoảng đó thanh niên nam tử thân mặc một bộ máu đỏ trường bảo phía trên dùng ngân tuyến thêu huyền ảo phù văn hắn có một đôi xích con mắt màu xanh trước người nổi lơ lửng một quả lớn trừng bàn tay huyết sắc phù văn tản mát da huyết sắc qua mang đem cả người hắn nổi bật được yêu d loại h ả i thành cùng một chúng tông môn tông chụp như lâm đại địch thanh niên nam tử khinh miệt ánh mắt từ trên người mọi người còn có trước mắt phòng vệ trên trận pháp quét qua không có ngừng lưu phân n ử a ngay sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trong hư không hơi nhũ mày lại nhìn một chút xa xa như cũng đang t i ê u đốt hùng hùng liệt diễm đỉnh núi ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc như là nghĩ tới điều gì chầm tư chốc lát sau đó mánh ngẩng đầu lên một đôi xích con mắt màu xanh tản mắt ra yêu dị q u a n mang đưa ra đầu lưới đỏ c h é t liếm môi một cái thấp giọng lẩm bẩm lại là thập đại thiên hỏa trung minh kính huyện thanh diễm nghe nói thường, thường sẽ tạo ra thiên địa linh vật không biết là thật hay giả. Nếu gặp phải, đi liền xem rõ ngọn n à n h hướng tông môn xin thứ nhất tiến vào nơi này quả nhiên không kém nhất định phải ở những người khác vào trước khi tới đem ngọn lửa còn có trong đó tạo ra đồ vật thu vào tay trong lòng nghĩ như vậy liền bước ra một bước trước người huyết sắc p h ù văn c h ậ m rãi bay lên không đi tới phòng vệ trận pháp trước người là người phương nào loại trong lòng hải thành run rẩy bên ngoài mạnh bên trong yếu la lớn thanh niên cũng không để ý tới hắn giơ tay lên một chút phù văn phát ra ánh sáng rực rỡ từng đợt từng đợt huyết sắc vòng sáng hướng chung quanh quyết á n cùng phòng vệ trận pháp tiếp xúc địa phương ngay lập tức sẽ vang lên từng trận tiếng nổ đồng đoàn vẹn vẹn hơn mười hô hấp sau đó phòng ngự trận pháp liền oanh một tiếng nổ tung nổ ra một cái to lớn miệng rộng loại hải thành đám người điên cuồng lui về phía sau ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi cũng cút ngay cho ta chớ cản đường thanh niên một tiếng hư lạnh thân hình thoát một cái hướng huyền thanh sơn đi đạo hữu dừng bước một cái bình thản bóng người v ă n g lên một ngọn núi từ hư không hạ xuống ngăn ở thanh niên trước mặt trồi quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương một trăm ba mươi luân hồn tháp thanh niên lộ ra cười lạnh trước người huyết sắc phủ văn quay tròn nhanh chóng xoe sau đó lại huyện hóa ra một tòa cùng huyền không sơn độc nhất vô nhị cự đại sơn phong ngay cả trên đó cảnh vật cũng giống nhau như lúc thanh niên giống như là không nhìn thấy cản ở trước mặt huyền không sơn trực tiếp đụng tới cố trường sinh biến đổi thân sắc cũng không có né tránh hai tay bắt đến p h á p quyết hướng dưới chân huyền không sơn nhẫn tới một đạo trong suốt màn hào quang dâng lên ngăn ở hai người trước chất liền nghe được một tiếng ẩm vang lớn hai ngọn núi ở hư không t r u n g đụng nhau một đạo hình tròn khí lãng thẳng đứng n ổ lên đem phía dưới mặt đất cắt ra một đạo như thâm viên một loại vết rách huyền không sơn bị đụng lui về phía sau trăm trượng lúc này mới dừng lại phía trên kiến trúc sụp đổ một m ả n g lớn thanh niên dừng bước lại đỉnh núi tiêu tan lần nữa ngưng tụ ra một quả huyết sắc phù văn ở trước người xoay trầm trợm không thể phát bảo thanh niên nhìn to lớn huyền không sơn khen ngợi một câu cố trường sinh sắc mặt chìm thê tử mẫn mẫn đứng ở bên cạnh nét mặt đầy vẻ giận dữ nhìn thanh niên thuộc về tô anh cảnh cường đại khí tức khuyết tạng lân ra không nghĩ tới này phiến đại lục còn có tô anh cảnh cường giả xem ra tông môn những thứ kia lão gia hỏa đón sai thanh niên cũng không có đem đôi vợ chồng này để ở trong mắt tự mình rêu rêu nói người là người phương nào? cố trường sinh hít sâu mấy cái hỏi thanh niên nhiều hứng thú đánh giá hai vợ chồng chậm rãi mở miệng thánh văn tinh lục huyết p h ủ tông viên h ạ n g người thì là người nào thanh niên hỏi ngược lại thương thành tinh lục huyền h ô n g sơn cố trường sinh cố trường sinh cũng không có dấu g i ế m trực tiếp trả lời ngươi t i ý là cái gì thanh niên lần này không trả lời mà là cười khẽ lắc đầu có ý gì cố trường sinh c a o mày hỏi không có ý gì ta tờ ý rất đơn giản thanh niên giơ tay lên chỉ một cái huyền thanh sơn trần nói chỉ cần ngươi tránh ra ta tiện lợi làm chuyện gì đều không phát sinh như thế nào những g ư năm gần đây mặc dù nàng trở thành thần diễm tông trường môn cũng không có đem minh kính huyền thanh diễm thuyết phục chỉ luyện hóa một phần nhỏ nhưng mà gần đó là như vậy cũng để cho nàng tu vi tiến triển cực nhanh ngọn lửa này nói cái gì cũng sẽ không chắp tay nhường cho người hơn nữa thanh loan cũng cần dựa vào ngọn lửa này mới có thể lớn lên thanh niên chậm rãi lắc đầu trước người phù văn quang mang trận lóe cả người đột nhiên tại chỗ biến mất lúc xuất hiện lần nữa sau khi đã xuyên qua h u y ề n không sơn đi tới thần diễm tông trước mặt mọi người lại là thuấn di cố trường sinh cùng những người khác toàn bộ thất kinh loại này vô căn cứ thuấn di thủ đoạn là bọn hắn khó có thể tưởng tượng thanh niên tốc độ cực nhanh thân hình lần nữa trận lóe xuất hiện ở huyện thanh sơn đỉnh núi ngọn lửa bên cạnh giơ tay lên bắt tới càn rỡ thần diễm tông chư vị trưởng lao dối rít nổi giận liền chuẩn bị đậu thủ các ngươi không phải là đối thủ lâm ngọc nhi khoát tay một cái tỏ ý những người này không nên khinh cử vọng động mà chính nàng là bước ra một bước trong hư không đột nhiên xuất hiện ba viên h ỏ a cầu tựa như là tam luân liệt n h ậ t một dạng t à n mát ra sáng trói q u o n mang bắn thẳng đến biết dùng người trận không mở con mắt tam luân liệt n h ậ t ở nàng tố anh cảnh một tầng tu visa trì hạng khí tức bằng bạc từng vòng hướng chung quanh khuếch tán đem thanh niên chung quanh bao phủ thanh niên đưa ra tay hơi chậm lại ngầm đầu nhìn lại ánh mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị tốt cường đại hỏa hệ công pháp thanh niên thấp giọng lẩm bẩm chợt đưa tay rụt trở về ở trước người phù văn bên trên nhẹ nhàng điểm một cái. phu văn hảo quan g tỏa sáng hóa thành một đạo quan g mang phóng lên cao cùng lúc đó trên bầu trời đột ngột xuất hiện tam viên thái dương tản mát ra k h í tức so với liễu ngọc nhi còn muốn cường thịnh ba phần hắn lại ở sao chép ta công kích thủ đoạn điều này sao có thể trong lòng liễu ngọc nhi khiếp sợ không kịp suy nghĩ nhiều khống chế tam luân liệt nhật hướng thanh niên nện xuống thanh niên khỏe miệng hơi vẩy lên lộ ra chút khinh miệt cũng giơ tay lên một chút giống vậy khống chế liệt nhật nện xuống liệt nhật hai hai đụng nhau bộc phát ra từng trận kinh tiên nổ ẩm vô số ngọn lửa tứ tàn phóng rơi vào phía rơi trên mặt đất dấy lên từng đống thiêu đốt liệt diễm. cơ hồ là cũng trong lúc đó mặt đông giới vách tường cũng xuất hiện một đạo miệng rộng một người bước mà ra đây là một cái bốn mươi tuổi khoảng đó nam tử sắc mặt tái nhận môi máu đỏ quả truy mặt làm cho người ta một loại bệnh hoạn cảm giác để cho người ta kinh ngạc không phải hắn tướng mạo mà là t h â n cao chỉ có ba thước nhiều một chút đầu lại cùng người lớn một kích cỡ tương đương nhìn giống như là một cái đại đầu hoa Quỷ lão đầu cùng một chúng đại địa tu sĩ quân đ ứ n g ở quần trục huyên hóa mà thành thành trên tường lộ ra vẹn g o à i ý mớn nam tử cũng không có bởi vì chính mình bề ngoài mà tự ti mặc cảm ngược lại chỉ cao khí ngang ánh mắt đào qua mọi người từ tốn nói mở ra t r ậ n pháp quỳ xuống Quỷ lao đầu cùng linh thương huyết trố mắt nhìn nhau cũng không có nhúc đ í c h nam tử s ầ m m ặ t lại b ồ n tọa không muốn nói lần thứ hai nhân không lớn giọng cũng không nhỏ Quỷ lao đầu cười hắc hắc cũng không có đem người này để ở trong lòng tìm chết nam tử mi tâm t r ậ n lõe một tòa tháp trạng hắc quang lõe lên một cái bay ra ở bán không biến ảo thành một tòa màu đen tháp cao toàn thân dùng kim loại màu đen chế thành ở ánh mặt trời chiếu xuống phản xạ ra đen thui quan mang trấn nam tử một tiếng q u ắ to màu đen tháp cao rung một cái một vòng ngũ hành sóng gợn khuyết t ạ ra t r u n g quanh c u ồ n g phong đột ngột t ừ n g vòng cường đại khí tức hướng phòng vệ trận pháp nghiền ép mà tới Quỷ lão đầu thần sắc không thay đổi giơ tay lên ném ra mấy chục mai t r ậ n kỳ t r ậ n kỳ hóa thành mấy chục đạo quan g mang b ắ n ra giải rác ở các cái phương vị bên trên vạn quỷ vệ tâm thôn hồn đại trận trong nháy mắt khởi động trong nháy mắt bốn phương t h ắ n hướng đột ngột xuất hiện từng cây một cự trụ đá lớn mỗi một cái trên trụ đá cũng c u ố n vòng quanh một cái màu đen x i ề xích giống như mãng xà một loại chứng cứ một khi phát hiện địch nhân đến gần sẽ gặp phát động mánh liệt công kích nam tử bước chân dừng lại trên mặt tái nhật lộ ra vẻ kinh ngạc lại là vạn vừa nói giơ tay lên một chút thâm trầm cười nói nhìn một chút là n g ư ờ i vạn quỷ phệ tâm thôn hồn đại trận lợi hại hay lại là bổn tọa luân hồn tháp lợi hại màu đen tháp cao từ bán không đột nhiên rơi đập m à xuống đập ầm ầm ở trước người trên mặt đất mặt đất cũng vì đó chấn động kịch liệt từng viên đầu khô lâu từ trong bay ra dày đặc trong n g á y mắt đem chúng quanh chu vi hơn một mươi triệu khu vực phủ đầy n g ẹ n ngào tiếng khóc từ đầu khô lâu trong miệng phát ra để cho người ta không rét mà run những thứ này đầu khô lâu bay ra sau hướng những thứ kia cột đã đi giống như là từng viên ốc xen dính trong nước trên cột gỗ s i ê n g xích thật nhanh vũ động ở bán không không ngừng quất đem đầu khô lâu quất bay lại có càng nhiều dính lên tới đáng chết những thứ này đầu khô lâu đối quỷ vật có khắc chế tác dụng quỷ lão đầu mặt liền biến sắc thấp giọng thờ mắng trồi quất r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương một trăm ba mươi mốt quỷ tu khắc tinh trợ thân hình thoát một cái bước vào trong trận pháp sau lưng quỷ tu cũng dối rít đạp vào trong trận từng tiếng thê lương gào khóc thảm thiết tiếng lột lột trong trận pháp ác vụ l a lộn trong nháy mắt quỷ khí âm trầm vô số đen nhánh bóng người vô căn cứ ngưng tụ h thú vị lại là tố anh cảnh quỷ tu vóc người nhỏ thấp người đàn ông trung niên lộ ra vẻ ngoài ý mới m ẻ trận s ắ c mặt liền âm trầm xuống người chết sau cũng hẳn đi luân hồi mà không phải ở nhân gian kéo dài hơi tàn cùng bọn ta tu sĩ cướp đoạt cơ duyên tạo hóa cho nên quỷ tu đều đáng chết luân hồn tháp như là cũng cảm nhận được trong lòng chủ nhân sắc ý kịch liệt rung động từng vòng khí tức cuồng bạo k h u y ế t tán đem chọn cái trận pháp cũng bao phủ lại vạn quỷ p h ệ tâm thôn hồn đại trận kịch liệt lay động cuộc đá chấn động kịch liệt từng đạo hắc khí từ trên mặt bay lên phát ra từng tiếng kêu thê lương thảm thiết quỷ lão đầu hóa thành một đạo hắc vụ Ở t r o người trận gần pháp lúc l lúc ú đàn ông trung niên thân hình thoát một cái tránh thoát quỷ vật cắn xé đi tới luân hồn tháp đỉnh giơ tay lên tay trái xuống phía dưới nhấn một cái ông một tiếng luân hồn tháp từ từ xoay tròn tản mát ra khi tức cuồng bạo cũng bắt đầu xoay tròn trong tay n tôn r g hồn á y mắt c u phàm cũng bị ném ra ngoài không có vào trong đó một cây trong cột đá chỉ nghe một tiếng ẩm vang lớn vạn quỷ phệ tâm thôn hồn đại trận lần nữa bị ổn định lại từng cái xiềng xích từ trên trụ đá bán ra hướng luân hồn tháp quấn quanh mặt tới chỉ nghe liên tiếp hoa lạp lạp kéo âm thanh xiềng xích đem thân tháp quấn chặt chẽ vững vàng chuyển động dừng lại hấp lực biến mất điên của ngừng nghỉ trung niên người lùn cũng chẳng có bao nhiêu ngoài ý mớn khoe miệng lộ ra chút cười lạnh đưa tay ở trên thân tháp nhẹ nhàng đánh một cái luân hồn tháp lần nữa chuyển động càng thêm cường đại khí tức khuyết tán ra vạn ủy h ệ tâm thôn hồn đại trận kịch liệt đung đưa d â y đặc tiếng rắc rắc t r u y ề n ra trên ống khóa bắt đầu xuất hiện d â y đặc vết nước sau một khắc cũng sẽ bị đứt đoạn chém một tiếng v h ẫ n nộ dày vang lên liều tự tại s a gót đai lưng dụng một con hát bạch nửa nọ nửa kia tóc theo gió phi vũ cả người hóa thành một thanh đen nhánh trường đao đột một xuất hiện ở tựa như hai mảnh đao l u ô n đang ma sát như muốn đem trung niên người lùn kể cả phía dưới luân hồn tháp tất cả đều chém thành hai khúc trung niên người lùn biểu tình không có biến hóa chút nào chậm rãi đưa ra tay trái liền đem ánh đ a o bắt nhẹ nhàng bóp một cái chỉ n g h e rắc rắc một tiếng v a n g nhỏ ánh đao từ trong bị trực tiếp bốc g ã y sau đó ẩm ẩm nổ tung hóa thành một đoàn hắc vụ khắp nơi phiếu tán có ở đây không xa địa phương lại lần nữa ngưng tụ thành hình liêu tự tại quỷ thể vừa mới ngưng tụ mà ra liền không nhịn được phun ra một cái bản mệnh quỷ khí quỷ thể trở thành nhạt rất nhiều đã người bị thương nặng cứ như vậy còn lại quỷ tu thì càng thêm không dám tùy ý xuất thủ. qỷ u lao đầu trong mày suy tư đối sách người trước mắt phi thường cường đại gần đó là ở vào cùng một cảnh giới sức chiến đấu cũng vượt xa thương thành tinh lục tu sĩ k h i sâu m ộ t hơi lần nữa lấy ra mấy chục mai trận kỳ ném ra mấy chục đạo quang mang hướng bốn phương tám hướng bắn ra không có vào trong trận pháp trước xuất hiện vết nước xiềng xích được chữa trị sở hữu cột đá cũng bắt đầu từ từ xoay tròn để cho xiềng xích b ậ t được thẳng tắp muốn dùng quỷ thuật đối phó b ù n tọa nhất định chính là trò cười không biết rõ ta luân hồn tông là đặc biệt đối phó quỷ vật sao vừa nói người đàn ông trung niên đưa tay trộm một cái lấy ra một khối lớn chừng bàn tay vòng tr Viên trong mâm có một cái hai trong dương ngư đồ án, hai màu trắng đen quang mang một mâm âm màu có đồ luân chuyển không u chừng. l hồi bàn quỷ lão đầu thét một tiếng kinh hãi chật lại lắc đầu không đúng là hàng bắt trước gần đó là như vậy như cũng tản mát ra một cổ để cho linh hồn hắn run dày khí tức đây là quỷ vật thiên nhiên khắc tinh so với luân hồn t h ắ p đến luân hồi bàn khắc chế càng nghiêm trọng hơn coi như có chút kiến thức p h à m là bị bổn tọa gặp phải quỷ vật từ không lưu người sống cho nên cũng cho bổn tọa luân trở về đi thôi luân hồi bàn ở bán không quay tròn xoay tròn từng cổ một huyền n o không khỏi khí tức huyết tán ra chỉnh tọa trận pháp cũng vì đó run lên Từng đạo quỷ ảnh như đạo quỷ lão à nào toàn hoàng. bị buộc, bộ lực lượng lộ l cực chính đen nhánh quỷ khí chính giữa hiện ra thân hình, trên mặt lộ ra cực độ kinh giữa đó độ trói từ mặt ra ra quỷ Quỷ khí đầu cũng ở cổ lực lượng này bao phủ xuống quỷ thể k h ẽ run từng tia từng sợi quỷ khí bị buộc ra ngoài thân thể phiêu tán ở t r u n g quanh một mực với ở bên cạnh hắn tu hành quỷ tu cũng toàn bộ bị buộc ra t r ậ n pháp quỷ lão liêu tự tại h é t thảm một tiếng bị n ắ m kéo hướng luân hồi bàn đi không chỗ nào không có mặt lực lượng tựa như vô hình xúc tu đưa hắn quấn quanh không tranh thoát quỷ lão đầu hét dài một tiếng bén nhọn tiếng h u t gió truyền ra tôn hồn viên xuất hiện lần nữa theo chiều gió phất phới phát ra tiếng gió vun vút từng đạo quỷ ảnh từ trong bay ra dung nhập vào cột đá bên trong vạn quỷ phệ tâm thôn hồn đại trận lần nữa dung một cái một vòng màu đen q u a n g mang từ trận pháp màn sáng phần đáy hành hương bộ quét qua thưa không quỷ trào một một bàn tay đen thủi chậm rãi lộ ra hướng luân hồi bàn bắt đi ở đại vươn tay ra đồng thời chỉnh tòa đại trận bắt đầu lay động từng viên trận kỳ nổ tung hóa thành từng đạo quỷ khí dung nhập vào quỷ trào bên trong quỷ trào nhìn như chậm chạp kỳ thực trong chớp mắt liền đem chỉnh tòa đại trận quỷ khí toàn bộ hấp thu sau đó thật trả thụt lên luân hồi bàn bên trên từng tiếng rõ ràng đứt đoạn tiếng vang lên luân hồi bàn lực lượng bắt đầu suy giảm. tất cả quỷ vật tránh thoát trở lại tôn hồn phiên trung liêu tự tại đợi quỷ tu cũng toàn bộ tránh thoát trói buộc lao ra vòng chiến trở lại bên trong thành t ư ờ n g Quỷ lão đầu run giấy cả người toàn lực thúc giục hư không quỷ t r ả o đem lăn lộn luân bàn bóp xoẹt rổ h ẹ t vang dội trung nhiên người lùn lộ ra vẻ kinh ngạc không thể bí thuật lại có thể đem ta luân hồi bàn tạm thời phong ấn bất quá ở bản tắc trước mặt hay yếu một chút mở theo hắn một tiếng quát nhẹ luân hồi bàn kịch liệt r u n động phát ra vo ve tiếng ủy lão đầu run dậy càng thêm lợi hại quỷ thể cũng bắt đầu trở nên hư ả o chu lao quỷ còn không ra tay còn đợi khi nào Quỷ lão đầu phát ra một tiếng thét trói thai thanh âm xuyên đấu thẳng vào vân tiêu vèo ngay tại hắn vừa dứt lời một tiếng bén nhọn tiếng xé gió vang lên một đạo t ử sắc thiểm điện từ không trung cối xuất hiện trong phút chốc sẽ đến trước mặt đây là một nhánh t ử sắc mũi tên thân mũi tên chiều dài đạt tới một trượng trung nhiên người lồn sắc mặt đại biến nhấc tay vồ một cái luân hồn tháp tránh thoát xiềng xích tại chỗ biến mất sau một khắc xuất hiện ở trước người khó khăn lắm đem mũi tên ngăn lại phanh một tiếng mũi tên đụng vào trên thân tháp nổ ra từng đạo kinh khủng lôi đình lôi đình lạc ở chung q u n h phát ra đùng đùng đổ luân hồn tháp bị đụng bay ra ngoài đụng ở trung niên người lùn trên người mang theo hắn bay ngược mà ra trồi quất r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi b à n đọc liền biết Trước 132, Lâm Hải thành đổi chủ chu thái không có ở trên tường thành, trên một Thứ tên tên trên trung tỏa. thân phát tí tách thần ra ra ngược người chủ chu có khoác cung, sắc Lâm là lên lùn lôi lựa lở, lão dây mà mùi đem mà Hải không đỉnh hai phong Quanh đình h đổi núi. niên nổ vang. đã đầu Quỷ ở ở xa xa bay hóa thành một đạo hắc vụ xuất hiện ở trên tường thành vẻ mặt nghiêm túc vô cùng trung niên người lùn thân ở bàn không hai tay đến ở luân hồn tháp bên trên khí tức quanh người dâng trào bay r ứ t ra ngoài hơn mười triệu sau đem thân hình ổn định ánh mắt lộ ra chút kinh nghi bất định Chật, nhấc tay vồ một cái bị đánh xuống dưới đất luân hồi bàn vèo một tiếng bay trở về rơi vào dưới chân đem cả người hắn nâng bay lên hư không giờ phút này đại địa tu sĩ quân cả đám cũng toàn bộ tụ tập đứng lên ở trên tường thành xếp thành một hành, hành chỉnh tề phương trận linh hương huyết đứng ở phía trước nhất trong tay nắm thiên đạo phát chỉ ánh mắt tự nhìn chòng chọc trung niên người lùn trung ni mới vừa rồi mũi tên cũng không có đối với hắn tạo thành tổn thương cũng đã tạo thành uy hiếp nếu như không phải luân hồn tháp cản trở một chút mũi tên kia là có thể đem thân thể của hắn s u y thủng cái này làm cho trong lòng của hắn phi thường căm tức các hạng bây giờ có thể nói ra ngươi lai、like、lịch chứ Quỷ lão đầu đứng ở trên tường thanh hỏi trong lòng chưa tình hồn nhưng vẫn là giả trang ra một bộ lạnh nhạt bộ dáng trung nhiên người l ù n một tiếng h ừ lạnh không thấy quỷ lão đầu vấn đề ánh mắt nhìn về phía ngọn núi xa xa trong mắt lõe lên chút kiếm kỵ song p ư ơ n g cũng không nói gì thêm mà là lâm vào trạng thái rằng co bắc hải lâm hải thành mặt biển sóng lên xuống. trên g thành thành một một tròn tròn, đó mơ ộ t mảnh hồ có huyền ảo phù văn thoáng hiện nay là một quả phá cầm trâu tuy nói dùng ở chỗ này có chút lãng phí lại có thể tiết kiệm được bùn các trụ không thiếu thời gian tuyết lạc như là đang lầm bầm lộ bầu lại tựa hồ là ở nói cho sau l ư n g tiêu trục tiêu trục thân thể rung một cái ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp lâm hải thành phòng vệ mặc dù trận pháp không tệ lại còn chưa đủ để ngăn cản phá cấm châu phá cấm lực một khi vận dụng hạt châu này không dùng được nửa khác phòng vệ trận pháp thì sẽ tan vỡ chẳng lẽ muốn bọn họ b ô n g tha tòa thành trì này tiêu trục cũng không biết do dưới mắt nên làm thế nào cho phải nghe được phá cấm châu ba chữ thời điểm thành chủ công sơn vân cùng kiếm ma sơn tông chủ trương kệ tất cả đều thân hình kịch ấ n bọn họ tuy không từng thấy lại nghe nói qua yêu nữ kiếm của ta ma sơn thể cùng lâm hải thành cùng chết sống một quả phá cấm trâu còn không dọa được ta t i ế n lặng hồi lâu trương kệ mở miệng nói hắn đầu tiên tỏ thái độ vì chính là bức bách lâm hải thành thành chủ cùng hắn đứng ở cùng một trận chiến tuyến thượng công sơn vân sắc mặt trăng nhuận ánh mắt tránh né ngắm nhìn một phía lúc này mới không có bao nhiêu sức lực nói không không sai ngươi không dọa được chúng ta đã như vậy tuyết lạc mang theo tiêu chụp chậm rãi bay lên không dưới chân một đoá tuyết liên n ở rộ đưa ra tay trái đem phá cấm trâu kẹp ở hai ngón tay giữa nhẹ nhàng bắn ra phá cấm trâu vô thanh vô tức bay ra tu sĩp vân giết cho ta công sơn vân cắn răng một cái quắc khẽ một tiế Sắc. sau ắ t s lưng tu sĩ quân đồng loạt tương vận mấy chục ngàn cổ hơi thở phóng lên cao ở bán không ngưng tụ ra một thanh đại đao hướng p h a cấm châu bổ tới tìm chết khóe miệng của tuyết lạc hơi vệt lên giơ tay lên cách không một chảo dưới chân tố đạo tuyết liên bay ra ở bán không quay tròn xoay tròn bay ra từng cái phiến cánh hoa ở bán không tạo thành một cái hoa chi đại đạo đem đánh xuống đại đao chặn lại vay một tiếng nổ vang ánh đao băng liệt cùng bạo khí kình phân tán b ố n phía đem phòng vệ trận pháp cũng đập được giao động, động không ngừng lâm hải thành tu sĩ quân trực tiếp ngã xuống đất một mảng lớn không ít tu sĩ t u vi trinh lệch quá lớn gần đó là dùng số lượng đều khó đ ề n bù. sau một khắc phá cấm châu liền không có vào đến phòng vệ trong trận pháp hoàn toàn dung nhập vào trong đó ngay sau đó đó là liên tiếp bịch bịch tiếng trận pháp trên màn sáng nổ lên một đoàn một dạng linh khí một dạng rác rác tiếng vỡ vụn rất nhanh ở trận pháp các nơi vang lên trôn dấu dưới đất trợ cơ cũng rối rít nổ tung lâm hải thành trung mọi người rối rít hoảng sợ biến sắc một bộ phận đã chuẩn bị ở trận pháp phá vỡ sau trực tiếp chạy trốn tiêu t r ụ phát ra một tiếng thở dài lắc đầu một cái tướng công đây là đang đáng thương những người này tuyết lạc xoay người hỏi trên mặt lộ ra tựa như cười mà không phải cười biểu tình ngươi kết quả phải làm gì giết những người đó đối với ngươi có ích l i gì ngươi không cảm thấy thấy những người này kinh hoàng thất thố dáng vẻ chơi rất khá sao tuyết lạc nâng g lên đẹp mắt c h â n mày nói tiếp hơn nữa b ụ n các chủ xem ở mặt mũi ngươi bên trên đã hạ thủ lưu t ì n h ngay tại hai nhân lúc nói chuyện một tiếng ầm vang lớn chuyển tới lâm hải thành phòng vệ đại trận trực tiếp tan vỡ vô số tu sĩ hướng bốn phương tám hướng chạy tán loạn thực r lực mạnh một ít kim đan tu sĩ cũng bị đánh máu tươi chạy lênh láng thân hình bay rớt ra ngoài mấy ngàn trượng rơi trên mặt đất không rõ súng chết thương thành tinh lục bốn đại chủ thành một trong lâm hải thành tuy tiện liền bị kích phá rồi phòng vệ đại trận lực lượng đề kháng bị tan giã chỉ một lát sau công phu lâm hải thành biến thành một tòa thành t r o n g không thứ hôm nay bắt đầu lâm hải thành thuộc về ta h ả i thần cát tuyết lạc thanh â m chuyển ra nguyên ngông quần c u ộ n chuyển khắp hơn nửa thương thành tinh lục sau đó nàng giơ tay lên ném ra một khối lớn cỡ bàn tay trận bàn nhỏ trận bàn ở bán không quay tròn xoay tròn thật nhanh trở nên lớn rơi trên mặt đất một đạo đạo quang mang từ trung tâm vị trí phóng lên cao tuyết lạc hài lòng gật đầu một cái giơ tay lên vung lên một mảng lớn linh thạch về da rơi vào trận pháp một phía bàng bạc linh khí bị quất cách đi ra dưới vào đến chính giữa trận bàn quang mang càng ngày càng nóng rực tựa như bộ trang đạo t phục này nếu như mặc ở trên người tuyết lạc nhất định sẽ kinh vi thiên nhân đáng tiếc là người nói chuyện không chỉ có mật mạc hơn nữa rất thấp một chiếc bánh lớn mặt đem con mắt cũng chen lấn chỉ có hai cái khe hở trên cảm thịt gần như cũng có thể áp vào trên ngực i ự u muội tốc độ ngươi quá chậm bác tỷ ngươi nóng lòng như thế cũng không thấy ngươi thiếu một miếng thịt con mắt của tuyết lạc hiếp lại bước ra một bước đem sau lưng tiêu chụp ngăn trở rồi mới lên tiếng bánh nướng mặt nhìn nàng một cái ánh mắt lộ ra một nụ cười t r ầ m biếm đi tới một bên yên lặng chờ đợi từng tên một tu sĩ từ trong truyền tống trận đi ra mỗi người đi tới tuyết lạc cùng bánh nướng mặt sau lưng tiêu chụp nhìn một màn này rung động trong lòng vô cùng tốt nhiều cường giả luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên n i n h lập nên t h ị n h thế h à m ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm c h ư ơ n một trăm ba mươi ba khói lựa chiến tranh một lần nữa cháy lên truyền tống trận ước chừng kéo dài sắp tới nửa giờ từ trong đi ra hải thần các tu sĩ đến gần những thứ này tu sĩ đến sau ở tuyết lạc cùng bánh nướng mặt dưới sự an bài bắt đầu nhanh chóng bố trí phòng vệ đ ạ i trận vơ vét các loại tài nguyên lâm hải thành bị công hám tin tức rất nhanh thì chuyển khắp toàn bộ thương thành tinh lục mặt tây dưới vết t ư ở n g la hầu t r ậ n mở con mắt chuyển thân đứng lên nhìn hướng tây phương n a m ở nàng bên chân hai cánh hỏa tích dịch cũng t r ậ n mở con mắt ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gầm tê ơ lông mi tâm hỏa diễm hô một chút vọt lên dấy lên hùng hùng liệt diễm chính đang đề phòng mọi người giật này mình ánh mắt cảnh giác nhìn một người một thú ngươi muốn làm gì âu dương quyết đem người mà ra đứng ở la hầu trước mặt lạ hải thần các đám t i ê nữ n nhân đ i ê n động tác thật đúng là nhanh lao thân cũng không thể rơi ở phía sau không phải vừa nói đưa ra khô héo tay trái ở hai cánh hỏa tích dịch đỉnh đầu vớt ve sau đó vỗ nhẹ nhẹ hai cái giống hai cánh hỏa tích dịch lại vừa là một trận gấm thét bốn vỏ đạp đất nhảy lên thật cao thân ở bán không lúc hai cánh đột nhiên mở ra thân thể cũng trong quá trình này cấp tốc bành trướng trở nên lớn ngay sau đó nơi mi tâm ngọn lửa k h u y ế t tán ra đem người mọc lại biến thành một cái toàn bộ thiêu đốt ngọn lửa cự thú lâm không một trào chụp vào phòng vệ trên trợ pháp màn sáng chấn động từng vòng nước gợn rung động quyết tán đem sở hữu tu sĩ quan tâm cũng nói、lên. sở hữu tu sĩ quân chuẩn bị âu dương quyết hét lớn một tiếng k h í tức quanh người leo lên cũng chậm rãi rút ra bên hông b ộ i kiếm một đạo kiếm quang phóng lên cao tản mát ra s â m hàn băng lạnh sát ý p h i ề n nhã huyên cũng đi tới gần c h â m cải tóc bay ra tóc khoác rơi v a i mở theo gió tung bay c h â m cải tóc ở bán không lục quang l o e lên biến thành chín chuôi bích lục s ắ c trường kiếm thân kiếm có chín cái có thể thấy rõ ràng l ầ n trúc rát lại là cựu kiếm trúc luyện chế phi kiếm này có thể là đồ tốt l a hầu đục ngầu con mắt sáng lên cười quái dị nói cùng lúc đó nàng nhấc tay vỗ một cái lòng bàn tay m một thanh lục sắc dù nhỏ ở lòng bàn tay quay tròn xoay tròn từng vòng lục quang quyết tán dù nhỏ phanh một tiếng mở ra tổng cộng có chín mặt mỗi một mặt trên đều khắc họa đến một con trông rất sống động thú giống như la h ầ u đưa tay đem cán dù bắt nhẹ nhàng chuyển một cái một đạo quan g mang bắn ra một con dáng vượt qua một mươi triệu kinh khủng bóng người xuất hiện ở giữa không trung đây là một con thanh lân giáp mãng mới vừa xuất hiện liền ngửa đầu rít lên một tiếng một đ ố i con mắt phát ra hoàng sán sán q u a n g mang như muốn cắn người khác la hậu cũng không có như vậy thu tay lại mà là lần nữa chuyển động lại một con yêu thú xuất hiện vẻ mặt chuyển động chín lần chung quanh xuất hiện cựu đầu yêu、thú. trong đó có hai đầu đã tiến hóa đến cấp một linh t h ú t ầ n g thứ sức chiến đấu có thể so với tô anh cảnh sơ kỳ cừng giả mười con yêu thú điên cùng t r ư ớ c người công kích phòng vệ lại trận ở trên màn sáng khuấy động lên từng tầng một nước gợn rung động lao hổ lộ ra một tia nụ cười n h ạ t nhạt cầm trong tay dù nhỏ kéo một cái đẩy một cái mặc dù lúc khép mở lại xuất hiện k i ể u đầu yêu thú một cái tiểu tiểu ô giấy dầu t r u n g tựa hồ phong ấn vô số yêu thú đừng để cho những sốc sinh này công kích phòng vệ t r ậ n pháp chương tri ngộ bước, ra một bước từng viên quang cầu từ trong cơ thể bay ra vợn quanh lên đỉnh đầu đạt tới gần trăm mỗi một mai cũng tản mát ra bằng bạc kiềm khí Tại hắn tâm niệm dưới sự k h ô n g chế những thứ này quang cầu phóng lên cao lao ra phòng vệ trận pháp biến ảo thành từng trôi phi kiếm hướng yêu thú kích bắn đi phiền nhã huyên cũng một tiếng n ú n g n h ị u sắt chín trôi tiểu kiếm lơ lửng với trong hư không bàn g bạc kiếm khí lao ra ở bán không tạo thành cựu đạo kiếm khí trường hạ hướng lao hầu cọ rửa đi ở sau lưng nàng cựu chuyển kiếm đạo trì đệ tử cũng r ố i dít xuất thủ từng cái kiếm khí trường hạ ở bán không ngưng tụ thành dâng trào lao nhanh sông lớn hung hăng chém xuống minh dương thành quân sự cũng mỗi người nhắm ngay một con yêu thú phát động công kích trong lúc nhất thời thuật pháp qu sen l ậ n yêu thú phẫn nộ gào thét còn có phòng vệ trận pháp không chịu nổi gánh nặng tiếng r á c rác lao hầu c h ậ m rãi n g n g đầu cầm trong tay dù nhỏ ném ra dù nhỏ bay vào bán không m ặ t dù hóa thành một thanh giả thiên cây dù to đem đến từ bán không kiếm khí toàn bộ ngăn trở cựu đạo kiếm khí trường hà không ngừng cọ rửa mặt dù phát ra từng tiếng tranh minh m ặ t dù không ngừng rung động nhưng là gắn gượng g đem phiền nhã huyên công kích trả lại sắt trương chi ngộ gầm lên một tiếng nhấc tay vồ một cái một quả vàng nóng ánh quan cầu ở lòng bàn tay n ư n tụ ngay sau đó quan cầu không ngừng xoay trọn biến hóa cuối cùng bi trên thân kiếm từng đạo khí lưu màu vàng nóng xoay tròn nâng trường kiếm chậm rãi bay lên không đi trương tri ngộ lại vừa là một tiếng quát to thân kiếm hơi chấn động một chút hóa thành một vệt kim quang phá không bay ra tốc độ cực nhanh chỉ bằng vào mắt t h ư ờ n g chỉ có thể nhìn được một đạo kim s ắ c dây nhỏ vạch qua hư không sau đó liền xuất hiện ở lao hầu trước mặt lao hầu đồng tử hơi co lại biểu tình đông lại một cái liền bị trưởng kiếm xuyên thủng ngực một tiếng kêu thê lương thảm thiết chuyển ra thanh âm cũng không phải là từ lao hầu trong miệm văng lên mà là cách đó không xa một con yêu thú chỉ thấy nó ngược vị trí chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái quả đấm lớn nhỏ lỗi l máu tươi tiêu xả mà ra sau đó liền bé xuống đất mất đi khí tức la hầu biểu hiện trên mặt một trận vật mèo cậu ô m thân thể như là đang ở chịu đựng to lớn đồng tử một lúc sau ngẩng đầu lên phát ra rát rát cười quái dị ngươi thế nào không có chết chưng ơ chi ngộ trên mặt tái n h ự t hỏi mới vừa rồi một kiếm kia gần như đưa hắn sở hữu chân khí cũng hút hết rát rát két lao thân là bất tử chi thân như thế nào đây chỉ cần gia nhập ta ngự thú tông ngươi cũng có thể học được la hầu trên mặt nếp nhăn cũng chen trúc chung một chỗ lộ ra một cái cực kỳ khó coi nụ cười chẳng qua chỉ là thế thân phương pháp mà thôi phiến nhã nguyên ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lẽo cặp mắt đột nhiên chật to một đôi kiếm đồng mánh co r ú t lại trên bầu trời hai cái nước xoáy xuất hiện hai thanh trường kiếm từ hư không chẳng hạn này hai thanh kiếm cũng không có thân thể trực tiếp từ mặt r ù xuyên qua đâm về phía la hầu kiếm đồng quả nhiên thần d i ệ u la hầu nhìn chém xuống trường kiếm không tránh không né mặc cho đem xuyên qua thân thể kèm theo phốc phốc hai tiếng hai con yêu thú bị b ổ một cái hai nửa nặng nề ngã xuống đất la hầu lại giống như một người không có chuyện gì như thế còn duy trì ngầm đầu tư thế phiến h ã nguyên thân hình lảo đảo một cái trên bầu trời cự thanh phi kiếm cũng bay trở、lại. trôi lơ lửng ở đỉnh đầu của nàng kiếm nhãn lực lượng nàng cũng không thể hoàn toàn thao túng mới vừa rồi một k í c h kia còn có chút miễn cưỡng đang lúc này một tiếng ẩm vang lớn t r u y ề n đ ế n ra p h o n g vệ t r ậ n pháp ở yêu thú dày đặc dưới sự công kích bị công phá lao hầu nhấc tay v ù i một cái dù nhỏ hồi tới trong tay lúc khép mở lại vừa là cựu đầu yêu thú xuất hiện cùng trước kia yêu thú đồng thời hướng đ á n g người phóng tới âu dương quyết một kiếm bộ r a k i ế m quang sâu không hung hăng đem đầu kia hai cánh hỏa tích dịch đánh bay ra ngoài ngọn lửa văng khắp nơi hai cánh hỏa tích dịch phát ra phẫn nổ gấm t é t há mồn phun ra một đạo ngọn lửa không ít tu sĩ bị trong nháy mắt đốt đốt thành cho bụi liền t ê u thảm thiết đều không có thể phát ra ngoài luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình thế hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương một trăm ba mươi bốn ba cấp linh thú chém tu sĩ quân đủ tề đại uống lên tiếng tam đạo bàng bạc khí tức ở hư không ngưng tụ một đao một kiếm một thương lâm không chém xuống đem tam con yêu thú đầu chém xuống máu me tung tóe hai tay trương chi ngộ đẩy một cái gần trăm quan cầu bay ra ở bán không biến ảo thành từng trôi phi kiếm tựa như trời mưa một dạng siêu siêu hạ xuống đem tất cả yêu thú hoặc đánh chết hoặc đánh cho bị th tình cảnh thảm thiết vô cùng lao hẩu giống như là không thấy một dạng trong tay dù nhỏ không tách ra hợp yêu thú liên tục không ngừng xuất hiện tựa hồ vô cùng vô tận giống một tiếng lại vừa là một con cấp một linh thú xuất hiện đây là một con hình thể to lớn tứ tý viên hai đôi cánh tay đều cầm một thanh cự đại thiết chủ y tựa như có thể dung chuyển trời đất t r ư ơ n g tri ngộ hai mắt đông lại một cái gần trăm quang cầu bay ra hóa thành từng chui tiểu kiếm đâm vào trên người tứ tý viên phát ra kim loại đụng tiếng l e n k e n tốt cường hát n ụ thân tứ tý viên như là bị trọc giận trong mắt hồng quang l o ạ lên bốn chuôi cự đại thiết chủ y hướng chương tri ngộ ầm ầm nện xuống kèm theo trận trận tiếng nổ đùng đoàn bốn chui thiết chủ y mang theo mạnh mẽ cùng phong giam cầm bát phương trương c h i ngộ chỉ cảm thấy hô hấp hơi chậm lại đỉnh đầu tựa như có đỉnh núi đẻ xuống đầu trong lòng hoảng hốt trôi lơ lửng ở bán không tiểu kiếm đồng loạt bay ngược mà quay về ở trước người biến ảo thành từng mặt kiếm thuẫn liên tiếp bịch bịch nổ vang truyền ra lực lượng cùng bạo một đường quét qua đem ngăn trở ở phía trước kiếm thuẫn toàn bộ nổ sau đó nặng nghề đánh vào trương c h i ngộ trước ngực đem đánh bay ngược mà ra phun máu tươi tung tóe trường môn cách hắn gần đây n u n g mai khoe mắt con n g u y ê đều nhanh đột đi ra、Trật、khí tức quanh người dân trào bàng bạc lực lượng ở trong người sông ngang đánh thẳng phơi bẩy trên da từng cây một mạch máu nổi lên con mắt núi cũng máu tươi chảy ra lao phu cùng các ngươi liều mạng nhung mai bạo nổ giống một tiếng trên người mạch máu nổi lên huyết vụ phiêu tán đem cả người n h ộ n thành huyết nhân đỉnh đầu một tôn lớn chừng bàn tay người tí hon màu đỏ ngòm lộ ra hơn nửa cái đầu một đôi con mắt tràn đầy hung ác thị huyết cùng cựu hận cũng đi chết đi nhung mai thân hình thoát một cái hóa thành một đạo huyết quang lao ra đụng vào tứ tí viên n ự c người chung quanh chỉ nghe được phanh một tiếng vang thật lớn nhung mai toàn thể liền hóa thành một bãi b ù n nát dính sát hợp ở tứ tí viên trước ngực bên、trên. nhung trưởng lão không ít ly thiên tông đệ tử đều thấy được này thảm thiết một màn rối rít l à thất thanh giống tứ tý viên phát ra một tiếng hưng phấn gào thét bốn cánh tay nện ở thịt vụn bên trên máu thịt văng khắp nơi một tôn người tí hon màu đỏ ngòm đột một từ máu thịt trong đống bay ra một đôi tinh hồng con mắt trực câu câu nhìn c h ầ m c h ầ m tứ tý viên khoe miệng càng là hở ra một cái khoa trương độ cong bạo nổ u n g u n g một tiếng kinh tiên h động địa nổ vang n ắ m vân t r ù n g thiên lên kinh khủng khí lạng hương bốn phương tám hướng thổi lất phất đem chung quanh tu sĩ toàn bộ lánh ra hơn mười con yêu thú cũng ở cổ lực lượng này hạ bị xé nát tự bạo nguyên、Anh. lao hậu t h ầ n sắc kinh hãi trong tay dù nhỏ chuyển động ngăn cản ở trước người lực lượng cùng bạo đánh vào ở mặt dù bên trên đưa nàng đẩy hướng di động về phía sau rồi mới trượng lúc này mới dừng lại nhung trưởng lão trương tri ngộ vừa mới từ dưới đất bỏ dậy liền nhìn thấy một màn này khỏe mắt giơ tay lên lấy ra mấy quả hồi khí đan một bên nhét vào trong miệng một bên điều động trong cơ thể còn sót lại chân khí từng viên quang cầu bay ra ở bán không b i ế n ảo thành vô số kiếm khí xuyên tới xuyên lui bởi vì trưởng kiếm quyết uy lực không đủ cường đại hắn lần này cũng không muốn đem còn sót lại yêu thú đánh chết mà là cắt ở bọn họ khớp xương vị trí tứ tý viên bị tạc được nửa ra sau ngã trước ngực da thịt bị toàn bộ hất bay lộ ra trắng lếu sướng sườn hai cánh tay bị tạp bay nửa cái đầu cũng bị tước mất bất quá nó sinh mệnh lực thật sự ưng lạnh cũng chưa chết tứ tý viên phát ra phẫn nộ gào thét bước hướng trương tri ngộ chạy như bay đến la hầu ổn định tâm thần một chút nhìn không ngừng bị chém chết yêu thú khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh giơ tay lên ném ra một khối lớn chừng bàn tay vòng tròn vòng tròn ở bán không quay tròn xoay tròn nhanh chóng b i ế n hóa cuối cùng tạo thành một cái chu vi ba trượng cự đại tế đàn rơi l ậ p trên đất la hầu bước ra một bước đi tới trên tế đàn hai tay bấm phát quyết trong miệng n i ệ m động tối tăm chú ngữ t r u n g quanh tế đàn sáng lên một tầng phòng vệ màn hào quang tất cả hư h u y ễ n thú ảnh ở trong ánh sáng lúc cần lúc hiện hoa nguyên tinh lục thú ảnh ở trong ánh sáng lúc cần lúc hiện hoa nguyên tinh lục thú thần xin nghe từ nô bục phía trước từng cổ thi thể nổ tung bất kể là yêu thú cũng hoặc là tu sĩ toàn bộ không chung trong nháy mắt tràn đầy số lớn huyết vụ những thứ này huyết vụ như là bị nào đó lực lượng thần bí dẫn dắt ở bán không lộn ngưng tụ tạo thành sáu cái huyết vụ mang bị chậm rãi hút vào trong tế đản tu sĩ cùng yêu thú hôn chiến vẫn còn tiếp tục theo tất cả yêu thú bị chém chết tu sĩ nhất phương bắt đầu chiếm thượng phong p h i ê n nhã huyên c ử u thanh phi kiếm trang nghiêm biến ả o thành đến c ử u đạo kiếm khí trường hạ tại chiến trường trung xuyên tới xuyên lui âu dương quyết mỗi lần ra một kiếm liền có một con yêu thú trên người tuân ra một đoá hoa máu minh dương thành tu sĩ quân càng chiến càng hăng mỗi một lần xuất thủ cũng có một con yêu thú bị chém chết toàn bộ chiến trường tiếng hô rết dung trời hai cánh hỏa tích dịch bị âu dương quyết lần nữa một kiếm đánh bay kêu thảm một tiếng bay ngược mà ra ở bán không quanh quẩn một vòng sau trở lại lao hầu bên người phát ra từng tiếng kêu gào lao hầu nhẹ nhàng thở dài rỗi tay sờ soạc ở hai cánh hỏa tích dịch đỉnh đầu đứa bé ngoan ngươi an tâm đi đi ta sẽ báo thủ cho ngươi vừa dứt lời trong tay dù nhỏ hợp lại đột nhiên đâm ra ô dù sắp nhọn từ hai cánh hỏa tích dịch mắt phải đâm vào từ sau nao chuyển ra đầu này cấp một linh thú liền hét thảm một tiếng đ trong nháy mắt t ố i mạng máu tơi ư dọc theo vết thương chậm rãi chạy sôi mà xuống xâm nhập dưới chân tế đàn ngay sau đó một cái chớp sáng xuất hiện ở trên tế đàn còn có trở nên lớn q u y n h hướng từng cổ một khí tức kinh khủng từ chớp sáng trung tiêu tán mà ra chiến trường tất cả mọi người tinh thần dung một cái ánh mắt lộ ra kinh hoàng tốt cường đại khí tức tế đàn có cổ cái không thể để cho cái kia lão gia hỏa tiếp tục nữa nhất định phải đem tế đàn phá hư mất âu dương quyết mướm mày một cái giơ cao trường kiếm trong tay lớn tiếng d ậ đừng để y tế đàn trước chém chết yêu thú thanh âm của hắn n g u y ê ngông quần c u ộ n truyền bá ra đem những người khác nghị luận toàn bộ đẻ xuống cựu truyền kiếm đạo trì đệ tử giết cho ta phiền nhã huyên trong mắt vợ n g ánh mắt lưu truyền sắc cơ hiện ra hết chín đường kiếm khí trường hà t ừ không trung rơi thẳng xuống đem tứ tý viên ngoài ra nửa cái đầu lâu rào sắt thành huyết vụ tứ tý viên thân thể khổng lồ ầm ầm ngã q u ỷ mặt đất rung động ly tiên tông đệ tử giết sạch cho ta những thứ này tạp thoái vì nhung mai trưởng lao báo thủ trương chi ngộ hai mắt đỏ ngầu trong mắt tràn đầy vẻ tự hận sắc giết sạch những thứ này tạp á i rất nhiều tu sĩ lớn tiếng nổi gi Quái d chương ư một lao hầu trăm o n ba mươi lăm phóng tuyến thất thủ theo quan cầu không ngừng mở rộng lại vừa làm một con yêu thú đều bị chém chết sau quan cầu đã mở rộng đến cùng tế đàn một kích cỡ tương đương mấy chục con yêu thú liều mạng ra bên ngoài chui những thứ này yêu thú đầu vừa mới xuất hiện lúc ước chừng chỉ có to bằng c h ậ u rửa mặt tiểu nhưng là theo chui ra bộ phận càng nhiều thân thể liền dần dần trở nên lớn giống một tiếng tràn đầy khí tức bạo ngược giống tiếng vang lên ở chung quanh cuốn lên cuồng phong đất đều bị nổi đi một tầng một con yêu thú hoàn toàn từ quan g cầu chung chui ra ở một bên lạc mặt đất đây là một con loại hình b ò yêu thú đầu sinh ngũ rác t ứ chi vó sát so với con voi còn lớn hơn trắng d ẫ m đạp lên trên mặt đất phát ra ẩm văng lớn ngũ rác mang yêu hay lại là tam gia linh thú tương đương với tô anh cảnh ba tầng tu sĩ thực minh dương thành thành chủ âu dương quyết thép một tiếng kinh hãi không ít người trong mắt đều lộ ra vẻ sợ hãi chờ k h ắ c yêu thú còn chưa đi ra trước đem nó giết ánh mắt của trương tri ngộ đông lại một cái cắn răng nghiến lợi nói các người đi công kích này c o n yêu thú ta đi thử một chút có thể hay không đem tế đàn nổ phiền nhã huyên đôi mắt đẹp lưu t r u y ề n nhẹ nhàng nói chợt bước ra một bước quanh thân cựu thanh phi kiếm vật quanh mang theo nàng đi sâu vào trời cao phi kiếm chấn động trên thân kiếm như có một cái kiếm chỉ phản xạ ra sáng trói có mang sắt tam đại tổ anh cảnh cường giả gần như cùng lúc đó phát động công kích các đại tông môn liên quân cùng với minh dương thành tu sĩ quân cũng toàn lực phát động công kích trên bầu trời vô số kiếm khí từ cựu cây phi kiếm bên trên b ắ n ra sau đó lấy tốc độ cực kỳ nhanh bắt đầu dung hợp vừa mới bắt đầu là cựu đạo kiếm khí trường h à ngay sau đó dung hợp thành lục đạo ba đạo cuối cùng biến thành một đạo đạo kiếm khí này trường h à tựa như từ hư không r ủ xuống xuống thác nước h u n g hăng đụng vào tế đàn vòng ngoài trên màn sáng quay một tiếng khí t ứ c c u ầ n bạo từ đụng địa phương nổ tung cả tòa tế đàn cũng bị đánh hạ xuống rồi mấy t ứ c nhưng mà màn sáng như cũ vững chắc rất hiển nhiên đây là một cái cực kỳ lợi hại phòng vệ trật pháp phiến nhã huyên có chút thở gấp hai mắt hàn mang trận lóe đưa ra thon thon t lòng bàn tay phảng phất tẩn chứa vô cùng hấp lực t r u n g quanh tán loạn kiếm khí bay ngược mà quay về ở bán không ngưng tụ thành một tòa kiếm phong t r u n g quanh tiên địa linh khí bị kiếm phong cố tới vừa mới bắt đầu hay lại là một tòa quang ngốc ngốc đỉnh núi sau đó có cây phong trường chim mông trùng ngư liên tiếp xuất hiện kiếm phong không ngừng dâng cao không ngừng trở nên lớn gần như đem trọn cái không trùng cũng che phủ lên trận đột nhiên đổi ngược đầu v ũ hướng xuống dưới hung hăng rớt xuống lại vừa lao a n một tiếng đại động đất run dày sâu bên trong ở tế đàn trung ương lao h u cũng bị chấn phun ra một ngụm tiên huyết thần sắc lần đầu lộ ra hoảng sợ lại là tiểu thế cảnh giới, rất không tồi nữ đáng tiếc l a hầu thấp giọng lẩm bẩm động t á c trong tay lại không dừng lại giơ tay lên ném ra một mảng lớn linh t hạch yêu thú chui ra tốc độ đột nhiên tăng lên mấy phần không chung một mảng lớn thuật pháp quang mang chiếu n g h i ê n xuống hướng đầu kia ngũ giác mang như liền đập tới dày đặc tiếng nổ bên hai không dứt ngũ giác mang như phát ra phẫn nộ gào ghét bốn vó đất p đ một vòng sóng chấn động văn hướng ra phía ngoài cấp tốc quyết tán thực lực hơi yếu tu sĩ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài ở bán không nổ thành một đoàn viết vụ âu dương thành chủ ngươi kéo nó m ư ơ i cái hô hấp để ta giải quyết nó trương chi ngộ gầm lên giận g ữ ngồi xếp bằng trưởng kiếm quyết điên Quanh quanh t ừ âu dương c quyết gầm lên giận dữ trường kiếm trong tay rời tay bay ra ở bán không biến nào thành một thanh mười trượng kế quang hướng đỉnh đầu của ngũ giác man như đâm thẳng xuống ngũ giác man như không tránh không nhẽ năm cái sừng nhọn đồng thời tản mát ra thổ màu vàng con mang ngũ đạo cột sáng phóng lên cao cùng kiếm quang đụng vào nhau cùng tựa như tiếng nổ lan l ộ t mười t r ư ợ n g kiếm quang bị đụng tan cảnh ngũ giác mang n e u trên đất đột nhiên đ ạ p một cái thân hình khổng lồ nhảy lên thật cao trong nháy mắt đến gần âu dương quyết một con đánh tới âu dương quyết trong lòng hoảng hốt tu sĩ quân thấy thành chủ gặp nạn hoàn toàn nổi rợn quân sự vận chuyển nhất đao nhất kiếm một thương ở hư không biến ảo mà ra từ ba cái phương hướng đâm thẳng tới ngũ giác mang n e u không nhìn thẳng tam nói công kích ngang nhiên đụng vào trên người âu dương quyết phanh một tiếng âu dương quyết như đường ngắn rượu giấy bay ra ngoài phun ra số búng máu tươi ngũ giác mang new phát ra trầm thấp gà khét cấp tốc bắt đầu chạy hướng bay ng mấy tên tu sĩ quân ngăn ở ngũ giác m a n nhu trước ý đồ ngăn t r ở nó bước chân bị một con đụng nổ lên lại có hơn mười danh tu sĩ quân cản ở trước mặt như cũng bị đụng đảo bay ra ngoài thân thể bởi vì không chịu nổi lực trúng kích mà đồng loạt nổ lên nổ thành đầy trời hết u y vụ âu dương quyết không ngừng ho ra máu nhìn từng tên một tu sĩ quân chết thảm ở m a n nhu dưới sự công kích hai mắt đỏ ngầu cắn răng một cái lại xuống tới ô n g ngong chứng chi ngộ đứng lên huyết kiếm vo ve run rẩy lại bị hắn chết từ gục lên lòng bàn tay lực lượng còn chưa đủ yêu cầu chờ một chút trương c h i ngộ ở trong lòng giống giận điên cuồng vận chuyển trường kiếm quyết từng viên kiếm khí quang cầu từ trong cơ thể bay ra sau đó dung nhập vào huyết kiếm bên trong huyết sắc quang mang càng ngày càng nóng rực huyện như ngọn lửa màu đỏ ngỏm nhảy lên kịch liệt phanh một tiếng âu dương quyết lần nữa bị đụng bay ra ngoài một đạo vết thương gây rợn từ vai trái một mực kéo dài đến bụng thiếu chút nữa đưa hắn chém thành hai khúc minh dương thành tu sĩ quân chen t r ú c tới ngăn ở trước người âu dương quyết cũng vẹn vẹn c à n trở ngũ giác mang n h chốc lát mà thôi liền bị trực tiếp giết chết nay phiến đại địa đều bị xâm nhiễm thành huyết sắc huyết khí nồng đậm che đậy nửa bầu trời. Giống lại vừa là một con yêu thú xuất hiện quanh thân tản mát ra khí thức so với ngũ giác mang như còn muốn cường đại ba phần trên chiến trường không ít tu sĩ tâm tính trực tiếp tan vỡ bắt đầu chạy tán loạn t r ư ơ n g chi ngộ hai mắt đỏ ngầu chậm rãi nhấc lên tay trái p h ả n phất thừa tái ngàn cân cự lực một dạng nhắm ngay nổi điên ngũ giác mang như vẻo huyết kiếm pha không huyết khí nồng đầm cuốn toàn bộ chiến trường chỗ đi qua đại điệu đều bị xé ra một đạo giữ tận lỗ ngũ giác mang như là cảm nhận được uy hiếp dừng bước lại thân thể thất phục trong miệm phát ra mù mù giấm giận Huyết giống m t giống, giống hai tiếng giống giận vang lên lại có hai con yêu thú xuất hiện đối chung quanh tu sĩ phát động mãnh liệt công kích sắc mặt của phiền nhã huyên tái nhuận thân hình thoát một cái đi tới trước mọi người cựu thanh phi kiếm lại lần nữa bay ra bàng bạc kiếm khí hợp thành một đạo kiếm khí trường hà đem tam con yêu thú ngăn trở nơi này không phòng giữ được rồi đi mau phanh một tiếng kiếm khí trường hà bị đánh ra một cái miệng rộng phiền nhã huyên thân hình thoát một cái thiếu chút nữa ngã xuống luân hồi chín kếp i trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình h thế hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương một trăm ba mươi sáu toàn tuyến tháo chạy đi t r ư ơ n g chi ngộ hét lớn một tiếng mang theo ly thiên tông còn s ấ t lại nhân nhanh chóng lùi về phía sau hậu dương q u y ế t người bị thương nặng bị đông đảo tu sĩ mang theo hướng minh dương thành phương hướng bỏ chạy tất cả h u n g thú liên tiếp xuất hiện ở chung quanh thế đàn phiền nhã huyên kiếm khí trường hà rất nhanh thì bị đánh tan cảnh không thể không mang theo còn sót lại tông môn đệ tử nhanh chóng rút lui phía nam g i i vách tường ngoại Cựu u l â hai tay n cố trường sinh đẻ ở h u y ề n không sơn bên trên đỉnh núi tựa như lưu tinh từ thanh niên đỉnh đầu hạ xuống thanh niên thân hình thoát một cái trốn ra trăm trượng ra ngoài lách mình tránh ra h u y ề n không sơn sắp tới đem đập xuống đất thời điểm đột nhiên đình trệ nàm ngang đục tới trên bầu trời mười tám luân liệt nhật đụng nhau ở hư không nổ ra chín đám hùng hùng liệt diễm mảnh vụn văng khắp nơi từ hư không chiếu xuống đem phía dưới mấy ngọn núi đập thùng trăm n g à n lỗ khi lửa d i ễ m tắt trong thiên đ ị a biến thành màu xám m ù mịt một mảnh nhìn đụng tới h u y ề n k h ô n g sơn thanh niên không nhiều không tránh nhấc tay v ù một cái lại là một quả phù văn xuất hiện ở lòng bàn tay chính giữa phù văn trên quang mang lưu chuyển như là ẩn chứa vô cùng lực lượng phù văn ở lòng bàn tay cấp tốc biến hóa lần nữa nguyên hóa ra một t o à núi lớn thanh niên phù văn công kích thật q u ỷ dị t ù y ý đối phương thi triển loại nào thủ đoạn cũng có thể hoàn mỹ sao chép hai ngọn núi đụng lần nữa buộc phát ra kinh thiên nổ ầ m huyện công sơn bị đụng bay ngược mà ra ở hư không, không ngừng chấn động từng cục đá lớ trên đất đập ra từng cái cái hố nhỏ không ít người bắt đầu chạy tán loạn như vậy chiến đấu không phải bọn họ có thể tham dự t r i ê u dương thành thành chủ loại hải thành hù dọa sắc mặt tái nhận hắn chẳng qua chỉ là kim đan trung kỳ mà thôi nơi đó có thể tiếp nhận được kinh khủng như vậy lực lượng phun ra một ngụm tiên huyết tới lui lại mau loại này t ầ n g thứ chiến đấu không phải chúng ta có thể tham dự loại hải thành lạc giọng kiệt lực hô sắc mặt của liễu ngọc nhi tái nhận dừng trên bờ vai thanh loan mấy lần muốn xuất thủ đều bị nàng chật lại người này vô cùng lợi hại ba người chúng ta cũng không phải là đối thủ đừng nói là nàng coi như cộng thêm cố trường sinh hai vợ chồng như cũng không phải là đối thủ về phần những người khác cùng tiến lên cũng không có nửa điểm tác dụng bất quá không không chịu chết thôi thần diễm ngũ lão nơi này không phòng giữ được mang người sở hữu hướng đại địa thành phương hướng rút lui tông chủ tạm thời rời đi không muốn tăng thêm thương vong liễu ngọc nhi mắt hạnh trừng một cái dùng không cho phản bắt r i ọ n g phải thần diễm ngũ lão mang theo thần diễm tông đệ tử nhanh chóng rút lui thanh niên treo đứng thẳng hư không thấy một màn như vậy cũng không có ngăn cản tuyết lạc tuyên bố chiếm lĩnh lâm hải thành thanh em hắn cũng nghe đến cũng không thèm để ý hắn mục tiêu rất rõ ràng đó là minh kính huyền thanh diễm cùng trong đó tạo ra tới thiên tài địa b ả o thanh loan chờ chút ta đem minh kính huyền thanh diễm cưỡng ép thu hồi ngươi huyền hóa ra b ả n thể mang theo ta chạy trốn thanh loan gật đầu một cái phát ra thu một tiếng hí dày lúc này cố trường sinh cưới huyền không sơn hạ xuống cùng liễu ngọc nhi đủ cao vị trí liễu đạo hữu chúng ta không phải người này đối thủ hai vợ chồng ta che chở ngươi rút lui về phần minh kính huyền thanh diễm n h ư n g cho hắn đó là mẫn mẫn giọng dồn dập nói liễu ngọc nhi lắc đầu một cái truyền tâm nói chờ hạ ta sẽ đem minh kính huyền thanh diễm lấy đi ngọn lửa này chính là tông môn trí bảo không thể sai sót hắn nhất định sẽ cạn tàu giảm áng tiểu nữ tử đưa hắn dẫn đi ta tông đệ tử chuẩn bị đi đại đ ị a thành nếu như hai vị đạo hữu cũng đi nơi đó nhờ cậy chiếu có một hai cố trường sinh nhữ mày một cái chỉ chốc lát sau gật đầu một cái đáp ứng đã như vậy ta hai vợ chồng đáp ứng thuận tiện trước cho ngươi kềm chế một hai thuận lợi ngươi thu minh kính huyền thanh diễm liễu ngọc nhi khẽ không người ngỏ ý cảm ơn thấy ba người như là ở chuyên âm thanh niên nam tử k h ỏ miệng lộ ra một vẹt vẻ chê cười bước ra một bước trước người hai quả phù văn lần nữa h i ệ lên tản mắt ra sáng trói quá mang lãng phí quá nhiều thời gian hắn đã hơi không k i ê n nhẫn rồi đã như vậy liền đem ba người các ngươi giải quyết chúng đi trong lòng nghĩ như vậy trước người hai quả phù văn bắn ra để cho bọn ngươi biết một chút về ta huyết phù tông huyết khôi thuật hai quả phù văn ở hư không nổ tung hóa thành vô số điểm sáng bắn ra sau đó nhanh chóng ngưng tụ c h u n g một chỗ hợp thành hai vị hình người huyết khôi mỗi một vị huyết khôi đạt tới cao năm mươi trượng lơ lửng ở trong hư không như là không có nửa điểm sức nặng đem minh k í n h huyền thanh diễm lấy tới thanh niên cho huyết khôi phát hiệu lệnh cố trường sinh vẻ mặt nghiêm túc hướng liễu ngọc nhi nháy mắt ra g ấ u hai tay đột nhiên đẻ ở huyền không sơn bên trên bên người thê tử mẫn mẫn cũng tay kết pháp quyết đ è xuống ông một tiếng huyền không sơn hơi chấn động một chút gần như cùng lúc đó huyền hóa ra lục ngọn núi đỉnh núi tầng tầng lớp lớp tựa như núi non trùng điệp ngăn trở ở hai vị huyết khôi trước liễu ngọc nhi cũng không chỉ hoãn thân hình thoát một cái sông vào ngọn lửa đứng trên bờ vai thanh loan dương cánh bay cao cùng đâm vào ngọn lửa chính giữa thanh niên bản năng cảm giác đến có cái gì không đúng nhưng cũng không để ở trong lòng huyết khôi tự bán không chạy như bay tới thân hình khổng lộ mang theo mánh liệt cảm giác bị áp bách cuốn lên vô tận c u ố phòng bốn quyền đột nhiên chém ra hùng quả đấm trỗ đi qua tựa như sấ kết kết thật thật đánh vào huyền không sơn bên trên bốn ngọn núi trực tiếp nổ tung lực lượng c u ầ n bạo tư tán trên mặt đất cày ra từng đạo thật sâu ránh tu sĩ quân muốn không phải đã s ớ m trốn nhất định sẽ thương vong một mạng lớn đang lúc này thu một tiếng vợ minh vang lên thanh â m lanh l ạ n h vang động tiểu tiêu huyền thanh sơn đỉnh núi vốn là cháy hừng hực minh kính huyền thanh diễm đột nhiên co r ú t lại giống như đảo mang một dạng ngưng tụ ở liễu ngọc nhi lòng bàn tay nàng đứng ở huyện hóa ra bản thể thanh loan trên lưng một tiếng khét ư tiểu thanh đi vừa dứt lời ngồi xuống thanh loan liền hóa thành một đạo màu xanh ảnh tử phóng lên cao thanh niên sửng sốt một chút trận liên biết đưa tay trộm một cái đem hai vị huyết khôi thu hồi đuổi theo thanh loan lại là thanh loan ha ha ha ha mặt đông giới v á c h tưởng một đạo trùng thiên kiếm khí đâm rách trường không mang theo cường đại vô cùng khí thế ngang nhiên đánh xuống toàn bộ hư không cũng bởi vì này một kiếm mà kịch liệt run đãng t ừ n g v ò n g gợn sóng không gian quyết tán như là phải bị một kiếm bổ ra phanh một tiếng một kiếm này trực tiếp bổ vào trung niên người lồn luân hồn tháp bên trên đem phách được bay ngược mà quay về trung niên người lồn rên lên một tiếng khoe miệm tràn ra một t i ê màu tươi hắn lần nữa tính sai xem thường do tu sĩ quân tạo thành kiếm tr ngọn núi xa xa bên trên chu thái thở hồn hện trên trán tất cả đều là mồ hôi đại địa tu sĩ quân cả đám cũng khóe miệng của l à ma huyết không ít người liền con mắt lỗ mũi và lỗ hai đều bắt đầu ra bên ngoài dưới máu đây là đụng phải nghiêm trọng nội thương hậu quả không thể chống cự lui thủ đạo thứ hai phòng tuyến Quỷ lão đầu lớn tiếng nói đối phương p h á t bảo bất kể là luân hồn thắp cũng hoặc là luân hồi bàn đối với hắn có cực lớn khắc chế liền ba thành thực lực đều không phát huy được trong lòng bực đội vô cùng các ngươi lui để ta ở lại cặn hắn chu thái thân hình thoát một cái đi tới trong hư không đưa tay đặt lên trên dây cung k i ự u mũi tên tên l ó e lên vô cùng lối quang luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên n i n h lập nên tình h thế hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương một trăm ba mươi bảy đại nhân cứu mạng nhìn không ngừng chạy tán loạn đại địa tu sĩ quân trung nhiên người lùn khoe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng chân đạp luân hồi bản hóa thành một v ệ sáng bắn ra v è o k i ự u mũi tên tên phá không ở hư không v ạ c h ra chín đạo song song quy h tích bắn ra cựu mũi tên tên sau chú thái cũng không q a y đầu lại hướng xa xa cấp tốc chui trung n i ê n người lùn đầu đỉnh luân hồn tháp tản mát ra đen tui qua mang tạo thành một tòa khổng lồ toàn lực tràng, đem chúng quanh bao trùm cựu mũi tên tên xuyên qua lực c h ẳ n g sau phương hướng xảy ra thiên chuyển từ bên cạnh lao qua đem xa xa một ngọn núi đánh sợ muốn chạy trung niên người lùn một tiếng hự lạnh dưới chân luân hồi bàn cấp tốc chuyển động phát ra tiếng gió vút vút chật một đạo quang mang tự luân hồi bàn bên trên sáng lên đưa hắn quấn lấy sông lên trời chu thái ở hư không cấp tốc bỏ chạy một tòa lớn chừng bàn tay lôi vân điện trôi lơ lửng lên đỉnh đầu bỏ ra một mảnh phiến lôi quang trốn ra một khoảng cách sau xoay người lại vừa là cựu mũi tên tên bán ra quáy dày sau lưng trung niên người lùn hai người một trước một sau tựa như vạ chu thái không có hướng thẳng đến đạo thứ hai phòng tuyến chạy trốn mà là vòng một vòng lớn nhiều hao tốn thời gian ba ngày mới đạt tới đạo thứ hai phòng tuyến trung niên người lùn lửa giận trong lòng cháy hương hực nguyên tưởng rằng bằng vào tu vi của mình muốn đổi kịp một cái tô anh c ả n h một tầng tu sĩ dễ như t r ở bàn tay kết quả ra ngoài ý liệu của hắn theo đổi ba ngày còn không đ ổ i kịp chu thái quanh thân lôi quang quanh quẩn tựa như một t i a chớp từ đàng xa bắn nhanh mà tới quỷ lão đầu đứng ở Thành trên tường, xa xa liền thấy này một đạo lôi đình la lớn chu lá quỷ bên này lúc này chu thái tình huống cũng không tốt thân xác v ệ vải khoe miệng mang huyết xương sườn chặt đứt tận mấy cái Quỷ lão đầu giơ tay lên ném ra một quả trận kỳ đem phòng vệ trận pháp đánh mở một cái miệng rộng chu thái một đầu đâm vào trong cái miệng lớn rơi đập trên đất nghèo đầu đã hôn mê chu lá quỷ Quỷ lão đầu thét một tiếng kinh hãi trở tay đem trận pháp khép lại vọt tới phát hiện chỉ là hôn mê sau hơi chút thở v à o nhẹ nhõm sau một khắc oanh một tiếng vang thật lớn chuyển tới phòng vệ trận pháp kịch liệt run đun đưa đến phản phất là một cái sắc bể tan t à n h bọc khí người xem sợ hết hồn hết vía t o a này trận pháp chính là ở nguyên lai trên căn bản thăng cấp m à t h à n h lực phòng hộ so với vội vàng bố trí muốn cường đại rất nhiều trung nhiên người lùn một kích toàn lực lại không có thể đem chi kích phá có thể thấy được lùn đốn nguyên lai các n g ư ờ i đều ở chỗ này đỡ cho bổn tọa từng bước từng bước sát thấy quỷ lao đầu đám người trung nhiên người lùn trên mặt biểu tình phẫn nộ trong nháy mắt biến mất tiếp theo lộ ra nụ cười tàn nhẫn không đợi mọi người phản ứng dưới chân luân hồi bàn bay thẳng ra đi tới trên trận pháp không quay tròn xoay tròn khi thế minh mông chiếu nghiêng xuống không ngừng xe rách trận pháp bàn sáng quỷ lao đầu sắc mặt phi thường khó coi từng viên trận kỳ ném ra, không ngừng tu bổ. nhưng mà phá hư tốc độ rõ ràng muốn vượt qua tu bổ tốc độ chỉ n g h e được liên tiếp rắc rắc giòn vang truyền tới một đạo dữ tợn vết rách xuất hiện ở trên m à n sáng cũng từ đông đến tây lan tràn ra linh thương huyết thần sắc câm trầm nội giận g ầ m lên một tiếng đại địa tu sĩ quân chuẩn bị thiên đạo pháp chỉ mở trong tay thiên đạo pháp chỉ bay ra hóa thành một mảnh ánh sao tự mọi người dưới chân phô t r i ể n ra kiếm khí tự từng cái tu sĩ quân trên người phóng lên cao ở bán không ngưng tụ thành một thanh trạm thiên kiếm chém thẳng vào luân hồi bàn trung n i ê n người lùn thần sắc đột nhiên thay đổi bước ra một bước hai chân đạp ở luân hồi bàn bên trên khí tức quanh người phun trào chân khí trong cơ thể thông qua lòng b à n chân quán tâu xuống v n y một tiếng vang thật lớn kiếm khí chạm ở luân hồi bàn bên trên trực tiếp nổ lên hóa thành vô số kiếm khí tứ tán bắn nhanh côn g bạo động lực ở trận pháp trên màn sáng sẽ rách ra một cái lớn hơn vết rách rác rác một tiếng nhỏ nhẹ tiếng rác rác vang lên trung niên người lùn túi đầu nhìn một cái nhất thời khỏe mắt luân hồi bàn lại bị gọt ra rồi một lỗ hỏng bất kể là luân hồi bàn hay lại là luân h ồ n tháp là hắn chỉ có hai món lận dấu pháp bảo cùng thằng nhỏ như thế cái này làm cho hắn như thế nào chịu được cũng cho bùn tọa đi chết trung niên người lùn hoàn toàn nội cơn thịnh vốn là khó coi mặt trở nên càng dữ tợn luân hồn tháp cấp tốc trở nên lớn tự vọng nguyệt c h ấ n trên không chậm rãi đẻ xuống từng đạo luân hồi pháp tắc khí tức tự trong đó tiêu tán mà ra tạo thành từng cái sợi tơ chui vào phòng vệ trận pháp bên trong ngay sau đó liên miên chập trùng kêu thảm thiết văng lên phàm là bị sợi tơ chui vào bên trong cơ thể tu sĩ thần hồn ở trong người n ổ t u n g nhục thân cũng bị nổ thành một đoàn huyết vụ loại này thần bí khó lường thủ đoạn vì thật sự không nghe thấy vọng nguyệt trấn phòng vệ trận pháp ngược lại biến thành lồng giam không ít tu sĩ vọt tới trận pháp quang trước mắt một bên công kích một bên phát ra thê lương tiêu gạo mau đánh mở trận pháp có thể chạy một là một cái chu thái chẳng biết lúc nào tỉnh lại dùng yếu ớt thanh n m nói Quỷ lao đầu giơ tay lên ném ra mấy chục mai trận kỳ ngay sau đó khé quát một tiếng bạo nổ phòng vệ trận pháp trực tiếp nổ lên hóa thành tầng tầng khí lãng quấn trung niên người lùn một cái không kém bị tức lãng quấn lên hư không đi Quỷ lao đầu cóng lên trên đất chu thái xông ra ngoài c h ỉ bất quá vừa mới lao ra lại dừng bước quay đầu nhìn lại liên gặp được một tên đại địa tu sĩ quân thành viên thân thể n ổ lên huyết vụ vẩy bên người đồng bạn một thân đáng chết ủy lao đầu thâm mắng một tiếng chết thân trở lại toàn bộ vọng nguyệt chấn loạn làm một đoàn mỗi thời mỗi khắc đều có tu sĩ chết đi luân hồn tháp càng ngày càng lớn càng ép càng thấp tựa như một tòa tre khuất bầu trời đại sơn để cho người ta tuyệt vọng các người đi mau ủy lão đầu một tiếng quát o tôn hồn phiên bay ra ở bán không đón gió mở ra một con quỷ vật chui ra phát ra lạc giọng kiệt lực gào thét xông lên trời đây là tôn hồn phiên trung thực lực mạnh nhất một con quỷ vật mới vừa xuất hiện liền tản mát ra bàng bạc quỷ khí trung n i ê n người lồn khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh tìm chết luân hồn tháp hơi chấn động một chút một vệ sáng bắn ra chiếu vào trên người quỷ vật sau một khắc liền vang lên thê lương sắc nhọc đảo u ỷ vật thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ thu nhỏ lại sau đó lại v ừ a là số chùm ánh sáng bắn ra chiếu vào quỷ lao đầu cùng với còn lại trên người quỷ tu đem chúng quỷ tu hướng luân hồn tháp c h u n g lôi kéo Quỷ lao đầu quanh thân đều bị luân hồn tháp lực lượng phong tỏa khó mài n ú c đ í c h phía sau chu thái cũng lộ ra vẻ cười khổ đại nhân cứu mạng Quỷ lao đầu vong hồn bốc lên phát ra một tiếng thê lương cực kỳ kêu thắm thiết vang dội cửu tiêu cứu mạng không người cứu được ngươi ngoắn chịu chết đi trung niên người lùn treo đứng thẳng ở hư, không, phát ra một tiếng hư lạnh trong giọng nói tràn đầy khinh、miệt. Thật sao? Một sao? đột cái người lên, lúc, lúc nào xuất hiện người thiếu niên cười nhạt nói ngay mới vừa rồi trung niên người lùn sắc mặt không ngừng biến đổi chợt trong mắt hàng quang loại lên mắng giả thân giả quỷ nhìn bổn tọa không giết chết ngươi dưới chân luân hồi bàn bán ra hóa thành một vệ sáng chớp mắt sẽ đến trước mặt thiếu niên trung niên người lùn lộ ra nụ cười đại ý thầm nghĩ giống đối phương bị đánh bể đầu đầu lâu bộ dáng thế thảm bất chương một trăm ba mươi tám long hồn tu sĩ quân thiếu niên không là người khác chính là đội một lần nhục thân khống chế lâm thầm có thể tạm thời đạt được đối đế thi nắm quyền trong tay thời gian kéo dài năm mươi năm trung niên người lùn trong lòng kinh hãi và phần cứ việc luân hồi bàn lúc trước trong chiến đấu bị đánh ra một đạo miệng rộng uy lực yếu bất chút cũng không phải tô anh cảnh cường giả trị bằng vào nhục thân là có thể ngăn cản lâm khâm hai tay chắp ở sau lưng mang trên mặt cứng ngắc nụ cười nhìn có chút quái gì. đại nhân cứu mạng Quỷ lão đầu sắc bị lôi kéo vào luân hồn t h ắ p trung giống cổ lớn tiếng cầu cứu lâm khâm nhìn sang chật liền cười ra tiếng bây giờ hắn r á m vẻ giống như một cái bị vặn cổ con vịt người cười cái gì trung niên người lùn sắc mặt tâm trầm hắn thấy này rõ ràng chính là đang cười n ạ o hồng quả quả cười não lâm khâm lắc đầu một cái cũng không có trả lời thần thức phô trẻ ra ở chung quanh không ngừng khắc họa hư không trợt văn rất nhanh từng viên phù văn màu vàng hiện hiện ra tựa như trong bầu trời đem tinh thần lõe lên huy hoàng phù văn ở hư không lẫn nhau sâu chối tạo thành huyền ảo khó lường trận pháp đem t r u n g quanh toàn bộ bao phủ ở bên trong theo hắn không ngừng thất họa luân hồn tháp lực lượng bị nhanh chóng áp chế xuống từng cái sợi tơ đứt đoạn thể tích cũng đang nhanh chóng nhỏ đi thời gian ngắn ngủi biến thành lớn chừng bàn tay bị lâm khâm nắm trong tay không thể thủ pháp lợi u chế nhìn trong tay luân hồn tháp lâm khâm k h e n ngợi một câu người là như thế nào làm được trung nhiên người lồn cả người cũng s ợ run tại chỗ trố mắt nghẹn họng muốn đem pháp bảo triệu hồi bất kể hắn làm thế nào, cũng không có nửa điểm phản ứng hai người giữa liên lạc sớm bị chặt đứt hắn dầu gì cũng là tố anh cảnh tầng sáu cơn giả g lại không có nhìn ra đối phương sử dụng là loại nào thủ đoạn thật là không thể tưởng tượng nổi tại hắn kinh hãi muốn chết thời điểm không gian xung quanh đã bị một cổ cực kỳ cường hãn lực lượng phong tỏa bị dọa sợ đến không dám lộn xộn u ỷ lão đầu được cứu sau không ngừng bận rộn bay tới đem trên lưng chu thái kéo xuống một cái đầu d ạ ả xuống đất quỳ mọc trong miệng hô to bãi kiến lão tổ những người khác bối rối bao gồm chu thái cùng đình thương huyết ở bên trong trong mấy người triệu chú y là bãi kiến lâm khâm tướng mạo mặc dù là ở thái Hư c h í nhớ lại sâu khắc vô cùng thấy quỷ lao đầu bộ dáng như thế rất nhanh cũng phản ứng kịp quan sát tỉ mỉ thiếu niên trước mắt cùng trong trí nhớ bóng người dần dần trồng vào nhau tham kiến sư tôn triệu chú y phóng lên cao đi tới lâm khâm trước mặt hai đầu gối quỳ xuống b á i tam bái chu thái phản ứng cũng không chậm linh hồn hắn chung có lâm khâm gieo xuống linh hồn là c ấ n chỉ cần hơi chút cảm thụ một chút liền rõ rồi thiếu niên trước mắt thân phận liền vội vàng quỳ một chân trên đất b á i kiến đại nhân hắn cũng không giống như quỷ lao đầu như vậy không cần mặt mũi dưới con mắt mọi người vẫn là phải để mặt linh thương huyết cùng một chúng đại tiệ tu sĩ quân chỉ b rất khó cùng thiếu niên trước mắt liên hệ tới bất quá thấy quỷ lao đầu ba người hành vi cũng không khó khăn bằng hắn ra xếp hàng chỉnh tề phương trận r ồ i rít quỳ xuống tham kiến lao tổ t r ư ớ c còn đang điên cuồng chạy tán loạn tu sĩ cũng cũng dừng bước lại xoay người ngẩng đầu nhìn treo đứng thẳng ở trong hư không bóng người liên quan tới đại địa thành có một cái thần bí lao tổ tin đồn toàn bộ thương thành tinh lục tu sĩ đều có chấu nghe thấy bị truyền đi thần hồ kỳ thần lại từ không bại kiến bây giờ trong truyền thuyết tồn tại lại xuất hiện ở trước mắt mình mỗi một người trong lòng cũng vén lên cơn sóng thần rất nhiều tu sĩ không kìm lòng được quỳ xuống trong miệng hô to tham kiến lao tổ quỷ lão đầu đứng lên đi tới gần lao nước mắt nói lâm khâm liếc hắn một cái trên mặt lộ ra tựa như cười mà không phải cười biểu tình chu thái cũng đi tới gần có chút không người sau đó nhìn về phía quỷ lão đầu không chút khách khí phơi bày nói một mình ngươi quỷ tu nơi nào đến nước mắt quỷ lão đầu động tác cứng đờ hung h át trợn mắt nhìn chu thái nước mắt lúc này mới cười hì hì nói ta đây là vì biểu đạt tâm tình kích động có không có nước mắt có cái gì khác nhau chớ đại nhân ngài nói có phải hay không là cái lý này nhi tại chỗ sở hữu trong tu sĩ phòng chừng cũng liền quỷ lão đầu dám như vậy cùng lâm khâm nói chuyện lâm khâm không để ý tới hắn ánh mắt tự vọng nguyện trong c h ấ n quét qua cuối cùng lạc ở trung niên người lốn trên người trong mắt có vẻ sát ý thoáng qua thương thành tinh lục đều tại hắn thần thức phạm vi bao trùm đối gần đây phát sinh một hệ liệt sự tỉnh dọ như lòng bàn tay bất quá gần đó là hắn cũng phân là thân hết cách chỉ có thể trước giữ được mặt đông phòng tuyến về phần còn lại ba cái phương hướng phòng tuyến Tạm thời lại h k ô người mạnh nhất là tu vi gì lâm khâm đem danh tự này nhớ kỹ trong lòng lần nữa hỏi hóa thần cảnh tầng hai sở hữu trong lòng tu sĩ khiếp sợ thương thành tinh lục người mạnh nhất cũng bất quá là tố anh cảnh một tầng mà thôi một khi g i i vách tường hoàn toàn mở ra kết quả có thể tưởng tượng được luân hồn tông thực lực như thế nào người mạnh nhất vậy là cái gì tu vi trung nhiên người lùn không dám d i ấ u dếm thành thật trả lời luân hồn tông là lục phẩm tông môn người mạnh nhất là tông chủ tô anh cảnh chín tầng trung kỳ ly thiên tinh lục hẳn không chỉ một tên hóa thần cảnh cương giả như thế nào đi nữa cũng không tới phiên các người lục phẩm tông môn chứ lâm khâm trên mặt lộ ra chút nghi ngờ ý hắn rất đơn giản ly thiên tinh lục chắc có mấy cái thất phẩm tông môn xâm phạm còn lại tinh lục bực này chuyện trọng yếu căn bản không tới phiên luân hồn tông ly thiên tinh lục có hai cái thất phẩm tông môn bất quá bọn hắn đều cần phòng thủ ở khác một cái phương hướng chống cự đến từ còn lại tinh lục xâm phạm vì đào tạo được cái thứ ba t h ấ t phẩm tông môn gia tăng cường giả cấp cao nhất số lượng chống cự người xâm lăng mới đưa cơ hội lần này để lại cho ta luân hồn tông bởi vì ta luân hồn tông có năm tên tô anh cảnh chín tầng c ư ờ n g giả vô cùng có khả năng sinh ra hạng ba hóa thần c ư ờ n g giả lên cấp t h ấ t phẩm trở thành chống cự xâm phạm thế lực trọng yếu lực lượng lâm khâm mừng tỉnh thầm nghĩ trong lòng xem ra tinh lục dung hợp cũng không phải là chu thái nói đơn giản như vậy yên lặng hồi lâu lâm khâm lần nữa hỏi giới vách tường thời gian bao lâu sẽ hoàn toàn mở ra các ngươi tập kết bao nhiêu tu sĩ trung nhiên người l ù n biến đổi thân sắc trên mặt lộ ra vẻ rằng coi coi như còn sống trở về cũng phải bị rút gân lột ra điểm thiên đăng hắn biểu hiện trên mặt không ngừng biến hóa chậm trong mắt hung hắc vẻ lóe lên một cái rồi biến mất nhục thân nổ lên đem chung quanh giam cầm không gian x é rách ra một đạo lỗ hổng nguyên anh phóng lên cao hướng xa xa bỏ chạy lâm khâm khỏe miệng kéo một cái một cái bàn tay to lớn vô căn cứ ngưng tụ mà ra hướng nguyên anh một cái tắc tới một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên vị này lớn cỡ bàn tay tiểu nguyên anh trực tiếp bị đánh bay quanh thân q u a n g mang nhất thời ảm đạm xuống vết rách trải rộng lâm k h â m không có nương tay bàn tay xuất hiện lần nữa đem nguyên anh nắm được sẽ trở lại n g ư ơ i không thể giết ta ta có thể hỏi nhiều bí mật lâm k h â m không để một chút để ý nhấc tay vồ một cái đem quỷ lao đầu trong cơ thể tôn hồn p h ạ m bắt đi ra không không muốn ta cái gì cũng nói cho các người biết a nguyên anh thê lương thét trói thai lâm k h â m bị thai không nghe đem đánh vào tôn hồn phàm trùng sau đó lại lấy ra một cái long hồn cũng cùng nhau đánh vào lâm khâm thần thức ở chung quanh không ngừng phát họa trận văn từng viên v ụ văn màu vàng v ờ n quanh ở tôn hồn phàm chung quanh chậm d ã i dung hợp tôn hồn phàm xoay tròn cấp tốc từng đạo cực kỳ cường h ã n khí tức tiêu tán mà ra bị lâm khâm toàn bộ phong cấm ở một thước bên trong quá trình này ước chừng kéo dài một khắp đồng hồ làm sở hữu trận văn toàn bộ dung hợp phiên mặt tôn hồn phàm đã đại biến đến dạng phiên trên mặt lại xuất hiện một cái kim sắp hình dòng đồ án lâm k h m nắm tôn hồn phàm nhìn một hồi lắc đầu một cái có chút không vừa ý ném cho quỷ lắc đầu đa tạ đại nhân người sau vui dạo dực nhận lấy bảo lâm khâm phương pháp luyện khí đến từ đế thi thủ đoạn tự nhiên không phải người khác có thể so với lại nhân rất nhiều hạn chế chỉ có thể đem tôn hồn phàm thăng cấp thành trung phẩm đạo khí gần đó là như vậy cái này tôn hồn phàm sợ là cả thương thành tinh lục thứ ba pháp bảo về phần đệ nhất và thứ hai dĩ nhiên là chu thái cựu thiên cực lôi cùng lôi vân điện bốn người từ hư không hạ xuống linh thương huyết gấp bận rộn mở miệng nói lão tổ tiếp theo nên làm gì tam đại liên quân toàn tuyến tháo chạy lâm hải thành đã đổi chủ minh dương thành cùng chiêu dương thành cũng tràn ngập nguy cơ tình huống khẩn cấp chỉ có thể kiên trì đến cùng đem sự tình bẩm báo cho lâm khâm lâm khâm trầm tư chốc lát phân phó nói thương thành tinh lục lớn như vậy gần đó là ta cũng không bảo vệ được người sở hữu các ngươi t r u y ề n ra ngoài tin tức tứ đ ạ i thành lũy sắp toàn diện mở ra tất cả mọi người đều có thể đi đại điệu thành tìm kiếm c h e c h ở ta sẽ đem hộ thành pháp trận hướng ra phía ngoài mở rộng ba cây số ở ngoài thành thành lập tạm thời tụ tập điện bây giờ là bốn bề thọ địch đợi cục diện ổn định lại ta sẽ đi lấy lại danh dự lấy đi hết thể cho ta trả lại lâm khâm giọng bình thản bên người mấy người nhưng là tinh thần d u n một cái ánh mắt lộ ra vẻ của nhiệt hồi đến đại đ i ệ thành sau Bắt đúng ầ u xây d lao tổ bốn người đồng thời tê ư lần lượt rời đi đem tin tức truyền đạt đi xuống lâm khâm không có ở nơi này trì hoãn thân hình thoát một cái mang theo cố tiểu quân rời đi thương thành tinh lục khói súng nổi lên bốn phía đại đ ị a thành bên trong thành một mảnh yên tĩnh bên ngoài thành huyên náo không chịu nổi cửa thành trên đ ầ y tu sĩ trang nghiêm là một thế giới khác lâm hải thành thất thủ sau một bộ phận tu sĩ cũng trốn đến nơi này tìm kiếm che chở trở về thành sau lâm khâm làm chuyện thứ nhất chính là đối hiện h ư u trận pháp tiến hành gia cố cùng mở rộng đại đ ị a thành thứ nhì c h i tu sĩ quân thu nhận thành viên tin tức cũng ở trong thành truyền bá ra đi đối phòng vệ trận pháp thăng cấp sửa đổi hoàn thành sau đó lâm khâm làm kiện sự tình thứ hai chính là luyện chế một đạo cùng t i ê n đạo pháp chỉ không sai biệt lắm quân chủ bị hắn mệnh danh là long thần pháp chỉ so với người trước người sau càng phức tạp và huyền ảo trong đó phong ấn được từ cấm long c á t thu góp sở hữu long hồn chỉ có chiếm được long hồn công nhận ký kết khế ước mới có thể gia nhập thứ nhì c h i tu sĩ quân chi này tu sĩ quân bị mệnh danh là long hồn tu sĩ quân nếu như có nhân gia nhập sau muốn thoát khỏi tu sĩ quân trong cơ thể long hồn sẽ bị long thần pháp chỉ lần nữa phong ấn so với chi thứ nhất tu sĩ quân gia nhập long hồn tu sĩ quân điều kiện càng nghiêm khắc thời gian ba ngày cố tiểu quân cũng chỉ chiêu nhận được hai gã thành viên một vị trong đó còn chỉ có ngưng trần cảnh tu vi minh dương bên ngoài thành gần trăm con yêu thú không ngừng công kích phòng vệ trận pháp phát ra đinh thai nhức góc nổ ẩm t h à n h chủ phụ hơn mười người chính vây ngồi ở thương lượng đối sách với nhau trong đó có thành chủ âu dương quyết cùng với phụ thân hàn âu dương lâm trừ lần đó ra còn có phiền nhã huyên trương tri ngộ h đợi tố anh cảnh cường giả khiến người ngoài ý là cố trường sinh vợ chồng cũng ở nơi đây bên người còn ngồi thần diễm ngũ lão rất hiển nhiên cố trường sinh đám người hẳn là đang đổi u hướng đại địa thành trên đường gặp phải đàn yêu thú ấm sai dương thắc đến nơi này tất cả mọi người tại chỗ hoặc nhiều hoặc ít cũng bị thương trên người trận pháp không kiên trì được bao lâu minh dương thành tràn ngập nguy cơ ta muốn hỏi một u ố n hỏi m cái h ú t c c vị, p h ả làm gì? Dương Âu u q y ế tông đầu t i môn ở m i g tông chủ dùng thanh em trầm thấp nói cái tông môn này tên là cự lực sơn chính là trăm năm dàn tân tấn ngũ phẩm tông môn nghe được lời nói của hắn tất cả mọi người an tĩnh lại hoàn toàn yên tĩnh một lúc sau một cái thanh â m đột ngột văng lên các người có ai biết rõ đại địa thành tin tức nói chuyện là phiền n h a huyên lúc trước trong đại chiến người bị thương nặng này mấy thiên đô đang n u ô i thường còn chưa kịp hỏi thăm căn cứ thám tử khu âu dương quyết tự biết nói l ỡ miệng làm ho khan vài tiếng rồi mới lên tiếng đại địa thành phòng thủ mặt đông trên tuyến cũng không có phát sinh chiến đấu k i n h liệt tựa hồ là xuất hiện một người thiếu niên đem đến xâm phạm người trực tiếp bóp chết rồi ta hướng khuyển tử hỏi tham q u a khuyển tử cũng không trả lời ta không thể nghĩ rằng tin tức chân tử tính ánh mắt của phiền nhã huyên trận lóe ngậm miệng không nói t r ư ơ n g c h i ngộ nhìn nàng một cái mở miệng nói so với còn lại ba cái phương hướng nơi này chúng ta tình huống còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm một khi thành phá đại đa số người đều đưa trở thành yêu thú khẩu phần lương thực bây giờ chỉ có một biện pháp biện pháp gì một cái ngũ phẩm tông môn tông chủ vội vàng hỏi phá vòng vây trốn hướng đại địa thành phá vòng vây một người c h ầ m rãi lắc đầu biểu thị phản đối chúng ta không chạy lại yêu thú dù sao cũng hơn chờ chết tốt hơn chương tri ngộ đứng lên ngắm nhìn một phía ánh mắt rơi vào trên người phiền nhã huyên người sau ngầm đầu bốn mắt nhìn nhau cũng c h ậ một dài đứng dậy, ta đồng ý đạo hữu lời nói, ta kiếm đạo chỉ sẽ cùng ly thiên tông đồng thời phá vòng Người cái lại đứng đồng đạo đạo đồng trương chuyển cùng tông vòng nhìn nhau, thoáng cái lại lâm vào yên lặng. dậy, ly vây. ta ta mắt ý vào hữu chỉ phá hữu chố cựu lâm m sẽ sở lúc sau thần diễm ngũ lao đứng lên ta thần diễm tông cũng lựa chọn phá vòng vây đi đại địa thành đây cũng là chúng ta tông chủ ý tứ luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên n i n h lập nên tình h thế h à g ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm Trước lao có thể theo tố anh cảnh cường giả xuất hiện cộng thêm ngoại địch xâm phạm rất nhiều chuyện không phải là hắn câu nói đầu tiên có thể quyết định trương c h i nộ cùng phiền nhã huyên hai vị này tố anh cảnh cường giả trước sau tỏ thái độ ánh mắt của hắn liền rơi vào cố trường sinh hai vợ chồng trên người cố m i n h minh dương thành thuộc về thương thành tinh lục trung bộ địa lý vị trí cực kỳ trọng yếu một khi nơi này thất thủ toàn bộ tinh lục là sẽ trở thành người k h á c vật trong túi liền coi như chúng ta giết ra khỏi chúng đây trốn đến đại địa thành các ngươi liền khẳng định như vậy đại địa thành có năng lực hộ chúng ta chu toàn âu dương h u n h ý là cố trường sinh cũng không có nói ra quan điểm mình mà là ngược lại ngược hỏi â Ô một. Một dương quyết lâm vào trầm tư vừa mới còn có chút di động tu sĩ cũng bị nói á khẩu không trả lời được vậy bình dân bách tính đây minh dương thành dân cư vượt qua năm trăm n g à n liền coi như chúng ta có thể lao ra đi những người khác làm sao bây giờ âu dương lâm thần sắc có chút đau thương cố đạo hữu vậy ngươi nói phần lớn người bao gồm b u ồ n thành bình dân bách tính sao chuyện này cố trường sinh nhất thời cứng họng cái vấn đề này quả thật bị hắn bỏ quên báo mọi người ở đây y ê n l ặ n g thời điểm ngoài cửa vang lên hét dài một tiếng từ xa đến gần khi tức c u ầ n bạo thổi tới tướng môn cửa sổ cũng cho thổi ra âu dương quyết ngứng mày một cái đứng lên nhìn về phía cửa một tên tu sĩ quân đội trưởng xuất hiện ở cửa thần sắc vội vàng chuyện gì Khởi bẩm tu h h chủ, à n đại địa ồ n thành phân quản bộ sĩ ự cầu、kiến. Có nói là chuyện gì sao? Âu dương quyết có chút ngoài ý muốn hỏi. Hắn nói có biện pháp để cho Âu quyết muốn buồn lui. Tu kiến. nói ngoài hỏi. nói biện Dương Hắn thành nhân an toàn là pháp gì sao? s rút ý để quân đội trưởng lớn tiếng nói nhanh để cho hắn đi vào âu dương quyết đầu tiên là cả kinh rồi sau đó mừng rỡ vội vàng phân phó phải tu sĩ quân đội trưởng xoay người rời đi rất nhanh liền có một tiểu lão đầu từ ngoài cửa đi mà vào đây là người hơn sáu mươi tuổi lão giả tóc hát bạch nửa nọ nửa kia chắp hai tay sau lưng như nhàn nhã dạo bước một loại đi vào như là đối minh dương thành tình cảnh không thèm để ý chút nào trước mắt lao giả dám lừa gạt hắn hắn sẽ động thủ giết người lao giả không có bị đối phương khí thế vụ được biểu hiện trên mặt vẫn lạnh nhạt như cũ không tệ nói mau là biện pháp gì một bên trong lòng âu dương lâm nóng này cũng không đợi âu dương quyết câu hỏi cấp trước hỏi là chuyên tống trận ta đại địa thương hành ở minh dương thành phân bộ kiến tạo một tòa chuyển tống trận thuận lợi thương hành nhân viên nội bộ điều động lao giả không có lộ ra ngượng ngùng thẳng thắn nói trong lòng âu dương quyết cả kinh trên c h á n không khỏi chạy ra mồ hôi lạnh tới âu dương thành chủ ngài không cần phải lo lắng tòa này truyền t ố n g trận chúng ta rất ít vận dụng cũng không có nhờ vào đó làm qua cái gì có lẽ là nhìn thấu nội tâm của hắn ý tưởng lão giả tiếp tục nói âu dương quyết hít sâu m ộ t hơi lấy lại bình tĩnh này mới hỏi truyền t ố n g trận kích thước bao lớn duy nhất có thể truyền t ố n g bao nhiêu người lão giả thành thật trả lời đây chỉ là một tiểu hình truyền t ố n g trận một lần có thể truyền t ố n g mười người không ít người trong lòng vừa mới lên hy vọng liền lại ảm đạm một lần truyền t ố n g mười người truyền t ố n g trận có thể làm gì l ã o giả như là không cảm giác chút nào tiếp tục nói bất quá ta đại địa thương hành quỷ l ã o đã qua tới chỉ cần âu dương thành chủ đáp ứng quỷ lão liền có thể ở vốn có trên căn bản đem kích thước mở rộng tới và người dĩ nhiên tài liệu cần thiết phải tự các ngươi ra l ã o giả lại bổ sung một câu âu dương quyết không có lập tức câu trả lời nhìn về phía tất cả mọi người tại chỗ các ngươi thấy thế nào ta cảm thấy được có thể được ít nhất so với mở một đường m u phải tốt hơn nhiều chẳng qua chỉ là chính là tài liệu mà thôi chúng ta hay lại là xuất nổi không ít tông môn cùng gia tộc đại biểu cũng biểu thị đồng ý âu dương quyết vẫn còn do dự không quyết định được thông qua truyền thống trận rời đi liền biểu thị vương tha minh dương thành mà hắn này cái thành chủ cũng liền h ư u danh vô thực rồi biết con không bằng cha âu dương lâm vũ vai hắn một cái an ủi phi vân ở đại địa thành chúng ta đi qua cùng hắn nên vông xuống vẫn là phải vông xuống âu dương quyết gật đầu một cái đối lao giả nói có thể ngươi chuẩn bị một phần tài liệu danh sách giao cho chúng ta chúng ta đứng thẳng lập tức chuẩn bị lão giả đưa tay từ trong ngực lấy ra đã sớm chuẩn bị xong tài liệu danh sách đưa tới ta đây đi trở về phụ mệnh tốc độ ước chừng phải mau mau đừng chờ đến tài liệu còn chưa chuẩn bị xong hộ thanh đại trận liền bị phá đến thời điểm thì phiệt mái vừa nói xoay người b ư ớ c nhanh chờ hắn rời đi âu dương quyết nhanh chóng xem qua một lần tài liệu danh sách sau đó an bài xong xuôi vẹn vẹn tiểu đường này sở hữu tài liệu cũng chuẩn bị đầy đủ hết bị đưa đến đại đ ị a thương hành minh dương thành phân bộ lấy phòng n g ư ờ i v ă n nhất âu dương quyết tự mình áp tải tài liệu các thế lực lớn đại biểu cũng đều cùng đến ủy lão đầu thật sớm liền chờ ở nơi này ngay tại hắn chuẩn bị động thử sau đó hộ thanh đại trận liền phát ra liên tiếp tiếng rắc, rắc. trên màn sáng vết rách trải rộng âu dương quyết mặt liền biến sắc giơ tay lên lấy ra một cái lớn cỡ bàn tay tiểu thủy tinh cầu phía trên xuất hiện như mạng n ệ n một loại vết rách Quỷ lão đầu đầu tiên là nhìn một chút phòng vệ đại trận ngay sau đó liền thấy thủy tinh cầu kinh dị hỏi tòa này phòng vệ đại trận rất không bình thường chẳng lẽ là một cái pháp bảo hay sao âu dương quyết sắc mặt khó coi gật đầu một cái đây là một việc hạ phẩm đ ạ o khí là ta âu dương ra tổ truyền xuống hôm nay sợ làm u ố n hủy ở chỗ này khó trách có thể kiên trì lâu như vậy ủy lão đầu như có điều suy nghĩ、trận、không chỉ hoa nữa bắt đầu bố trí truyền thống trận trình độ này truyền thống trận cũng không phải là bây giờ hắn có thể bố trí chỉ là đem lâm khâm luyện chế xong trận cơ rời tới đây tiến hành lắp ráp không cần tiêu phí quá nhiều thời gian vẹn vẹn gần nửa ngày truyền thống trận liền xây dựng thêm hoàn thành bởi vì trong lúc đội vàng bố trí có một cái chỗ thiếu hụt lớn cường độ cao sử dụng qua sau sẽ trực tiếp tan vỡ hậu dương quyết sớm đã đem tin tức truyền đến thành trì các nơi trên đường phố xếp hàng nổi lên h à n g dài có tu sĩ quân duy trì trật tự truyền thống trận mới vừa vừa hoàn thành liền bắt đầu đều đâu vào đấy truyền thống rời đi những người này không có truyền thống đến đại địa thành mà là ở bên ngoài thành tạm thời c c h u y ể n thống vẫn còn tiếp tục phòng vệ trận pháp đã đạt tới linh giới điểm trên màn sáng từng đạo vết rách răng khắp nơi lúc nào cũng có thể tan vỡ nhưng mà thông qua truyền thống trận rời đi nhân còn chưa đủ để một phần ba nhất thời gian nhân tâm hoang mang hỗn loạn không ngừng đang lúc này bên ngoài thành vang lên một tiếng lanh lành phượng minh vô số h ỏ a vũ từ trên trời hạ xuống rơi vào đàn yêu thu trung đại điệu kịch liệt rung động ngay sau đó một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên một cái cả người thiêu đốt hùng hùng liệt diễm màu xanh đại điệu từ hư không rơi xuống phía dưới n ệ h ở phòng vệ trên trận pháp âu dương quyết trong tay thủy tinh cầu trực tiếp nổ nát vụn bảo quang tan hết biến thành vô số bột theo gió p h i ê u tán phòng vệ trận pháp bị công phá không ít tâm tư trung kêu lên loạn tung t u n g kẹo màu xanh đại điệu rơi ầm ầm trên đất áp đảo một m ặ h nhà nhất thời liệt diễm bay lên không đem một mảng lớn nhà đốt đại điệu phát ra một tiếng kêu gạo một người từ trên lưng lăn dưới đất liêu sư muội trương tri ngộ thép một tiếng kinh hãi thân hình phóng lên cao rất nhanh thì đi tới liễu ngọc nhi bên người đưa nàng đỡ dậy bây giờ liễu ngọc nhi tình huống có chút tệ hại chân khí trong cơ thể tán loạn nơi mi tâm một đoàn ngọn lửa màu xanh có chút này lên lúc nào cũng có thể tát phòng vệ trận pháp vừa vỡ đem thành trì đoàn đoàn vây k h ố n yêu thú đồng loạt ngượng thiên nổ giống rồi rít vào vào cung ngay một tiếng nổi giận ở bán không nổ vang một mảng lớn đủ mọi màu sắc phủ văn thoáng hiện hóa thành bất đồng hình dáng binh khí từ trên trời hạ xuống đem tất cả yêu thú thân thể xuyên thủng can dỡ ngươi quá giới còn dám làm tổn thương ta hải nhi lại vừa là gầm lên giận dữ văng lên một tên lạo h ậ tự trong hư không xuất hiện trong tay còn đang nắm một thanh nước sơn đen như mực dù nhỏ Thanh n yêu n n a thú xông vào minh dương thành bắt đầu tùy ý tàn sát trong thành tu sĩ rất nhiều tu sĩ bị dọa sợ đến chạy từ phía có chút tu sĩ hoảng hốt chạy bựa một con tiến đụng vào trong bầy yêu thú bị trực tiếp lướt sống ngăn lại những thứ này yêu thú âu dương quyết một tiếng quát to trên mặt đất cấp tốc bay vùng vụt d ơ cao trường kiếm trong tay một kiếm đem một con yêu thú đánh bay p h i ê n n h ã huyên củng cố trường sinh vợ chồng cũng cùng xuất thủ người sau trực tiếp sử dụng huyền không sơn trực tiếp lệ xuống đem số con yêu thú đập thành thịt nát Quỷ lão đầu toàn lực duy trì truyền tống trận vận chuyển phân thân hết cách chỉ có thể lo lắng xuông nhưng mà nghèo còn gặp cái eo tứ thanh nổ ầm liên tiếp vang lên toàn bộ thương thành tinh lục kịch liệt đung đưa vô số đỉnh núi s ụ p đổ con sông c u ố n ngược đông nam tây bắc bốn cái phương hướng hư không t ư n g đạo đen nhánh hư không kẽ hở nổi lên những thứ này kẽ hở tựa như sống lại một dạng hướng chung q u n h lan tràn Ngay sau vừa đó, lại vừa là theo ứ t a địa vang quang cao, n kinh thiên động địa vang lớn chuyển tới, khắp nơi dưới vách tường nộ tung, hơn 10 đạo quang điểm phóng lên cao, khắp nơi phóng. h khắp vách khắp tới, dưới điểm t đạo ẩm ẩm sát ở điểm sáng sau đó là tối om om một đám tu sĩ mục đích chỉ có một truy đuổi điểm sáng đang đứng ở linh sơn đ ỉ n h chóp lâm không trùng hợp đem một màn này để ở trong mắt ánh mắt phong tỏa một điểm sáng làm điểm sáng từ bên người l a o qua thời điểm nhấc tay vỗ một cái vay một tiếng một cổ b ằ n g bạc lực thông qua bàn tay chuyển đến trên thân thể để cho hắn cơ thể hơi run lên nếu như là phổ thông tố anh cảnh tu sĩ chỉ sợ toàn bộ thân hình cũng sẽ bị đánh bể không thể đem điểm sáng bắt được phụ cận tử quan sát kỹ này là một quả hạt vườn lớn nhỏ m ạ n h vụn hẳn là r ơ i vách tường vỡ nát sau đó lưu lại chắc hắn cặp mắt t r ợ to lộ ra một bộ khó tin bộ dáng tự lẩm bẩm là không gian pháp tắc m ạ n h vụn tại sao có thể có loại vật này rất nhanh hắn liền phản ứng kịp muốn phải tìm còn lại m ạ n h vụn có thể nơi đó còn có điểm sáng ả n h tử cho dù dùng thần thức d o xét cũng không phát hiện được những điểm sáng kia đi nơi nào ngoại lai tu sĩ cũng mất đi mạch vụn tung tích ở thương thành tinh lục bên trên khắp nơi tán loạn m i n hai Dương thành người Thành cũng g hữu i sở đều bị o động n h đại ộ một n trong lòng cũng dâng lên g cái tố anh cảnh trung kỳ cường giả ở trong hư không ra tay toàn lực khí tức quần bạo không ngừng hạ xuống đem một mảnh t h i ế n kiến trúc hắt bay rất nhiều tu sĩ không tránh kịp bị xé thành mảnh nhỏ đếm không hết yêu thú từ bên ngoài thành gọt vào biết người liền cắn những thứ này yêu thú thực lực phi phạm tố anh cảnh cường giả gặp phải cũng không thể một chiêu đánh gục còn lại tu sĩ gặp phải chỉ có bị tàn sát phần chỉ một lát sau công phu minh dương thành liền tử thương hơn m ư ơ i ngàn máu t ơ i ở trên đường phố tạo thành suối nhỏ thảm thiết vô cùng Quỷ lao đầu mấy lần muốn xuất thủ cũng an chịu ở bây giờ hắn nhiệm vụ là đem càng nhiều tu sĩ truyền tống đến đại địa thành một lớp tu sĩ vừa mới truyền tống đi tại hắn chuẩn bị để cho đợt thứ hai tu sĩ chuẩn bị thời điểm truyền tống trận đột nhiên tự đi vận chuyển một đạo bình thường không có gì lạ bóng người xuất hiện đây là một cái thiếu niên bình thường không có gì lạ tướng mạo hợp với tiên phong đạo c ố t khí c h ấ t trôi giạt như tiên thiếu niên thân hình trận lóe liền tan biến không còn dấu tích ngoại trừ quỷ lao đầu ngoại không có bất kỳ người nào phát hiện lâm k h m cũng rất bất đắc dĩ đại địa thành cao thủ còn chưa đủ mỗi lần cũng phải hắn người lao tổ này ra tay tâm mệt mỏi trên bầu trời hai người vẫn còn ở chiến đấu kịch liệt chút nào không chú ý tới bên cạnh thêm một người chờ bọn hắn phát hiện thời điểm lâm khâm đã tả hữu khai cùng đem hai người cũng tắt bay ra ngoài n g ư ơ i làm sao có thể thanh niên lấy tay bộ mặt trong mắt tràn đầy hoảng sợ lao ẩu khỏe miệng ma n g huyết trong mắt cũng tất cả đều là vẻ khó tin nguyên tưởng rằng thương thành tinh lục không có c ư ờ n giả g có thể mặc cho nàng tứ vô k ỵ đạn cho nên mới đem sở hữu phong ấn toàn bộ yêu thú kêu gọi ra phải dùng thương thành tinh lục tu sĩ máu tươi tới chăn nuôi nàng các con nhưng trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái như vậy cơn giả để cho nàng có chút sợ hết hồn hết vía người là ai la h ậ u cố đẻ xuống trong lòng kinh hãi hỏi ta biết rõ ngươi là tới từ ngự t h ủ tông lâm khâm đưa tay chỉ hướng la h ậ u sau đó lại chỉ hướng thanh niên nam tử ngươi tới tự huyết phủ tông bất quá thương thành tinh lục không phải là các ngươi nên tới phương càng không phải là các ngươi tùy ý dương ai địa phương lâm khâm thần thức q u ố n lên từng viên p h ù văn màu vàng bị buộc vòng q cầm đến đem hai người tầm tầm bọc lại không gian trong nháy mắt đông đặc tiền bối chúng ta hai người cùng kêu lên kêu lên muốn cầu xin tha thứ lâm khâm không cho bọn hắn cơ hội thân thể bị giam cầm ở muốn cầu xin tha thứ lời nói cũng cắm ở trong cổ họng thanh niên nơi mi tâm một v ệ t máu đỏ bay ra trên người giam cầm lực lượng hơi chậm lại có bông lỏng dấu hiệu trong mắt của thanh niên hàn mang trợn lóe bản m ệ n h phù văn ở trước mắt quay tròn xoay tròn hóa thành từng viên phù văn màu vàng đem quanh thân bọc lại ha ha ha ngươi không nghĩ tới chứ ta có thể sao chép sở hữu công kích thật sao lâm khâm khỏe miệng lộ ra một vệ chế rêu nụ cười thanh niên đầu tiên là x g sở sau đó sắc mặt đại biến chân khí trong cơ thể bị bản bệnh phù văn nhanh chóng rút ra trong chốc mắt liền tiêu hao sạch sẽ ngay sau đó, đó là khí huyết bất quá chốc lát quan cảnh thanh niên liền bị chính mình bản bệnh phù văn hút thành người khô. muốn sao chép bổn tọa phương thức công kích cũng phải có cái kia tu vi mới được lâm khâm giơ tay lên đem huyết phủ nắm được từ t ô n nói luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình h thế hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm c h ư ơ n một trăm bốn mươi đại điệu thành ta muốn rồi một đạo kim sắc quang mang từ thầy khô trung lao ra vừa mới xuất hiện lại thấy quang mang trận lóe thuấn di bỏ chạy tu sĩ một khi ngưng tụ ra nguyên anh rời thân thể sau liền có thể thi triển thuấn di lâm khâm rất rõ ràng một điểm này thật sớm liền ở chúng quanh trong hư không bố trí số lớn hư không trận văn đem không gian hoàn toàn phong tỏa nguyên anh vừa mới trốn vào hư không liền bị ép đi ra trong đôi mắt mang theo nồng nặc vẻ sợ hãi người Người không thể giết ta nếu không ta liền tự bạo để trong này tu sĩ toàn bộ trôi theo nguyên anh thần s ắ c hốt hoảng từng tia từng sợi khí thế mênh ngông từ các vị trí cơ thể tiêu tán đi ra đưa nó bọc lại thành một cái to bằng trậu giữa mặt tiểu quả cầu chỉ là l ờ i mới vừa ra khỏi miệng kim s ắ c hư không t r ậ t văn cũng đã trải rộng cầu mặt ngoài thân thể lực lượng cùng bạo nhanh chóng rút ra quả cầu lúc này thì làm kích x u n dưới ngay sau đó phanh một tiếng nổ tung lộ ra bên trong kinh hoàng tất t h ấ nguyên anh lâm k h m với tay tôn hồn phiên từ quỷ lao đầu trong cơ thể tự bay đi ở bán không quay tròn xoay tròn một cái quanh co long ảnh bỗng nhiên lao ra một cái đem nguyên anh nuốt vào trong bụng ở một cái sau cuốn lên tôn hồn phiên bản thể quanh quẩn ở trong hư không một đôi nước sơn trong mắt đen tham lam nhìn chằm chằm lao hầu lao hầu bị dọa sợ đến cả người giật mình một cái bất quá vừa nghĩ tới chính mình bảo vệ t á n h mạng thủ đoạn trong lòng hơi chút thở phào nhẹ nhõm cố tự chấn định lâm khâm nhìn lao h ầ lên mắt lại nhìn một chút trên mặt đất đàn yêu thú có lúc yêu thú cảm giác so với tu sĩ nhạy cảm hơn ở lâm khâm lúc xuất hiện những thứ này yêu thú bản năng cũng cảm giác được sợ hãi. Toàn một âm thanh long ngâm vang dội chân trời long ảnh quấn lên tôn hồn phiên hướng phía dưới phong tới mở ra giữ tợn miệng khổng lồ từng miếng từng miếng đem sở hữu toàn bộ yêu thú nuốt vào trong bụng thân thể hắn cũng trong quá trình này không ngừng trở nên lớn cuối cùng biến thành một cái dài đến trăm trượng cự long h ữ ảnh kéo dài thẳng tắp ở minh dương trên thành công long uy thật lớn lao u mặt mũi trắng bệnh không có yếu thú thế t h â n p h ư ơ n g pháp l ạ i không thể thi ngự thú ể triển. thi t h Ngự tông tới bao nhiêu tu sĩ bao nhiêu yêu thú lâm khâm ánh mắt nhìn thẳng la hầu ánh mắt bình thản lại khiến người ta cảm thấy trong lòng phát rét ta không không biết rõ la hầu toàn thân run lên và áo đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt ta tới đến thương thành tinh lục thời điểm tông môn vẫn còn ở triệu tập nhân thủ la hầu không ngừng bận rộn giải thích ngự thú tông đến từ cái nào tinh lục cũng là ly thiên tinh lục lâm khâm lần nữa hỏi không phải chúng ta đến từ hoa nguyên tinh lục la hầu đem hải thần các cũng nói ra ngươi tự hồ cũng không nghĩ là chẳng n h e nghe nói qua ly thiên tinh lục lâm không nghi ngờ trong lòng đem thương thành bao vây lại tứ đại tinh lục giữa hai bên như là có liên lạc đúng như dự đoán la h ổ gật đầu một cái mỗi một khối tinh lục đều sẽ có g i ớ i vách tường tồn tại một khi cùng còn lại tinh lục phát sinh va chạm tiếp theo dung hợp g i ớ i vách tường sẽ biến mất chúng ta tứ đại tinh lục đều là trải qua quá trình này g i ớ i vách tường sau khi biến mất liền có thể ngồi hư không t h u y ề n đi còn lại tinh lục tinh lục thiên địa quy tắc sẽ tự đi vận chuyển tiến hành tu chân tầng thứ nhảy lên trời theo quy tắc không ngừng hoàn thiện tinh lục giữa hai bên sẽ sinh ra cường đại dẫn lực với nhau chậm chạp đến gần tiếp theo tạo thành một khối lớn hơn quy tắc càng hoàn thiện tinh lục. lâm a vừa o hổ n ó khâm gật đầu một cái coi như là biết trong đó nhân quả tiền bối ta biết rõ chỉ những thứ này phần lớn đều là theo thầy môn trưởng đổi nơi đó nghe tới đã như vậy người tự đi binh giải luôn trở về đi thôi lâm khâm không có để lại người sống y tứ cũng bị dự định mất đi nàng thần hồn lâm khâm trong lòng khổ sở không có lựa chọn cùng thanh niên như vậy tự bạo mà là y theo lâm khâm lời nói binh giải l u ô n trở về nguy cơ giải trừ nơi này sự tình cũng liền có một kết thúc từ hư không hạ xuống đi t ớ i trước mặt quỷ lão đầu đưa tay trộm một cái đem tôn hồn phiên thu hồi thẻ qua lão hẩu lời nói ngươi cũng nghe được thương thành tinh lục chân chính hạo kiếp đã đ ế n đến minh dương thành nhân phải mau sớm rút lui đại nhân lão nô biết rõ quỷ lão đầu đem tôn hồn phiên thu nhập trong cơ thể ép trong lòng hạ vui sướng liền vội vàng k ê ự lâm khâm gật đầu một cái bước lên truyền tống trận trực tiếp rời đi minh dương thành sở hữu người may mắn còn sống sót cũng đứng ngẩn ngơ tại chỗ trong lòng tràn đầy hoảng sợ loại này d ơ tay lên hủy diệt hai đại tố anh cảnh trung kỳ cường giả thủ đoạn thật là nghe rợn cả người người này chẳng lẽ chính là đại địa thành trong truyền thuyết vị kia tồn tại không ít người trong lòng đã có câu trả lời trương c h i ngộ cùng liễu ngọc nhi nhìn nhau trong lòng ngũ vị t ạ p trần p h i ê n nhã huyên cắn c h ặ t ngôi ngơ ngác nhìn cái kia biến mất bóng lưng trong lòng cảm giác giống vậy phức tạp âu dương quyết biểu tình đờ đẫn nội tâm nhưng là phiên giang đạo hải đại địa thành tổ sư ra thỉnh thoảng trước người hiền thánh nhưng lại chưa bao giờ chân chính xuất hiện qua có người suy đoán hẳn là người bị thương nặng kéo dài hơi tàn cho nên mới ẩn núp không dám biết người Bây giờ tận mắt nhìn thấy, trước tin nhảm không đánh tự tua h còn mạnh hơn hắn đến không một bên đã không thể dùng kinh thế hái tục để hình dung hắn hít sâu một hơi đ è xuống trong lòng kích động bắt đầu điều động tu sĩ quân cứu người hồi đến đại địa thành lâm khâm đứng ở linh sơn đình chót ý thức chính giữa liên tiếp tin tức đang ở xoát bình hương hỏa giá trị m ộ ư ơ i hương hỏa giá trị m ộ ư ơ i hương hỏa giá trị m ộ ư ơ i hương hỏa giá trị tổng số không ngừng ngày lên nhanh chóng tăng trưởng tự mình xuất thủ hiệu quả vẫn không tệ bất quá triệu dương thành có chút xa từ nơi này chạy tới chỉ sợ không còn kịp rồi bọn họ chỉ có thể tự cầu đa phúc rồi hắn mạnh hơn nữa cũng chỉ có một người không thể nào chú đáo chu toàn minh dương thành chiến đấu mặc dù lắng xuống nhưng thương thành tinh lục chiến đấu vừa mới bắt đầu liên tiếp số ngày trôi qua vô số tu sĩ cùng phạm nhân rồi rít hướng đại địa thành phương hướng vào tới bốn phương tám hướng đều bị vây nước chạy không l o ạ n hỗn loạn phi thường hỗn loạn thậm chí ảnh hưởng đến dân bản địa sinh hoạt hàng ngày cùng tu luyện lại vừa là số ngày trôi qua chiêu dương thành hoàn toàn loạn thành hỗn loạn thành chủ loại hải thành sớm liền mang theo nhóm lớn tu sĩ q u n chạy ngay sau đó len lén rời đi là nhận được tin tức gia tộc tu chân bây giờ còn lưu ở trong thành phần lớn đều là tán tu đốt sắt c ư ớ p đoạn tùy ý có thể thấy đường phố cạnh cửa tiệm cũng đang chiến đấu sụp đổ một mảng lớn g i ấ y lên hùng hùng liệt diễm chân trời một chiếc cự đại phi khả phá không tới lơ lửng ở trên thành trì không cửa buông mở ra một đạo đạo nhân ảnh bay ra tản mát ra khí thế mênh ngông một phần ba rõ ràng đều là tố anh c ả n h cừng giả còn lại tinh lục tu sĩ tới chạy mau a một người mới từ một, cửa tiệm lao ra, liền thấy một màn trước mắt lạc i ọ n kiệt lực hô to xiu xiu xiu vẹo từng viên phủ văn từ những người này trên người bay ra giống như là mảng lớn mảng lớn đóm đóm quan mang kéo dài trong nháy mắt biến thành từng chuôi hai đầu trói thai có nhận n phô thiên cái địa phong xuống vô số tu sĩ còn chưa kịp chạy trốn liền bị xuyên thủng đầu máu tươi phọt ra ở trên đường phố đem cả con đường cũng n h u ộ m thành huyết、sát. sắc s ắ t giết sạch cho ta những thứ này man di đem thật tốt một tòa thành phá hư thành như vậy c h ế t không có gì đáng tiếc một tên thân xuyên áo gấm thiếu niên từ bay khả bên trên bước ra một bước một quả tản r a kim sắc quan g mang p h ủ v ă n trôi lơ lửng lên đỉnh đầu bỏ ra một mảnh phiến huy hoàng sắc đội ba tu sĩ quân từ bay khả bên trên liên tiếp bay ra sau đó phân tản ra ở chiêu dương trên thành không qua lại bay nhanh đổi giết bản sứ tu sĩ bắc hải làm giới vách tường sau khi biến mất hải thần các nhóm lớn tu sĩ quân từ trên biển sông lên lục địa tiến vào lâm hải thành vẹn vẹn nghỉ dưỡng sức gần nửa ngày liền toàn quân rút ra hướng trung tâm vị trí chậm rãi đ ẩ i tới phàm là gặp phải tu sĩ chỉ có hai con đường hoặc là gia nhập lâm hải thành hoặc là chết đến từ ly thiên tinh lục cùng hoa nguyên n g tinh lục tu sĩ quân cũng từ đ ồ vật hai cái phương hướng tiến vào từ ngọn thành chấn bị công chiếm từ ngọn bí cảnh bị chiếm lĩnh bản sứ tu sĩ bị đuổi con v ị một dạng hướng đại địa thành chỗ phương hướng chạy trốn ha ha, ha. thống đem vọng nguyệt bên trong c h ấ n vải tòa nhà đánh sập một ít không muốn rời đi tu sĩ chạy trốn từ phía thần sắc kinh hoàng ngay sau đó lại vừa làm ấy đạo thân ảnh bay tới đồng loạt ra tay đem vọng nguyệt chấn sốc cái lộn trồng vó lên trời về phần chạy trốn từ phía tu sĩ bọn họ không có sát mà là mang theo hài hước tâm tình đưa bọn họ chạy tới đại địa thành dưới cái nhìn của bọn họ đại địa thành đã là vật trong túi những thứ này tu sĩ trốn hướng nơi đó chẳng qua chỉ là tự chui lầu vào lưới thôi vương ra ngơi ở nầy từ từ chơi đùa chúng ta đi trước đại địa thành miễn cho bị còn lại tinh lục tạm thoái dành trước đừng ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian mau sớm cùng chúng ta hội họp trong hư không có một người âm thanh vang lên sau lưng hắn một chiếc thân dài vượt qua năm mươi trượng cự đại phi khả từ trong tầng mây chậm rãi lái ra mấy đạo thân ảnh phóng lên cao tiến vào bay khả bên trong kèm theo một tiếng ầm vang lớn bay khả tựa như một con man hoang cự thú ra tốc hướng đại địa thành đi tới không lâu lắm liền biến mất ở trong tầng mây vương ra vĩ môi đưa tay đi xuống đẹ một cái luân hồn t h ắ p lần nữa nặng nề hạ xuống vèo một mũi tên từ đàng xa phá không tới mang theo trận trận tiếng nổ đùng đoàn trong nháy mắt sẽ đến trước mặt người này trên thân mũi tên lôi điện của vũ ẩn chứa cường đại nổ mạnh lực lượng. vương gia biến đổi thân sắc há mồm phun ra một thanh tiểu kiếm thân kiếm xanh t h ẳ m như nước lộ ra một vẻ xanh t h ẳ m u quang cùng lôi điện mùi tên đụng vào nhau lôi hồ nổ tung lan quang lói lên tiểu kiếm ở một mũi tên này v a y hạ trực tiếp nổ tung vô số mảnh vụn tứ tàn phóng đánh vào vương gia trên người máu tươi tiêu xả mà ra chu thái đứng ở đằng xa trên đỉnh núi không chút do dự lần nữa dương c u n g bắn tên sửu siêu. hai cái mũi tên phá không mang theo tiếng rít lần nữa dết tới vương gia đem luân hồn tháp triệu hồi ngăn cản ở trước người hai tiếng manh liệt đụng vang lên luân hồn tháp bị bắn bay ra ngoài một vết nước xuất hiện ở trên thân tháp ngay sau đó lại vừa là một mũi tên p h á không từ vương ra trước ngực xuyên thủng mạ qua nhuộm máu chứ không vương ra khó tin nhìn trước ngực l ô máu trong miệng không ngừng ho ra máu b é o lại vừa là một mũi tên bắn tới lần này trực tiếp xuyên thủng đầu hắn thi thể không đầu từ kiểm soát rơi xuống ánh mắt lộ ra nồng nặc vẻ hoán động một tôn lớn cỡ bàn tay tiểu kim sắc nguyên anh từ trong cơ thể bay ra hướng ly thiên tinh lục phương hướng thuấn di bỏ chạy còn muốn đi chu thái một tiếng hư lạnh tay trái đặt lên trên dây cùng từng tia từng sợi sấm sét màu tím nhanh chóng ngưng tụ thử tiêu thiên lôi tiễn một nhánh trưởng ước một trượng mũi tên phá không b ắ n ra sấm xét màu tím phá vỡ trường không theo sát sau lưng nguyên anh thâm nhập quan sát trong hư không một tiếng ẩm vang nổ vang tựa như một lôi la l ộ t mảnh không gian kia kịch liệt run đãng nguyên anh vừa mới trốn vào hư không liền bị gắng gượng ép đi ra trong mắt tràn đầy kinh hoàng chu thái không có cho hắn chạy trốn cơ hội lại vừa là một mũi tên b ắ n ra đem đinh ở trong hư không ta sẽ không bỏ qua cho ngươi nguyên anh vừa dứt lời toàn bộ nổ lên một quả phụ lục phóng lên cao trong t r ớ c mắt tan biến không còn dấu tích chu thái nhữ mày một cái nhìn phụ lục biến mất địa phương lẩm bẩm nói nhỏ là đồn l nhanh nhanh ạ một, một ngày ư sau lâm khâm đứng ở linh sơn đình chót nóng về nơi xa xăm bay khả tốc độ thật đúng là nhanh so với bình thường phi thuyền nhanh không chỉ gấp mười lần lại đều đến trận g i tay lên chỉ một cái một đạo quang mang từ thần tượng trúng phóng lên cao động vào tầng mây một vòng quang mang lấy linh sơn làm trung tâm hướng ra phía ngoài quyết tán rất nhanh thì đem lại địa thành cùng với bên ngoài thành ba cây số khu vực toàn bộ bao phủ lại biến hóa này n h ấ thành t ờ người người người i liền kinh dối giết lao giá chủ sở. Hộ đại trận khởi lao xâm lăng l xâm đều động thanh trận động, Không hữu, chủ Hộ phạm. đây sở sở. hiểu ít có xâm xâm c h u y ệ gì xảy ra, k ô n Thanh g khỏi lo hô hô. lo vệ đội cũng kết vệ kết đội lao ra trụ sở ở trên tường thành đứng thành trình tề đội ngũ ánh mắt chìm nhìn phía xa đội chấp pháp cũng tăng thêm tuần tra nhân thủ t h a n h chủ lệ thương sơn đứng ở trên đầu tường bên người đi theo lệ danh tước cùng người trước lo âu bất đ ộ n g người sau trong mắt không có sợ hãi ngược lại mơ hồ có chút hưng phấn đến phiền ta cha con phát đi lúc đáng chết người xâm lăng cho các ngươi biết rõ ta đại địa thành lợi hại lệ thương sơn cũng không giống như con của hắn như vậy dễ dàng bất quá trong lòng hắn lo lắng cũng không phải là người x n g lăng mà là mình ở lão tổ trong lòng ấn tượng lão tổ sau khi xuất hiện trước sau triệu kiến quỷ lão đầu chu thái ninh thương huyết cùng triệu chủ y duy chỉ có không có thấy hắn cái này làm cho trong lòng của hắn có loại dự cảm không tốt trong lòng về điểm kia tiểu c ử u c ử u đã sớm bị ném ra ngoài chín tầng mây đi nhắc tới hắn này cái thành chủ cũng không phải là lão tổ bổ nhiệm mà là ninh thương huyết cùng quỷ lão đồng thời đề cử nhiều nhất cũng chính là một đại thành chủ thôi trong lòng khe khẽ thở dài tập trung ý chí đem sự chú ý thả ở phía xa một chiếc dáng bảng đại phi khả nhanh chóng lai tới đ g ừ n g ở phòng vệ bên ngoài trật pháp trên bông đứng đầy tối om om đám người trên người mỗi một người cũng tàn mát ra cường đại khí thức yếu nhất đều là kim đan trung kỳ thật là mạnh không ít người ngược lại hít một hơi khí lạnh trong lòng không khỏi lo lắng lệ danh t ứ c hai chân mềm lún thiếu chút nữa thì quỳ hắn tu vi không làm sao nhã lực cũng không kém bay khả bên trên mỗi một người đều phải so với cha của hắn tu vi cao lệ thương sơn nuốt nước miếng một cái trên trán ra một tầng mịn mồ hôi lạnh một cái lạnh nhạt thanh â m từ bay khả bên trên văng lên cuồn truyền bá ra đi chuyển vào trong thai mỗi người không sai chỗ. đại địa thành ta luân hồn tông mớn có thể có người không phục trồi quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết Trước ơ những g c ắ c chóp cái, chút hộ thành đại trận đứng ở Linh、Sơn、đỉnh chóp lâm khâm khoe thiếu một trận giật đứng Sơn miệng n đại ở lâm a k h ô người h thô h ị n nổ n n được bão nổ thô tủ. ữ n g này thực lực quả thật rất mạnh tu vi cao nhất đã đạt đến tố anh cảnh tầng bảy nếu như hắn không ra tay chỉ là này một người là có thể càn quét toàn bộ thương thành tinh lục số người nhiều hơn nữa cũng vô dụng phía dưới mọi người thoáng cái liền tao loạn đặc biệt là bên ngoài thành tạm thời căn cứ tu sĩ dối dít thu thập đồ mình một khi tình huống không ổn lập tức chạy trốn người nói chuyện là một cái người đàn ông trung niên thân mặc một bộ màu đen tu sĩ trường bảo đem cả người cũng bao ở trong đó chỉ lộ ra một tấm trường mãn dâu thô đen mặt to hắn đứng ở đầu thuyền nhìn xuống phía dưới m ặ t không chút thay đổi ánh mắt của lệ thương sơn cùng mắt đ ố i mắt liền cảm giác thấy lạnh cả người sông lên đầu không nhịn được lũi về sau một bước người đàn ông trung niên cũng chú ý tới hắn cái tiểu động t á c này khỏe môi vệt lên lộ ra vẻ k i n h m ệ t mụ cười bổ tọa cho bọn ngươi thời gian ba cái hô hấp mở ra phòng vệ lại trận nếu không đừng trách chúng ta xuất thủ đến lúc đó hậu quả tuyệt đối không phải là các ngươi có thể thừa nhận được ta sẽ để các ngươi thành làm nô lệ hậu bối con cháu đời đời kiếp kiếp đều phải bị nô dịch bị người tùy ý buôn bán sở h ư u nghe được những lời này tu sĩ một mảnh xôn xao một số người sắc mặt t r ắ n g bệnh càng nhiều chính là phẫn nộ ngươi tính toán thơm bơ vậy sao có loại liền g i ế t tới chớ ở nơi đó chít chít m h o m ó một tên tu sĩ rút ra bên hông bội đao chỉ phi khả tức miệng mắng to ta đại địa thành có tổ sư gia thủ hộ có tin hay không các ngươi liền phòng vệ trận pháp cũng không phá được một tên sinh đẹp thiếu nữ hai tay chống lạnh sắp xếp làm ra một bộ phụ nữ đánh đá chửi động tư thế ở nàng đứng bên người một tên ba mươi tuổi khoảng đó nam tử tuấn mỹ chính là cố tiểu quân mà nói chuyện xinh đẹp thiếu nữ chính là gia nhập đội chấp pháp cố tiểu điệp người đàn ông trung niên sầm mặt lại bên cạnh một tên thanh niên nhỏ giọng nói đại nhân những thứ này man di chính là không mở mắt không biết rõ ta luân hồn tông cường đại không bằng t r ư ớ c đem phòng vệ trận pháp đánh vỡ chờ bọn hắn thấy được lợi hại sau đó nhất định sẽ bị dọa sợ đến thẻ i a quần xin chúng ta còn thứ người đàn ông trung niên phủi hắn lên mắt bị dọa sợ đến thanh niên liền vội vàng túi lầu xuống không dám nhiều lời nữa người đàn ông trung niên lớn tiếng phân phó nói thứ tư tu sĩ quân đi đem thành này phòng vệ trận pháp đánh vỡ tuân lệnh một tên vóc người to con người đàn ông trung niên tiến lên trước một bước lớn tiếng k ê u trận cánh tay vung lên giống giận lên tiếng thứ tư tu sĩ quân theo ta sát s á t gần mười ngàn nhân cùng k ê u lên giống to thanh âm giống như là biển gầm khuyết tán ra thanh thế thật lớn to con trung niên dẫn đầu bay ra phi khả thứ tư tu sĩ quân đồng loạt phóng lên cao ở hư không xếp hàng chỉnh t ề phương trận k h í tức lẫn nhau liên tiếp trọn t r i ệ như một thiên đao trận lên theo to con trung niên ra lệnh một tiếng gần mười ngàn tu sĩ đồng loạt rút ra bên h ư n g bội đao chỉ xéo hướng thiên bàng bạc đao khí như chân trời mây trắng ở gió nhẹ thổi l ấ t phất hạ vân quấn vân thư ở cực tĩnh sau đó từng đạo đao khí phóng lên cao tập hợp thành một mảnh đao lãng ở trong h ư không như sóng lớn p h i ê n quyển vang lên hoa lạp lạp tiếng nước c h ả y đao lãng từng đợt tiếp theo từng đợt qua lại cọ rửa sau đó ở trung tâm vị trí tụ tập xoay tròn tạo thành một cái to lớn mũi nhọn rơi thẳng xuống mục tiêu bất ngờ đó là đại đại thành phòng vệ trật pháp thân ở tạm thời căn cứ tu sĩ dối dít hoảng hốt bị dọa sợ đến hướng thành tường phương hướng dựa vào đáng người một trận hỗn loạn thấy loại tình không ít người còn chỉ chỉ t r ò trỏ g ư ờ i nhạo người khác trò hề người đàn ông trung niên cũng lộ ra nụ cười từ tốn nói phó thống l ĩ n h không hổ là lạc hồn thành tu sĩ quân đại thống lĩnh lại đem một tòa giản đơn giản đàn thiên đao trận chơi đùa ra rất nhiều biến hóa trọng yếu nhất là uy lực còn tăng lên gấp mấy lần trương đại nhân người xem một kích này có khả năng đem đại trận đánh phá sao bên người vị thành niên mặt l ộ định hót nụ cười hỏi dĩ nhiên dư sức có một chữ cuối cùng vẫn chưa hoàn toàn cửa ra thiên đao trận hình thành to lớn núi nhọn liền đánh vào đại địa thành hộ trận trên đại trận chỉ nghe một tiếng ầm vang vang lớn k h í tức c u ầ n bạo đột nhiên nổ tung cường đại khí lưu đem phi khả cũng đầy lắc lư mấy cái làm khí tức dẹp l o ạ n người đàn ông trung niên nụ cười tự tin liền cứng ngắc ở trên mặt một phục kỳ lạ bộ dáng được gọi là phó thống lĩnh biểu tình cũng là cứng đở lộ ra vẻ khó tin hắn mang đến những người này cũng đều là luân hồn tông tam thành trì lớn một trong lạc hồn thành tinh nhuệ tu sĩ quân là hắn một tay mang ra ngoài một khi tạo thành quân sự gần đó là tối giản đàn thiên đao trợn cũng có thể phát huy ra uy lực kinh khủng mới vừa rồi một cách kia nhìn như đơn giản uy lực lại quả thực không tầm thường gần đó là tố anh cảnh hậu kỳ cứng giả cũng không dám g ê n một mươi n tu, tu sĩ cùng kêu lên lương thuận nhanh chóng chuyển đổi trật pháp từng đợt từng đợt đao khí từ gần một mươi trên người tu sĩ phóng lên cao ở hư không nhanh chóng ngưng tụ ra một đạo đạt tới trăm trượng cựu đại đao tức thẳng tắp chỉ hướng đại địa thành bất cứ lúc nào cũng sẽ hạ xuống thành nội thành ngoại không ít tu sĩ bị dọa đến quỳ ngồi dưới đất trong mắt tràn đầy vẹn tuyệt vọng đại địa tu sĩ quân mọi người cũng đồng loạt ngẩng đầu nhìn trời trong mắt vẻ mặt nghiêm túc vô cùng bọn họ liền một ngàn thành viên cũng chưa tới gần đó là toàn lực thúc giục kiếm trận uy lực liền trước mắt một m ư ơ cũng không có hai người trên lệch quá xa lệ thương sơn càng là mặt không còn chút máu trước hùng tâm hoài bão vào giờ khắc này đều bị phá hủy lệ danh tức càng là bị dọa sợ đến run l ờ y bậy thiếu chút nữa từ trên tường thành tẻ xuống nếu như không phải còn cách một tòa đại trận chỉ là tản m á t ra khi tức liền đem đưa hắn dọa chết tươi Quỷ lao đầu lặng lẽ xuất hiện ở lâm khâm bên người khắp khuôn mặt là vẻ lo âu trong hư không trăm trượng đao khí rốt cuộc hạ xuống mùi lao nơi một đạo dài một thức hư không kẽ hở xuất hiện khí tức kinh khủng từ kẽ hở nơi tiêu tán đi ra toàn bộ hư không cùng phòng vệ trận pháp toàn bộ rung dây phòng vệ trận pháp càng là phát ra như hạt đậu nổ một loại tiếng rắc rắc từng vết nước sau đó xuất hiện mặc dù rất nhanh thì lần nữa di hợp cũng để cho phía dưới người sở hữu kêu lên liên tục không thiếu nữ tu cùng tiểu hài ôm đầu khóc giống lâm khâm không hề bị lay động thử quan sát kỹ ở đao khí dưới ảnh hưởng trận pháp biến hóa đây là đang khảo sát tân trận pháp phòng vệ trình cường độ vây một tiếng đao khí hung hăng bổ vào trận pháp trên màn sáng tựa như thiên lôi đanh xuống toàn bộ không trùng cũng vì đó tối xâm lại vi người đàn ông trung niên hai tay ôm ngực thiên đao tuyệt s á t trận uy lực để cho hắn vô cùng hài lòng đại nhân lần này nhất định có thể đem đây nên t ử trận pháp đ a n h phá bên người vị thành niên lại một lần nữa đứng ra không sai ngươi coi như có chút ánh mắt người đàn ông trung niên này lời mới vừa ra khỏi miệng liền gắng gượng kẹt ở trong cổ họng kinh k h ủ n g ánh đao cùng trận pháp màn sáng đụng vào nhau đột nhiên nổ lên hóa thành vô số mảnh nhỏ tiểu đao tức tứ tán bắn s o n g màn sáng cũng ở đây dưới một kích này bị p h é được lom luôn xuống dưới từng vòng nước g ợ rung động khuyết t ả n ra dày đạp phù văn hiện hiện ra quang mang đan vào lẫn nhau hiện ra một tấ toàn bộ đại địa thành đang ở lưới lớn bảo vệ chính giữa coi như không tệ lâm khâm thấp giọng nói chậm giơ tay lên một chút linh sơn hơi chấn động một chút bàng bạc linh k h í xông vào trận pháp màn sáng bên trong trình t o a đại trận hơi chấn động một chút vết nước được chữa trị lom xuống địa phương lần nữa phục hồi như cũ phù văn liên tiếp dần dần không nhìn thấy quan g mang biến mất khôi phục nguyên lai bộ dáng chuyện này phó họ thống l i n h ánh mắt lộ ra vẻ kinh nghi quan sát tỉ mỉ rồi trận pháp chốc lát chuẩn bị xuất thủ lần nữa đang lúc này đứng ở phi khả bên trên người đàn ông trung niên bước ra một bước đi tới gần không cần thử nữa vô dụng người đàn ông trung niên trên mặt lần đầu lộ ra vẻ ngưng trọng dùng có chút cứng r ắ n rộng lần này ta tới phó họ thống lĩnh không có nói gì nhiều yên lặng đứng ở một bên chờ đợi phi khả bên trên vị thành niên mượn cơ hội rút vào rồi trong đám người trốn một bên trong góc chủ nhân ngươi tìm chiếc k h á c kéo lên lão nô được không bên hai vang lên một lão già thanh âm vị thành niên quay đầu nhìn chỉ thấy một tấm tràn đầy nếp nhăn nét mặt rán u a tiến tới phụ cận đưa hắn sợ hết hồn lan xa điểm ngươi có phải hay không là muốn hủ c h ế c ta sau đó chạy đi quỷ liếm đại địa thành tổ sư g a vị thành niên sắp xếp làm ra một bộ tàn bạo bộ dạc Giả bộ, tiếp tục giả tiếp bộ, tục vị à nơi này. Lao giả vẻ mặt ghét bỏ, chậm như giả ghét chậm điều thành niên hai mắt chừng một cái sau đó lại lộ ra một cái nụ cười rực rỡ túi đầu nhìn một cái dưới chân phi khả hắc hắc quái tiếu lão giả trong nháy mắt biết rõ vị thành niên ý tứ hai mắt t r ậ n tròn thiếu chút nữa không tắt hơi người đàn ông trung niên hít sâu một hơi ép trong lòng hạ phi muộn nhấc tay vỗ một cái một thanh phi sản từ trong cơ thể bay ra trôi lơ lửng ở lòng bàn tay chính giữa phi s ạ n xinh xắn toàn thân màu xanh tựa như màu xanh thủy tinh điêu đúc mà thành người đàn ông trung niên đưa tay đang bay xúc bên trên nhẹ nhàng bắn ra theo ken một tiếng v a n g nhỏ đậm đà thanh quang từ trên đó tảng ra sau đó phóng lên cao có đại nhân bích thanh huyền minh s ạ nhất n định có thể tùy tiện đem trận pháp đánh tan phó họ thống lĩnh lần đầu lộ ra nụ cười người đàn ông trung niên thần sắc không thay đổi chút nào trong miệng lại rất là đắc ý nói có thể buộc ta vận dụng này cái pháp bảo t ò a n à y trận pháp cũng xem là không tệ p i sản ở bán không xoay tròn cấp tốc từng đạo thanh quang chiếu xuống những thứ này thanh quang có chút quỷ dị cũng không có cứ cái không biến mất, mà là tựa như từng thế mất, tựa mà là sợi tơ một bắn, bắn g đàn vào trên màn sáng còn rút thành một đoàn màu xanh quả cầu nhỏ sau đó đột nhiên nổ túng tạo thành một cổ quần bạo lôi xé lực ở trận pháp trên màn sáng xé ra từng đạo lỗ lâm k h n g tóc mày nhấp chân trên đất mạnh mẽ dẫm giống một âm thanh long ngâm vang vọng đất trời ngay sau đó lại v ừ a là số âm thanh long ngâm vang lên khoảng đó lưỡng dược sơn cùng địa sơn đồng thời bắn ra một c ộ t sáng ở linh sơn đỉnh chóp gia o hội vốn là kịch liệt kích động trận pháp màn sáng lần nữa bị vững chắc xuống lỗ hổng bị nhanh chóng khép lại người đàn ông trung niên biến đổi t h ầ n sắc điên cuồng điều động chân khí bích thanh huyền minh sạn quan mang sâu hơn bắn ra sợi tơ càng dày đặc từng đợt tiếp theo từng đợt liên miên bất tuyệt trận pháp màn sáng lần lượt bị xe đứt lại một lần nữa lần bị kịp thời tu bù hơn nữa tốc độ chữa Đáng chết. Người đàn ông gần g một n mươi đàn tu sĩ cùng kêu lên lương thuận kinh khủng đao khi xuất hiện lần nữa đâm thẳng bầu trời đại địa thành trong ngoài tu sĩ cũng nhìn mắt choáng váng nhìn từng đợt sóng công kích rơi vào trận pháp trên màn sáng mà người sau là giống như một vững chắc thêm xác vì bọn họ chặn lại sở hữu công kích đại điệu thành vi vũ tổ sư gia vi vũ không biết là ai dẫn đầu chỉnh tòa thành trì bầu trời nhất thời liền vang lên liên miên không sợ tiếng gieo họ rất nhiều người tâm tình ở chập trùng kịch liệt đi qua mừng đến c h ả y nước mắt đây là cái gì t r ậ n pháp người đàn ông trung niên sắc mặt cực kỳ khó coi hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính là một t o ạ trận pháp mà thôi lại đưa hắn cho ngăn lại vừa nghĩ tới tông môn giao phó trong lòng càng là vô cùng phẫn nộ đệ nhất tu sĩ quân thứ nhì tu sĩ quân thứ ba tu sĩ quân toàn bộ cho ta ra tay toàn lực chết hay sống không cần lo hắn những lời này cơ hồ là gầm thép kêu lên tuân l ba đạo lanh lảnh thanh em liên tiếp vang lên tôi o m o m đám người bay ra ở trận pháp trước hợp thành ba cái vạn người phương trận khí tức quanh người toàn bộ buộc phát ra ở đại địa thành bầu trời tạo thành một đoá tre khuất bầu trời mây đen phong khiếu thiên lôi trận lên trục vân c h ạ m linh kiếm cựu diệu ly hòa trận ba đạo kinh khủng công kích gần như cùng lúc đó hạ xuống phòng vệ trận pháp rốt cuộc vang lên không chịu nổi gánh nặng tiếng r á c rác một đạo to lớn vết rách xuất hiện một cái tát lâm khâm hai mắt hàm sát thân thức c ủ a lên một cái cự bàn tay xuất hiện ở người đàn ông trung niên đỉnh đầu trực tiếp tát đi qua người đàn ông trung niên hai mắt đông lại một cái trong miệng quắt khẽ mật dám đánh lén tìm chết lúc này từ bên hông kéo một khối kế lệnh bài ném ra lệnh bài tản mát ra bạch quang trói mắt đem cả người hắn bao phủ ở bên trong phanh một tiếng v a n g nhỏ cái này thần thức công kích lại bị chặn lại đây là lâm khâm lần đầu gặp phải là một kiện không tệ phòng ngự thần thưởng thức công kích pháp bảo Quỷ lão đầu đem một màn này để ở trong mắt không nhịn được lên tiếng khen lâm khâm lơ đ ế n gật đầu một cái trên mặt là lộ ra một cái quái dị nụ cười cùng lúc đó phi khả bên trên vị thành niên cùng một người dáng dấp thô bị lão đầu từ trong khoang thuyền chui ra đầu tới cơ bất khả thất động thủ vị thành niên đối bên người lão giả nói mấy hơi thở đi qua hai người vẫn đứng tại chỗ cũng không có nhúc đ í c h ngươi thế nào còn chưa động thủ vị thành niên không nhịn được hỏi lao nô lấy vì chủ nhân muốn động thủ tới hơn nữa lao nô nhất sinh chính trực loại này trộm cắp sự t ì n h hay là để cho, cho chủ o c h nhân ngài làm đi ngài tương đối giỏi lao giả thần sắc t h ả n như nói vị thành niên mũi cũng thiếu chút nữa khí hoai t r ầ n lá quả ngươi lá gan càng ngày càng ngập rồi dám can đảm dùng loại giọng nói này nói chuyện cùng ta đợi đem phi khả mua ta sẽ không phân cho một mình ngươi tử nhi luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên linh lập nên tình thế h à n ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm c h ư ơ n một trăm bốn mươi hai phi khả bị trộm chủ nhân người xem ta cặp mắt trần lao quả như cũng dùng bình thản r ộ n g thế nào có phải hay không là muốn nói người mắt mở trách lầm chủ nhân ta không phải người xem ta chính trực ánh mắt có thể không lạ gì chủ nhân ngài t i ệ n tham ô trần lao quả không sợ chết tiếp tục nói vị thanh niên một cái tắt đem lão giả tắt bay ra ngoài lực đạo hơi lớn trần lao quả trực tiếp bay ra k h o a n g thuyền bay ra phi khả hận hận trận mắt nhìn lão giả l ư ớ t mắt vị thanh niên giơ tay lên lấy ra một món hình lưới pháp bảo ném ra pháp bảo ở bán không cấp tốc trở nên lớn đem chọn chiếc phi khả toàn bộ báo phủ coi như không luyện hóa khống chế lệnh bài tiểu ra ta như thường có thể trộm đi vị thanh niên hắc hắc cười quái dị hai tay đẻ ở trên bong chân khí phun trào thân thuyền rung một cái bắt đầu chậm rãi di động vừa mới bắt đầu tốc độ rất chậm trong chốc lát tốc độ liền đột nhiên tăng lên hướng mặt đông chạy như bay chủ nhân vân vân láo nô bị v ô bay ra ngoài trần láo quả nóng nảy hô to đuổi theo chính ở công kích phòng vệ trận pháp một chúng tu sĩ quân toàn bộ mắt t r ò n váng phi khả thế nào tự bay đi người đàn ông trung niên chính đang toàn lực lái bích thanh huyền binh sạn nhìn thấy một màn này thiếu chút nữa bị tử khí d ơ tay lên lấy ra khống chế lệnh bài liền muốn đem phi khả triệu hồi sau một khắc trong tay lệnh bài trực tiếp nổ tùng cả người cũng sợ run ngay tại chỗ thật lâu đều không tinh thần phục hồi lại đại nhân làm sao bây giờ một tên thống lĩnh lớn tiếng la lên làm sao bây giờ còn có thể làm sao cũng đuổi theo cho ta người đàn ông trung niên giận không kèm được cả người dường như muốn nổ một dạng ngực chập trùng kịch liệt lỗ mũi đều nhanh phun ra lửa tinh không phi khả là trọng yếu chiến lược tài nguyên toàn bộ luân hồn tông cũng cứ như vậy một chiếc nếu thật là mất rồi gần liền đem toàn bộ thương thành đô chứng cứ hắn cũng phải bị tông môn trừng phạt cấm túc ngàn năm trong đầu đột nhiên vang lên cái kia vẻ mặt ta duân định hót vị thành niên t r ậ t cảm thấy người này rất xa lạ theo bản năng dùng thần thức dò xét một phen cũng không có phát hiện tung tích người kia trận liên biết là chuyện gì xảy ra cả người nhất thời bạo t ẩ u đáng chết tạp thoái đừng để cho bùn tỏa bắt ngươi hiện ở nơi nào còn có tâm tư công kích đại địa thành phòng vệ đại trận thu hồi pháp bảo xoay người hướng phi khả rời đi phương hướng đuổi theo phi khả tốc độ một khi tăng lên gần đó là hắn cái này tố anh cảnh tầm bẫy tu sĩ cũng là không đội kịp phải mau sớm chạy tới mới được một chúng tu sĩ quân toàn bộ dừng tay theo sát ở người đàn ông trung niên sau lưng nhanh chóng rời đi đại địa thành trong ngoài đột nhiên yên lặng lại sở hữu tu sĩ trố mắt nhìn nhau không biết rõ xảy ra chuyện gì bất quá rất nhanh bọn họ liền biết đối phương đây là rút lui đồng loạt phát ra tiếng hoan hô đại địa thành vi vũ tổ h sư r i a vi vũ lâm khâm đứng ở linh sơn đ ỉ n h chót ý thức chính giữa từng cái con số không ngừng nhảy lên hưng ơ hỏa giá trị nhanh chóng tăng lên đại nhân bọn họ này là đang làm gì lao nô có chút xem không hiểu quỷ lão đầu nghi ngờ hỏi không có gì chẳng qua chỉ là phi khả bị trộm mà thôi bị trộm quỷ lao đầu trận lớn con mắt khó tin lâm khâm không giải thích nhiều mà là để phân p h ó nói ngự a thú tông đám người kia thật sự quá kiêu ngạo biết người liền liền giết ngay cả phổ thông phàm nhân cũng không thả quá chỗ đi qua tiếng kêu than dậy khắp trời đất sinh linh đồ thán không ít thành trấn trở thành tử thành mặc dù ta không phải là cái gì trách trời thương dân hạng người cũng không thể khiến những người này tùy ý tàn sát đánh tiếp chính tây phương khoảng cách nơi đây ước r ư ờ n g ba trăm linh cây số địa phương có một tòa sắp tới mười vạn nhân khẩu thành nhỏ người đi đâu vậy trấn thủ ngăn chặn bọn họ tiến tới bước chân chờ ta danh tay đến sẽ đích thân xuất thủ Quỷ lão đầu thoáng cái không quay lại chỉ chốc lát sau nói đại nhân không phải ta không muốn đi không biết sao thực lực không đủ à. cái này ngươi không cần lo lắng cứ việc chạy tới đó là ta tự có biện pháp sẽ không để cho người chịu chết Quỷ lão đầu ngược lại là đối lâm khâm có không khỏi lòng tin gật đầu một cái thân hình t h o á t một cái phóng lên cao dưới chân như có một đầu dài long ẩn hiện chờ hắn rời đi lâm khâm lộ ra một nụ cười thân hình t h o á t một cái tan biến không còn dấu tích phi khả ở trên trời phi hành tốc độ cũng không nhanh khó khăn lắm duy trì củng tố anh cảnh trung kỳ tu sĩ tương đương tốc độ trên bong vị thanh niên chắp tay sau lưng chậm chạp đi dạo t người tự. Một bên chói hơn chói là lưu c a người h i phi lái ữ ở khả bên trên tu sĩ quân. Chủ nhân, lái nhanh một chút, bên trên quân. n tu một sĩ g phía sau đuổi theo nhìn sau Lao đuổi Quả tới. Trần muốn ộ t t cái lái h y tay ề n thành niên nụ quân bên hông thúc tới một tu trước mặt, túi chứa vật chói giục. cái cười đắc cái gì? đi Sợ sĩ Vị bị lộ ra đưa chữa đem ý, u kéo x g Người? Người muốn làm gì nhanh trả lại cho ta tên tia tu sĩ quân gắng sức dây g u ụ a không biết sao một thân tu vi bị giam cầm thân thể cũng bị trói lại phản kháng không phải chỉ có thể lớn tiếng kêu la vị thanh niên làm bộ như không biết đem mỗi một tên tu sĩ quân trên người túi chữ vật cũng kéo xuống véo ở trên tay ở trước mặt lao giả cơ cơ chủ nhân nơi này có bà bối con mắt của trần lão quả sáng lên lộ ra vẹn định hót nụ cười đưa tay thì đi bắt vị thanh niên một cái đánh d ụ n g tay hắn đi tới bong thuyền trung đ ư ơ n g một tòa giếng nước miệng lớn nhỏ đài t r ò n trước quan sát t h ì m ị trần lão quả tiến tới phụ cận quan sát chốc lát chật hai mắt đông lại một cái chủ nhân đây chẳng lẽ là linh bản thần nỗ vị thanh niên khỏe miệng lộ ra một tia khinh thường đây chính là một h à n gái nhiều nhất chỉ có thể xưng là linh bản nỗ trần lão quả trà sát khô héo bàn tay t h ầ n s ắ c rất là hưng phấn chủ nhân để cho lão nô tới một phát biến muốn tới cũng là ta trước vị thanh niên đem lão giả đ ờ y ra lấy ra một cái từ tu sĩ quân trên người kéo xuống túi chữ vật đem đổ bên trong toàn bộ r ố t ở trên sân khấu trong túi lại là từng viên hạ phẩm linh thạch nói ít cũng có một trăm ngàn đài tròn đột nhiên sáng lên q u a n g mang từng viên phủ văn hiển hiện ra xếp hàng thành chín vòng tròn lân cận hai cái lấy tướng ngược lại phương hướng chậm d ã i chuyển động một đạo đạo quan g mang dâng lên ở bán không xuôi ngược trọng điệp hợp thành một tấm hai trượng cự nỗ đây là một tấm chữ thập đỏ dây cung lui về phía sau chậm chạp phong ruôi nọ trên máy một mũi tên dần dần ngưng tụ thành hình bàng bạc linh khí từ trên sân khấu phun trào mà ra một cổ khí tức kinh khủng đang nổi lên têu la như sấm người đàn ông trung niên đang bay khả sau cấp tốc truy kích sau lưng theo sắt bốn gã tu sĩ quân thống dẫn lui về phía sau nữa đó là nhóm lớn tô anh cảnh tu sĩ quân cuối cùng mới là kim đăng cảnh linh bản nỗ vừa mới khởi động người đàn ông trung niên cũng cảm giác được mỹ mắt đi theo nhảy m ư ờ cái đáng chết đồ vật canh giữ ở phi khả thượng nhân là làm gì ăn ngay sau đó bốn gã tu sĩ quân thống dẫn cũng cảm thấy cùng kêu lên kêu lên đại nhân linh bản nỗ bị khởi động người đàn ông trung niên mặt cũng tức x a n h biết còn không chờ hắn nói chuyện một tòa hai trượng đại tiểu thập tự nọ liền xuất hiện ở trong mắt mọi người trên đó quang mang càng ngày càng mạnh mẽ khí tức liên tục tăng lên ngay sau đó một nhánh trưởng ước tám trượng c ự đại nỗ mũi tên ở bán không ngưng tụ ra hiện mũi tên chỉ chính là bên này t ả n ra toàn bộ đều t ả n ra người đàn ông trung niên quá sợ hãi lớn tiếng kêu to sử dụng bích thanh huyền minh xạ lên đỉnh đầu bỏ ra một mảnh phiến ánh sáng màu xanh bốn đại thống lĩnh cũng dối dít hết lớn để cho tất cả mọi người tàn ra chỉ là bọn họ số người quá nhiều trong lúc nhất thời sao có thể hoàn toàn t à n ra chỉ là số cái hô hấp sau đó một đạo tia sáng chói mắt phá vỡ trường không hướng bên này phóng m à tới n ỗ tiễn nguyên bản là có dài tám trượng đang phi hành trên đường đem chung quanh thiên địa linh khí toàn bộ cuốn đi đi tới trước mặt mọi người thời điểm đã biến thành ba mươi sáu trượng kinh khủng chiều dài sắp tới một trăm ngàn hạ phẩm trong linh thạch t ậ n chứa linh khí còn có chu vi mấy ngàn trượng bên trong khu vực phần lớn thiên địa linh khí đều bị tụ tập ở một mũi tên này tên trên ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng có thể tưởng tượng được đội ngũ phía trước nhất người đàn ông trung niên một tiếng quát o bách thanh huyền minh sạn bỏ ra tràn đầy thiên thanh quang ở trước người hợp thành một mặt to lớn màu xanh vách tường sau lưng hắn bốn đại thống lĩnh cũng đồng thời xuất thủ bốn cái pháp bảo bày ra một thanh súng ngắn một món âm dương nhật bản một thanh cặp gấp than cùng một khối mảnh kim loại súng ngắn ở bán không bắn ra vô số thương mang xếp thành một đường thẳng cùng mũi tên liên tiếp đụng phát ra liên tiếp tiếng bịch bịch đâm dương nhận vòng tại bán không xoay tròn cấp tốc một đôi đôi khí nhọn hình lửa y dao liên tiếp bay ra giống vậy bổ về phía mũi tên cặp gấp than bay ra sau lơ lửng ở màu xanh trên vách tường phát ra trận trận â n minh một mảnh phiến h ỏ a vũ bỏ ra cả bức tường gác hùng hùng liệt diễm kỳ lạ nhất là khối kêu mảnh kim loại trên đó một chút màu đen nước xoáy hiện lên sau đó chậm rãi mở rộng đầu tiên là đem chọn cái mảnh vụn chiếm đoạt cuối cùng mở rộng tới to bằng trậu rửa mặt tiểu kinh khủng hấp lực từ trong chuyên g a từng cái mắt trần có thể thấy màu đen dây nhỏ giống như con run một dạ lại bị màu đen dây nhỏ quấn chặt lấy kéo vào màu đen nước xoáy chính giữa này giống như là một cái lô đen thôn vệ vạn vật lô đen nay toàn bộ quá trình nhắc tới c h â m c h ạ m kỳ thực trong nháy mắt hoàn thành mũi tên liên tiếp đem súng ngắn cùng âm dương nhận bản đụng bay ra ngoài sau đó lại đem bao quanh liệt diễm màu xanh vách tường xuyên thủng cuối cùng cùng mảnh kim loại ngang nhiên đụng vào nhau chỉ n g h e được phanh một tiếng mảnh kim loại cũng đập bay mũi tên uy lực còn lại không giảm từ một tên tu sĩ quân n g ư c xuyên thủng m ạ qua lại liên tiếp xuyên thủng mấy tên tu sĩ cuối cùng đóng vào một tên tu sĩ bụng như vậy vẫn chưa xong thân m sau một khắc trực tiếp nổ lên hóa thành vô số đến linh khí khí nhọn hình lửa y dao hướng bốn phương tám hướng b a n s o n g chung quanh tới không kịp né tránh tu sĩ dối dít bị đánh trúng trong n g á y mắt toi mạng phi khả bên trên vị thành niên con mắt sáng lên tốt cường đại vi lực chủ nhân để cho láo nô tới một phát trần lao quả không đợi đối phương đáp ứng liền đưa tay để cướp đoạt linh thạch túi bắn ra một mũi tên ít nhất yêu cầu mười vạn đồng hạ phẩm linh thạch hắn có thể không nợ bỏ vận dụng chính mình cất giữ vị thành niên liếc trần lao quả liếc mắt cũng không hẹo hỏi ném qua đi một cái linh thạch túi nhường ra địa phương trần lao quả không ngừng bận rộn đến gần đem linh thạch ngã đi lên chữ thập n ỏ ánh sáng xuất hiện lần nữa m ù i tên nhắm phía trước tu sĩ đại quân đáng chết người đàn ông trung niên nổi giận gầm lên một tiếng thân hình thoát một cái cấp tốc vào tới cho ngươi nếm thử một chút lao phu bắn liên tục trần lao quả hú lên quái dị còn không chờ m ù i tên uy lực đạt đến đến cực hạn liền bắn ra m ù i tên vèo m ù i tên phá vỡ trường không mang ra khỏi một đạo t r ư ờ n g sinh nhật bắn về phía người đàn ông trung niên bích thanh huyền minh s ạ cho ta đi phát bảo bị hắn sử dụng hóa thành một đạo màu xanh quan mang hai người ở chính giữa đột nhiên đụng vào nhau người trước bay ngược mà quay về mà mũi tên là trực tiếp nổ t u n g hóa thành vô số linh khí l o ạ n lưu còn không chờ người đàn ông trung niên thợ phào lại vừa làm ộ t mũi tên bắn tới đem bích thanh huyền minh sạn lần nữa đánh bay ngay sau đó liên tiếp ba cây mũi tên trước sau bắn tới đem hắn pháp bảo đập bay ra thật xa bị thứ tư mũi tên tên bắn vào trong l ự c cả người bay ngược mà quay về khoe miệng tràn ra một t i ế n màu tươi ha ha ha đến tiên tiểu g i a ta rồi vị thanh niên đem trần lão quả đời ra đem còn sót lại sở hữu linh thạch toàn bộ ngã đi lên ông một tiếng chỉnh chiết phi khả có chút lay động trên bông truyền ra một tiếng nhỏ nhẹ xoẹt rộẹt ê có chút không chịu nổi gánh nặng trên bầu trời chữ thập n ỏ ánh sáng lần thứ ba hiện lên một nhánh cực kỳ khủng bố mùi tên chậm rãi ngưng tụ mà ra đáng chết linh bản nỗ đang ở siêu gánh vác vận chuyển h ắ n đây là muốn phá hủy phi khả hay sao người đàn ông trung niên mặt lộ vẻ kinh sợ trận xoay người giống to người sở hữu toàn bộ giải tán đều tảng hắn ra vừa nói mình cũng hướng bên cạnh một cái phương hướng cấp tốc bay vùng vụt những người khác mặt cũng hủ dọa trắng hướng bốn vương tám hướng liều mạng chạy trốn một khi linh bản nỗ siêu gánh vác vận chuyển uy lực cực kỳ khủng bố đủ để xuyên thủng tố anh cảnh tám tầng tu mà bọn họ những thứ này kim đan cảnh tu sĩ hoàn toàn chính là con chốt thí tồn tại mũi tên lực lượng nhanh chóng leo lên phi khả lay động biên độ cũng càng ngày càng lớn xoẹo t et thanh â m cũng càng ngày càng vang chủ nhân tình huống có cái gì không đúng trần lao quả ngắm nhìn một phía trong lòng sông ra dự cảm không tốt yên tâm hết thể đều ở buồn tỏa n ắ m trong bàn tay vị thành niên đang ở cao hứng căn bản không có chú ý tới tình huống chung quanh chủ nhân nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm trần lao quả toàn thân run lên vội vươn tay bắt vị thành niên vào áo thân thể cũng đang khẽ run chủ nhân dừng lại linh bản nỗ muốn nổ phi khả cũng muốn rời ra từng mảnh trần lao quả dùng sức lay động vị thành niên thân thể thép to vị thành niên không nhịn được ngắm nhìn bốn phía biểu tình đó là ngần ngơ trên bong xuất hiện từng đạo d a bị nẻ một mực kéo dài đến dưới chân trên bầu trời cũng xuất hiện một mảnh hướng vân đem vùng trời này á n h chiếu được máu đỏ một mảnh không được không dừng lại được chủ nhân ngươi đây là muốn hại chết ta hả lão nô cũng không muốn cùng n g à i cùng tuổi cùng ngày cùng tháng chết c ú m nay còn không mau trốn vị thành niên nhấc chân chạy trần lao quả lại vào lúc này đem hắn bắt được làm gì ngươi tìm chết cũng không cần kéo ta vị thành niên đưa tay về đến lại thấy lao giả toàn thân đều run dày chủ nhân nguy hiểm cực độ cực kỳ nguy hiểm là đại địa thành tổ sư ra tới khí t ứ c của hắn ta nhớ được rõ rõ ràng ràng kia còn không mau chạy vừa vặn nổ chết hắn vị thanh niên liền chuẩn bị kéo trần lão quả chạy trốn n g ư ờ i nghĩ nổ chết hay một cái lạnh nhà tâm thanh v a n g lên hai người phía trước trên bong chẳng biết lúc nào xuất hiện một người thiếu niên bóng người vị thanh niên thân thể cứng đờ chậm rãi xoay người trên mặt lập tức chất lên rồi nụ cười ai nha này không phải lão đại ca sao chúng ta sợ là có vạn năm không gặp đi có thể gặp nhau lần nữa đều là d chân phải ậ n dở trò quỷ. Lâm Khâm c ư chân, chân đạp mạnh bông thuyền cấp tốc chạy phi khả chậm rãi dừng lại chờ hoàn toàn dừng hẳn thần thức sau đó lan tràn ra bắt đầu khắc họa hư không trận văn từng viên phủ văn ngưng tụ mà ra hướng đài tròn hội tụ du nhập vào trong đó bàn g bạc linh khí bị nhanh chóng hút ra phiêu tán hướng bốn phương t h ắ n hướng dung nhập vào trong thiên địa một lúc sau phi khả rung động ngừng lại chữ thập nỏ ánh sáng biến mất trên bầu trời mây máu cũng dần dần tàn đi hết thể lại khôi phục bình tĩnh tận đến giờ phút này lâm khâm mới chậm rãi mở miệng ta một mực thật tò mò ngươi tới trải qua cho dù dùng thuật tính toán cũng chỉ có thể lấy được một ít mơ hồ tin tức vị thanh niên lúng túng cười một tiếng gái đầu nói thực ra ngay cả chính ta cũng không phải rất rõ ràng cái gì bên người sắc mặt của trần lão quả đại biến nhảy lên chân tới hát lớn ngươi không phải nói mình là đại đế chuyển thế sao vị thanh niên đem kêu l ạ i như sấm tiểu lão đầu đẻ lại len lén nét một cái pháp bảo này mới đem làm yên lòng trần l ã o quả nhìn một chút chủ nhân lại nhìn một chút trong ngực pháp bảo vẫn là quyết định trước giữ yên lặng tránh cho q u y g i à y đại địa thành tổ sư ra câu hỏi lâm khâm gật đầu một cái không có làm khó hai người ý tứ mà là hỏi t r ư ớ c này phi khả không tệ là rất không tồi có thể bán cái giá tiền cao vị thanh niên rất là đồng ý tiểu lão đầu cũng ở một bên phụ h ò a gật đầu lâm khâm nháy mấy con mắt của hạ nói lần nữa này phi khả có thể chịu tại không ít người vị thanh niên cảm thấy lâm khâm rất là biết hàng liền hội vàng gật đầu ta đều nhìn rồi cũng đánh giá coi là tốt tối đại thừa năm lượng tám vạn người lâm khâm lần nữa nháy mấy con mắt của hạ chiếc này phi khả bên trên tu sĩ vừa mới công kích đại điệu thành phòng vệ lại trận vị thanh niên hung hăng điểm mấy cái đầu tức giận nói đại điệu thành có thể không phải bọn họ những thứ này gà đất chó sành có thể dòng nó nhất định chính là tìm chết không biết rõ mình bao nhiêu c â n lượng nếu như ta nhất định hung hăng giáo h ơ n bọn họ đừng mong thoát đi một a i trần lao quả ở bên cạnh mắt trận trắng còn dùng lực chụp mấy cái, cái, chán, chủ nhân lúc này phạm cái gì mốc vị da này rõ ràng là muốn chiếc thuyền này ngơi còn với hắn kéo những thứ này ngổn ngang làm gì lâm khâm cũng có chút không nói gì vị thành niên cho hắn cung phụng quá một tôn hương hỏa đồ đựng pháp bảo nếu không căn bản không biết rõ tu chân giới còn có loại vật này cho nên chuẩn bị nói xa nói gần một chút h u y ể n chuyển biểu đạt ý nghĩ của mình không nghĩ cất đ o ạ n nào nghĩ tới vị thành niên nhìn rất đơn thuần lại ở chỗ này giả bộ ngu đại địa thành phòng vệ mặc dù trận pháp không có bị công phá lại tiêu hao số lớn linh thạch chúng ta tổn thất hơi lớn vị thành niên nghe câu nói này lộ ra vẻ bừng tỉnh ta hiểu được ngươi làm u ố n vào nhóm có đúng hay không trật nghiêng đầu nhìn về phía bên người láo giả mặt hiện lên ra nụ cười đắc ý thấy không liên đại địa thành lão tổ cũng muốn gia nhập trở thành một danh vinh quang ngang dọc tinh không tinh không đạo ngươi còn không phải là nói như vậy không tiền đồ trần lao quả không nói gì nhỏ giọng nhắc nhở hắn không phải muốn gia nhập là muốn chức này phi khả ngươi q u a n g quắc một đồng lớn đoán cái gì chuyện a vị thanh niên biểu tình cứng đ ở lung túng cười một tiếng còn không chờ hắn nói chuyện gầm lên giận dữ truyền ra luân hồn tông tu sĩ quân chẳng biết lúc nào đã đem phi khả bao bọc vây quanh n h ắ t gan bọn t r ố t n h ắ t dám can đảm trộm đi ta luân hồn tông đồ vật nhu toan vận dụng linh bàn nỗ giết ta tông đệ tử tội đáng chết và lần ta phương bạc hôm nay không giết người thế không trở về luân hồn tông. tự xưng vương bạc người đàn ông trung niên cặp mắt bốc lửa l ử a g i ậ n đã sớm ở trong lồng ngực cháy h ừ n g h ự c không đợi trả lời trực tiếp xuất thủ bích thanh huyền minh s ạ n hóa thành một đạo thanh mang từ hư không cắt nhìn hắn cái này tư thế tựa hồ muốn phi khả cũng cắt thành hai nửa đông tây nam bắc bốn cái phương hướng bị bốn c h i quân đoàn tu sĩ một dạng vây quanh do bốn vị thống l ĩ n h trụ trì quân sự lóe lên lấp lánh huy hoàng bốn cái xem xích phóng lên cao đang bay khả mùi thuyền lái thuyền quấn quanh mấy vòng đem gắt gao giảm cầm ở trong hư không vị thanh niên biểu hiện trên mặt thay đổi liên tục sau đó lộ ra cửa khổ trong lòng có chú cũng sẽ không có nhiều chuyện như vậy rồi bây giờ ngược lại tốt trộm thuyền không được còn nghĩ luân hồn tông đắc tội đến xích sao này ly thiên tinh lục sau này sợ là không thể đi màu xanh cự xúc ngay đầu c ắ t lâm khâm nhìn cũng không nhìn thần thức cuốn lên chiều thiên chỉ một đầu ngón tay hư ảnh từ mặt đất lộ ra phóng lên cao chỉ điểm một chút ở cự xúc bên trên chỉ nghe phanh nổ vang một tiếng màu xanh cự xúc trực tiếp nổ t u n g chiều thiên chỉ vi lực dư thế không giảm lại điểm ở bích thanh huyền minh sạn bản thể bên trên lại vừa là phanh một tiếng bích thanh huyền minh sạn bị chỉ một cái bắn bay phương bạc sắc mặt trong nhận hoa phun ra một ngụm tiên huyết ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ ngươi là ai tại sao có thể có như thế thực lực cương đại lâm khâm bỏ lại vị thành niên cất bước đi tới mùi thuyền thương thành tinh lục không phải là các ngươi nên tới phương ngươi là ai phương bạc lần nữa hỏi lâm khâm không trả lời hứng thú đỉnh đầu một tôn to lớn hình người hư ảnh ngưng tụ mà ra đây là cựu chuyển đoạn thiên tiến vào đệ tứ t ầ n g sau lĩnh ngộ được thần thức công kích thuật pháp cự hồn linh vừa mới bắt đầu liền có to khoảng mười triệu chung quanh thiên địa linh khí cũng bị quân lên tới dưới vào trong cơ thể thân thể cấp tốc bành trướng trực tiếp tăng vọt đến trăm trượng tản mát ra khí tức x u n g mãn khắp thiên địa n h thế quân lấy hắn phương bạc gầm lên giận dữ hai tay bắt phát quyết bích thanh huyền minh sạn bay trở lại bị hắn toàn lực sử dụng bích thanh huyền minh sạn ở hư không hóa thành một mảnh xúc ảnh hướng lâm khâm phô thiên cái địa chiếu nghiêng xuống cùng lúc đó từ bốn cái quân trong trận lần nữa đưa ra bốn cái x ư ở n xích đem cự hồn linh thân thể tầng tầng quấn quanh chết đi ánh mắt của phương bạc hưng ác đôi tay vộ một cái từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một đôi dao ngắn hướng về phía lâm khâm đánh ra dao ngắn hóa thành lưỡng đ o bạch mang Ở bán k ra, ra hai ô rắc rắc đại thống đ lĩnh đồng thời phát ra giống giận hai cái phát bảo phóng lên cao bọn họ lựa chọn đối tượng công kích không phải cự hồn linh mà là lâm thâm chỉ bật quá hai cái phát bảo vừa mới bay ra hai cái quả đấm to đột nhiên một hồi đội quyền bị trảo đem hai cái p h á p bảo nắm ở trong tay có một cái cực kỳ cổ quái m ả n h vụn ở công kích phòng vệ trận pháp thời điểm lâm khâm liền chú ý tới không để ý đến phương bạc công kích nhấc tay vội một cái đem m ả n h vụn cho nhiếp thủ tới nằm trong tay cùng ta lúc chiến đấu còn dám phân thần nhất định chính là tìm chết phương bạc thấy vậy trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn chân khí trong cơ thể của vũ mà ra trong mắt sát ý gần như muốn tràn ra đoàn đoàn đoàn số đạo quang mang đánh vào lâm khâm trên người lại bắn n g ư ợ c mà quay về hai thanh dao ngắn trực tiếp nổ tung bảo quang tan hết biến thành vô số mảnh nhỏ tiệu kim thuộc mạnh vụn bốn phía phóng bích thanh huyện minh sạn cũng bị chấn bay rớt ra ngoài chuyển ra một tiếng do nét tiếng rát rác một vết nước xuất hiện ở s ú c trên mặt làm sao có thể phương bạc bị một màn trước mắt hoàn toàn dao động kinh động cái này cần mạnh bao nhiêu nhục thân mới có thể đem trung phẩm đạo khí pháp bảo dung ra một vết nước lâm khâm nhìn cũng chưa từng nhìn người này l ư ớ t mắt sự chú ý đều bị trong tay mảnh vụn hấp dẫn chận con mắt đột nhiên sáng lên bàn tay một phen thu vào cùng lúc đó lái cái này mảnh vụn tu sĩ quân thống dẫn kêu thảm một tiếng thức hải chấn động khoe miệng tràn ra một t i ế máu tươi nhìn về phía lâm khâm trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cự hồn linh không có cho hắn kinh hãi thời gian quả đấm to một quyền đánh xuống người này bị một quyền đánh vừa vặn kêu thảm một tiếng bay ngược mà ra thức hải nhất thời xuất hiện một đạo miệng rộng vẫn còn ở lấy tốc độ cực kỳ nhanh tan vỡ đến phương đại nhân cứu ta người này thê tiếng kêu thảm thiết liền vội vàng cầu cứu có thể còn không chờ hắn chạy ra mấy bước thức hải liền hoàn toàn tan vỡ nguyên anh cũng bị hắc cám chiếm đoạt trực tiếp quá mạng t r u n g quanh tu sĩ cũng nhìn trong váng hù dọa trong lòng được sợ hãi sở h ư u tu sĩ quân phát động sát trận giết cho ta rồi người này phương mạc bị dọa sợ đến sợ vỡ mật rách lạc giọng kiệt lực g ố n g giận lên tiếng trong tay phát bảo lần nữa tản mát ra trói mắt thanh quang chỉ là so với trước quang mang mở đi rất nhiều sắt từng cái xiềng xích biến mất bốn tọa sắt trận đồng thời phát động bốn trôi cự đại đao quang phóng lên cao t r u n g quanh thiên địa linh khí cũng bị cuốn lên ở đao quang thượng không tạo thành bốn cái linh khí nước xoáy lâm c h m khỏe miệng lộ ra một vệ dếu cận cự hồn linh hướng về phía một cái linh khí nước xoáy há miệng hút vào vừa mới tụ tập lại linh khí liền bị nó một cái hút vào linh khí nước xoáy nhất thời tiêu tan ngay sau đó liền hút ba thanh đem còn sót lại ba cái linh khí nước xoáy cũng cùng nhau hút đi cự hồn linh ngũ q u a n mơ hồ trên mặt thở ra một vết thương giống như là há mùm da chính phát ra không tiếng động cười n ạ o nó cúi người xuống dài đến hơn mười t r ư ợ n g to lớn cánh tay hướng hai bên c à n quét liên tiếp bịch bịch tiếng đi qua tả hữu hai bên cùng phía trước tu sĩ toàn quân đều bị quét bay ra ngoài không ít kim đan tu sĩ không chịu nổi cổ lực lượng này bạo thể mà chết vô số túi chữ vật từ ba cái phương hướng bay tới rơi vào phi khả bên trên cửa hàng đầy đất đi đi nhanh lên trong lòng phương bạc sợ hãi hét lớn một tiếng phóng lên cao lấy được hắn mệnh lệnh may mắn còn sống sót tu sĩ quân cũng rồi rít hướng ly thiên tinh lục phương hướng chạy trốn đi xiu xiu xiu vẹo cùng lúc đó xa xa trên một n g ọ núi n liên tiếp m ũ i tên phóng m ạ tới từ từng tên một tu sĩ sau l ư n g bắn vào từ trước ngược xuyên ra c ự hồn linh thân hình khổng lồ từ phi khả bên trên bước ra một bước bước ra bắt đ u ổ i ở trong hư không cấp tốc chạy băng băng mỗi bước ra một bước đều đưa mấy tên tu sĩ đạp thành thịt nát lâm khâm chậm rãi xoay người vị thành niên cùng tiểu lão đầu đã sớm không thấy bóng dáng lắc đầu một cái đem đầy đất túi chữ vật thu hồi dùng thần thức đem phi khả bao lấy nhanh chóng luyện hóa vẹn vẹn một nén nhang không đến lúc đó giàn chiếc này phi khả liền bị hắn hoàn toàn k h ô n g chế đ u ổ i g i ế t vẫn còn tiếp tục chu thái tựa như một cái sát thần mỗi một lần rừng c u n g cũng có mấy tên kim đan tu sĩ ngã xuống hắn mỗi lần công kích cũng cố ý tránh tố anh cảnh cường giả đem hiệu suất tăng lên tới tối đ ạ i hóa lâm khâm lái phi khả từ chu thái bên người bay qua thần thức cuốn một cái đem kéo lên bãi kiến đại nhân chu thái xuôi hai tay xuống không người thi lễ lâm khâm gật đầu một cái ra tay toàn lực giết tới những người này sợ mới thôi phải chu thái trong mắt sát khí chật lóe khoe miệng lộ ra một vệ nụ cười tàn nhẫn thân hình thoát một cái đi tới mùi thuyền lần nữa giơ lên trong tay đại sắc khí lâm khâm chắp hai tay sau lưng thần thức đem chu vi mấy vạn cây số toàn bộ bao trùm một khi có tu sĩ con chết chữ vật trang bị cũng sẽ bị hắn cuốn đi c ự hồn linh chu diệt vẫn còn tiếp tục nó g á n g khổng lồ toàn lực bắt đầu chạy tốc độ cực nhanh đuổi kịp một tên ngoại vực tu sĩ liền đấm ra một q u y ề n gần đó là t ố anh cảnh một tầng cừng giả cũng sẽ bị đánh trọng thương phi khả một đường qua dọc đường trong hư không di tán nồng nặc hết vụ luân hồn tông khí thế hung bốn mươi ngàn tu sĩ quân vẹn vẹn nửa giờ không tới liền bị tàn sát hầu như không còn chỉ có thực lực khá mạnh tu sĩ thành công chạy trốn số người bất quá gần ngàn mà thôi phi khả ở hai khối tinh lục chỗ giao hội ngừng lại nơi này cảnh tượng có chút quái dị mặt đất có một cái thật sâu ránh sâu không thấy đáy lại có thể nghe được mơ hồ tiếng rắc r ắ c hai khối tinh lục như là đang ở di hợp trên bầu trời cũng có một cái cái khe to lớn vô số mảnh nhỏ cái khe nhỏ dọc theo người ra ngoài lẫn nhau đan vào một chỗ giống như là ở đan d ệ y tháo lông một dạng với nhau chậm chạp d u n g hợp lâm khâm lầm đầu nhìn hồi lâu nay tựa hồ không phải ở rung hợp Chật, thân thể của hắn r u n một cái đây là đang chiếm đoạt lẫn nhau chiếm đoạt tại sao có thể như vậy là chỗ đó có vấn đề sao chu thái tựa hồ cũng cảm thấy không ổn nhưng là cũng không nhìn ra cái gì tới đại nhân muốn truy sát tới sao lâm c h â m từ khiếp sợ trung tinh thần phục hồi lại lắc đầu một cái đại địa thành chính tây phương ước chừng ba trăm không không không cây số địa phương có một tòa sắp tới mười vạn nhân khẩu thành nhỏ Quỷ lão đầu đang ở chạy tới chuẩn bị c h ấ n thủ ở nơi nào ngươi cũng đi qua giúp hắn một tay đúng đại nhân chu thái không do dự chắp tay từ trên b o n g nhảy lên một cái quanh thân lôi điện q u a n quanh hướng tây phương vội va đi lâm khâm lại quan sát kẽ hở chốc lát này mới thu hồi ánh mắt lái phi khả nhanh chóng bay lên không lái vào ly thiên tinh lục phi khả thâm vào đám mây ở trong hư không bay nhanh t r u n g quanh thiên địa linh khí tốc thẳng vào mặt lâm khâm hít sâu một hơi linh khí đôi hắn không có dùng nhưng vẫn là cảm giác thể sắc và tinh thần thoải mái nơi này linh khí so với thương thành tinh lục đậm đà quá nhiều phi hành ước chừng nửa giờ thân thức liền phát hiện tìm mục tiêu n à y là một danh người đàn ông trung niên thân mặc một bộ màu đen tu sĩ trường bảo đem cả người cũng bao ở trong đó chỉ lộ ra một tấm trường mãn dâu thô đen mặt o không là người khác chính là luân hồn tông tu sĩ qu lúc này hắn trên mặt vẫn mang theo kinh hoàng mặc dù người bị thương nặng vẫn ở chỗ cũ đem hết toàn lực đi đường sau lưng hắn còn có một vị thống lĩnh cùng bảy trăm khoảng đó tu sĩ quân lâm c h m không làm kinh động những người này đem v i khả nút ở trong t ầ n g mây l ạ g yên không một tiếng động theo ở phía sau ngược lại ta muốn nhìn một chút ở tổn thất không sai biệt l ắ m bốn chục ngàn tu sĩ quân sau luân h ồ n tông còn dư lại bao nhiêu thực lực mọi người một khắc không ngừng đi đường ước chừng mười ngày k h o ả n g đó liền gặp được rồi một tòa thành nhìn kích thước so với thương thành tinh lục bốn đại chủ thành còn lớn hơn sắp tới gấp đôi dân cư đến gần bách vạn tri chúng cửa thành viết ba chữ to l chương n t một trăm bốn mươi bốn hồi b a i âu hoàng phụ thể lâm khâm không có vào thành mà là đem thần thức h u y ế t t h n g ra hướng xa hơn địa phương lan t r à nước n chừng một nén nhang sau phi khả lần nữa khởi động hướng một cái phương hướng vội vã đi không lâu lắm lần nữa dừng lại phía trước là một tòa sừng xứng đại sơn vô số tu sĩ ở trên trời bay qua từng cái quỹ tích phi hành giang khắp nơi lâm k h m khống chế phi khả nhanh chóng bay lên không tránh sở hữu tu sĩ lúc này mới dùng thần thức quan sát tỉ mỉ trước mắt đại sơn chiến núi lan tràn không chỉ mấy dặm nơi trung tâm một tòa sừng xứng, xứng tháp cao cao vút không biết bao nhiêu tầng chỉ là tháp tọa thì có một công lý p h ư ơ n g v i ê n từ xa nhìn lại giống như là một cây xanh thiên tri trụ có thể đ ổ sộ không ít tu sĩ từ các tầng bay vào bay ra tựa như bầy phong vệ tổ số người đến không hết n à y đó là ly thiên tinh lục lục phẩm tông môn một trong luân hồn tông sơn môn chỗ khoảng cách lạc hồn thành bất quá số xa và dặm tòa tháp này là một kiện cực kỳ cường đại pháp bảo gần đó là ta cũng cảm thấy một tia khí tức nguy hiểm lâm khâm đứng ở phi khả bên trên thất giọng tự nói này một tia nguy hiểm không phải tới từ nhục thân mà là thân hồn nói cách khác trước mắt tòa tháp này trạng thái pháp bảo có thể uy hiếp được hắn thần hồn thật là có một ít nhìn ly thiên tinh lục tô n g môn vẫn là gần bốn chục ngàn tu sĩ quân sợ rằng cũng không phải là luân hồn tông lực lượng chân chính nếu không nơi này không sẽ bình tĩnh như vậy phần lớn tô n g môn cũng sẽ vì môn hạ trọng yếu đệ t ử thiết lập linh hồn bài một khi vẫn lạc linh hồn bài sẽ vỡ vụn nơi này hết thể bình thường vậy đã nói rõ trước bốn chục ngàn tu sĩ quân chỉ là luân hồn tông phía ngoài nhất lực lượng không được coi trọng lâm khâm trầm tư chốc lát hay là trước trở về rồi hay nói diễn trừ luân hồn tông không nhất thời vội vã nói không chừng sẽ còn chọc ra cái tổ hong v ò vẻ tới lại nói lần này chủ yếu mục đích cũng chỉ là dò tra một chút luân hồn tông tình huống bảo vệ được thương thành tinh lục mới là trọng điểm không thể rời đi quá lâu phi khả đổi lại phương hướng hết tốc lực trở về địa điểm xuất phát bốn đại đ ị a thành chính tây phương ước chừng ba trăm linh phẩy không không cây số địa phương có một tòa sắp tới mười vạn nhân khẩu thành nhỏ tên là vân thiên thành vừa vặn ở vào đại đ ị a thành cùng minh dương thành trung gian vị trí coi như là chung quanh khu vực lớn nhất một tòa tu chân thành trì lúc này thành chủ tiêu xuyên chính dẫn một đám bùn thành tu sĩ quân đứng ở cao cao thành trên tường nhìn ra xa xa trên đường chân trời hát ảnh nôn não xa xa nhìn lại một mảnh đen k ị t dày đặc số chi không rõ dùng vạn mã buôn đ ằ n g cũng không đủ để hình dung quỷ lão tốt rất nhiều yêu thú tiêu xuyên thanh â m cũng đang phát run sau lưng chỉ có ba nghìn tu sĩ quân càng là hù dọa sắc mặt tái nhận đội ngũ phía sau cùng tu sĩ đã bắt đầu lui về phía sau chuẩn bị xem thời cơ không đúng lập tức từ một chỗ khác cửa thành chạy trốn quỷ lão đầu không để ý đến những người này d ơ tay lên ném ra mấy chục mai trận kỳ đủ loại trận kỳ đ ề u hóa thành một đạo quan mang dùng vào trong thành các nơi mặt đất một tòa khổng lồ trận pháp đột nhiên xuất hiện đem chọn cái thành trì tất cả đều bao phủ những muốn đó phải ra ngoài tu sĩ cũng rối rít bị ngăn cản nhất thời tức miệng mắng to đáng chết mau đem hộ trận mở ra chúng ta muốn đi ra ngoài các người muốn chết ở chỗ này đừng lôi kéo ta môn chịu tội t h ầ y ta còn không muốn chết đáng ghét mau đánh mở hộ trận nếu không ta và các người liều mạng không ít đến gần cửa thành tu sĩ đã bắt đầu công kích trận pháp đừng nói là bọn họ liền liên thành chủ tiêu xuyên cũng ở đây nửa đường bỏ cuộc nếu như không phải quỷ lão đầu còn ở bên người hắn sớm liền xoay người trốn toàn bộ lui xuống đi một mình ta đủ các ngươi không giúp được gì quỷ lão đầu như là không thấy tình huống trong thành đối tiêu xuyên nói người sau do dự một chút để cho sau lương tu sĩ quân toàn bộ lui ra mà hắn là lựa chọn đứng ở một bên quỷ lão đầu nhìn hắn một cái không có bất kỳ biểu thị nhấc tay v ù một cái tôn hồn p h i ê n bỗng nhiên bay ra biến thành một cây cờ lớn s e n vào ở trước người trên mặt đất theo chiều gió phất phới nay đợt thứ nhất chẳng qua chỉ là yêu thú mà thôi thực lực mạnh nhất bất quá kiểu dai yếu nhất chỉ có cấp một không đủ gây sợ khá là phiền toái là đợt thứ hai thậm chí là đợt thứ ba đem phải đối mặt chỉ sợ sẽ là linh thú tiêu xuyên thân thể run lên ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi chật cúi đầu sợ hai trong lòng kinh khủng bị nhìn đi ra không đợi đàn yêu thú đến gần quỷ lao đầu đưa tay chỉ một cái đ i ể m ở trước người tôn hồn p h ạ m bên trên tất cả quỷ vật bay ra ở bán không huyền hóa ra bản thể hướng xa xa chạy như bay quỷ vật số lượng cực kỳ khổng l ồ phô thiên cái địa tạo thành tối om om mây đen xông về đàn yêu thú chỉ một lát sau công phu bén nhọn gạo thép quỷ vật liền c ù n g giống giận yêu thú đụng vào nhau n h ấ trong tay những người này nắm đủ loại kiểu dáng pháp bảo có phiên có ô dù có khâu không phải là ít duy nhất giống nhau là tất cả yêu thú bị bọn họ từ pháp bảo trung triệu hoán đi ra càng về sau triệu hoán đi ra yêu thú lại càng cường Quỷ l ã o đầu t h ầ n sắc lạnh lùng đem cùng luân hồn tông tu sĩ trong một trận đánh bực bội hoàn toàn thả ra tất cả quỷ vật thân thể bị xé nát lại độ ngưng tụ thành hình gia nhập chiến đoàn tất cả yêu thú ngã xuống trên đường lại có càng nhiều yêu thú vào tới mặt đất bị máu tươi nhiễm đỏ huyết vụ trên không t r u n g sôi trào theo gió nhẹ phiêu hướng xa xa bất quá hắn cuối cùng chỉ có một người tại chỗ có quỷ vật toàn bộ bị xé nát sau đại quân yêu thú rốt cuộc nhích tới gần thành tường điên cuồng công kích phòng vệ trật pháp ủy lao đầu hít sâu một hơi đưa tay rút ra trên đất tôn hồn phàm hướng không trung ném đi g i n g một âm thanh long ngâm vang vọng đất tr t ô một một ngay h sau đó cự long từ bán không đắt xuống xông vào đàn yêu thú một cái vây đuôi càn quét đến không hết yêu thú ở nơi này quét xuống một cái nhục thân nổ tùng mó thịt văng khắp nơi đem này ngay ngắn một cái mặt thành tưởng cũng nhuộm thành rồi huyết xác còn sót lại yêu thú rối loạn tưng m ừ n g rối rít rút lui đang lúc này liên tiếp thanh em cổ quái từ yêu thú phía sau văng lên thanh em không lớn lại vô cùng lực xuyên tấu Vừa mới cự ò n nút nhát nhiên hồng mang, thể nội khí hơi thở bạo cầu, không muốn sống vào tới, hướng thú, mắt đột thả thể thở tới, phía khí hơi phía lui sau yêu cầu, về vào về cặp ra bạo long thân thể khổng lồ điên cuồng cắn、xé. Giống.、Cự、long lồ Cự xé. phát ra thống khổ gào thét lại vừa là một đôi quét ra không ít yêu thú bị quét bay càng nhiều chính là tứ trào khấu chặt cự long bên ngoài thân dùng hàm răng bén nhọn tiếp tục công kích Quỷ l ã o đầu thấy vậy hai tay bắt phát quyết t ừ n g đạo chân khí dung nhập vào đầu ngón tay cách không điểm ra cự long thân thể đột nhiên nổ lên hóa thành m ư ơ i cái nhỏ đi rất nhiều long ảnh phóng lên cao ở bán không lần nữa ngưng tụ ra vốn là bộ dáng Há mồm hướng phun mồm mặt đất phun ra một ra chân á i i k n khủng khí lưu. Cổ khí lưu này, tựa như từng trôi vô hình phong nhận, phàm là chạm được yêu thú, phun Chiêm chiếc thu. h này, từng người bị từ trong ra, nóng bỏng lưu. lưu là được tươi yêu máu Cổ cả cắt tựa trôi từ ra, ra. vô bại bị trời một mảnh tối om om lây đen lăn lộ tới phát ra từng trận chim hót là yêu thú biết bay đến chờ đi tới gần quỷ lão đầu lúc này mới thấy rõ là một đoàn ô nha dáng đạt tới to bằng c h ậ u rửa mặt tiểu mỗi một con thực lực cũng không mạnh chỉ có bắt cấp yêu thú tầm thứ lại thắng ở số lượng khổng lồ đạt tới một trăm ngàn khoảng cách ô nha trung gian còn đứng một tên thân xuyên đấu đồng màu đen nam tử cả khuôn mặt đều bị che lại chỉ lộ ra trường mãn dâu cằm cằm ô nha một đôi móng nhọn gắt gao đâm vào cự long trong cơ thể sau đó ầm ầm tự bạo cự long nhất thời bị t ạ c được thùng trăm nàn g lỗ đáng chết Quỷ lao đầu thân hình thoát một cái khoe miệng tràn ra một k i a máu tươi cự long lần nữa há mồm phun ra một đạo màu xanh quỷ hỏa đem ô nha đốt chết một mạng lớn lại có càng nhiều chen trúc tới đem chung quanh bao bọc vây quanh trên mặt đất vô số yêu thú điên cùng công kích hộ thành đại trận trận pháp màn sáng kịch liệt lóe lên trong lòng quỷ lao đầu rất bất đắc dĩ bằng một mình hắn căn bản khó mà phòng thủ vân thiên thành không biết siêu siêu s i u s i u liên tiếp tiếng xe gió chuyển tới một đạo bóng người xuất hiện ở trên thành trì không từng nhánh m ũ i tên như pháo liên châu một dạng từ trong tay người này b ắ n ra ở trên trời xếp hàng ra một cái thẳng tắp đường cong sau một khắc liên tiếp phốc suy tiến g vang lên tất cả yêu thú bị xuyên thủng đầu rất nhiều ô nha đều bị chuyển thừa kẹo hồ lô từ bán không rơi xuống cùng lúc đó một đạo quan g mang từ khi người này đỉnh đầu dâng lên ở bán không cấp tốc trở nên lớn cuối cùng tạo thành một tòa lôi quan thiệm t ứ c đại điện đại điện ở bán không vạch qua một đạo lôi đỉnh quy tích nhập vào ô nha trong đám kèm theo một trận đâm nổ vang Vô số ô số ủy lao, lao, lao, lao, lao đầu hiếm thấy mặt đỏ lên mới vừa rồi hắn quả thật có chuẩn bị hướng lao tổ cầu cứu dự định bất quá mặc dù nhiều một cái danh người rút tình huống cũng không có được cải thiện vẹn vẹn chưa tới một khắp đồng hồ hai người liền bị đàn yêu thú áp chế hộ t h à n h đại trận lần nữa đụng phải mãnh liệt công kích đại địa thành ngoại lâm khâm đem phi khả thu hồi lặng yên không một tiếng động lặn vào trong thành nói thật hắn còn chưa bao giờ từ quan sát kỹ quá đại địa thành cũng là ý tưởng đột phát chuẩn bị đi đi dạo một chút đứng ở trên đường phố vừa đi chưa được mấy bước liền ngẩng đầu nhìn về phía rồi chính tây phương ngự thú tông thực lực sợ rằng so với luân hồn tông còn muốn cường đại vẹn vẹn phái ra bốn n g h n không tới tu sĩ quân là có thể cho gọi ra như thế bảng đại yêu bầy thú thật đúng là không thể coi thưởng ủy lão đầu cùng chu thái muốn không c h ố n nổi cũng được sẽ để cho ta giút đ ư bọn ngươi giút một tay đi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 66, hương hỏa giá trị chín mươi chín chín trăm chín mươi chín tối đa chỉ có thể hối đoái ba lần hối đoái sau biến mất bốn ký ức t h á i phiến dung hợp mười phần trăm đề thi ký ức thoái phiến hương hỏa giá trị một h ư ơ i trước mắt độ tiến triển bốn mươi nam đề thi dung hợp tăng lên linh hồn cùng lục thân độ dung hợp một phần trăm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 một đế thi độ dung hợp một mươi trở lên hai thiên đạo hồi phục độ tiến triển một mươi trở lên nhìn một cái hương hỏa giá trị trước mắt tổng số vì bốn trăm chín mươi ba trăm tám mươi bảy sáu đơn vị không sai đủ sung túc tiêu hao sáu mươi sáu sáu trăm sáu mươi sáu đơn vị hương hỏa giá trị h ồ i đoái một lần âu hoàng phụ thể mục tiêu quỷ l ã o đầu vân thiên thành trên tường thành quỷ l ã o đầu quỷ thể so với trước k i a hư hảo mũi tôn hồn thiên huyện hóa r a c ự long cũng rút nhỏ gần nữa chu thái tình huống cũng không khá hơn chút nào lôi quang điện đã bị hắn thu hồi bắn ra mũi tên tốc độ rõ ràng chấm rất nhiều rồi đang lúc này quỷ lão đầu cảm giác trong cơ thể đột nhiên xông ra một cổ bàng bạc lực lượng cường đại khí tức phóng lên cao lão quỷ ngươi đây là hạp dược rồi h ả hay là u ố n g cao bên cạnh chu thái sợ hết hồn cả n g ư ờ i đều bị cổ lực lượng này l i ra ở trên tường thành trượt ra thật xa ta ta cũng không biết rõ khẳng định là đại nhân dợ cho quỷ quỷ lão đầu t r ư ớ c là có chút kinh hoàng rất nhanh thì bình tĩnh lại tu vi bắt đầu liên tục tăng lên t h anh cảnh tầng hai ba tầng bốn tầng rất nhanh thì đột phá đến tố anh cảnh hậu kỳ sau đó là chín tầng đại viên mãn ngay sau đó không gian xung quanh một tiếng ông minh một vòng bàng bạc khí lãng lấy quỷ lão đầu làm trung tâm khuyết t á n ra chu thái lần nữa bị buộc lui ra một khoảng cách lớn cả người c h ố mắt nghẹn họng hóa thần chuyện này điều này sao có thể không chỉ là hắn ngay cả quỷ lão đầu mình cũng giật mình trong cơ thể bàng bạc như biện chân khí thiếu chút nữa không bị khống chế bạo tẩu vội vàng tập trung ý chí tôn hồn phiên biến ảo mà ra cự long ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng thân hình khổng lồ chia ra làm hai hai phân thành bốn hướng bốn cái phương hướng dứt ra có nghiện ép thế yêu thú nhất thời thương vong một mảng lớn dọn dẹp ra một cái n g à n trượng lớn nhỏ đất trống toàn bộ chiến trường yên tĩnh một mảnh vô số yêu thú đều bị dọa đáy ra sủi lơ trên đất không dám nhúc ních đ ế n không hết ô nha bị dọa đến sợ vỡ m ặ t rách sống sờ sờ bị sợ mà chết phô thiên cái địa rơi xuống phía dưới giữa không trung chỉ để lại cái kia người mặc nón lá rộng vành nam tử mở mị không biết làm sao một phút thoáng qua rồi biến mất trên người quỷ lão đầu khí thế cấp tốc hạ xuống trong nháy mắt bị đánh hồi nguyên hình hắn ngơ ngác đứng tại chỗ nhìn hai tay tràn đầy thất lạc giống như là làm xong chuyện kia cảm nhận được đỉnh phong cả trong lòng không khỏi chống không thế nào chỉ có một phút cũng quá ngăn chứ bốn nhánh cự long kêu gào một tiếng biến trở về tôn hồn thiên tiến vào quỷ lão đầu trong cơ thể chu thái đi tới trước vỗ một cái quỷ lão đầu bà vai thế nào ta ta muốn uống ly sau chuyện này rượu quỷ lão đầu muốn nói muốn d ừ n g biểu tình rất phức tạp trồi quất giác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương một trăm bốn mươi năm lão tổ vi hành lấy chu thái lãnh đạm tính tình cũng thiếu chút nữa cười ra tiếng liền bận rộn hỏi mới vừa rồi xảy ra chuyện gì hẳn là đại nhân số lượng về phần làm thế nào đến lấy đại nhân quỷ thần khó lường thực lực như thế nào chúng ta có thể đo lường được chu thái lộ ra vẻ bừng tỉnh cũng không truy hỏi lần nữa giơ lên trong tay trường cung dương cung bắn tên đem bị dọa sợ đến không dám núp nhích yêu thú từng con từng con bắn chết tiên tính đi qua xa xa vang lên lanh lảnh tiếng cười yêu thú tiếng giống giận xuất hiện lần nữa trôi nổi tại bán không nón lá rộng về nam cũng bắt đầu triệu h o á n yêu thú chỉ thấy hắn đưa tay trộm một cái một t ấ m phù lục xuất hiện ở hai ngón tay giữa hướng không trung ném đi phù lục hóa thành một mảnh quang mang phóng hướng thiên hợp thành một cái khổng lộ lục giáp tinh mang trận pháp trên trận pháp có nội ngoại hai tầng vòng sáng lấy chính phản hai cái phương hướng từ từ chuyển động ngay sau đó một đạo đâm ánh mắt trụ từ trong trận pháp bắn ra ánh chiếu trên mặt đất tạo thành một đạo liên tiếp thiên ánh địa q u a n trụ t r u n g quanh thiên địa linh khí từ bốn phương tám hướng tụ đến dung nhập vào trong đó theo trận pháp chuyển động ngay nắn g chùm tia sáng cũng theo đó chuyển động cũng chuyển ra như bánh xe răng chuyển động ken kép tâm thanh xa xa trên đường chân trời từng hàng yêu thú lần nữa chạy nhanh tới mặt đất kịch liệt rung động giống một tiếng p h n n gào thét chuyển ra như là từ mãng hoang mạ tới một con dáng vượt qua ba mươi triệu sinh vật khủng bố từ trong cột ánh sáng chậm dại xuất hiện thân hình dần dần ngưng tụ cực kỳ cường han khí t ứ c phô tiên h cái địa hướng bốn vương tám hướng lan tràn xa xa cấp tốc chạy băng băng yêu thú cũng vì vậy xuất hiện hỗn loạn đây là một con thực lực kinh khủng loài gấu linh thú da lông hiện ra vàng óng ánh màu sắc ở ánh mặt trời chiếu xuống phản xạ ra trói mắt kỳ quang hoàng kim thiết cốt hùng hơn nữa thực lực đạt tới linh thú tam giai chu thái châu mày nhỏ giọng nói ủy lão đầu cũng là từng va chạm xã hội nhân vừa nghe đến hoàng kim thiết cốt hùng danh tự này thân thể chính là run lên đây chính là yêu thú trung vương giả tại đồng bậc yêu thu trung chiến lực đình phong tồn tại vừa mới gặp qua quỷ lão đầu thực lực kinh khủng tiêu xuyên còn chưa kịp tiến lên chúc mừng liền bị thiết cốt gấu khí thế đẹp một cái cả người hai chân mềm nhún ngất đi Quỷ lão đầu cùng chu thái hai người cũng không có nhìn hắn ánh mắt tử nhìn tròng trọc hoàng kim thiết cốt hùng loại này yêu thú nắm giữ kim bị thiết cốt không chỉ có phòng ngự cường đại công kích giống vậy sắp bén xa xa đàn yêu thú ta tới kềm chế ngươi thi triển tối cường tuyệt chiêu trước đem trước mắt đầu này gấu giết Quỷ lão đầu nghĩ một lắc nhi cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt chỉ có thể nói như vậy chu thái lắc đầu một cái nói gần đó là thi triển tuyệt chiêu cũng rất khó một đòn có hiệu quả tối đa chỉ có thể thương tổn đa đến、nó. Đang chỉ có lúc nó. n à y Chu thái chấn Thái động t o à n thân, trong đầu a mai n điển, trống rông hiện cái kim xuất quả một sắc c g cũng như k mắt đan dạng choáng váng bàn g bạc lực lượng từ trên người chu thái xông ra đưa hắn đẩy ra đi c h u thái đầu tiên là nhắm lại con mắt sau đó đột nhiên mở ra trong tay trường cung toát ra vạn đạo lôi đ ỉ n h như xà c n vũ tản mát ra vô cùng mênh mông khí tức k i n h khủng một nhánh tử sắc mũi tên xuất hiện ở trên dây cung kèm theo dây cung bị kéo ra một cổ như thiên phạt một loại khí tức đem hoàng kim thiết cốt hùng phong tỏa người sau phát ra gầm lên giận dữ như hoàng kim một loại bàn tay hung hăng vỗ vào trên ngực sau đó tứ chi chạm đất hướng bên này vào tới xa xa yêu thú ở kinh khủng như vậy dưới khí t ứ c bị dọa sợ đến nằm rạp trên mặt đất trong miệm phát ra tiếng âm thanh ngạn nào không dám tiếp tục tiến lên mượt bước ho Tứ Chi ra, từ tiêu thiên lôi tiễn. Bèo. một nhánh i chiều dài vượt qua ba trượng kinh khủng mũi tên rời cung bay ra mũi tên bay qua đường tắt bên trên bị xé ra một đạo đen nhánh không gian liệt phủng hoàng kim thiết bối hùng ánh mắt lộ ra một vẻ hoàng sợ song trường thu hồi đan chéo ngăn cản ở trước người sau một khắc chỉ nghe được phanh một tiếng mũi tên đầu tiên là xé thiết b ố i gấu s ó n g trường sau đó từ ngược xuyên thủng mà qua dòng máu màu hoàng kim phun vải ra cưng hát lực va đập lượng để cho thân thể khổng lồ bay ngược mà ra nặng nề ngã xuống đất làm sao có thể nó l a rộng vành nam kêu lên một tiếng bị dọa sợ đến lui về sau tầm hơn mười t r ư ợ n g chu thái cũng không có như vậy dừng tay hắn biết rõ thời gian quý máu lại vừa làm ộ t mũi tên xuất hiện ở trên dây cúng mấy chục hô hấp sau đó quả quyết bắn ra cứu ưu địa sát tiễn đây là một nhánh xích h ạ sắt mũi tên không có tản mát ra như trên một mũi tên kinh khủng như vậy nổ tung khí tức ngược lại lộ ra một cổ âm hàn mũi tên dài phá không một đường qua từng mảnh tinh thể băng ngưng kết mà ra lại vừa là một tiếng nổ vàng mũi tên dài chính chúng tâm địa vững vàng đinh ở trong hư không lục giáp tinh mang trên trận pháp ken két ken két liên tiếp tiếng rắc rắc vang lên k i a một vùng không gian cũng bị đống kết trận pháp vận chuyển đột nhiên bị cắt đứt lóe lên mấy cái sau ầm ầm nổ lên vô số tinh thể băng tứ tàn phóng đem mặt đất xuôi thủng xuất hiện một mảng lớn quả đấm lớn nhỏ lỗ thủng nó l a rộng vành nam lần nữa lui về phía sau tầm hơn mười triệu lộ ra c ẳ n két run chu đảo không có nhìn người này trong mắt hung ác vẻ lõe lên một cái rồi biến mất lại lần nữa điều động trong cơ thể còn xuất lại chân khí lại vừa là một nhánh tử sắc mũi tên xuất hiện lần này hắn ở trong lòng thầm đếm thời gian cảm giác t r i n h lệch thời gian không lâu lắm sau khi lúc này mới dứt khoát kiên quyết bung ô tay một tiếng thê lương tiếng x é gió ở đầu tường văng lên thẳng vào bầu trời một cái tử sắc đại đạo dọc theo mà ra ở đi sâu vào nơi cực cao lúc u n g u n g một tiếng nổ lên tựa như thiên lôi nổ vàng vô số tử sắc lôi đ ỉ n h từ trên trời hạ xuống như thiên nữ tán hoa một dạng hướng đàn yêu thú phô thiên cái địa bổ xuống dày đặc lôi đình tựa như cùng một trận mưa to từ trong hư không chiếu n g h i ê n xuống đem phần lớn đàn yêu thú cùng một bộ phận ngự thú tông tu sĩ đều bao phủ đi vào c r a n h bị hiệp tục đọc một tiếng thê lương thét chói thai từ đàng xa vang lên vô số đội quang xuất hiện nhưng mà bọn họ chạy quá chậm một bộ phận lớn cũng còn không chạy ra lôi đỉnh phạm vi bao trùm liền bị đánh trúng từ bán không rơi xuống ngã xuống đất không rõ sống chết vô số yêu thú đã sớm bị bị dọa sợ đến nằm út sấp nằm trên mặt đất ở dày đặc lôi đỉnh dưới sự đã kích chỉ có phần nhỏ may mắn còn sống sót trong lúc n h t t h ờ vô số tử thương trên trời dưới đất huyết vụ cuộn người xem nhìn thấy g i ậ mình chú thái ở bắn ra một mũi tên này thể nội lực lượng bị hoàn toàn dành thời gian đặt mông ngã ngồi ở trên tường thành ngực chập trùng kịch liệt lao chu ngươi ngươi cũng quá mạnh đi Quỷ lao đầu cũng bị cuối cùng một mũi tên uy lực hù dọa hắn còn chưa k i ể m s o á t thủ chiến đấu liền kết thúc một mũi tên này uy lực quá thật mạnh bất quá so với trước hai mũi tên hay lại là kém không ít lại thắng ở diện tích che phủ tích đại không chỉ có để cho yêu thú gần như toàn quân bị diện ngay cả trốn ở phía sau ngự thú tông tu sĩ cũng tử thương hơn nữa nó lan r ộ n à n h nam bị sợ choáng hét lên một tiếng xoay người bỏ chạy hắn vận khí rất tốt khoảng cách đàn yêu thú khá xa không đỉnh phạm vi bao trùm, lúc này mới tránh lôi này mạng. có lúc được Sắc c ở vi mới trùm, một mặt bao ủy a Chu Thái tái nhận, hít sâu tái m ấ cái, thông thả lão ạ i mới nói, sức, sẽ lúc l này bình thẳng nói, bọn họ hẳn sẽ ngừng mấy ngày. mấy họ Quỷ đầu gật đầu một cái c h ậ t như là nghĩ tới điều gì thân hình thoát một cái từ trên tường thành này xuống không lâu lắm đem đầu kia gần chết bất quá hoàng kim thiết đối hùng lôi trở lại vật này là ngươi chiến lợi phẩm ngươi có muốn hay không Quỷ lão đầu nhìn về phía chu thái hỏi ngươi là muốn mang về đưa cho tiểu tử kia chứ chu thái không trả lời ngược lại hỏi ủy lão đầu gật đầu một cái triệu chú ý tiểu tử kia mặc dù tư chất cực kém tóm lại là đại nhân gần có một cái đồ đệ hoàng kim thiết cốt hùng một thân huyết dịch có thể để luyện ra một d ọ a hoàng kim huyết cho hắn sau khi dùng không chỉ có thể tăng lên tu luyện tư chất đối tu luyện kim thân quyết cũng sẽ có trợ giúp rất lớn tùy ngươi chu thái không có phản bác ta mệt mỏi đi bế quan khôi phục nơi này sự t ì n h giao cho ngươi nói xong thân hình thoát một cái biến mất không thấy gì nữa Quỷ lão đầu lắc đầu một cái bắt đầu xử lý hoàng kim thiết cốt hùng lớn như vậy một tên tự nhiên muốn xử lý sau mới phải mang về đại địa thành lâm khâm thu hồi thân thức trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt tùy ý hướng bên cạnh một quả đi vào một cửa tiệm cửa hàng chung không có gì mục đích chính là tùy tiện đi lang thang từ ngắn ngủi khôi phục tự do sau còn chưa khỏe tốt đi dạo quá coi như là thỏa mãn chính mình một cái tiểu tiểu nguyện vọng đi cửa hàng này tên tên là tàng nguyễn các bán ra các loại p h á p bảo tổng cộng ba tầng tầng thứ nhất bán ra p h á p bảo tương đối phổ thông lấy hạ phẩm bảo khí chiếm đa số thượng phẩm bảo khí chỉ có mấy món coi như là hàng hiếm vẹn vẹn nhìn lướt qua lâm thầm âm thầm lắc đầu đi lên lầu hai nơi này phát bảo rất ít lộ ra trống rỗng chỉ có một hàng giá hàng bên trong chỉ trưng bày hơn hai mươi cái phát bảo chín mươi chín đều là hạ phẩm linh khí chỉ có một, hai kiện trung phẩm. Lâm Khâm ánh mắt đào qua một trung kiện lúc â m Khâm mắt một tiếng, nhìn về phía một một nữ. Nữ mặc một tầm khẽ ánh chắc nhìn phía thiếu phổ thông, phổ thông không tầm thường cái, váy, tiếng, tên nữ. Nữ ngoài người ngoài tuổi tử tu đào qua bộ c di về bề bề sĩ t nào. l ú này nàng đang ở hưởng ti h hiệp tục đọc một tên tu sĩ giảng giải một cái pháp bảo công dụng nhìn hẳn là nhân viên phục vụ sở dĩ chú ý tới nàng là là bởi vì ở trên người nàng cảm nhận được khí tức quen thuộc Quỷ lão đầu lại đem thiên mệnh lệnh bài dùng ở rồi cô gái này trên người chẳng nhẽ nàng có cái gì kỳ lạ địa phương lâm k h m nghĩ như vậy không có g i xét một phen dự định hắn không có dòm ngó bí mật của người khác ham mê lúc trước động dùng thần thức thời điểm tất cả đều là đại khái quét qua đối tượng là nữ tính sẽ càng càng cẩn thận rồi không biết dùng thần thức quét các nàng thân thể chớ nói chi là trong cơ thể hơn nữa nếu đem thiên mệnh lệnh bài cho rồi quỷ lao đầu cùng lệ thương sơn kia làm ra cái gì lựa chọn chính là bọn hắn chuyện mình rồi thiếu nữ cảm giác rất bén nhạy nhận ra được có người nhìn nàng nghiêng đầu xem ra vừa vặn cùng lâm khâm mắt đ ố i mắt lâm khâm không có tranh né thản nhiên mỉm cười gật đầu thiếu nữ cũng không có gương mặt lạnh lùng ngược lại mỉm cười đáp lễ như vậy có thể thấy được g à y công tu dưỡng rất tốt thiếu nữ trợt túi đầu xuống cùng bên người tu sĩ nói mấy câu lần nữa lúc ngẩng đầu lên sau khi lâm khâm đã tại chỗ biến mất ngắm nhìn một phía cũng không có tìm được hắn tung tích lắc đầu một cái đem chuyện nào đặt ở một bên lâm khâm đi ở trên đường phố nhìn ngày càng phồn hoa đại địa thành trong lòng vẫn còn có chút tự hào toàn bộ thương thành tinh lục hỗn loạn tương mừng nơi này coi như là cuối cùng tỉnh thổ lệ thương sơn có chút bệnh vật năng lực vẫn là rất cường ở bây giờ dưới cục diện hỗn loạn đem thành nội thành ngoại xử lý ngay ngắn rõ ràng chưa từng xuất hiện nhiễu loạn lớn lâm khâm một đường tiến tới xuyên qua khoảng đó lượng d ự sơn hướng thực tập tháp quảng trường đi、tới. không lâu lắm hắn liền đi tới thực tập tháp hạ nơi này tu sĩ rất nhiều mới vừa có người từ thực tập tháp đi ra liền có nhân không kịp chờ đợi tiến vào bên trong nhìn một hồi lâm khâm hài lòng gật đầu một cái xoay người hướng quảng trường một bên kia đi tới còn có thể hối đ o á i một loại kiến trúc tên là thiên đạo cảnh bi hắn chuẩn bị đem đặt ở quảng trường một bên kia dự định trước đi qua nhìn một chút vừa đi chưa được mấy bước cách đó không xa liền chuyển tới tiếng huyên áo một tên mười ba bốn tuổi thiếu niên mang theo hơn mười hộ vệ đi tới cản ở trước mặt tu sĩ dối rít sắc mặt đại biến nhường ra một con đường thiếu niên lạnh lên một tiếng ngầm đầu đỡ ngực thẳng đi tới thực tập thắp hạng hơn mười danh tu sĩ chính ở cửa xếp hàng thiếu niên giống như là không nhìn thấy một dạng trực tiếp t r ê n ngang đứng ở đệ nhất vị trí xếp hàng nhân toàn bộ giận mà không dám nói gì lâm khâm dừng bước lại nhiều hứng thú nhịn tư chất khá vô cùng ít có c ự c phẩm địa linh căn hay lại là phong lôi thuộc tính hắn không cần dùng thần thức d o xét vẹn vẹn liếc mắt là có thể nhìn đấu về phần tâm tính chứ sao người thiếu niên tâm tính thiếu chút nữa có thể lý giải lâm khâm không không quá để ý bất kể là kiếp trước hay là kiếp này đều có phú nhị đại tinh nhị đại đợi một hệ liệt đệ nhị nơi này cũng tương tự có có thể nói đây là thiên đạo vận hành một bộ phận không cần thiết áp đặt can thiệp vẹn vẹn chờ chốc lát thiếu niên chờ được hơi không kiên nhẫn rồi tại chỗ đi tới đi lui còn bất chợt i à y sau lưng xếp hàng tu sĩ lâm khâm vũ một cái bên người tu sĩ hỏi người thiếu niên này là ai tiếp tục đọc thế nào như thế trương dương tên này tu sĩ ước chừng ba mươi tuổi cho phép dài v ẹ mặt mặt dỗ hư nhỏ giọng nhiều chút chớ bị hắn nghe được mặt dỗ tu sĩ bận rộn nhẹ giọng nói nhìn một chút thiếu niên phát hiện hắn không nghe được sau lúc này mới thở ra một hơi dài nhỏ giọng trả lời hắn là thành vệ quân đại thống l ĩ n h con trai nhỏ lâu phơ ư n g viêm thiên tư không tầm t h ư ờ n g đặc biệt bị đại thống l ĩ n h yêu thích b ả o bối có phải hay không bên người thường thường đi theo một đám kim đan thành vệ quân bảo vệ lâm khâm gật đầu một cái biểu thị biết mặt dỗ tu sĩ tương đối thiện nói vừa mở miệng liền không ngừng được chớ nhìn hắn tuổi con nhỏ hạ thủ còn đặc biệt á c từ ngoài đường phố g i ế t qua người lâm khâm nhíu mày một cái đội chấp pháp không có ai nhúng tay cứ như vậy mặc hắn dính vào mặt dỗ tu sĩ cười lạnh một tiếng tại sao không có bất quá cương t r à rồi không mấy ngày liền bị thả nói là chứng cớ chưa đủ bởi vì bị kiếp trước ảnh hưởng lâm khâm cho đội chấp pháp rất đại quyền lợi đồng thời cũng làm ra rồi nghiêm khắc hạn chế xếp hạng đệ nhất đó là hết thể dùng chứng có người nói không có thiết thực chứng cớ không thể tùy tiện xử phạt hơn nữa đội chấp pháp chính mình cũng không làm sạch mặt dỗ tu s i nói đến đây nhìn bốn phía nhìn thấy không người chú ý tới bên này lúc này mới tiếp tục nói nghe nói đội chấp pháp nội bộ có người cùng thành vệ đội cấu kết với nhau quan quan hỗ trợ tựa hồ sợ lâm khâm không tin tưởng lại bổ sung rất nhiều tán tu cũng biết rõ chỉ là không ai dám nói lâm khâm cũng chính là nhất thời hứng thú tùy tiện đi dạo một chút lại liền làm ra một cái lớn như vải dưa con đắc ý không được bao lâu tâm tình liền bị triệt để phá hư không khỏi đưa tay s ờ một cái mặt mặt mũi này đánh đùng đùng trổi quất r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương một trăm bốn mươi sáu tự mình chặn lại hải thần các đương nhiên hắn có chưa có hoàn toàn tin tưởng đối phương lời nói nhưng là chuyện này cũng mặt bên phản ảnh ra có nhiều vấn đề cùng ban đầu tưởng tượng có chút đi ngược lại lâm k h â m tùy tiện ứng phó mấy câu không có tiếp tục hỏi bất quá sau này mọi việc như thế sự tỉnh sẽ lưu ý nhiều tránh cho tạo thành không cách nào vãn hồi hậu quả Vỡ bởi vẫn tâm thế đi tới. không lâu lắm liền đi tới linh sơn đỉnh chót trên quảng trường tượng đá cực lớn trước quỳ hai người một nam một nữ hai người mặc dù cũng thu liễm tự thân khí tức như cũng có loại bất phản khí độ nghe được thanh âm hai người đồng loạt quay đầu hai người này không là người khác chính là đại địa thôn đã từng thứ nhất đảm nhiệm thần tử trương tri ngộ cùng thứ nhất đảm nhiệm thần nữ l i ê u ngọc nhi bọn họ trước sau rời đi thôn đây cũng là lần đầu trở lại trong lòng cũng cực kỳ phức tạp ở minh dương thành hai người bái kiến lâm khâm một lần đã sớm đem thiếu niên trước mắt tướng mạo thật sâu khắc ở trong đầu hai người dối rít đứng dậy bước nhanh đi tới lâm khâm trước mặt trước sau quỳ xuống bất hiếu đệ tử trương tri ngộ bái kiến lao tổ bất hiếu đệ tử lâm ngọc nhi bái kiến lao tổ lâm khâm nhìn hai người lên mắt gật đầu một cái đoán là bị hai người lễ này lúc này mới lên tiếng nói tất cả đứng lên đi hai người nhìn nhau đứng lên cũng không dám n g n g đầu hai người các ngươi cùng ta duyên phận đã hết sau này liền không cần sẽ đi đệ tử chi lễ sắc mặt hai người đều là biến đổi sắc mặt hơi t r ắ n g bệnh trương tri ngộ liền vội vàng không người nói mời lao tổ bất giận lâm khâm khoát tay một cái vẻ mặt ôn hòa nói bổn tọa không có trách tội ý tứ các ngươi cũng là cao quý nhất tông c h i chủ sau này liền an tâm phát triển t ô n g môn đây cũng là một loại tu hành về phần truyền cho các ngươi công pháp lâm khâm giọng d ừ n g một chút tiếp tục nói bổn tọa cũng sẽ không thu hồi các ngươi cũng có thể tự đi xử trí đ à t ạ lao tổ lâm ngọc nhi khẽ không n ờ i ánh mắt lộ ra vẻ cảm kích có thể bị chọn chúng cũng là các ngươi cơ duyên không cần cám ơn ta bây giờ duyên phận đã hết các ngươi cũng không cần ở nơi này linh sơn bên trên rừng lại lâu lập tức đi xuống núi đi phải hai người lần nữa sau khi hành lễ xoay người đi xuống núi lâm khâm nhìn hai người bóng lưng ly khai lắc đầu một cái hai người này đã từng bị hắn cấp cho kỳ vọng rất lớn bất quá thiên ý khó g i cuối cùng là đi không tới đồng thời lâm khâm cũng nghĩ tới đem ly thiên tông cùng thần diễm tông thu nạp vào vào đại địa thành cho phép bọn họ ở trong thành xây lập sân môn bất quá cứ như vậy h ệ đoàn quá nhiều giống như phiền nhã huyên lâm khâm cũng chỉ là đáp ứng nàng cho phép thành nàng rời đi đại địa lâm ầ n nữa x y tông ô n mà khâm ô n trong thành.、Cái、này thì giống như chính hắn nhất Nhưng cũng ngoài thành lần nữa g Gia, Gia phải thì Chú chỉ thể Cái Triệu Triệu Triệu ở ở tử. là mà, có Y duy đệ x y ộ t tọa vệ thành. vệ Lâm Khâm đi tới kiếm trì bên cạnh ngồi trì chốc lát t h â n thức cố lên bàng bạc kiếm khí giống như hơi nước một dạng từ mặt hồ tụ đến ở trước người ngưng tụ ra một tấm mông lung thương thành tinh lục bản đồ rất nhanh từ ngọn n g đỉnh núi ở trên bản đồ nhô lên từ ngọn n g thành trì chậm rãi nổi lên tên cũng rõ ràng đánh dấu ở phía trên lâm hại thành minh dương thành chiêu dương thành đại địa thành toàn bộ xuất hiện Quỷ lao đầu cùng chu thái hai người phòng thủ vân thiên thành còn có tạm thời không có bị còn lại tinh lục thế lực công chiếm thành trì cũng trước sau xuất hiện hải thần các cùng huyết phủ tông thế lực đều bắt đầu hướng đại địa thành phương hướng di động không bao lâu sẽ xuất hiện ở vân thiên thành đại hậu phương đem quỷ lao đầu cùng chu thái hai người đường lui b ó c gậy chấm tư chốc lát trong lòng liền có so đo một đạo tin tức truyền ra ngoài không lâu lắm ninh thương huyết cùng cố tiểu quân liền đi tới kiếm chỉ bên đệ tử ninh thương huyết cố tiểu quân bái kiến lao tổ không biết lao tổ có gì phân phó thương thành tinh lục chiến loạn không ngừng hai người đã sớm chuẩn bị kỹ càng lâm khâm không có lập tức nói ra bản thân kế hoạch mà là hỏi cố tiểu quân long hồn tu sĩ quân xây dựng được như thế nào khởi bẩm lao tổ long hồn tu sĩ quân trước mắt chỉ có ba mươi hai người mười một vị kim đan hậu kỳ mười ba vị kim đan trung kỳ còn sót lại còn có hai gã ngưng chân cảnh chín tầng nói đến đây cố tiểu quân không khỏi gò má một đỏ đem ngưng chân cảnh thu nhập long hồn tu sĩ quân cũng là không người nào lâm khâm như không có chuyện gì xảy ra gật đầu một cái trong đầu đã bắt đầu bắt chước long hồn tu sĩ quân sức chiến đấu chất lắc đầu một cái thầm nghĩ trong lòng khó khăn làm được việc lớn khó khăn làm được việc lớn quả thật ở lấy t ô anh cảnh tu sĩ là chủ yếu sức chiến đấu chiến trường long hồn tu sĩ quân cũng chỉ có đưa đồ ăn phần đại địa tu sĩ quân bởi vì về số người chiếm cư ưu thế giữa hai bên lại ma hợp thời gian hơi dài sức chiến đấu hay là không tệ lâm khâm không, không do dự bao lâu nhấc tay v ù một cái đem phi khả lấy ra ngoài nay cái pháp bảo bị hắn lần nữa luyện hóa bên ngoài nhìn giống như là một chỉ lớn cỡ bàn tay tiểu tiểu t u y ề n chính trôi lơ lửng ở trong lòng bàn tay xoay chầm chậm đây là một việc phi hành pháp bảo cũng chính là luân hồn tông dùng qua trước kia phi khả trên có một trận linh bản n ấ công thành pháp khí một lần tối hao phí thấp mười ngàn hạ phẩm linh thạch uy lực tương đương không làm vừa nói hắn chỉ chỉ ánh chiếu trên mặt hồ bản đồ một góc hai người các ngươi chỉ tu sĩ quân lái phi khả liền có thể đi khoảng cách b u ồ n thành một trăm năm mươi nghìn cây số cốc trích chấn đem huyết phủ tông tu sĩ cho ta trả lại ngăn cản bọn họ tiếp tục đồng tiến huyết phủ tông công pháp có chút quỷ dị nhất định phải vạn phần cẩn thận một khi gặp phải nguy hiểm ngàn vạn lần c h ớ kinh hoàng thất thố dối loạn phương tức đến lúc đó ta sẽ tự giúp bọn ngươi rút một tay đúng lao tổ hai người cũng không do dự lớn tiếng kêu ngay tại hai người chuẩn bị lúc rời đi sau khi linh thương huyết muốn nói lại thôi lâm khâm tức giận chừng mắt liếc hắn một cái nói có lời gì nói thẳng khắc ấp á ấp úng đúng lao tổ linh thương huyết hít sâu một hơi rồi mới lên tiếng minh dương thành lần này thương vong thẳng trọng lao thành chủ â u dương lâm tới đến đại địa thành sau trọng thương không trị bỏ mạng âu dương phi vân xin thoát khỏi đại địa tu sĩ quân trở về â u dương thị đúng lâm khâm không do dự chút nào trực tiếp đáp ứng đệ tử đại biểu âu dương phi vân đa tạ lao tổ tác thành lâm khâm khoát tay một cái hắn đối âu dương phi vân vẫn hơi hiểu biết người này mặc dù tư chất thượng cấp nhưng là ngộ tính không cao tu là nhiều nhất có thể tăng lên tới kim đan kỳ chín tầng viên mãn đó là cực hạn ở điểm này kém xa âu dương quyết không lâu lắm hai cái tu sĩ quân liền tụ học xong toàn bộ leo lên phi khả t hướng nam vương nhanh chóng đi tới triệu c h ủ y đứng ở linh sơn giữa sườn núi đưa mắt nhìn phi khả rời đi lúc này mới hướng đỉnh núi vội vã đi rất nhanh liền tới đến lâm khâm sau lưng phốc thông một tiếng hai đầu gối quỳ xuống đất k i n h thường đệ tử triệu c h ủ y bãi kiến sư tôn đệ tử ngu dốt cô phụ sư tôn t r u n g cậy n ắ m sư tôn thứ tội lâm khâm không quay đầu lại nhàn nhạt hỏi triệu chú y ngươi mơ n ộ n g là cái gì triệu chú y xứng sở ngẩm đầu lên trên mặt lộ ra vẻ nghị hoặc suy nghĩ hồi lâu Cuối c ù này g vẫn l i ê triệu đến cùng trả l dai lão, bình bình an an hết chủ ý chút, chút trong lòng một mảnh mờ mịn không đợi hắn trả lời lâm khâm tiếp tục nói ta vừa mới suy giết quá vương thiên thiên cựu gia phi thường lợi hại nàng là thông qua một quả tổ chuyển phá hư p h ù n g o ạ i ý muốn đi tới thương thành tinh lục ngươi cảm thấy lấy ngươi bây giờ tâm tính cần phải bao lâu mới năng lực nàng báo thù ta không biết rõ triệu chủ y t ú i l ầ u xuống trong lòng mở mịt càng nhiều lâm k h â m lắc đầu một cái rốt cuộc biết rõ mình sai ở nơi nào không phải hắn đối triệu chủ y kỳ vọng quá cao mà là tên đồ đệ này không có làm một tu chân giả mọi việc đều phải giành giật một hồi giác ngộ cùng mình cạnh tranh cùng người khác cạnh tranh cùng thiên cạnh tranh lâm k h ô n t h o n g cái hứng thú tẻ nhạt dù là hắn cho triệu chủ y nhiều hơn nữa tài nguyên tu luyện biết bao đ á i ngộ điều kiện kết quả cuối cùng cũng sẽ chỉ là thất vọng có lẽ hắn chỉ thích hợp làm một người bình thường phạm nhân là ta một tay đưa hắn kéo vào tu chân tàn khốc thế giới cũng được cứ như vậy đi ngươi tìm một cái đệ tử đem kim thân quyết chuyển xuống chỉ cần là ngươi xem chung là được bất kể là những người khác cũng hoặc là người triệu g i a tùy tiện người nào đều tốt triệu chú ý ánh mắt tối xâm lại trong lòng biết mình là hoàn toàn để cho sư tôn thất vọng hắn cũng không có giải bày lần nữa dập đầu ba cái sau thất lạc xoay người rời đi lâm k h m đứng tại chỗ hồi lâu trận thân hình thoát một cái phóng lên cao trong phút chốc liền biến mất ở cuối chân trời lâm khâm ở trong hư không một đường bay nhanh lấy hắn bây giờ thần thức cường độ tu vi mở hết tốc độ so với phi khả còn nhanh hơn ba phần lâm hải thành bị hải thần cắt chiếm cư sau cách mỗi m ộ ư ơ i ngày bán nguyệt ba chiếc phi khả không định kỳ đi ra ngoài cấp đoạt chung quanh hết thệ tài nguyên cùng dân cư chờ chung quanh tài nguyên cũng thu góp được không sai b i ệ t lắm thuận tiện lấy lâm hải thành làm cứ điểm bắt đầu tấn công hạ một tòa thành sau đó sẽ lần đem chung quanh tài nguyên cùng dân cư toàn bộ cấp đoạt đi những thứ này cấp đoạt lại tài nguyên cùng dân cư sẽ thông qua bắc hải liên tục không ngừng trở về tinh hải tinh lục lâm khâm trước phân thân hết cách cũng không có chú ý tới những thứ này chờ hắn chú ý tới lúc toàn bộ thương thành tinh lục dân cư ít nhất bị cấp cướp đi một phần năm cho nên hắn mới quyết định tự mình đi gặp nhìn này h ả i thần các kết quả có gì của quái khoảng cách đại địa thành hai trăm năm mươi ngàn cây số ngoại có một nơi cỡ trung thành trì tên là phá h i ể u thành tòa thành trì này chính là trừ đi bốn đại chủ thành ngoại lớn nhất một tòa thành có dân số ba trăm năm mươi ngàn còn đó lâm khâm từ trên thành trì không bay v ú t qua hướng xa xa bay nhanh không lâu lắm h ắ n liền thấy ba chiếc phí khả chính nhanh chóng chạy như bay tới lâm k h m ngừng ở bán không nhìn xa xa phi khả bên trên tu sĩ cũng phát hiện hắn bóng người nhất thời liền đưa tới một ít xôn xao không rất nhanh thì quá thở bình tương lại một thiếu nữ xuất hiện ở chiếc thứ nhất phi khả mùi thuyền sở dĩ xưng là thiếu nữ là là bởi vì nàng bề ngoài nhìn rất nhỏ ước chừng mười bảy mười tám tuổi bộ dáng hai cái tóc thắt bím đuôi ngựa theo gió đung đưa phi thường dễ thương bất quá lâm k h â m nhưng là hai mắt đông lại một cái lộ ra chút ít vẻ kinh ngạc thiếu nữ thực lực mạnh vô cùng thú anh cảnh tám tầng hậu kỳ thực lực bực này có thể nói là sở hữu ngoại lai tu sĩ chính giữa người thứ nhất thiếu nữ đánh một cái thủ thế ba chiếc phi khả ở lâm k h ô n trước mặt chậ thiếu nữ đứng phía sau từng hàng chỉnh t ề tu sĩ quân mười ngàn còn đó ngoài ra hai chiếc phi khả bên trên cũng đều đứng mặt tu sĩ quân toàn bộ hung thần á c sát nhìn bên này dẫn đầu người cũng tới đến mùi thuyền hai người đều là nữ tử một cái thân khoan thể bàn một cái dung mạo t u y ệ t mỹ hoàn toàn chính là hai thái cực tu vi cũng không tệ người trước tô anh cảnh năm tầng trung kỳ người sau tô anh cảnh bốn tầng hậu kỳ ngươi là người phương nào tại sao cản chúng ta đi đường tóc thắt bím đuôi ngựa thiếu nữ lắc lắc đầu đôi mắt thật lớn hiếu kỳ nhìn chằm chằm lâm t h m một bộ thiên chân vô tả bộ dáng lâm、Khâm、không trả lời mà là từ t ô nói nơi này không phải là các ngươi nên tới phương từ đâu tới đây trở về nơi đó t r u n g quanh hoàn toàn yên tĩnh một lúc sau vang lên một mảnh chân biếm âm thanh tóc thắt bím đôi ngựa thiếu nữ con mắt càng làm mê thành lưỡng đạo trăng lưỡi liềm biểu tình thuần thật đáng yêu bất quá lâm khâm rõ ràng thấy đối phương híp mắt trong mắt lóe lên một đạo hàn mang người rất ngông của nga ta còn cho tới bây giờ không có bái kiến giống như người vậy của tù sĩ bất quá bạn cô nương rất thích tóc thắt bím đôi ngựa thiếu nữ mở ra đôi mắt thật lớn vụ sáng v ụ sáng làm ta trai bao như thế nào lâm khâm lảo đảo một cái thiếu chút nữa không từ bán không té xuống ta đi cái này cũng quá cỡi mở một chút đi ta đây là đáp ứng chứ hay lại là đáp ứng chứ hay lại là đáp ứng chứ lâm khâm do dự một chút vẫn là nói cái này không tốt lắm đâu ta không phải tùy tiện nhân tóc thắt bím đuôi ngựa trên mặt cô gái nụ cười sâu hơn mấy phần không nghĩ tới ngươi không chỉ có cuồng còn là một non nớt quả nhiên có cuồng tư bản lâm khâm mặt tối sầm ta không chỉ là non nớt hay lại là thủ thân như ngọc năm ngàn năm non nớt muốn nhẹ dễ đ ẩ y n g ã ta n ằ m mơ đi đi hơn nữa n à y cùng cùng non nớt có quan hệ gì sao trong lòng nghĩ như vậy tấm mắt bốn phía càng quét đột nhiên thấy được một cái thân ảnh quen thuộc người kia đang đứng ở tuyệt mỹ thiếu nữ sau lưng một bộ ngoan ngoãn được bộ dáng ta đi kia không phải tiêu c h ụ c sao thế nào mấy ngày không thấy liền bị chăm sóc huấn luyện thành như vậy cũng quá không biết liêm xỉ chứ những nữ nhân này thật giống như đều có chút không bình thường dán g vẻ như thế nào đây cân nhắc như thế nào tóc thắt bím đôi ngựa thiếu nữ thấy hắn c h ầ m tư đợi trong chốc lát này mới hỏi đang trả lời trước ta có thể hỏi ngươi mấy vấn đề sao lâm khâm lần nữa nói sang chuyện khác ngươi chỉ có thể hỏi một cái vấn đề tóc thắt bím đôi ngựa thiếu nữ cũng không nổi nóng ngược lại tràn đầy phấn khởi đáp ứng lâm khâm cũng không k h á c h khí thẳng tiếp hỏi hải thần các cấp đoạt ta thương thành tinh lục dân cư này là vì sao tóc thắt bím đôi u ngựa thiếu nữ sửng sốt một chút nàng cũng không nghĩ tới lâm khâm sẽ hỏi cái vấn đề này vẹn vẹn trong nháy mắt liền cười một tiếng bí mật được rồi ngươi nên trả lời ta trước vấn đề tóc thắt bím đôi u ngựa trên mặt cô gái lộ ra vẻ giả h o ạ n ngươi đoán lâm khâm cũng trực tiếp trở về hai chữ tóc thắt bím đôi u ngựa trên mặt cô gái biểu tình trong nháy mắt lạnh giá khí tức quanh người bắt đầu liên tục tăng lên buồn các chủ tỏ tình là thần thánh không thể xâm phạm ngươi mật dám như vậy khinh thị tội đáng chết v t r ư ớ chương cái một t ta tu chết như thế nào r bay m ệ t mỏi. n h h â n p ẩ m đảm bảo, chất l ư ợ n g k h ỏ i b ả liền bắt i ế t Trước 147, b giữ không đợi lâm khâm trả lời tóc thắt bím đôi ngựa thiếu nữ đưa ra cây kéo tay hướng hắn cắt kéo lâm khâm nhìn một chút nàng thông bạch tay nhỏ dưới tầm mắt rời lạc ở đối phương đùi thon dài bên trên như có điều suy nghĩ gật đầu một cái ngươi một thân tu vi đều tại trên chân khó trách có thể đem một vạn người nam tu c ắ chết càn rỡ tóc thắt bím đôi ngựa thiếu nữ sắp mặt r u lên ánh mắt lại lạnh như băng mấy phần phía sau nàng một chúng tu sĩ quân đã không nhìn được cùng kêu lên q u á t lạnh lâm khâm lúc này mới phát hiện những thứ này tu sĩ quân rõ ràng đều là nữ tính ngoại trừ tiêu t r ụ p bên ngoài ba chiếc phi khả bên trên đều là nữ tu ta vẫn là câu nói kia từ đâu tới đây trở về nơi đó lâm khâm không nhúc nhích chút nào từ tôn ó i tìm chết tóc thắt bím đuôi ngựa thiếu nữ một tiếng nũng nhịu nâng chân phải lên đột nhiên đ ạ p một cái không chung một tiếng ông minh một cái to lớn lòng b à n chân tự trong hư không xuất hiện hướng lâm khâm một cướp dấm đạp xuống dưới một cướp này vừa nhanh vừa mạnh phảng phất một ngọn núi đè xuống không khí chung quanh cũng phát ra từng tiế bằng một, một, một tiếng thê lương thét trói đ thai vang lên tóc thắt bím đuôi ngựa thiếu nữ sau lùi lại mấy bước mỗi lùi về sau một bước cũng trên đất lưu lại một lao vết máu chờ hoàn toàn đứng lại túi đầu nhìn một cái tức bối bên trên nhiều hơn một cái đầu ngón tay đại l i thủng nhỏ tóc thắt bím đuôi ngựa thiếu nữ lại vừa là một tiếng thét trói h a i chỉ lâm không tê tiếng giống giận mở ra quân sự cho bốn các chủ giết hắn đi phía sau hai chiếc phi khả đột nhiên tàn ra c h một rãi lui i sau. về phía h c ế h n đạo phong nhận từ trên màn sáng thoát khỏi trôi lơ lửng ở một bên kịch liệt rung động tựa như ong mật vỗ cánh tạo thành vô số tàn ảnh trọng điệp chung một chỗ sau đó là đạo thứ hai đạo thứ ba đạo thứ tư vô số phong nhận từ trên màn sáng đi ra ngoài đem phi khả vờn quanh được nghiêm nghiêm thật thật, đem người tầm mắt cũng hoàn toàn cách trở bên ngoài sắt một tiếng nũng nịu vang lên phong nhận vô thiên cái địa hướng lâm khâm bắn nhanh mà tới chỉnh tiến thiên không toàn bộ đều bị bắn trong suốt phong nhận bao trùm lâm khâm không c o i tranh né cũng vô hích n ụ c thân chống cự mà là chuẩn bị thử một chút phong nhận uy lực thân thức c ủ a lên từng viên hư không trận vắn khắc họa mà ra một đạo phòng vệ bình chướng ở trước người ngưng tụ mà thành ngay sau đó đó là liên tiếp tiếng va chạm phong nhận đụng vào phòng vệ bình chướng bên trên vỡ vụ nổ lên phòng vệ bình chướng kịch liệt chấn động từng đạo nước gợn rung động quyết tán nhìn như lúc nào cũng có thể giải tán lại khó khăn lắm kiên trì được thẳng đến phong nhận toàn bộ đ ụ n g nát lúc này mới dần dần không nhìn thấy với trong hư không tan biến không còn dấu tích tóc thắt bím đuôi ngựa thiếu nữ hai mắt hàm sát đứng ở đầu thuyền một đôi đôi mắt thật lớn tự nhìn tròng trọc lâm khâm đôi mắt sâu bên trong thoáng qua mổ t ỷ hiệp tục độc k i a v ẻ hoảng sợ người này thực lực thật là mạnh không được phải giết h ắ n đi nếu không nhất định trở thành ta hải thần cắt đá c ả đường thứ chín tu sĩ quân thứ tám tu sĩ quân thông thông cho bùn các chủ xuất thủ nếu không trở về có các ngươi khỏe nhìn thiếu nữ hai tay chống n ạ n h trong lòng đã quyết định chủ ý vô luận như thế nào cũng muốn giết người trước mắt ngũ các chủ tuyết lạc đẹp mắt chân mày có chút một đám im miệng tóc thắt bím đuôi ngựa thiếu nữ hai mắt chừng một cái máng khí tức quanh người càng là cồn quyển mà ra hướng tuyết lạc ép xuống tuyết lạc lùi về sau một bước đem khí tức tăn mất ánh mắt lạnh lùng cùng mắt đ ố i mắt không nói thêm gì nữa một chiếc khắc phi khả trên người tải mập mạp nữ t ử hám i ệ n g cuối cùng lựa chọn y ê lặng còn chờ cái gì còn phải buồn các chủ lặp lại lần nữa tóc thắt bím đuôi ngựa thiếu nữ khí thế lan nhân rất h i song song nhanh n i n p sáng c chói quang mang từ nước xoáy trung vung vãi mà ra từ xa nhìn lại quang mang liền giống như có sinh mệnh một dạng tạo thành điểm một cái tinh huy hợp thành một tôn nữ từ hữu ảnh hữu ảnh hình thể to lớn biểu tình trông rất sống động ngay cả y phục trên người cũng rõ ràng rành mạch khinh nhuận hải thần người hư hảo thanh âm từ nữ tử trong miệng vang lên mờ mịt như mây khói không thể đoán lâm khâm n h u n m mày một cái nhấc mắt nhìn đi một cổ cảm giác quen thuộc sông lên đầu hắn ở trên người cô gái cảm thấy hương hỏa khí tức hải thần cắt chẳng nhẽ cung phục một tôn hải thần không được trong lòng nghĩ như vậy thần thức c u ố n một cái một cái cự bàn tay liền đánh ra khinh nhuần hải thần người chết thanh âm cô gái vang lên lần nữa thon thon tay ngọc đột nhiên lộ ra làm niêm hoa chỉ hình chụp đi qua trên bầu trời một cái to lớn nữ tính bàn tay có niêm hoa chỉ hình cùng lâm k h m thần thức trưởng ấn chụp chùng một chỗ một tiếng kinh thiên nổ hầm l một cây trong tay chỉ xéo hướng thiên chung quanh thiên địa linh khí cũng bị cuộc tới hư không chấn động nữ tử hư ảnh ngầm đầu lên trong mắt tựa như có một màn hào quang loại lên giống vậy ngầm đầu một chỉ điểm ra hai ngón tay ở hư không đụng nhau khí tức kinh khủng đem không trung sẽ rách ra từng đạo mảnh nhỏ cái khe nhỏ lại t h ặ n lại tóc thắt bím đuôi ngựa thiếu nữ ánh mắt lộ ra vẻ hoang sợ hai gã khác các chủ giống vậy vô cùng khiếp sợ hải thần pháp tượng là hải thần các một môn cực kỳ cường hãn phụ trợ thuật pháp đại các chủ lấy tài năng kinh tiên động địa đem này môn thuật pháp dung nhập vào trong trận pháp uy lực càng tuyệt luân còn cho tới bây giờ không có gặp phải có tu sĩ có thể ngạnh hám hai chiêu mà không đại người là ai thương thành tinh lục làm sao có thể có như thế cường đại tu sĩ tóc thắt bím đuôi ngựa thiếu nữ sắc mặt tái n h ợ a hỏi nhỏ nhẹ cách ty hiệp tục đọc sắt âm thanh từ ba chiếc phi khả đăng lên ra nếu như nàng muốn cưỡng ép thi triển đòn thứ ba công kích phi khả đem không chịu nổi lực phản chấn trực tiếp vỡ vụ đứng sau l ư n g tuyết lạc tiêu t r ụ p thân thể dung một cái n g h ĩ tới một người trong mắt một vệ hoảng sợ thoáng qua há miệng mấy lần muốn nói cũng cố nén nhìn về phía lâm khâm ánh mắt không tự chủ lộ ra mấy phần cầu khẩn lâm khâm không để ý đến tiêu t r ụ p lửa nóng ánh mắt mà là nhìn về phía hư không hải thần hư ảnh không biết rõ ngươi còn có thể hay không thể tiếp ta lần thứ ba công kích hải thần hư ảnh ánh mắt lộ ra một k i a nhân tính hóa biểu tình như là thật có trí khôn ta vẫn là câu nói kia từ đâu tới đây trở về nơi đó hắn câu này lời vừa ra khỏi miệng hải thần hư ảnh như là bị chọc giận trong đôi mắt tinh mang nổ b đưa ra thon t h o n tay ngọc ở trước người nhẹ nhàng điểm một cái ông một tiếng ba chiếc phi khả bên trên trận pháp đồng loạt chấn động ba cây tu sĩ quân toàn bộ sủi lơ ở trên bong kịch liệt thở hồn hển như là trải qua ba ngày ba đêm chiến đấu lực lượng toàn thân đều bị trận pháp hút khô hải thần hư ảnh càng ngưng tụ chợ đưa tay ở mi tâm một chảo một cán trường thương màu đen bị n à n g cứ như vậy từ nơi mi tâm rút ra thân thương hơi chấn động một chút mùi thương chỉ hướng lâm thâm c ù n g bạo s á t tức từ trên đó chen chúc mà ra lâm k â m k h ỏ miệm lộ ra một vệ dễu cận cự hồn linh lên đỉnh đầu ngưng tụ mà ra bàn đại thể hình thậm chí sâu hơn bi c ự hồn linh hai quả đấm đụng nhau phát ra một tiếng ẩm vàng lớn c h ợ t bước ra một bước hai quả đấm đ ả o ra tấn công về phía biển sâu hư ảnh cùng lúc đó lâm khâm thần thức c u ố lên một cái tát dấu chân to chiêu thiên trị liên tiếp thi triển hải thần hư ảnh đang đối mặt nhiều như vậy lúc công kích sau khi rõ ràng sửng sốt một chút đợi nàng khi phản ứng lại sau khi hai cái quả đấm to đã tới phụ cận bình b ì n h hai tiếng hai quyền kết kết thật thật truy ở hải thần hư ảnh ngực quyền kính tùy hư ảnh bị xé nước ra từng đạo dữ tợn vết rách ngay sau đó ta nói công kích đồng thời rơi vào trên thân hải thần hư ảnh giống như một b ọ khí một dạng phanh một tiếng nổ tung. tiêu tan với trong hư không ba chiếc phi khả kịch liệt lay động trên bong xuất hiện số khe nứt cũng may cũng chưa hoàn toàn vỡ vụn còn có thể miễn cưỡng trôi lơ lửng ở bàn không tóc thắt bím đuôi ngựa thiếu nữ ngã ngồi ở trên bong trong mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi lâm khâm nhìn thiếu nữ lên mắt nhấc tay v ộ một cái một cái hư h à o bàn tay từ trong hư không lộ ra đưa nàng véo gà con như thế cho véo mà bắt đầu yên tâm bây giờ ta còn sẽ không giết ngươi nhìn ngươi mới vừa rồi phách lối dáng vẻ ở hải thần các địa vị rất không bình thường cho bổn tọa mang một tin như thế nào người ta tại sao phải cho ngươi man tin ta ta lâm ạ i đôi thiếu không. thắt nhìn thẳng ngựa nữ cường ngẩn lên, Tóc quật bím đầu l khâm Bị lại à m hư r một cái tắt vỗ vào thiếu nữ trên ông ngươi không? Không, không, không phải có mười ngàn cái chai bao xạ ổ tỉ hiệp tục đọc thế nào chụp ngươi mấy cái thì không chịu nổi lâm khâm hài hước la hỏi ngay sau đó lại một cái t á t vỗ xuống đi tóc thắt bím đuôi ngựa thiếu nữ hét toán lên cả người cũng muốn đ i ê n buồn các chủ muốn giết người giết người lâm khâm khẽ n h ư mày nơi mi tâm một đạo quang mang bay ra trôi lơ lửng ở trước người đây là một tòa lớn chừng bàn tay chín tầm tiểu tháp chính là long tướng tháp lâm khâm đem tóc thắt bím đuôi ngựa thiếu nữ ném một cái nói đưa nàng thu vào đi nếu như bị trốn bắt ngươi là hỏi đúng chủ nhân một cái non nớt thanh âm từ trong tháp văng lên trận một đạo quang mang đầu xạ mà ra chiếu vào trên người cô gái đưa nàng kéo vào trận lâm khâm nói lần nữa còn có kia hai chiếp phi khả t h ư ợ n nhân cũng cho bùn tọa bắt giữ đứng lên đúng chủ nhân vô số đạo quang mang bắn ra đem từng tên một tu sĩ quân toàn bộ bao phủ kéo vào lòng tướng trong tháp đi mau tên tia thân khoan thể b à n cô gái mập nhỏ quát khẽ một tiếng khống chế phi khả chuẩn bị chạy trốn bị lâm khâm một cái tắt được bay ra khoan thuyền lại bị một cái đại thủ cho véo trở lại chức tiền bối tha mạng lâm khâm căn bản không để ý đến nàng hướng trước k ê u phi khả chỉ một cái đối long tướng tháp nói đem những người đó cũng bắt giữ đứng lên đúng chủ nhân vô số quang mang bắn ra lại vừa là một chiếc phi khả bên trên tu sĩ quân bị quang mang mang đi cuối cùng lâm khâm đem cô gái mập nhỏ cũng ném như long t ư ớ n g tháp hai chiếc phi khả cũng bị thu vào làm xong những việc này lâm khâm ánh mắt mới rơi vào trên người tuyết lạc tiền bối tuyết lạc cũng không giống như tóc thắt bím đôi ngựa thiếu n ữ như vậy không nhãn lực tinh thần sức lực bận rộn không người thi lễ d ọ n g cùng kính hô thương thành tinh lục không phải là các người có thể chấm hút trở về cho hải thần các người chủ sự mang câu trong vòng hai mươi ngày đem sở hữu tu sĩ toàn bộ rút lui nếu không ta không ngại rét tới tinh hải tinh lục đem hải thần cắt nổ tận gốc chớ hoài nghi ta lời nói ta từ trước đến giờ nói là làm lâm khâm g ọ n lạnh lại để cho trong lòng lạc tuyết tự dưng sinh ra thấy lạnh cả người thân thể không tự chủ được dùng mình một cái đúng tiền bối vạn bối nhất định đem lời hoàn chỉnh mang cho đại các chủ tuyết lạc khẽ không người lâm khâm gật đầu một cái đây cũng chỉ là kế tạm thời trước đem tứ đại tinh lục nhân toàn bộ ổn định sau đó từng bước từng bước từ từ thu thập nếu không để cho những người này liên hợp lại cùng nhau gần đó là hắn cũng sẽ giật gấu và vai ứng phó không được một tận đến giờ phút này lâm khâm mới nhìn hướng tiêu trục đưa tay cách không một chào người sau chỉ cảm thấy trong kinh mạch xông ra một cổ lực lượng kỳ dị đem phong cấm huyệt vị toàn bộ giải khai thuộc về tô anh cảnh một tầng lực lượng lần nữa ở trong người dân trào tiêu trục nhìn một cái tuyết lạc thân hình phát một cái bay đến lâm k h â m trước mặt quỳ một chân xuống mặt học đệ tử tiêu trục bãi kiến tổ sư r a ngươi và lạc tuyết cùng đi lâm hải thành đem thành trí tiếp quản tới thời hạn đến một cái còn có tinh hải tinh lục tu sĩ lưu lại toàn bộ giết đúng lao tổ tiêu trục há miệng muốn nói điều gì cuối cùng vẫn là không có nói ra tiền bối ngươi muốn như thế nào xử trí ta hai vị tỷ tỷ tuyết lạc thấy lâm k h ô n phải đi vội vàng lên tiếng hỏi chưa ti hiệp tục đọc người đem sự tình làm xong ta tự nhiên sẽ thả các nàng lâm khâm ánh mắt đột nhiên trở nên sắp bén nhớ mau sớm đem người bỏ chạy nói xong không dừng lại nữa thân hình thoát một cái phóng lên cao trong chớp mắt liền tan biến không còn dấu tích chờ lâm khâm thanh â m biến mất tiêu t r ụ p lần nữa leo lên tuyết lạc phi khả thương công khác như s ư n g hô này ta ta không chịu nổi tiêu t r ụ p thần sắc lãnh đạm tuyết lạc thân thể rung một cái cắn chặt m ô i một lúc sau trong lòng thở dài nói chúng ta đây về trước lâm hải thành、Trật、phi khả hóa thành một vệt sáng hướng xa xa đi tới chờ phi khả hoàn toàn biến mất ở chân trời lâm khâm bóng người lại lần nữa xuất hiện nay hải thần cắt có chút c ổ q u á i tựa hồ biết hương hỏa phương pháp v ậ n dụng hơn nữa các nàng như thế thường xuyên cướp đoạt phổ thông phạm nhân có lẽ cũng cùng cái này có liên quan cũng được nếu như các ngươi không đàng hoàng rút đi ta liền đi một lần ninh thương huyết củng cố tiểu quân k h ô n g chế phi khả ở một tòa thành bầu trời chậm rãi dừng lại nơi này đó là phá h i ể u thành ngoại trừ bốn đại chủ thành bên ngoài lớn nhất một tòa thành có dân số hơn ba mươi vạn bất quá bây giờ cũng chỉ còn lại hơn trăm ngàn không tới đang bay khả lúc xuất hiện toàn bộ thành trì cũng đã bị kinh động vô số tu sĩ quân tử trong thành các nơi chen trúc mà ra đi tới đầu t ư ờ n g luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên ninh lập nên tình thế hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm c h ư ơ n một trăm bốn mươi tám vì thương thành mà chiến người nào giá lâm ta phá hiểu thành một danh người đàn ông trung niên lớn tiếng nói người này ước t r ư ừ n g bốn mươi tuổi k h o ả n g đó vóc người khôi ngô con ở sau lưng một thanh đại p h ụ toàn thân cũng tản mát ra một cổ cuồng bạo khí thế đại đại ệ u tu sĩ quân long hồn tu sĩ quân tới tam viện ninh thương huyết củng cố tiểu quân hai người cùng kêu lên nói to con con mắt của trung niên sáng lên bận rộn túi người hành lễ tại hạng nhu mãng phá h i ể u thành tu sĩ quân thông dẫn b á i kiến hai vị tiền bối ninh thương huyết củng cố tiểu quân ở thương thành tinh lục cực kỳ nổi tiếng đại đa số tu sĩ đều là nhận ra hai người ninh thương huyết gật đầu một cái củng cố tiểu quân đồng thời từ phi khả bên trên nhẹ xuống nhẹ phiêu phiêu rơi vào trước người nhu mãng người sau ngắm nhìn một phía nhỏ giọng hỏi các ngươi thành chủ đây nhu mãng hướng bên cạnh phun một cái máng tiêu y tôn tử bỏ lại khắp thành t r o n họ chính mình mang theo thân vệ quân đường chạy nói đến cái này nhu mãng càng giận rồi hận không được đuôi theo đem thành chủ đánh một trận t bây giờ chỗ này là người đón xem linh thương viết hỏi nhũ mãng gật đầu một cái các ngươi yên tâm bổn thành tu sĩ quân mặc dù chỉ còn lại hơn mười ngàn lại cũng không phải sợ chết chứng chỉ cần một câu nói cho dù chết cũng phải phóng một hai triệu tội t h ầ y thề bảo vệ phá hiểu thành phía sau hắn một chúng tu sĩ quân cùng kêu lên hô to tỏ rõ chính mình quyết tâm cố tiểu quân thần thức rất nhiều tu sĩ quân trên người quét qua gật đầu một cái trung bình tu sĩ không cao vẫn còn không mất đi huyết tính chỉ cần làm sơ bồi dưỡng liền có thể tạo được không nhỏ tác dụng hai người nhìn nhau đồng loạt gật đầu cố tiểu quân bước ra một bước nhấc tay v ộ một cái một đạo quyển trục từ trong cơ thể b a y ra nhanh chóng thay đổi đ ạ i đồng lúc từ từ mở ra số cái hô hấp sau đó hóa thành một đạo tháp nước rủ x u ố n g ở trên hư không âm thanh âm thanh long ngâm vang vọng đất trời tất cả mọi người đều khiếp sợ ngẩng đầu nhìn lại quyển trục hoàn toàn mở ra vô số hình dòng hư ảnh ở tại bên trên chầm rãi bước tới lui tuần tra giống như là một cái t r u n g quốc độ cố tiểu quân thanh âm vang lên theo đây là đại địa thành long hồn tu sĩ quân long thần pháp trị muốn, muốn gia nhập tu sĩ mở rộng mở thức hải một khi lấy được long hồn công nhận đó là long hồn tu sĩ quân một thành viên sẽ vì thủ hộ thương thành tinh lục mà chiến phía dưới tu sĩ quân đầu tiên là xứ sở sau đó theo sát kêu lên tiếng lỏng vì thủ hộ thương thành tinh lục mà chiến vì thủ hộ thương thành tinh lục mà chiến vì thủ hộ thương thành tinh lục mà chiến t h a n h â m liên miên chập trùng vang tuyệt tiên h đ ị a toàn bộ thành trì đều là rừng chấn động không ít tránh ở trong nhà tu sĩ cùng phạm nhân cũng rối rít đi ra nhìn về phía không trung long thần pháp trị cùng kêu lên hô to thanh â m cuồn cuộn tạo thành một cổ bàng bạc nguyện lực kích động ở trên thành trì không g i n g một tiếng l anh lành long â m vang lên long thần q u y ể n trục hơi chấn động một chút vô số long hồn từ trong bay ra ở trên thành chỉ không q u a n quẩn vẻo một cái linh hồn thoát khỏi long bầy từ trên trời hạ xuống lao thẳng tới ngưu mãng mà tới người sau muốn né tránh lại nhớ lại cố tiểu quân trước lời nói gắng gượng dừng lại sau một khắc long hồn chui vào mi tâm ngưu mãng chỉ cảm thấy trở nên hoảng hốt vô cùng lực lượng đột ngột xuất hiện tuân hướng tứ chi bất hải để cho hắn không nhịn được ngưỡng thiên nhất âm thanh thép dài hồi lâu không có đột phá tu vi vào giờ khắc này dán ra từ kim đan tầng sáu đột phá đến kim đan tầng bảy ngay sau đó Lại vừa là vừa m ộ t cái l o n g hồn từ h ư k h ô n g bay ra, c h u i vào một tên tu sĩ quân sĩ m i t â mươi Lực l ợ n g c bảy ạ đó xuống ra, tạo à một đạo cổ sáng ngất m ư ờ i tám tuổi tiểu tu sĩ ngửa đầu nhìn trên bầu trời long thần p h á p chỉ, trong lòng hiện ra vô hạn khát vọng không nhịn được sờ một cái treo ở ngực dây chuyền dây chuyền quang mang t r ậ t lóe như có long ngâm v ă n g lên đột nhiên một con long hồn chú ý tới bên này nghiêng đầu lại một đôi như đèn lồng một loại nước sơn trong mắt đen tạt mát ra ánh sáng kỳ dị giống nó cảm thấy nào đó triệu hoán không nhịn được phát ra một tiếng gào to thân hình mát xuống mạnh mẽ cùng phong c u ố n chung quanh đem trên đường phố cắt đ u ổ i c u ố n về phía hai bên tiểu tu sĩ bị dọa sợ đến sau lùi lại mấy bước há hốc miệng ra liền chuẩn bị thét trói thai long hồn thừa cơ xông vào trong m i ệ n g hắn dung nhập vào trong cơ thể nhàn nhạt chùm tia sáng phóng lên cao cùng còn lại chùm tia sáng kêu gọi kết nối với nhau một k h ắ c đồng hồ sau đó cố tiểu quân chắc chắn không có tân long hồn n h ậ n chủ đưa tay trộm một cái đem l o n g thần pháp chỉ thu vào thân thức từ trên thành trì không quét qua trên mặt bất giác lộ ra nụ cười nhàn nhạt lần này chiêu tân rất thành công thoáng cái nhiều hơn hai mươi bảy danh thành viên tu vi mặc dù cao thấp không đều hay lại là làm hắn rất hài、lòng. không lâu lắm bị long hồn nhận thức chủ tu sĩ toàn bộ đều leo lên đầu tường khiến cố tiểu quân rất ngạc như là lại còn có một cái mười bảy mười tám tuổi tiểu tu sĩ cùng một tên mười một mười hai tuổi cô bé bất quá hắn có thể khẳng định nay trong cơ thể hai người cũng tồn tại long hồn lực t a đây ngưu mãng bãi kiến cố thống lĩnh ngưu mãng ô quyền dẫn đầu hành lễ còn lại người mới cũng dối rít k h ô n g mình hành lễ cố tiểu quân gật đầu một cái ngưu mãng ngươi tạm thời dẫn phá hiệu thành tu sĩ quân về phần sau đó sự t ì n h đợi lần này chuyện lại nói phải ngưu mãng liền vội vàng hẳn là cố tiểu quân nhìn về phía những người khác tới cho các người đối lần này chiến sự không có trợ r ú t trước hết đi phi khả bên trên tập họp nói xong ống tay hào vung lên đưa bọn họ đưa tới phi khả làm xong những thứ này cố tiểu quân nhìn về phía ninh t h ư huyết người sau gật đầu một cái bước ra một bước lớn tiếng nói trong các ngươi có người sẽ t i ế c cho không c ó thể gia nhập long hồn tu sĩ quân nhưng là cũng không biểu hiện không thể là thương thành tinh lục mà chiến ở người sở hữu mong đợi trong ánh mắt linh thương huyết cờ ư i nhạt đại điệu tu sĩ quân hoan nghênh các vị gia nhập ồn ào từng trận tiếng hoan hô liên tiếp bất quá hắn chuyển đề tài chung quanh nhất thời liền yên tĩnh lại tất cả mọi người đều thần sắc thấp phỏng nhìn đại điệu tu sĩ quân sẽ không cần sợ c h ế t chứng chúng ta sẽ không cưỡng bách các ngươi ra khỏi thành giết địch sẽ còn vô điều kiện cung cấp bảo vệ nhưng mà đại chiến sắp tới chỉ có anh dũng g i ế t địch không sợ chết thật lòng vì thương thành mà chiến tu sĩ mới có tư cách gia nhập chúng ta nói thiệt cho các người biết lao tổ đã truyền đạt mệnh lệnh từ thủ phá h i ể u thành cùng hết u y phủ tông tử chiến đến cùng t r u n g quanh hoàn toàn yên tĩnh không ít người ánh mắt lộ ra kinh hoàng t h ầ n sắc trong lòng mơ hồ có chút hối hận hẳn sớm đi rời đi nhưng mà nhiều người hơn trong lòng nhưng là chiến ý sôi t r à o cùng hết u y phủ tông tử chiến đến cùng vì thủ hộ thương thành tinh lục mà chiến thanh âm càng ngày càng vang dội tạo thành liên miên chiến ý bao phủ ở phá hiệu thành bầu trời tâm có gan sợ hãi tu sĩ cũng ở đây cổ kích tỉnh dâng trào trong tiếng giống giận dữ một lần nữa cháy lên chiến ý lấy ra chính mình pháp bảo một đạo đạo pháp bảo quang mang phóng lên cao ở hư không ánh chiếu ra hoàn toàn đỏ ngầu khói lửa chiến tranh t a m tứ công bên trong bên ngoài hai chiếc đại hình phi khả một trước một sau nhanh chóng l á i tới đại nhân phía trước có tình huống trước mặt chiếc kia phi khả bên trên một tên tu sĩ quân gõ khoang thuyền đại môn cửa buồng mở ra một tên sáu mươi tuổi khoảng đó lão giả c a o mày đi ra đã xảy ra chuyện gì lão giả không vui hỏi đại nhân ngài ngài hay lại là tự mình đi gặp đi thuộc hạ cũng không biết rõ xảy ra chuyện gì lao giả lạnh rên một tiếng h ắ t tay háo một cái hướng m ũ i thuyền đi tới đi tới m ũ i thuyền nhìn như lửa đốt vân nhất như vậy không chung lúc chân mày níu c h ặ t hơn tại sao có thể có như thế chiến ý cường đại phía trước là kia tòa thành trì đại nhân là phá hiểu thành một tòa cỡ trung thành trì số người bất quá ba trăm linh lao giả c h ầ m ngâm chốc lát phân phó nói truyền lệnh xuống chậm lại tốc độ giữ đề phòng để cho linh bản nỗ tùy thời thuộc về kích thích trạng thái đúng đại nhân cơ hồ là đồng thời hai chiếc phi khả thân thuyền kịch ấ n hai chiếc linh bản nỗ bị kích hoạt anh chiếu ở trong hư không phá h i ể u thành bầu trời ninh thương huyết cùng cố tiểu quân đứng ở đầu thuyền chân mày đều không khỏi nhữ lại vậy hẳn là là linh b à n nô chứ ninh thương huyết hỏi hắn tu vi kém nhiều chút kim đan chín tầng trung kỳ khoảng cách qua xa cũng không có thấy rõ ràng cố tiểu quân gật đầu một cái giọng nghiêm túc nói không nghĩ tới đối phương cẩn thận như vậy cẩn thận hai chiếc linh b à n nô đã kích hoạt còn chưa khai chiến chúng ta liền ở thế yếu cũng còn khá đem thượng cổ kiếm chỉ mang đến nếu không phần thắng thì càng nhỏ lại nói lao tổ có ẩn nút thủ đoạn ngươi biết rõ là cái gì không ninh thương huyết hiếu kỳ hỏi ta hỏi qua quỷ lão hắn chỉ nói cho ta biết hai chữ Phố thần sắc có chút cổ quái. Hai chữ Ninh thương huyết hiếu kỳ hơn. tiểu Rất thoải quái. kia. quân càng sắc có cổ kỳ một á i Hai chiếc phi khả xa xa dừng lại, hai khả chen chúc mà ra, chỉnh xa xa ra, dừng đứng ở hai bên. vô số sĩ tu tề mà m ở ông già cùng ba gã trung niên đi tới mùi thuyền cùng linh thương huyết hai người xa nhìn nhau từ xa thú vị một cái kim đan cảnh chín tầng tiểu ra hỏa cũng dám cùng ta đ ợ i g i ằ n g co ba gã trung niên bên trái nhất vị kia không nhịn được c h â m c h ọ c nói ngoài ra hai danh người đàn ông trung niên không nói gì bất quá trên mặt đều lộ ra giống nhau biểu tình ta vừa mới nhận được tin tức hải thần các đã chuẩn bị rút lui thương thành ngự thú tông cũng bị bước lui nghe nói tổn thất nặng nề đang ở minh dương thành tụ tập binh lực về phần luân hồn tông thảm hại hơn phái tới tu sĩ quân toàn quân bị diệt thống xoáy chật vật chạy trở về sau bị luân hồn tông trực tiếp chém chết thi thể không đầu bây giờ còn treo ở lạc hồn thành trên cửa thành các người nếu như dùng loại thái độ này để đối đại thương thành tinh lục thế lực hậu quả không thể so với vị này thống xoáy tốt hơn chỗ nào lão giả không bay đầu lại lạnh lùng nói lạnh giá g n g để cho tam nhân chấn động toàn thân âm thầm dùng mình một cái tiền lao bọn họ thật có lợi hại như vậy bốn đường đại quân đã bị đánh lùi ba đường bên trái nhất tu sĩ sợ nghi hỏi bọn họ có lợi hại hay không ta không biết rõ bất quá ta nghe nói ở đại địa thành có một vị ẩn dấu ở sau lưng lão tổ nắm giữ năng lực quỷ thần khó lường vốn là còn có chút kinh nghi ba gã tu sĩ nghe nói như vậy không khỏi suy cười ra tiếng tiến lão nơi này tu chân tầng thứ kém xa thánh văn tinh lục mặc dù có một vị lão tổ chẳng lẽ còn có thể tu luyện tới hóa thần hay sao muốn biết rõ ngài đứng ở trong ba người gian nam tử không nhịn được cười ra tiếng lợi còn chưa nói hết liền bị lao giả cắt đ ư ớ im miệng nói cái gì nên nói nói cái gì không nên nói chẳng lẽ còn muốn lao phu dạy ngươi lão giả xoay qua q u a n tới lạnh giá ánh mắt nhìn thẳng tới để cho đối phương như bị ngay đầu tới một chậu nước lạnh bị dọa sợ đến không dám lại nói bậy bạn tiền lão hạ huynh lời nói cũng không có nói sai nếu như lo lắng bọn họ có hậu t h ủ gì trực tiếp bước ra là tốt giảm bớt cho chúng ta ở chỗ này đoán bậy bạn thối bên phải trung niên xen vào nói nói lão giả chầm ngâm chốc lát gật đầu một cái cũng tốt các ngươi mỗi người dẫn một đường tu sĩ quân khởi động quân sự chỉ chờ ta một tiếng hiệu lệnh liền phối hợp linh bản nỗ phát động công tích ba người cùng kêu lên lĩnh chiêu dương trên thành k h ô n g linh thương huyết khẽ n h ư mày nói tình huống có cái gì không đúng bọn họ tựa hồ muốn trực tiếp đánh cố tiểu quân ngưng thần nhìn lại xa xa sát khí t r ù n g thiên trên bầu trời mây máu sôi trào người nói không sai bọn họ muốn ra tay chuẩn bị phòng ngự cố tiểu quân câu nói thứ hai cơ h ộ i là gọi ra đứng ở trên tường thành ngưu mãng đã sớm độ cao đề phòng một nghe được mệnh lệnh d ơ cao trong tay đại phủ hét lớn một tiếng khởi động hộ thành đại trận phòng ngự quân sự chuẩn bị đây là song phương thương lượng xong một khi đại chiến bùng nổ trước phòng ngự một lớp sẽ tìm yêu cầu cơ hội tấn công đây cũng là không có biện pháp sự tỉnh đối phương tình báo có ít phi khả bên trên trực tiếp mở ra phòng vệ trận pháp linh bản nấu cũng theo đó khởi động một trận chữ thập nỏ ánh chiếu ở giữa hư không thiên đạo pháp chỉ ở đại địa tu sĩ quân dưới chân giống như tinh bản một loại phô t r i ể n ra tất cả thành viên dưới chân từng vì sao l ó e lên đưa bọn họ nâng chậm rãi lơ lửng lên cùng lúc đó huyết phủ tông bên này hai chiếc chữ thập nỏ hoàn toàn ngưng tụ khí thế minh ngông huyện như phong bạo một dạng thổi lất phất tới để cho chiêu dương thành hộ thành đại trận chấn động không dứt sắt ba cây tu sĩ quân tiếng hô rết dung trời ba vị thân cao tới sáu mươi trượng kinh khủng bóng người ở hư không ngưng tụ mà、ra. nhìn kỹ lại liền sẽ phát hiện những người khổng lồ này thân thể là do vô số không phủ văn ngưng tụ mà thành đây chính là huyết phủ t ô n g quân sự huyết phủ hoán thần trợn ba vị người khổng lồ tay phải cầm cung tay trái chậm rãi giật dây cung t r u n g quanh thiên địa linh khí chen trúc tới ở trên dây cung thật nhanh ngưng tụ ra linh khí mũi tên ba đại khí hơi thở cùng hai chiếc chữ thập nọ trọng điệp trùng một chỗ khí tức cuốn lên s ắ c khí sợ vân không chung đều phải đẻ xuống người sở hữu hô hấp dồn dập thân thể không tự chủ ngồi sụp xuống, xuống hai chân r u lên kiếm trận chuẩn bị kiếm chém vất tiêu linh thương huyết vẻ mặt nghiêm túc hét lớn một tiế dưới chân tinh thần chuyển động bàng bạc kiếm khí từ mỗi một danh thành viên trong cơ thể bay ra mọi người đỉnh đầu ngưng tụ thành một thanh cự đại kiếm khí cố tiểu quân hít sâu một hơi chân phải ở trên bong nhẹ nhàng g i ấ m một cái âu một tiếng chân bong dưới bên trên đột nhiên sóng c u ộ n quận xuất hiện một cái thượng cổ kiếm trì mặc dù hắn không có tu luyện qua cựu truyền thánh đạo trì công pháp nhưng cũng có thể phát huy ra kiếm trì tám phần mười lý lực lúc này giơ tay lên một chút s i ê u s i u xiu s i u xiu vô số kiếm khí từ kiếm chỉ trung phóng lên cao một đạo quanh co trường hà trong nháy mắt thành hình bàng bạc kiếm khí kích động n à n vạn toàn bộ không trung li chương họ n một trăm bốn mươi chín phạm vi lớn hôi nói băng căng thẳng dây cung lòng ra ngũ mũi tên tên rời cung bay ra ở bán không vạch ra năm đạo trói mắt quy tích trong nháy mắt vượt qua ngàn trượng khoảng cách xuất hiện ở trước mặt mọi người cương đại khí thức tạo thành liên miên bất tuyệt khí lãng từ trên mặt tất cả mọi người thổi lấp phất mạc qua sắt linh thương huyết vẻ mặt nghiêm túc t r ầ m thấp hét lớn dưới chân tinh đ ổ chuyển động ngưng tụ ở tu sĩ quân đỉnh đầu cự kiếm hơi chấn động một chút chia ra làm hai hướng hai cái mũi tên nghiêng đổ xuống kèm theo bịch bịch hai tiếng nổ mạnh mũi tên cùng hai thanh cự kiếm ngang nhiên va chạm thanh âm như đánh chống kích động một đạo đạo khí tức loạn lưu ở bán không nổ tung đem không gian xung quanh xé rách ra như mạng nghệ một loại vết rách phía dưới phòng vệ t r ậ t pháp ở dư âm đánh xuống cũng xuất hiện nói khe nước vô số tiếng kinh hô vang lên trong thành loạn tung tùng kheo hai tay cố tiểu quân vung lên hai đạo kiếm khí trường hà phát ra giống vậy hướng hai cái mũi tên cọ rửa đi dưới chân chấn động thượng cổ kiếm trì đưa hắn nâng lên trôi lơ lửng ở phi khả bầu trời bàng bạc vô biên kiếm khí từ kiếm trì trung liên miên bất t u y ệ t lao ra không ngừng dung nhập vào kiếm khí trường hà tăng cường nghi lực lại vừa là liên tiếp hai tiếng nổ vang mũi tên cùng kiếm khí trường hà đụng va vào nhau trực tiếp nổ lên c u n g bạo hủy diệt chi lực tựa như một mảnh phiến đao luân đem kiếm khí trường hà sẽ rách thành vài đoạn liên tiếp hai lần nổ mạnh hộ thành đại trận lại cũng không chịu nổi nổ lên thành tường nhất thời xuất hiện một cái miệng rộng, bên trong thành cũng bị ảnh hưởng đến đến gần thành tường nhà gần thành một người một mình mạnh hám hai cái mũi tên cố tiểu quân rên lên một tiếng phun ra một búng máu tới mặc dù hắn là tố anh cảnh một tầng tu vi lại có thượng cổ kiếm chỉ trợ rút nhưng cũ không có thể hoàn toàn n g ă n trở đã người bị nội thương linh bản chữ thập nọ lực lượng đã sớm tích góp xong phát ra băng một tiếng v a n g nhỏ mũi tên rời cung bay ra mang theo ủng âm bạo thanh cùng cuối cùng một mũi tên ở chính giữa đ ụ n g nhau vèo cuối cùng này một mũi tên là ba vị cự một người trong bán ra uy lực so với linh bản nô bắn ra mũi tên yếu hơn không ít bị một mũi tên bắn nổ mũi tên từ quần bạo khí lưu trung xuyên qua bắn về phía đối phương tu s lão giả cười lạnh một tiếng một quả huyết sắc phủ văn tử trong cơ thể bay ra ở bán không quay tròn xoay tròn bỏ ra một mảnh phiến huyết quang những thứ này huyết quang cũng không tiêu tan mà là ở phía trước tạo thành một cái to lớn máu đỏ trông lớn đem sở hữu mấy phe tu sĩ cũng bao phủ ở bên trong sau một khắc oanh một tiếng nổ vang mũi tên đem trông lớn cũng bắn nổ rồi hỗn loạn khí tức tùy ý ngăn dọc cuốn lên c u ồ n g bạo kinh p h o n g đem người sở hữu áo quần thổi bay phất phới lão giả sau lùi lại mấy bước chân khí trong cơ thể kích động g ắ ngượng đem linh bản nô bắn ra mũi tên cho ngăn lại thật là mạnh linh thương huyết đồng tử co gi toàn bộ khí tức người đều có chút dối loạn đứng lên hít sâu mấy cái mới đưa trong lòng sợ hai đẻ xuống như là đã đánh k i a liền không có gì để nói đại địa tu sĩ quân chuẩn bị v ạ n vật tiêu sát linh thương huyết dưới chân thiên đạo pháp chỉ biến đổi mỗi một viên tinh thần đều bắt đầu cấp tốc chuyển động tất cả thành viên trên mặt cũng lộ ra vẻ ngưng trọng chân khí trong cơ thể càng là cấp tốc vận chuyển bàng bạc kiếm khí phóng lên cao đang bay khả bầu trời ngưng tụ thành một mảnh mênh ngông quần quận kiếm khí b i ệ hơi mặt biển sóng lên xuống u y ệ n như quần phong ở trên biển tứ l ư c mỗi một đ o ạ đợt sóng đều là một đạo kinh khủng kiếm khí t h ấ vậy cố tiểu quân hít sâu một hơi. t h ư ợ ba cây kiếm c h tu sĩ quân cũng tạo thành quân sự vọt tới ba vị người khổng lồ nện bức cự sách bước ở trong hư không cấp tốc chạy như điên hai chiếc phi khả bên trên chữ thập nỏ ánh sáng xuất hiện lần nữa、Sắc kiếm khí biển khơi theo ninh thương huyết một tiếng quát trói thai cuốn lên vạn thiên kiếm khí lấy sóng biển dâng trào thế hướng đối phương tu sĩ quân liền vào tới sắt lần lượt từng bóng người phóng lên cao đây là phá hiệu thành gần mười ngàn tu sĩ quân ở mưu mạng dưới sự hướng dẫn bay lên không dễ ra sắt từng tiếng vẫn nộ tiếng gào thét từ trong thành v a n g lên từng đạo tu sĩ, bóng người phóng lên cao, đi theo tu sĩ quân sau lưng l ư ớ đi phi khả bên trên thứ nhỉ mùi tên tên cũng đang nhanh chóng hưng tụ lực lượng phun trào sở hữu tu sĩ quân chuẩn bị khởi động hoán thân huyết phủ tuân lệnh đại nhân hoán thân huyết phủ chuẩn bị sắt tam đại tu sĩ quân thống dẫn cũng chính là trước đứng ở sau lưng lão ta tam danh người đàn ông trung niên ở lão giả vừa dứt lời liền hét lớn một tiếng ném ra một tấm huyết phủ huyết p h ủ bay ra ở bán không cấp tốc trở nên lớn cuối cùng trở nên như cánh cửa lớn nhỏ trực tiếp dán vào ba vị người khổng lồ mi tâm trên hoa lạp lạp gần như ở đồng thời ba vị trong cơ thể cự nhân liền vang lên tiếng nước chảy trong n g a y mắt ba bộ thân ảnh khổng l ồ h u y ể n như tuyết phong sụp đổ hóa thành ba cái băng đằng con sông lão giả cũng một tiếng q u á to đỉnh đầu huyết phủ cũng hóa thành một con sông ở hư không cuốn lên cao mấy trượng sóng lớn lao giả lại v ừ a là một tiếng quát to bốn con sông nhanh chóng d u n g hợp vào một chỗ tạo thành một vùng biển mênh mông biển khơi cùng xa xa kiếm khí biển khơi ngang nhiên đụng vào nhau hoa lập lạp hai mảnh biển khơi tiếp xúc địa phương tạo thành một cái rõ ràng đường phân cách hai người liên tục không ngừng đụng nhau vô vào đợt sóng trước bị xé nát sóng sau lần nữa nhau tới toàn bộ hư không đều phải bị lực lượng c u ồ n g bạo xé thành hai nửa quá trình này kéo dài suốt một khắc đồng hồ hai mảnh biển h ơ i ầm ầm nổ vỡ đi ra lực lượng quần bạo đem hai bên tu sĩ đều chém gió được lui về phía sau ngã bay ra ngoài quân sự liền lại cũng duy trì không dừng được、Sắc lưu mãng cưỡng ép ổn định thân hình giơ cao trong tay đại phủ ngưỡng t h i ê n nhất tiếng giống giận xông ra ngoài sắt phá hiểu thành tu sĩ quân với ở sau thân thể hắn điên cùng sông lên đi qua sắt cố tiểu quân cưới thượng cổ kiếm chỉ cũng cùng phòng tới chỉ chốc lát sau song phương liền rào sát với nhau cố tiểu quân đem lão giả cho ngăn lại chỉ là song phương tu sĩ tranh lệnh quá lớn mặc dù có thượng cổ kiếm chỉ hỗ trợ hay lại là vừa đối mặt đã bị đánh bay ra ngoài tu sĩ quân mặc dù bị tách ra ba gã thống lĩnh hay lại là tổ chức lên đi một tý lực lượng hướng ninh thương huyết chỗ phương hướng l ư ớ đi nhất thời toàn bộ chiến trường hôn loạn tư mừng từng tiếng kêu thê lương thảm thiết liên tiếp có phá h i ể u thành tu sĩ cũng có huyết phủ tông tu sĩ t r ì n h phiến thiên k h ô n g trong nháy mắt liền bị huyết vụ xâm nhiễm thành huyết sắc s i ê u s i ê u s i ê u ba cây mũi tên ở bán không đụng nhau một đoàn năng lượng ẩm ẩm nổ tung p h u cận tu sĩ bất kể là phá h i ể u thành hay lại là huyết phủ tông cũng bị cuốn vào trong đó bị năng lượng rào sắt thành huyết vụ ngưu mang cả người cũng giết đỏ cả mắt rồi thấy đối phương tu sĩ liền giết phanh một tiếng một cây đại truy từ trên trời hạ xuống đánh vào bộ ngực hắn đem cả người hắn cũng đánh bay ra ngoài máu tươi cuồn một tên huyết phủ tông tu sĩ xuất hiện ở cách đó không xa một quả phù văn ở trước người không ngừng biến đổi một hồi là kiếm một hồi là đao một hồi lại vừa là đại truy nhu mãng không để ý thương thế cường n h ấ c một cái c h â n khí bắp thịt toàn thân có chút nhảy lên dơ cao trong tay đại phủ một đũa bổ ra giống một đạo phủ nhận nghiêng bay ra ngoài ở bán không biến ảo thành một cái hình dòng h ư ảnh từ trên người đối phương xông qua sau một khắc thân thể đối phương từ trong bổ một cái hai nửa huyết rơi vãi trường không nhưng mà cứ việc mấy phe nhân liệu mạng chém giết thắng lợi thiên bình như cũ hướng đối phương nhanh chóng như v ậ cố tiểu quân bị lão giả lần nữa đánh bay ra ngoài trong miệng máu tươi cồn vốn nếu như không phải thượng cổ kiếm chỉ đưa hắn bảo vệ đã sớm bị đánh cho liền t ặ n bã cũng sẽ không còn lại linh thương huyết cũng bị một tên tố anh cảnh cường giả một tấm vỗ trúng ngực gần nửa người cũng thiếu chút nữa bị đánh nát muốn không phải bên người một tên đội viên liều chết cứu rút hắn thi thể đã sớm l ạ n h l ệ n h rồi bên này tình hình chiến đấu như dầu sôi lửa bỏng tình huống nguy cấp lâm k h â m chính là đứng ở một tòa vô danh sơn phong trên đầu tiên là nhìn về phía chiến đấu chỗ phương hướng tiếp lấy vừa nhìn về phía bắc p ư ơ n g chân mày không khỏi nhữ lại bắc hải bầu trời một đạo bóng hình một con tóc dài x ó a vai mặc trên người một món lãnh đạm q u ầ n dài màu tím thật dài và táo giống như là một đoà đám mây đưa nàng cả người chèn ép giống như đứng ở đám mây thiên nữ hơn nữa trên người còn tản mát ra tối t ă m khó h i ể u khí tức làm cho cả nhân khí chất càng lộ vẻ thần bí dám bắt ta tô hồng na nữ nhi còn dám uy hiếp bùn các chủ chờ đưa người bắt liền cho n g ư ơ i đếm thử một chút rút ra hồn luyện phách bụi vị tô hồng na tốc độ cực nhanh không lâu lắm liền xuất hiện ở lâm hải thành bầu trời thần thức bà qua khoe miệng liền lộ ra một nụi lạnh lùng chờ trở lại lúc lại thu thập các ngươi vừa nói thân hình thoát một cái, tan biến không còn lâm khâm thu hồi ánh mắt ý thức chìm vào thức hải một nhóm danh sách hiện lên bên trái phía dưới hương hỏa giá trị mỗi thời mỗi khắc cũng đang gia tăng không có chỉ hoàn nữa trong lòng mặc niệm tiêu hao 6666 ư ơ đơn vị hối đoái một lần âu hoàng phụ thể mục tiêu cố tiểu quân tiêu hao 6666 ư ơ đơn vị hối đoái một lần âu hoàng phụ thể mục tiêu ninh thương huyết tiêu hao 6666 ư ơ đơn vị hối đoái một lần âu hoàng phụ thể mục tiêu lý vân nguyện tiêu hao 6666 ư ơ đơn vị hối đoái một lần âu hoàng phụ thể mục tiêu ngũ mãng tiêu hao phá hiệu thành bầu trời cố tiểu quân một lần nữa bị đánh bay ngực lom xuống rồi một mảng lớn trong miệng máu tươi không muốn sống phún ra ngoài lao giả bước ra một bước đi tới thoi thóp trước người cố tiểu quân trên mặt lộ ra một vệt cười gằn giơ tay lên vua tới một c h g ông trong hư không tựa như có một vệ ánh sáng lạc ở trên người hắn trong cơ thể đột nhiên xông ra một cổ b ả n g bạc lực lượng trên người khí tức liên tục tăng lên tố anh cảnh tầng hai tố anh cảnh ba tầng tố anh cảnh bốn tầng rất nhanh tu h vi sẽ đến tố anh cảnh chín tầng viên mãn vê anh hóa thần kỳ một tầng khí tức kinh khủng từ trên người cố tiểu quân phóng lên cao gần như đem bầu trời cũng lao ra một cái lỗ hỏng cố tiểu quân đột nhiên trận mở con mắt liền thấy vẻ mặt cười gần lão giả giơ tay lên chính là đấm ra một quyền vừa vặn một quyền đánh ở đối phương lòng bàn tay phanh một tiếng lão giả hai mắt một lồi ánh mắt lộ ra vẻ khó tin cả n g ư ờ i như bị đòn nghiêm trọng bay ngược mà ra toàn bộ xương cánh tay vỡ vụn thành từng mảnh làm sao sẽ lão giả trong lòng hoảng hốt ngựa lực phản chấn cấp tốc lui về phía sau cố tiểu quân nhìn hai tay trong mắt tinh mang trận lóe đây chính là quỷ lao nói lao tổ hậu thủ cảm thụ từ tứ chi bách hải truyền tới lực lượng kinh khủng hắn không có chỉ hoãn thời gian bước ra một bước cả người giống như là biến mất một dạng trong nháy mắt xuất hiện ở lão giả trước người lại vừa là đấm ra một quyền ken két ken két không gian xung quanh lực lượng đẻ xuống phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng r á c rác lão giả trong lòng hoảng hốt huyết phủ ngưng tụ mà ra ngăn ở quả đấm trước phanh một tiếng huyết phủ bị một quyền bênh bạo hóa thành điểm một cái hồng mang tiêu tan lão giả không nhịn được phun ra một ngụm tiên huyết trong mắt vô cùng kinh hãi cố tiểu quân không có cho hắn cơ hội lần nữa quăng lên quả đấm hung hang đệ xuống lao giả trong mắt phủ đầy huyết sắc há miệng lời nói còn chưa nói ra miệng liền bị một q u y ề n đập trung n a o đại chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn lao giả đầu kể cả cả người đều bị một q u y ề n manh bạo b è o một đạo hồng mang từ trong máu thịt sông lên trời chật chật lóe thuấn di mà đi nháy mắt con mắt gian liền biến mất không thấy gì nữa cố tiểu quân vừa định truy kích thân thể mềm nhũng liền từ bán không rơi xuống mà xuống ngã xuống đất thiếu chút nữa đau bất tỉnh linh thương huyết lấy tay che vai trái máu tơi đem nửa người nhuộm đỏ đội viên chết ở trước mặt để cho hắn hoàn toàn phẫn nộ chân khí trong cơ thể phun trào tạo thành bàng bạc lực lượng ở trong ngay tại hắn chuẩn bị l i ề u mạng thời điểm lực lượng thần bí ở trong người nảy sinh tu vi cũng bắt đầu liên tục tăng lên hắn trong nháy mắt liền biết đây là lao tổ trong bóng tối hỗ trợ rất nhanh tu vi liền tăng lên tới tố anh cảnh chín tầng viên mãn kinh khủng kiếm khí từ các vị trí cơ thể bay ra lên đỉnh đầu tạo thành một mảnh kiếm vũ theo hắn một chỉ điểm ra kiếm vũ phá không phóng đem từng tên một địch nhân đầu xuyên t h ù n g sắt giết sạch các ngươi những thứ này tạp thoái trong lòng linh thương huyết một mảnh sơ sát tiêu điệu mỗi bước ra một bước sẽ có vài chục danh địch nhân gục xuống nguyên bản là hỗn loạn không chịu nổi chiến trường trở nên càng thêm hỗn loạn đứng lên. ngay sau đó một đạo đạo khí tức phóng lên cao lý vân n g u y ệ t một tiếng nũng nịu khí tức quanh người dâm trào một đạo đạo kiếm khí bắn nhanh giống như vạn tiến thể phát đem mấy tên địch nhân đánh cho thành cái rỗ ngưu mãng gầm lên giận dữ giết đỏ cả mắt rồi hắn cũng không có bởi vì tu vi đột nhiên leo lên mà kinh hoàng thất thố cả n g ư ờ i tựa hồ lâm vào một loại gặp ma trạng thái mỗi một lần chém ra đại phủ đều đưa một tên tu sĩ đầu trả xuống toàn bộ chiến trường bởi vì lâm khâm can thiệp lịch chuyển trong nháy mắt bại cục sắt sắt sắt linh thương huyết đứng ở giữa hư không trở về chỗ không khỏi xuất hiện lại rút đi lực lượng trong lòng tựa như có điều móc ra mấy quả hồi khí đan ném vào trong miệng từng k i a từng sợi c h â n khí từ kinh mạch các nơi xuất hiện tụ vào đan điển đem ảm đạm không ánh sáng kim đan tầng tầng bọc lại trong lòng hiểu ra càng phát ra rõ ràng công pháp cấp tốc xa chuyển hồi khí đan bị nhanh chóng luyện hóa bàng bạc chân khi ở trong kinh mạch lao ra hướng tu vi gông cùng xiềng xích và đập tới vây một tiếng trong cơ thể chuyển ra một tiếng nổ ẩm thân thể kịch chấn cặp mắt tinh mang nổ bắn ra lại vừa làm ộ t tiếng nổ ẩm bên hai chuyển tới rõ ràng tiếng rát g i c tu vi gông cùng xiềng xích bị đánh vỡ một c á hở cùng lúc đó trên bầu trời mây đen l a n lộn một mảnh tiến bị tươi mới nhuộm máu hồng vân đoá bị quấn lên tụ tập trung một chỗ một cái cự xoáy nước lớn nhanh chóng tạo thành thố anh thiên k i ế p rốt cuộc đã tới linh thương huyết ngẩng đầu nhìn trời trong lòng chiến ý r ồ i r à o cố tiểu quân nằm trên đất cũng phát hiện không chung dị trạng không khỏi ngửa mặt lên trời thét dài trong lòng sung sướng may mắn còn sống sót tu sĩ toàn thân đều bị huyết dịch nhuộm đỏ bọn họ toàn bộ nhìn hướng thiên không trong lòng không tự chủ được nghĩ đến sau ngày hôm nay thương thành lại đem nhiều hơn một tên tô anh cảnh cừng giả luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình thế hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương một trăm năm mươi một trăm năm mươi bị n u ố t miễn phí thả ra trước phá hiểu thành tình hình chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc lâm khâm liền không còn quan tâm xoay người liền chuẩn bị trở lại đại địa thành xa xa một đạo khí tức kinh khủng phóng lên cao sen lẫn cùng bạo sát ý một đạo xinh đẹp bóng người từ đàng xa hư không cất bước đi tới người này mặc một bộ lãnh đ ạ m q u ầ n dài màu tím thật dài và táo giống như là một đoàn đám mây đưa nàng cả người chân ép giống như đứng ở đám mây tiên nữ ở nàng tay trái chính nâng một tôn cao gần nửa xích hải thần pho tượng pho tượng tựa như bạch ngọc điêu đúc mà thành tản mắt ra mông lung bạch quang, tựa như Nguyệt thế nào người còn muốn chạy hay sao lâm k h â m nhìn trước mắt n ữ tử trong mắt lóe lên ánh sáng kỳ dị không phải là bởi vì nàng tướng mạo tuyệt mỹ mà là trên người đối phương khí tức rất cổ quái khi thì tố anh cảnh chín tầng viên mãn khi thì hóa thần cảnh một tầng khi thì hóa thần cảnh chín tầng viên mãn phán phất trong cơ thể nàng nắm giữ ba loại bất đồng nhân cách thay nhau hoán đổi nhìn bề ngoài không ra chỉ có như r ừ n g tính trọng như vậy thần thức cường đại người mới có thể cảm thụ được người là ai lâm k h ô n hỏi người này mới vừa vừa bước vào thương thành tinh lục hắn liền cảm ứ n g được rõ ràng như vậy t ì hắn không nghĩ chú ý đều khó khăn t i n hải h tinh lục hải thần c á t đệ nhất các chủ tô hồng na nữ tử đôi mắt đẹp hàm sát cầm trong tay bạch ngọc pho tượng chậm rãi nâng lên từng kia từng sợi khí tức từ trên đó lan tràn mà ra lâm khâm chân mày không khỏi nữ h một cái trước vẫn không cảm giác được bây giờ mới nhận ra được bạch ngọc trong pho tượng hàm chứa đậm đà hương hỏa khí còn có vô biên và khí hương hỏa cùng oán khí hoàn toàn quấn q u y ế t lấy nhau tuy hai mà một này hải thần c á t đã đi lên lật lối hắn hưởng thụ được hương hỏa cung p h n g la tới từ đại địa thành con dân thành kính cung p h n g yêu cầu tích lũy tháng ngày hao tổn mất thì giờ phi thường lâu đây là tối chính c ũ như g có t ể gom h hỏa. Trong một đó có là o ạ phát giác c ác độc, chính lâm à cưỡng khâm trong mắt sắc cơ lóe lên một cái rồi biến mất loại này tô môn không thể lưu như là phát giác lâm khâm trong mắt s á t cơ tô hồng na cười khúc khích thế nào còn muốn cùng ta động thủ hay sao ở trên thân thể của ngươi b u ồ n các chủ cảm ứng được trên người nữ nhi thần thức đóng dấu cho nên k h ắ c ôm may mắn trong lòng nói thiệt cho ngươi biết hôm nay coi như ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ b u ồ n các chủ cũng sẽ không bỏ qua ngươi dám giam giữ ta nữ nhi ngươi mười cái mệnh cũng thường không đủ còn không đem ta nữ nhi thả ra lâm khâm bình tĩnh nhìn đối phương nhàn nhạt, nhạt hỏi ngươi nữ nhi không phải là cái kia có mấy chục ngàn nhân tình tiện thì chứ tìm chết tô hồng na mắt hạnh chừng một cái một tiếng nổi giận bạch ngọc pho tượng đằng không bay lên vắn ra vạn trượng bạch mang nay một khoảng trời đều bị chiều sáng đem ta nữ nhi thả ra nếu không bùn các chủ bây giờ liền giết n g ư ơ i tô hồng na răng cắn chặt giơ tay lên đánh ra số đạo pháp quyết bạch ngọc pho tượng lần nữa quang mang trận lóe hóa thành một tôn trăm trượng ánh sáng trôi lơ lửng với trong hư không đem tô hồng na cả người bọc lại ở bên trong lâm khâm khỏe miệng p h ẩ y một cái nhấc tay v ù một cái đem tóc thắt bím đuôi ngựa thiếu nữ từ lòng tướng trong tháp lấy ra ném ở mỗi bên thiếu nữ một tiếng thét trói thai liền chuẩn bị tức miệng mắng to ngầm đầu một cái liền thấy tô hồng na vạch mắt đỏ lên têu khóc nói mẫu thân cứu ta tô hồng na nhấc tay vồ một cái đem thiếu nữ bắt tới nóng nảy ở trên người đối phương kiểm tra không nhìn thấy thương thế sau mới thở phào nhẹ nhõm vỗ một cái thiếu nữ bà vai ôn nhu an ủi tiểu lưu ly không sao v ì nương thay ngươi làm chủ tóc thắt bím đuôi ngựa thiếu nữ nhu thuận gật đầu một cái con mắt nhìn qua đột nhiên liếc thấy xa xa lâm thầm trong mắt hung hắc vẻ loé lên một cái rồi biến mất giơ tay lên chỉ một cái lớn tiếng thét to mâu thân mau mau giết người này trong tay hắn có lòng t ư ớ n g tháp ta chính là bị hắn giam cầm ở bên trong cái gì tô hồng na thân thể run lên khí tức quanh người đột nhiên biến đổi chuyển đổi thành hóa thần kỳ chín tầng viên mãn khí tức mênh mông quần quận khuyết tán ra gần đó là lâm、khầm. cũng cảm giác không khí chung quanh trong nháy mắt đông đặc thần thức cũng bị áp xúc đến bên ngoài cơ thể một chỗ, chỗ. thật là mạnh mặc dù sớm có dự liệu vẫn bị tô hồng na tu vi d ọ a sợ theo h ắ n h i ể u ly thiên tinh lục tu vi cao nhất cũng bất quá là hóa thần kỳ tầng hai mà thôi trước mắt tô hồng na bày ra thực lực mạnh nhất đủ để càn quét ngũ đại tinh lục rồi bất quá loại trạng thái này chỉ kéo dài hơn mười hô hấp tu vi biến thành tố anh c ả n h chín tầng viên mãn giao ra long tướng tháp cùng linh hồn là cấn b u n các chủ có thể bỏ qua cho ngươi lần này tô hồng na đem tô ly ôm vào trong ngực nhìn về phía lâm thầm lạnh lùm nói lâm khâm ánh mắt ở trên người hai người qua lại q u é t nhìn luôn cảm giác hai người này có chút kỳ quái không giống phổ thông mẹ c o n quan hệ nhìn cái gì vậy nhìn lại b ụ n các chủ liền đem ngươi con ngươi moi ra nam nhân mỗi một cái tốt tô hồng na nhấc tay vồ một cái h ư không trung hải thần hư ảnh cũng đồng thời lộ ra tay trái hướng lâm khâm con mắt c h ộ m tới lâm khâm nhóm à y thần thức quyết tán cự hồn linh ngay sau đó xuất hiện đấm ra một quyền cự hồn linh do thần thức biến thành từng chiêu từng thức cũng bổ sung thêm cường đại thần thức công kích một quyền này vừa vặn đánh vào hải thần hư ảnh đưa ra đầu ngón tay bên trên chỉ ngón tay toàn bộ thức h ả i cũng đang kịch liệt chấn động mẫu thân ngươi ngươi thế nào tô ly n g ầ g đầu nhìn lên phát hiện tô hồng na thất khiếu chảy máu biểu tình dữ tợn cũng bị sợ hết hồn tiêu gấp hỏi không việc gì ly nhi yên tâm tô hồng na lau sạch khoe miệng máu tươi lần nữa vỗ một cái tô ly sau lưng ôn lu ă n ủi sau một khắc đột nhiên n g ầ g đầu một đôi máu đỏ cắp mắt tràn đầy tàn bạo sát ý khí tức quanh người liên tục tăng lên không lâu lắm thì đến được r ồ i hóa thần kỳ một tầng dám can đảm án toán buồn các chủ ngươi đây là đang tìm chết ba nghìn băng hoa vũ đỉnh đầu của tô hồng na hải thần hư ảnh đột nhiên mở hai mắt ra k h í tức băng hàn trong nháy mắt tràn ngập ở toàn bộ giữa hư không sau đó hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra một đoá đoá băng hoa ở bán không ngưng tụ mà ra cùng tầm thường băng hoa bất đồng lạ bọn họ thể tích cùng cây rủ đi mưa một kích cỡ tương đương từ từ chuyển động gian từng cái màu trắng dải s ư ơ n g c u ố n quanh ở băng hoa hoa muối bên trên đi tô hồng na một m tiếng q u á t chói thai đ ầ y trời băng hoa đồng loạt dùng một cái hướng lâm khâm bay đi kinh cùng băng hàn trong nháy mắt q u y t á n không khí chung quanh cũng phát ra liên tiếp tiếng rát rắc chỉ một lát sau liền bị đông lại băng hàn pháp tắc khí tức lâm khâm trong lòng sáng tỏ thân thức ở chung quanh không ngừng khắc họa tô ừ n viên、phủ、văn xuất hiện, rồi sau đó dần dần g rồi phủ xuất sau đó k n n g hồng ì nhìn n Trên băng hàn không ngừng lan tràn, băng nhanh chóng đến gần.、Ly、nhi, ngươi sẽ chờ nhìn người này bị triệt để đóng băng. thấy. trời triệt Tô hoa chờ h Ly bầu bị để sẽ na lời còn chưa nói hết băng hàn ở lâm khâm chung quanh một mươi triệu nơi liền ngừng lại băng hoa cũng theo đó đụng vào một tầng vô hình giới trên vách lại là trận pháp ngươi chừng nào thì bày tô hồng na trên mặt lộ ra kinh nghi bất định vẻ trận lại vừa là cười lạnh một tiếng coi như ngươi trận pháp thành tựu cao hơn nữa cũng bất quá là tăng thêm rẫy rồi thôi lâm khâm nhìn cô gái này lên mắt cũng không nói chuyện từng viên hư không trận văn bị nhanh chóng k ắ c vé ra tạo thành huyền ảo phức tạp trận đồ t r u n g quanh băng h à n càng ngày càng nặng không chung cũng bay lên bông tuyết mặt đất kết thành một tầng thật dày băng xương không chỉ có như thế giá rét về chiều đến xa hơn địa phương lan tràn nàng tựa hồ là phải đem toàn bộ thương thành tinh lục cũng đóng băng lại người nữ nhân đ i ê n này lâm khâm trong lòng t h ầ m mắng một tiếng phân ra một luồng thần thức chiêu thiên chỉ một cây cự ngón tay lớn từ mặt đất đưa ra phóng lên cao hướng hai nàng liền đâm tới tô hồng na như là sớm có chuẩn bị lôi cuốn đến tô ly bước ra một bước hai người trong nháy mắt tại chỗ biến mất lúc xuất hiện lần nữa sau khi đã tới trăm triệu ra ngoài thuần di không đúng hẳn là tương tự cùng dị hình đội vị trí thuật pháp lâm khâm đầu tiên là cả kinh sau đó liền biết nghe tuyết lạc cô nàng kia nói ngươi chính là này phiến đại lục tổ sư gia quả nhiên có chút kiến thức bất quá đáng tiếc b u ồ n các chủ hôm nay tất sát ngươi tô hồng na đưa tay trộm một cái một chiếc băng đăng từ trong cơ thể lơ lửng mà ra ra phủ đ ỉ n h h ả i thần hư ảnh một cái nắm trong tay há mồm thổi một cái hô một đạo trắng như tuyết s ư ơ n g mù phiêu tán mà ra ở bán không gạch ra một đạo quy tích lâm khâm chấn động trong lòng hãn tử kia ngọn đèn băng đăng bên trên cảm nhận được một tia đến từ sâu trong linh hồn uy hiếp c ự hồn linh phát ra vô tiếng giống giận không n g ờ i từ dưới đất nắm lên một tọa tiểu sơn đập tới sương mù màu trắng từ đàng xa bay tới dọc theo đường qua tạo thành một cái băng tuyết đại đạo dọc theo mà tới đỉnh núi nện ở sương mù màu trắng bên trên bị trong nháy mắt đông lại người sau tựa như cùng là một cái bạch mãng thuận thế quấn quanh mà lên dùng sức đ ì m lại bị đông thành nước đá đỉnh núi liền vỡ vụn thành vô số m ả n h vụn tứ tán bay tán loạn thấy vậy lâm khâm không khỏi nhớm mày một tòa trong phủ thành chủ chu thái chính ở trong phòng c h ữ a thương phía sau cựu thiên cực lôi c u n g hơi chấn động một chút còn không chờ hắn phản ứng kịp là chuyện gì xảy ra liền hóa thành một đạo tử mang sông lên trời xảy ra chuyện gì chu thái quá sợ hãi thân hình thoát một cái đi theo v ọ t tới Quỷ lão đầu với ở bên cạnh trong một căn phòng ngồi tính t ọ a tu luyện nghe được động tĩnh s ô n g ra ngoài hắn còn tưởng rằng là ngự thú tông xâm phạm đâu rồi lại chỉ thấy chu thái bóng lưng do dự một chút liền đi theo cựu thiên cực lôi cùng tốc độ cực nhanh gần như vừa mới bắt đầu còn ở chân trời trong chớp mắt liền đi tới lâm khâm trong tay một đạo đạo lôi đình ở con người bên trên nhảy lộ ra cực kỳ sống động cùng hưng phấn lâm khâm đem cựu tiên cực lôi c u n g ném đi cựu hồn linh b ắ t lại con người sau đó trở nên lớn tô hồng na ánh mắt lộ ra vẻ kinh nghi lại không hoảng hốt lại vừa là giơ tay lên một chút h ả i thần hư ảnh há mồm thổi một cái lại vừa là một đạo x ư ơ n g mù màu trắng từ băng đăng t r u n g bay ra hướng lâm khâm phong tới nhưng vừa vặn đến gần mười trượng k h o ả n g đó liền bị phòng vệ trận pháp ngăn trở hai cái x ư ơ n g mù màu trắng tựa như cùng lúc hai cái màu trắng con sâu nhỏ nằm ở trận pháp màn sáng trên liên nghe được liên tiếp tiếng rắc rắc vang lên một tầng băng tuyết xuất hiện đem chọn cái màn sáng toàn bộ đóng băng lại vệ tô hồng na q u á t khẽ một tiếng bao trùm ở trận pháp trên màn sáng băng tuyết tầng trực tiếp nổ tung hóa thành đầy trời tinh thể băng tứ tán phi vũ lâm khâm chỉ cảm thấy thất hại đau xót phòng vệ trận pháp bị phá ra một đạo lỗ hổng bất quá hắn cũng không để ý vung tay lên một cái đem trận pháp t r i ệ c h ồ i dùng thần thức khắc h ỏ a hư không trận văn bố trí trận pháp ưu điểm ở chỗ bảy trận tốc độ nhanh khuyết điểm ở chỗ vội vàng bố trí ra trận pháp uy lực rất yếu không có trận pháp ngăn trở lưỡng đạo xương mủ màu trắng r tiếp tục hướng lâm khâm phóng m à tới đâm một tiếng sấm nổ ở bán không văng lên cự hồn linh kéo ra dây cùng một nhánh dài đến mười t r ư ợ n g m ũ i tên xuất hiện đem tô hồng na phong tỏa đi chết đi tô hồng na đem trong ngực tô ly một cái ném ra ngoài khí tức quanh người sôi trào cấp tốc nhảy lên tới hóa thần kỳ chín tầng viên mãn đỉnh đầu h ả i thần h ư ảnh há mồm thổi một cái văng đang bay ra ở bán không hóa thành một con băng long h ư ớ n g cự hồn linh cấp tốc phóng tới lâm khâm nhìn phóng tới sương mù màu trắng trên mặt không có lộ ra chút nào n h ú nhát nhấc lên tay trái đưa ra hai ngón tay kè tới cùng nhìn thấy một màn này tô hồng na ánh mắt lộ ra một Chỗ có thức chưa nhân, quả nhiên không man mọi kiến thức lời này vẫn di lời dợ quả sương mù màu trắng giống như là một cái con rắn nhỏ một dạng ở lâm khâm hai ngón tay giữa kịch liệt dãy r u ộ n đậm đa khí lạnh tiêu tán đi ra không khí chung quanh cũng phát ra đóng băng tiếng r ắ c r ắ c nhưng mà lâm khâm hai ngón tay không chút nào không được ảnh hưởng nhẹ nhàng trà một cái chỉ nghe được r ắ c r ắ c một tiếng sương mù màu trắng liền bị kẹp lại thành khép lại thành lưỡng đoạn trên người băng long sau đó xuất hiện một đạo dữ tợn kẽ hở đáng chết bùn cắt chủ muốn dễ ngươi tô hồng na đang khiếp sợ chỉ chốc lát sau hoàn toàn giận dữ、Bèo. một tiếng thê lương tiếng xe gió vang lên từ s ắ c mũi tên rời cung bay ra ở bán không vạch ra một đạo từ s ắ c lôi đình quy tích từ băng long miệng to mở ra chung bắn vào từ phần đôi xuyên lên ra sau một khắc vô số vết nước trải rộng thân hình khổng lồ ầm ầm nổ tung hóa thành vô số băng tiết tứ tán một mũi tên này uy lực quá mạnh mẽ ở xuyên thủng băng long thân thể sau uy lực còn lại không giảm đầy trời băng tiết chung một vệ tử quan thoáng qua liền xuất hiện ở trước người tô hồng na ở nơi này b ư c n ặ t nguy hiểm hải thần hư ảnh miệm to mở ra phát ra không tiếng đậm thét cả người đều rụt trở về sau đó sẽ lần bành trướng n ổ lên mặt đất bị xé ra từng đạo giữ tật lỗ lâm khâm cũng bị đẩy lui về sau hơn mười t r ư ợ n g lúc này mới dừng lại cựu hồn linh bóng người cũng tiêu tán theo cựu thiên cực lôi c u n g t ử bán không rơi xuống hóa thành vốn là bộ dáng bị hắn một cái nắm trong tay n g n g đầu nhìn lại tô hồng na vốn là vị trí phương xuất hiện từng cái đen nhánh không gian liệt p h ù n g mà nàng và tô ly cũng không thấy bóng dáng đang lúc này xa xa trong hư không đột ngột xuất hiện một tọa kiến trúc khổng lồ hư ảnh giống như là hải thị thận lâu một dạng tầng tầng lớp lớp tràn đầy hư ảo cảm giác mà tô hồng na chính lôi cuốn đến tô ly ở phía xa cấp tốc chạy trốn phương hướng chính là k lâm khâm không do dự thân hình thoát một cái đuổi theo nhưng mà tại hắn hết tốc lực phi đội bên dưới khoảng cách chẳng những không có kéo vào càng n g à y càng xa cái này làm cho hắn không khỏi nhứ mày đây là không gian phát tắc lâm khâm có thể khẳng định tô hồng na không có lĩnh nộ ra không gian phát tắc nếu không cũng sẽ không chạy trốn chẳng nhẽ k i ê u phiến kiến trúc có cổ quái lâm khâm không kịp suy nghĩ nhiều lần nữa đuổi theo chỉ là lại trôi qua hơn phân nữa ngày xa xa kiến trúc thấy ở xa xa cùng tô hồng na hai người khoảng cách lại càng ngày càng xa lâm khâm lần nữa dừng lại đem cựu thiên cực lôi cung chậm rãi kéo ra cùng bạo lôi đỉnh ở trên dây cung nhanh chóng ngưng tụ trồi q u é t r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương một trăm năm mươi mốt bốn giống thiên cung lâm khâm thần thức có lên đem chung quanh thiên địa linh khí toàn bộ có lên ở trên dây cung ngưng tụ ra một nhánh lôi quang sáng chói m ù i tên m ù i tên thẳng chỉ xa xa cấp tốc chạy trốn hai người mặc dù không gian pháp tắc huyền diệu khó lường nếu như tốc độ đạt tới trình độ nhất định cũng sẽ đột phá không gian hạn chế đúng như dự đoán tại hàn dương cung trong né toàn thân không khỏi cứng đờ hải thân pho tượng lần nữa bay ra trôi lơ lửng ở sau lưng b ẻ o mũi tên pha không mang theo khí tức cuồng bạo cùng tốc độ kinh khủng trong nháy mắt vượt qua khoảng cách song phương đi tới hai nàng sau lưng cao gần nửa xích pho tượng bạch quang trận l õ e từng đạo hương hỏa nguyện lực từ t r o n g bắn ra tạo thành từng cái sợi tơ đem tô hồng na hai người quấn quanh thành một cái màu trắng kén lớn phanh một tiếng mũi tên hung hăng đụng vào kén lớn bên trên chỉ nghe hai tiếng bén nhọn kêu thảm thiết văng lên kén lớn bị xé ra một vết thương hai cái huyết nhân ngã bay ra ngoài ngươi chờ đó bụt các chủ sẽ không bỏ qua cho ngươi tô hồng na thê lương thét chói thai vang lên khí tức quanh người liên tục tăng lên trong nháy mắt liền nhảy lên tới hóa thần chín tầng viên mãn thân hình thoát một cái hướng t ô l i vào tới đem nàng lộ vào trong l ự c hướng xa xa khu nhà gấp trôi đi trong nháy mắt hai người liền tiến vào bên trong biến mất ở lâm khâm trong tầm mắt lâm khâm thu hồi trường cung chân mày níu c h ặ t hơn nữ nhân này cổ quái k i a phiến kiến trúc càng cổ quái nó giống như là đột nhiên xuất hiện ở trên thế giới này như thế lại khó mà xác định vị trí căn bản không nhìn ra rốt cuộc là ở vào một mảnh tia tinh lục bầu trời càng quỵ dị hơn là một đạo đạo huyền áo khó lường không gian pháp tắc khí tức từ trong đó tiêu tán đi ra không ngừng hướng ra phía ngoài quyết tán dần dần ảnh hưởng không gian xung quanh để cho vốn là có thể đụng tay đến khoảng cách trở nên xa không thể chạm tô hồng na hiển nhiên biết rõ đó là địa phương nào còn có phương pháp đến gần như vậy có thể thấy nó không chỉ xuất hiện qua một lần ít nhất ở còn lại tinh lục là như vậy bất quá lâm khâm cũng có chính mình biện pháp đưa tay từ trong túi đựng đ ồ lấy ra một vật chính là làm giới vách tường tan vỡ lúc bỏ chạy không gian pháp tắc mạnh vụn lâm k h m đem mảnh vụn nắm trong tay tinh tế càng n ộ bất chi bất giác hai ngày trôi qua lâm khâm chậm rãi trận mở con mắt bước ra một bước chính là chỗ này một bước tựa hồ ẩn chứa vô cùng hề liền diệu bước ra bước chân rất nhỏ lại để cho hắn cùng với kiến trúc khoảng cách rút ngắn một mạng lớn lâm khâm con mắt sáng lên lần nữa bước ra một bước lần này càng đến gần sau đó là bước thứ ba bước thứ tư đại nhân xa xa lưỡng đạo đội quang sâu không tới chính là quỷ lao đầu cùng chu thái hai người bọn họ tìm cựu thiên cực lôi cung bỏ chạy phương hướng đuổi theo vừa vặn thấy lâm khâm chính hướng phía trước gần nút bước chân chỉ là không quản bọn hắn như thế nào tăng thêm tốc độ cũng không thể tới gần ngàn trượng bên trong lúc này mới không nhịn được kêu lên lâm khâm bước chân dừng lại xoay người bước ra mấy bước từ không gian pháp tác phạm vi bao phủ đi ra đi tới trước mặt hai người các ngươi tới đúng dịp theo ta đi t i u phiến kiến trúc nhìn một chút vừa nói liền chỉ hướng hư không chỉ là chờ hắn nhìn sang lúc nơi nào còn có kiến trúc ảnh tử ồ、oh, thú vị lâm khâm trong lòng kinh ngạc càng cảm thấy hứng thú đại nhân nơi đó không có gì cả a u ỷ lão đầu nhìn một cái lâm k h â m chỉ vùng trời kia cũng không có kiến trúc ảnh tử trong lòng thầm nghĩ đại nhân không phải là mắt mở đi lâm khâm đối ủy lão đầu quen thuộc nhất nhìn một cái hắn biểu tình biến hóa liền đem hắn suy nghĩ trong lòng đoán đại khái không nhịn được liếc mắt một cái Quỷ lão đầu toàn thân cứng đờ h ắ t h ắ t cười khan hai tiếng không dám lại suy đoán lung tung l ư i đề ý hắn cầm trong tay cựu thiên cực lôi cung ném cho chu thái đem gặp gỡ hải thần c á t cường giả sự t ì n h đơn giản nói một lần để cho hai người cũng không nhịn được biến sắc bọn họ cũng không nghĩ tới hải thần c á t còn có cường giả như vậy có thể ở đại nhân dưới tay c h ả y mất đại nhân chỗ đó ở đâu lão nô thế nào không thấy ủy lão đầu hiếu kỳ đánh giá chung quanh không trung không có bất kỳ phát hiện nào hiếu kỳ hỏi chu thái lại vào lúc này bước ra một bước không nhịn được bật thốt lên tứ tượng tiên cung thứ gì Quỷ lao đầu nghi hoặc đi lên lại thấy chân trời đột ngột xuất hiện một tòa khí thế khoáng đạt kiến trúc không nhịn được phát ra một tiếng khen ngợi không gian xung quanh thời khắc cũng đang phát sinh biến hóa hai người chỉ bất quá bước ra mấy bước vốn là không nhìn thấy kiến trúc lại như kỳ tích xuất hiện ở trước mắt đại nhân chuyện này chẳng lẽ là không gian phát tắc Quỷ lao đầu thán phục sau khi không nhịn được đạp lao nói lâm khâm gật đầu một cái bất quá này tứ tượng tiên cung rốt cuộc là lai lịch gì chu thái ngươi nếu nhận ra hẳn rõ ràng nhiều chút lai lịch chứ chu thái đầu tiên là gật đầu. sau đó lại lắc đầu chấm tư hồi lâu này mới hỏi đại nhân có thể nghe qua cấm long cắt biết rõ một ít lâm khâm mới từ cấm long cắt đi ra không thể nói giải lại cũng không phải không có chút nào biết tình tiết sự kiện cấm long cắt là một cái tổ chức to lớn chi nhánh đặc biệt thu góp long hồn thủ đoạn cực đoan hơn nữa tàn nhẫn cái này tổ chức to lớn tiền thân đó là tứ tượng thiên cung ừ nói là tiền thân cũng không chính xác phải nói cái tổ chức này thành lập chính là vì tứ tượng thiên cung mà trước mắt kiến trúc nếu như ta không nhìn lầm lời nói hẳn là tứ tượng thiên cung hư không hình chiếu ủy lão đầu nghe xong âm thầm chắc lơi hết hà một cái hình chiếu liền ẩn chứa vô thượng pháp tắc nếu như thật kia còn có chu thái không có trả lời coi như là thầm chấp nhận nếu đã tới liền cùng đi gặp nhìn một cổ lãnh đạo yếu không gian pháp tắc từ lâm khâm trong cơ thể tiêu tán đi ra đem hai người ba o ở trong đó hai nhân chấn động toàn thân đều cảm giác được rõ ràng một cổ huyền ảo khó lường pháp tắc khí tức nhìn nhau trong lòng hoảng sợ đại nhân quả n h i ê n sâu không lường được quỷ lão đầu ở thầm nghĩ trong lòng đi thôi vừa nói lâm khâm dẫn đầu ở thầm nghĩ trong lòng thôi vừa nói lâm khâm dẫn đầu ở thầm nghĩ t r o n n g đi thôi vừa nói lâm k h trước mắt kiến trúc phản g phất lộn xộn ở phía trên dây núi cùng dây núi thế đi hòa làm một thể liên tiếp núi non trùng điệp san sát mỗi một miếng ngoi phiến mỗi một khối viên đá cũng tựa như bích ngọc điêu khắp m à t h à n h ở ánh mặt trời c h i ế u xuống phản xạ ra điểm một cái s ó n g biết tối trung ương có một tòa trang trọng nghiêm túc đại điện trước đại điện là một tòa quảng trường khổng lồ quảng trường hai bên chỉnh tề thẳng đứng bốn cái thiên trụ mỗi một cái cũng giống như một ngọn núi cùng thiên tề cao rộng dãi tràng lúc này trung ương đứng hai gã máu me be b é khắp người nữ tử chính là tô hồng na cùng tô ly thấy ba người xuất hiện tô ly toàn thân r u lên sắc mặt đại kinh thép to ngươi là đi vào như thế nào tô hồng na so với nàng chấn định rất nhiều đem nữ nhi hộ ở sau lưng một đôi mắt đẹp tự nhìn t r ọ n g t r ọ c lâm khâm t h ậ t không được đưa hắn ăn tươi n u ố t sống đừng tưởng rằng đi tới nơi này là có thể đối với chúng ta như thế nào đây nói thiệt cho ngươi biết khát muốn ở chỗ này độc thủ không tin ngươi liền thử một chút lâm khâm nhìn hai nàng liếc mắt thần thức c u ố lên sau một khắc bàn g bạc lực lượng từ bốn phương tám hướng vào tới đưa hắn thần thức gáp xúc tới bên ngoài cơ thể một trượng sắc mặt không khỏi đổi một cái thật là mạnh không gian pháp tắc lâm khâm vừa mới lĩnh mộ được một ít không gian pháp tắc gia lông ở chỗ này tựa như cùng đ đom đom cùng ở, ở một bên chu thái nhỏ giọng nói hắn sợ hãi lâm khâm suy nghĩ đối kháng nơi này không gian quy tắc một khi gặp cắn trả nhưng là khá là nghiêm trọng lâm khâm cũng không phải người lỗ mãng gật đầu một cái biểu thị chính mình biết rõ biết được cũng không ít chúng ta thương lượng như thế nào tô hồng na hơi có chút kinh ngạc ngay sau đó nói giọng cùng chức đơn giản là khác biệt trời vực tô ly ở sau lưng kéo một cái nàng vào áo tô hồng na quay đầu nợ nụ cười đưa tay vỗ một cái tay nàng g ó n g không đợi lâm khâm ba người trả lời liền trực tiếp nói ta hải thần cắt chính là tứ đại tinh lục bây giờ là ngũ đại tinh lục truyền thừa lâu đời nhất tô n g môn biết rõ rất nhiều bí mật thì như chúng ta làm một trao đổi như thế nào lâm khâm n i t miệng lên ngươi mạc không phải muốn trao đổi lòng tương tháp còn là nói nó cùng tứ tượng thiên cung có liên quan gì tô hồng na sắc mặt đổi một cái nàng không nghĩ tới đối phương cảm giác bén nhẹ như vậy thoáng cái liền tóm lấy rồi trọng điểm k h i sâu mấy cái nói không sai ta có thể dùng bất kỳ vật gì trao đổi bao gồm bao gồm tự chúng ta mậu thân t ô l y thoáng cái liền n ó n g này tô hồng na cho nàng một cái thả tâm nhắn thần nhỏ giọng nói trước đem long tướng tháp l ử a gạt tới tay chỉ phải ở chỗ này coi như hắn thực lực có mạnh hơn nữa cũng bắt chúng ta không có biện pháp không có hứng thú lâm khâm không có nửa điểm do dự nếu như các ngươi muốn hiến thân lời nói ta hai cái nô buộc có thể cùng các ngươi vui lửa một chút bọn họ đều là độc thân mấy vạn năm l á o gia hỏa không phải đại nhân ngài cứ như vậy đem chúng ta bán ủy lão đầu giống như là bị sợ、thỏ. nhảy một cái cao ba thước cả người cũng sù đông đại nhân ta lựa chọn tiểu nha đầu k i a lão nương môn nhường cho lão quỷ đầu tương đối thích hợp ở một bên chu thái khoan thái nói các ngươi tìm chết tô hồng na dẫn đến toàn thân phát r u n lại lại không thể phát tác chỉ có thể gắng gượng đẻ xuống lựa giận nha là ai đem tô lão thái bà tức đến như vậy x á c h x á c h x á c h thật sự là ta t h ấ y mạ yêu một cái thanh âm quái dị vang lên bên kia ngoài sân rộng đột ngột xuất hiện một người đây cũng là một danh nữ tử bề ngoài nhìn phi thường phổ thông lại người mặc màu hồng lụa mỏng quần dải đem vóc người hoàn mỹ v a ra này danh nữ tử không dám đi vào quảng trường mà là đứng ở bên ngoài nhiều h ứ n g thu đánh giá mấy người ánh mắt cuối cùng rơi vào lầm khâm ba người trên người là t r ậ t lộ ra một vệ cười x ấ u xa nếu như không có luyện thể đề nghị các ngươi chờ tới gần kia l á o thái bà quá gần đừng xem nàng một bộ nhu nhu nhược nhược dáng vẻ xương có thể cứng r ắ n đây tô n t ĩ n h tiêu ngươi cho bổn các chủ ý miệng đợi lần này đi ra ngoài ta liền đem bọn ngươi minh hiên đảo phá hủy tô hồng na lớn tiếng quắt trói t a i hai cái con ngươi tử đều bị đỏ lên vì tức tô tinh tiêu nhún vai một cái lộ ra một bộ không có vấn đề dáng vẻ ta là không có vấn đề chỉ sợ ngươi kia tình làng không ch người im miệng tránh sau lưng tô hồng na tô ly cũng không nhịn được lớn tiếng nổi giận khóe miệng của tôn tĩnh tiêu hơi vệt lên trong mắt lóe lên một vệt d ễ cận xách xách xách này m ạ n không phải tô ly tia n h a đầu quả nhiên cùng ngươi một dạng một sóng vẫn còn so sánh một sóng cao tô hồng na hít sâu một hơi đem lửa giận trong lòng đẻ xuống như là nghĩ tới điều gì đột nhiên cười một tiếng để cho tôn tĩnh tiêu có chút không giải thích được tôn tĩnh tiêu ngươi có thể trách ngươi dáng dấp quá khó coi không bắt được nam nhân tâm chỉ có thể đem tức rơi tại trên người, người khác đúng vậy nếu ta là ngươi nam nhân cũng sẽ một cất đưa ngươi đập ra ngươi tướng m ạ n này nhìn liền náo tâm tôi ly cũng ở một bên ủng hộ ba nữ nhân ở nơi nào c á i vả nhìn đến ba cái đại nam nhân c h ố mắt nhìn nhau đang lúc này một trận tiếng ho khan chuyển tới đem người sở hữu sự chú ý đều hấp dẫn tới quảng trường đối diện đi ra một tên láo giả l ư n g cỏng một bên ho khan một bên thở hồn hển trên người tràn ngập khu chi không tiêu tan tử khí cả người lộ ra giả mua lầm cầm lao nhân mới xuất hiện không bao lâu hai danh người đàn ông trung niên xuất hiện ở quảng trường biên giới một cao một thấp cao người nam tử thân cao gầy có một đôi hẹp trưởng con mắt làm cho người ta một loại hung ác cảm giác lùn người nam tử vóc người phổ thông phổ thông trên mặt lại dài một tấm môi g i y các người tốc độ thật đúng là nhanh ngay sau đó một cái thanh âm ôn hòa vang lên đây là người năm mươi tuổi khoảng đó nam tử tướng mạo không tầm thường thần thái ôn hòa lúc nói chuyện mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhạt làm cho người ta như gió xuân ấm áp cảm giác cộng thêm một tiếng trắng như tuyết trường sam tay cầm một cây quá xếp để cho tăng thêm thêm vài phần khí chất xuất trần này tấm ăn mặc để cho tô hồng na cùng con mắt của t ô l y sáng lên lâm khâm đem hai người biểu tình để ở trong mắt âm thầm lắc đầu hai nàng này nhân thật đúng là sắc tâm bất tử hải thần các chẳng lẽ tất cả đều là loại này kỳ lạ nữ nhân hay sao nguyên lai、like、là lâm đạo hữu sắp đến t i ế p này đến có một cái bí mật muốn chính miệng nói cho người biết tô hồng na ánh mắt quyến rũ như hoa môi đỏ mọc nhẹ nâng chỉ có một phen m ị hoặc tàu hồ ly tôn tính tiêu thấp giọng mắng thanh â m rất thấp bất quá có thể đi tới nơi này nhân không một là người yếu tự nhiên nghe rõ rõ r à n g r à n g bị gọi là lâm đạo hữu người đàn ông trung niên cờ ư i nhạt hướng tô hồng na xa xa thi lễ sớm hỏi tô đạo hữu là một cái yểu điệu mỹ nhân nhi hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền nôn tôn tính tiêu làm ra dáng nôn mửa lại trên đất phun một cái đem hai người cũng ghi hận trong lòng tô hồng na nổi nóng lại không có biểu lộ ở trên mặt ngược lại cười một tiếng thiếp chẳng qua chỉ là liêu yếu đào tơ sao có thể vào lâm đạo h ư u pháp nhãn người đàn ông trung niên cầm trong tay quả xếp mở ra đi tới như là đối di tắn ở trong quảng trường không gian pháp tắc không thèm để ý chút nào tô hồng na mặt đẹp đ n g đỏ đi tới vén lên nam tử cánh tay đem phóng qua một bên nhỏ giọng nói chuyện với nhau còn bất trợt phát ra cười khanh khách tấm thanh chung quanh pháp tắc khí tức càng ngày càng đậm quảng trường diện tích cũng ở đây dần dần gia tăng tên lão giả kia cùng hai cái người đàn ông trung niên chính đang phong thả lui về phía sau chu thái cùng q u lão đầu thấy lâm khâm không động bọn họ cũng không động lúc này lâm khâm đang dùng ý thức cùng lòng tướng tháp tháp linh c â u thông làm lòng tướng tháp tháp linh ngươi ứng nên biết rõ cái địa phương này chứ lâm khâm thẳng tiếp hỏi tháp linh ngồi ở lòng tướng tháp đ ỉ n h tháp hai chân đ ô n g đưa một bộ lạnh nhạt bộ dáng yêu ngạo cực kỳ phách lối thế nào ngươi nghĩ xoay mình nông nô đem ca sướng hay là thế nào đến luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên l i n h lập nên tình thế hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương một trăm năm mươi hai lâm khâm bản ra tháp linh rụt cổ một cái kiên trì đến cùng nói ta nhưng là lòng tướng tháp tháp linh làm cho ngươi chuyện nội dung chính chỗ tốt chuyện đương nhiên sau đó thì sao lâm khâm bình thản thanh n â m ở trong óc văn g vọng sau đó t h á p linh s ư n g sở chậm phản ứng kịp người n g h ĩ ăn vạn ta đã đồng ý sao lâm khâm hỏi ngược lại nhưng là nhưng là ta đem cấm long c ấ c vô số năm qua thu góp hư ơ n g hỏa đều cho ngươi t h á p linh tức giận hô ta đưa ngươi từ tiên h địa lộ trung mang ra ngoài thế nào muốn trả giá lâm khâm không nhúc nhích chút nào không phải ta làm cho ngươi chuyện này không lúc trước ước định chính giữa theo lý cho điểm chỗ tốt t h á p linh bỏ rơi sau gót tóc thắt bím đuôi ngựa dựa vào lý lẽ biện luận lâm k h m suy nghĩ một chút gật đầu một cái dùng thần thức chuyển t m nói được vừa nói thân thức quấn lên đem một mai linh thạch ném vào rồi lòng tướng trong tháp chỗ tốt đã cho ngươi nói một chút long tướng tháp cùng nơi này quan hệ đi một mai linh thạch t r ố n g rông xuất hiện đập xuống đất phát ra đông một tiếng v a n g nhỏ lâm khâm s ử n g suốt một chút chu thái cùng quỷ lao đầu cũng nhìn trên mặt đất linh thạch không hiểu đại nhân đang làm gì thân thức quấn một cái trên đất linh thạch lần nữa biến mất sau một khắc lại vừa là đông một tiếng một khối linh thạch đập xuống đất lần này thanh em hơi lớn đem những người khác sự chú ý cũng hấp dẫn tới đứng ở tô hồng na bên người, người đàn ông trung niên ngẩng đầu nhìn đến trên mặt như cũ mang theo nụ cười lạnh nhạt vị đạo hữu này nghe tô đạo hữu nói long tướng tháp ở trong tay ngươi không biết đúng hay không là thật lâm khâm h ô n g người nhặt lên trên đất hạ phẩm linh thạch ném vào túi chữ vật không thật ngươi gạt người ngươi còn nghĩ ta nhốt vào long tướng tháp thế nào không dám thừa nhận tô ly cắn răng nghĩ lợi chỉ lâm khâm lớn tiếng chất vấn tôn tính t i ê u vừa định dễu cận mấy câu vừa nghe đến long tướng tháp ngay lập tức sẽ im miệng không nói tên lão giả kia ngẩm đầu lên một đôi đục ngầu trong ánh mắt tựa như có con mang chất thước một cao một thấp hai cái người đàn ông trung niên cũng ngẩm đầu nhìn đến chật lại cúi đầu tựa như đang thấp giọng nói chuyện với nhau ta không biết rõ cái gì long tướng tháp lâm khâm không có nhìn những người này chỉ là từ tồn nói tại hạ là bát phẩm tông môn ngự lôi đao tông lâm t r ạ g không đối các hạ cũng không ác ý đứng ở tô hồng na bên người người đàn ông trung niên không có tức giận còn dùng ôn h ò a giọng tự giới thiệu mình bát phẩm tông môn lâm khâm ngẩng đầu lên nhìn về phía lâm t r ạ g không to mày theo h ắ n h i ể u tứ đại tinh lục tựa hồ không có bát phẩm tông môn tia người trước mắt này là thế nào nhô ra nghe được ngự lôi đao tông tên của mấy người còn lại đều lộ ra mất tự nhiên thân xác không sai ta ngự lôi đao tông chính là tứ đại không bây giờ là ngũ đại tinh lục duy nhất bát phẩm tông môn lâm trạng không thần sắc bình tĩnh cũng không có sắp xếp làm ra một bộ ngạo nghệ thần thái đây cũng là để cho lâm khâm ba người có chút nhìn với cặp mắt khác xưa các hạ hẳn là đến từ thương thành tinh l ụ c đi không biết sưng hô như thế nào lâm khâm lâm khâm không có dấu g i ế m trực tiếp nói Quỷ lão đầu trên mặt kích động biểu tình lõe lên một cái rồi biến mất h ắ n rốt cuộc biết rõ đại nhân tục danh rồi không nghĩ tới chúng ta hay lại là b ả n g i a vậy thì càng dễ xử lý rồi con mắt của lâm trạng không sáng lên trong tay quạt xếp nhẹ nhàng gỗ rất có một phen khí chất xuất trần lâm m ẫ có một cái đề nghị không biết rõ c o nên nói hay không đem q u ả xếp hợp lại lâm t r ạ m không hỏi ta là người không thích nhất cự tuyệt người khác cho nên đừng nói tốt nhất lâm không đoán được đối phương muốn nói cái gì quả quyết cự tuyệt lâm trạng m k h ô không có vì vậy tức giận giống như là không nghe được tựa như tự mình nói bây giờ vị trí phương chính là do không gian pháp tắc cấu trúc một mảnh ảo ảnh cũng không phải là chân thực tồn tại muốn đi vào trong đó phải nhất định mượn long tướng tháp trợ rút lâm h u n h khả năng không biết rõ tứ tượng thiên cung ở trong vòng ngàn năm xuất hiện qua hai lần chúng ta cũng tìm được một ít đầu mối long tướng tháp đó là mấu chốt chỉ cần lâm h u n h đem bảo này lấy ra chúng ta đồng thời nghiên cứu kỹ liền có cơ hội tiến vào tứ tượng thiên cung hư không hình chiếu bên trong cũng nhờ vào đó tìm tới chân chính tứ tượng thiên cung chu thái không nhịn được cười lạnh một tiếng hắn từ v ư ợ t ngoại tới mặc dù biết được không nhiều lại phi thường rõ ràng bất kể là tứ tượng thiên cung cũng hoặc là cấm long cát cũng không phải tinh lục đại thế giới địa phương thế lực người trước có lẽ đã sớm mất đi ở rất dài lịch sử trường hà trung nhưng là người sau tuyệt đối vẫn tồn tại một khi tinh lục đại thế giới tu sĩ như toan tìm tới cũng mở ra tứ tượng thiên cung chỉ có thể dẫn lựa thiêu thân lâm chạm không t ó mày không vui nhìn về phía chu thái lâm khâm địa vị cùng hắn tương đương mới có nói chuyện ngang hàng tư cách Mà Chu、thái、chẳng qua chỉ Thái qua lâm à đàng hoàng người nên nghe, hậu, hinh người cái này cùng ban thiếu dạy dỗ không bằng để cho lâm mỗ làm d ù m dạy dỗ một hai lâm c h ạ m không thân hình thoát một cái hướng bên này vào tới tốc độ rất nhanh cả người tựa như một con báo săn số cái hô hấp sẽ đến trước mặt hướng chu thái một cái tắt liền tắt đi qua lâm khâm mặt không chút thay đổi bước ra một bước ngắt ở trước mặt chu thái giống vậy một cái tắt tới ba hai người vừa chạm vào cùng phân lâm k h m đứng tại chỗ không chút nào động lâm trạm không chính là lui về phía sau hơn m ư ờ bước lúc này mới dừng lại ánh mắt lộ ra kinh nghi bất định vẻ thật là mạnh m ụ c thân nhìn thấy một màn nảy nhân trong lòng thán phục không thôi tinh lục đại thế giới cũng không coi trọng đoán thể nhưng cũng có nghiêm khắc phân chia từ thấp đến cao theo thứ tự là p h à n thể linh thể cùng địa linh thể p h à n thể trí tầng đối ứng tu sĩ dẫn khí cảnh chín tầng thứ mà linh thể đồng dạng là trí tầng chia làm sơ kỳ trung kỳ và hậu kỳ đối ứng đại tu sĩ đại cảnh giới thứ ba nói cách khác linh khí sơ kỳ đối ứng là ngưng trấn cảnh trung kỳ đối ứng kim đan cảnh cứ thế mà suy ra địa linh thể cùng linh thể như thế đối ứng là chân nhân t ă n g cảnh một cái tu sĩ tinh lực có hạn rất ít có luyện khí luyện thể đồng tu trước mắt lâm c h ạ m không tuyệt đối là một cái ngoại lệ không chỉ có luyện khí tu vi siêu phàm luyện thể tu vi cũng đạt tới linh thể hậu kỳ lâm c h ạ m không cũng không nghĩ tới lâm khâm nhục thân cường hãn như vậy thoáng ngẩn ra sau đó lộ ra cười khổ lâm huynh quả nhiên lợi hại là lâm mô đường đột nói xong còn túi người hành lễ biểu thị ấ y n ấ y nói thật lâm t r ạ n không tuyệt đối là lâm khâm từng thấy tôi có lễ phép m g không tuyệt đối là l a hỏa bất quá lâm h u n h người cái này cùng ban ở chúng ta lúc nói chuyện sau khi len lén lút nếu không ngày sau nhất định sẽ vì lâm huynh mang đến p h i ề n thái lâm trạm không giọng nói vô cùng vì thành khẩn để cho lâm khâm đều có chút bội phục đứng lên lâm huynh nói vâng lâm khâm g ậ t đầu một cái quay đầu nhìn về phía chu thái nghe được không sau này khắc lén lén lút lút muốn cười nào cũng phải quang minh chính đại đúng đại nhân chu thái cùng quỷ lão đầu hai người gương mặt nghẹn đến đỏ bừng ngũ q u a n cũng chen chúc với nhau nhờ vậy mới không có tại chỗ bật cười ánh mắt của lâm trạm không lạnh lẽo trong lòng đã là lửa dẫn múc trời trên mặt lại không có biểu lộ ra lâm h u n h ngơi đây là ý gì không có ý gì lâm khâm hai tay mở ra ngươi có lời cứ việc nói thẳng ta không thích v ò n g vo được sảng khoái đã như vậy nói đến đây lâm trạm không chuyển đề tài vậy thì mời lâm huynh giao ra lòng tướng tháp đi lâm khâm hai tay ôm ngực nhàn nhạt, nhạt phun ra hai chữ không có ông một tiếng lòng tướng tháp hơi chấn động một chút không có dấu hiệu nào từ hắn ngay trong ố c lao ra lâm khâm biến đổi thân sắc thân thức cuốn lên đưa nó ép trở về bất quá tại chỗ nhân đều thấy được lóe lên một cái rồi biến mất lòng tướng tháp trong mắt vẻ hưng phấn không che giấu chút nào lâm k h m rất là nổi nóng ngay trong óc thân thức huyện như tinh đổ một loại phô triệt ra t ừ n g viên phù văn màu vàng nổi lên ở bán không liên tiếp thành tuyến đem long tướng thắp tầng tầng c u ố n quanh ngươi muốn làm cái gì hóa thành một cái tiểu cô nương t h á p linh đứng ở long tướng đ ỉ n h tháp âm thanh r u n dày hô xóa đi ngươi tinh thần đem long tướng t h á p hoàn toàn luyện hóa lâm khâm thanh âm lạnh như băng truyền ra ngươi không thể làm như thế ồ ồ ồ ta cũng không dám nữa tiểu t h á p linh thét chói thai liên tục cuối cùng bắt đầu cầu xin tha thứ hừ lâm khâm một tiếng hử lạnh đem thần thức thu hồi hắn cũng bất quá là hù dọa một chút thắp linh thật muốn đem hoàn toàn luyện hóa trong thời gian ngắn còn không làm được bây giờ cũng không phải lúc m lâm hinh càng càng chúng ta có bảy người mà các ngươi chỉ có ba người một khi động thủ chúng ta cũng sẽ không nương tay còn không bằng giao ra long tướng tháp sở hữu với nhau bình an vô sự lâm trạng không tiếp tục khuyên lâm khâm nhìn những người này trong lòng cũng là rất là bất đắc dĩ theo thần thức bị dần dần áp xúc đối thân thể khống chế cũng theo đó trở nên kém thân thể tốc độ, rất khó đổi theo ý thức tốc thật, khó phản đánh hắn không nhưng ứng. Nếu đánh thật, hắn cũng độ, đổi độ ý sợ, lâm à ngoài bên người Chu thái cùng Lão đầu lại không、được. Ngay tại hắn được. thời thái lại tại điểm, tru quỷ láo do đầu dự s n rộng hiện lại xuất ấ y người. Lâm khâm đi tới nơi này thời gian dài như vậy mặc dù có không gian pháp tắc ảnh hưởng lại cũng không thiếu hiểu nội tình hoặc là thiền tư chắc tuyệt hàng người có thể thông qua cũng xuất hiện ở nơi này tới càng nhiều người ngược lại đối lâm khâm ba người bất lợi bởi vì tới đều là còn lại tình n ụ c nhân còn không bằng lấy chiếc da long tướng tháp tìm tới tiến vào tứ tượng thiên cung hư không hình chiếu biện pháp sớm một chút rời nghĩ tới đây lâm khâm nhấc tay vồ một cái đem l o n g tướng tháp từ trong ố c bắt đi ra nâng ở lòng bàn tay l o n g tướng tháp quang mang lưu chuyển t ầ n g tầng lớp lớp tháp c h ạ m ánh sáng hướng ra phía ngoài quyết tán nhìn thật là bất phàm khoảng cách gần đây mấy người đều sáng mắt lên tô hồng na môi đỏ mọng càng là n ế t lên một cái mị hoặc độ cong thân hình đột nhiên chật lóe khí tức cùng bạo từ trong cơ thể đột nhiên nổ lên những người khác toàn bộ là sắc mặt đại biến lâm c h ạ m không càng là m ấ y b ư ớ c b ư ớ c ra đi tới lâm khâm trước mặt hướng lòng tướng tháp giơ tay lên v ộ tới tốc độ của hắn nhanh tô hồng na tốc độ nhanh hơn tựa như một đạo tiền điện ngay lập tức đi tới gần tay trái lộ ra đem long tướng tháp nắm trong tay. k h o ả nàng g đó l l liên ẽ đẻ đột ở lầm khâm trên lồng khâm Hồng h trên Tô ngực. Na n x u ấ thừa i ngoài người liệu. nhiên gian ệ n bùng nổ, thần tầng nổ lên, trung quanh không cũng quả hữu thực thức, đột phát tắc, Hóa khí sở dữ vì n Nàng liên g hơi chậm h lại. t ừ cơ đem long tướng thắp đoạt vào tay phanh một tiếng côn g bạo khí kình từ tô hồng na tả trưởng lao ra kết kết thật thật đụng vào lầm khâm trên lồng ngực phát ra một tiếng chầm mượn nổ vang lâm khâm lui về sau một bước mà tô hồng na chính là kêu thảm ộ t tiếng cánh tay trái vỡ vụn thành từng mảnh ngã bay ra ngoài trong miệng máu tươi quần vốn dáng vẻ quả thực có chút thế thảm đi tô hồng na không dám trì hoãn đi tới trước mặt tô ly dùng khí tức đem bao lấy đồng thời hướng xa xa t r u i đi đáng chết lâm trạm không thầm mắng một tiếng đuổi theo bốn người khác cũng đều phản ứng kịp vội vàng đuổi theo bất quá so với tốc độ bốn người này so với tô hồng na cùng lâm trạm không e m xa lâm không i ố n g như là không thấy một dạng mang trên mặt nụ cười lạnh nhạt nói chúng ta cũng đi theo đi vừa nói bước hướng tô hồng na chạy trốn phương hướng đi đi mảnh địa phương này đều bị không gian pháp tắc bao trùm không phải tốc độ nhanh chạnh lâm khâm mang theo chu thái cùng quỷ lao đầu tốc độ mặc dù rất chậm nhưng là cùng mấy người trước mặt khoảng cách lại càng p h ó n g càng gần phía trước nhất tô hồng na cũng phát hiện cái tình huống này nhấc tay vỗ một cái một khối to bằng móng tay m ả n h vụn liền bị nàng nắm trong tay nhất thời huyền ảo không gian pháp tắc ba động liền từ phía trên chuyển tới không gian pháp tắc m ả n h vụn sau lưng đuổi theo mấy người toàn bộ đều nhũ mày lên lâm khâm giống như vậy hắn lấy được không gian pháp tắc m ả n h vụn chỉ có hạt vừng lớn nhỏ mà trước mắt khối này lớn như vậy là hắn mấy trăm lần tô hồng na lại vừa là một chảo lại một khối không gian pháp tắc mạnh vụn xuất hiện khối này hơi nhỏ nhưng cũng có nửa móng tay lớn như vậy hai khối không gian p h á p tắc mảnh vụn nơi tay nàng tốc độ càng nhanh thêm mấy phần hướng quảng trường bên cạnh đại điện liền vào kiến trúc cũng là do không gian p h á p tắc cấu trúc mà thành nàng không có chút nào cách trở liền từ đóng chặt nơi cửa chính xuyên qua tiến vào bên trong những người khác cũng sau đó đuổi theo rất nhanh lâm khâm cũng mang theo quỷ lão đầu cái chu thái đi vào bên trong cũng không phải là tưởng tượng một vùng t ă m tối mà làm à u xám mù mịt liếc mắt nhìn không thấy bờ bến tô hồng na cùng tôi đ đứng ở một tòa trên tế đàn tế đàn cũng không phải là thật thể đồng dạng là do không gian phát tắc cấu trúc ánh sáng tô hồng na hai đứng ở ánh sáng chung tô hồng na trước cầm trong tay long tướng tháp đẻ ở ánh sáng trung ương hai quả không gian p h á p tắc m ạ n h vụn trước sau đánh ra chỉ nghe được ông một tiếng quang mang phóng lên cao đứng ở ánh sáng chung hai người trong nháy mắt tan biến không còn dấu tích lâm c h ạ m không dẫn đầu vọt tới phụ cận đưa tay muốn phải đi chảo l o n g tướng tháp lại vớt hết sạch l o n g tướng tháp ánh sáng vẫn còn bản thể lại quỷ dị tan biến không còn dấu tích bên cạnh còn nổi lơ lửng hai khối tản mắt ra sáng chói quang mang không gian phát tắc mạch vụn hắn nhất thời liền hiểu là chuyện gì xảy ra nhấc tay vồ một cái cũng lấy ra một khối phát tắc mạch vụn nhét vào trên tế đàn. Nhất thời, quỷ a n lão đầu có chút bận tâm hỏi nếu như ta không nhìn lầm lời nói một quả không gian pháp tắc mảnh vụn chỉ có thể truyền tống một người chu thái nhìn một cái tế đàn nói ra trong lòng suy đoán lâm khâm cũng cho là như vậy lại không có vũ đoạn có kết luận mà là nói chúng ta cũng đứng trên không được thử một chút nếu như các ngươi không có bị truyền tống đi liền tự đi tìm rời đi biện pháp nếu như không có đoạn sai đợi mảnh này kiến trúc hư ảnh biến mất liền có thể thoát khốn trồi quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết